chương bốn trăm ba mươi bốn công cụ hình người bên trên chương bốn trăm ba mươi bốn công cụ hình người bên trên vân trung yến một câu cho cuộc khiêu chiến này vẽ lên dấu c h ấ m tròn nguyên bản đang chiến đấu trước người vây quanh hứng thú cũng không có đặc biệt lớn bất quá là muốn nhìn một chút đưa thân đối phương bảng treo thưởng mấy cái một nặng đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù kết quả trận chiến này xuống tới cơ hồ tất cả mọi người mở rộng tầm mắt khá lắm cái này tại không sử dụng linh thể tình hồ dưới thân là con em thế ra ba nặng bốn nặng chỉ một lát sau c ô phu liền đã bại hoàn toàn cũng may đây là đi săn doanh luật bản cái này nếu là ở trên chiến trường con em thế ra sợ là đã thành người chết hiện trường đám người bắt đầu thối lui đan dương tông cổ lăng phong cùng mấy tên con em thế ra lúc này mới tiến vào giữa sân đem tên kia bị kim tiểu xuyên nện đứt cánh tay nện đứt chân bốn trùng tu sĩ khẩn cấp băng bó đối với tu sĩ mà nói đứt tay đứt chân nuốt đăng dược nuôi tới mấy ngày cũng liền tốt nhưng là mang tới tâm lý trùng kích lại phi thường lớn mà đổi thành một cái ba trùng tu sĩ vết thương trên người liền muốn nhỏ rất nhiều không có người đ oán trách hắn thời khắc cuối cùng nhận thua nếu không phải nhận thua sớm sợ là hạ trảng s、so、a cái này bốn nặng còn thê t h ẳ n hơn những người khác đem hai tên người bị thương đưa về bọn hắn mới xây tạo sân nhỏ nghỉ ngơi đi tại sau cùng cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ ánh mắt nhìn chằm chằm vào kim tiểu xuyên mấy người từ giờ khắc này giữa bọn hắn mâu thuẫn đã khó mà điều hòa chín tầng lâu người trông coi trên trăm tên đi săn doanh quân sĩ để bọn hắn căn bản là xuống đài không được đối với thế gia đối với tam đại siêu cấp tông môn một trong đan dương tông mà nói cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là mặt mũi lỗ bi hoan muốn mang theo ngô sơn cùng n ô thủy trước tiên đi cho kim tiểu xuyên chúc mừng dù sao đây cũng là bọn hắn tiểu đội thắng lợi để hắn người tiểu đội trường này cũng mặt mũi sáng sủa. có thể một giây sau lỗ bi hoan liền thấy một đạo khác thân ảnh xuất hiện tại kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử trước mặt hắn lập tức dừng bước võ tử lăng khí tràng rất cường đại vừa mới cất bước đi tới kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc m ặ c tiểu sư muội đồng thời cũng cảm giác được một loại cảm giác c áp bách bọn hắn nhìn về phía cái này đi săn doanh nhân vật truyền kỳ võ tử lăng đầu tiên là nhìn thoáng qua kim tiểu xuyên nhẹ nhàng nói ra ngươi rất mạnh sau đó lại chuyển hướng sở nhị thập tứ bất quá ngươi càng làm cho ta ngoài ý mớn đa tạ võ sư huynh kim tiểu xuyên ba người thu sùng nước kinh vội vàng cảm tạ bọn hắn có thể nghe được đối phương đối bọn hắn mấy cái thái độ cũng không tệ lắm loại nhân vật này đương nhiên là có thể giao hảo thì giao hảo sở dĩ gọi sư huynh là võ tử lăng nhìn so t ử vạn thông muốn trẻ tuổi nhiều võ tử lăng cũng không có phản đối xưng hô thế này cười nói bất quá giống như đan dương tông cùng thế ra mấy người đã triệt để ghi hận lên cắp ngươi nữa nha kim tiểu xuyên bọn hắn đương nhiên biết rõ nhưng lại có biện pháp nào đâu không có khả năng đối phương đã đánh ngươi nữa chúng ta còn muốn tiền tư hậu tưởng do, do dự dự đi không chờ bọn họ mấy cái trả lời võ tử lăng tiếp tục nói bất quá cũng không quan trọng tại đi săn doanh không người nào dám cầm dùng gia tộc thế lực hoặc là bối cảnh hậu trưởng tới tìm các ngươi phiền phức nhưng nếu là ra đi săn doanh a ha ha đan dương tông mấy cái tiểu nhân vật còn đại biểu không được tam đại siêu cấp tông môn đồng dạng mấy cái khác thay thế biểu không được đô thành thế g i a võ tử lăng gặp kim tiểu xuyên bọn hắn nghe được chăm chú cuối cùng bổ sung một câu làm rất tốt tiến vào bãi săn về sau coi trường huyết hà tông n g ư ờ i đừng để bọn hắn để mắt tới chỉ cần các ngươi còn sống tương lai nói không chừng có chơi rất hay sự tỉnh võ tử lăng đi lưu lại một câu để kim tiểu xuyên bọn hắn nghe không hiểu lời nói tương lai, chơi rất hay sự tình. bọn hắn căn bản cũng không biết là cái gì bất quá vừa rồi có một việc bọn hắn nghe rõ ràng đó chính là bọn hắn không cần quá lo lắng đan dương tông cùng con em thế ra trả thù tối thiểu nhất tại đi săn doanh không sợ giống như cho dù là rời đi trong quân đan dương tông cùng thế ra cũng không thể một tay che trời xem ra đô thành nước rất sâu ai nhớ tới đô thành nhớ tới đan dương tông kim tiểu xuyên liền nhớ lại đến mặt khác bọn hắn quen biết tất cái kia hai cái bệnh tâm thần cũng không biết tiến xuân thủy cùng tân chính thế nào đám người tán đi lỗ bi hoan mới mang theo ngô sơn ngô thủy hai người tới đi tiểu xuyên huynh đệ sở huynh đệ đi ca ca trong h i ệ n uống trà trận chiến này đánh cho xinh đẹp không hổ là ta lão lỗ tiểu đội người trong đại doanh động lực tới lúc gấp rút vội vàng hướng đi săn doanh đi mẹ rốt cuộc xem như lại mua được chút đặc biệt nguyên liệu nấu ăn lại tốn hắn hơn một trăm linh thạch nhiệm vụ này không có hoàn thành mấy trăm linh thạch đều đã góp đi vào bất quá không sợ lần này hắn từ người liên hệ nơi đó lấy ra càng lớn phân lượng độc dược ha ha lần này kim tiểu xuyên ta nhìn ngươi còn có thể hay không sống sót ngoài và dặm bốn đạo phi kiếm vạch phá bầu trời đã liên tục phi hành mấy canh giờ tiêu t h ù vũ đã hơi m ệ t chút lung tung hướng trong miệng lấp một thanh linh lượt đan nhìn về phía ở phía trước dẫn dắt bạch dương đại sư minh n g ư y ê phương hướng này sẽ không đi nhầm đi bạch dương nhìn thoáng qua bản đồ trong tay đ i ê n tâm không sai được tiếp tục qua hai tòa dây núi hẳn là có thể ra đông vực phạm chính nói không nghĩ tới chúng ta còn có rời đi đông vực một ngày bạch dương nói ai ai biết chúng ta sư phụ đến tột u cùng đang ở đâu dựa theo sơn hải minh những người kia thuyết pháp cái này toàn bộ đông vực giống như đều không có gặp qua lão nhân gia ông ta bọc dáng nhậm thúy n h ì nói chúng ta có thể cách phượng khánh phủ càng ngày càng xa cũng không biết tiểu xuyên sư chất thế nào hắn như vậy đơn thuần có thể hay không bị cái khác nữ hải tử lừa gạt mặt khác ba vị liền đều giữ im lặng chỉ cần không bảo vệ ngươi tiểu xuyên sư chất hẳn là liền không có vấn đề gì một lát sau trước mắt của bọn hắn xuất hiện một mảnh mới dây núi bạch dương nói chúng ta đi trước phía dưới chỉnh đốn một phen trước mặt dây núi chỗ sâu sợ là không tốt lắm đi tiêu thụ vũ gật đầu không sai dù sao cũng không có cụ thể mục tiêu chúng ta ngay tại phía dưới chờ lâu mấy ngày các loại biết rõ chung quanh vương triều thế cục lại hành động không mượn bạch dương gật đầu cũng tốt dựa theo xanh mực nữ cốc chủ lời n h ắ nhủ hai địa phương vực chỗ giao giới sẽ càng thêm hỗi loạn chúng ta đều c ẩ n t h ậ n chút phi kiếm trầm rãi hạ xuống độ cao tại một chỗ tiểu sơn thôn bên ngoài rơi xuống chính là chỗ này đi vừa vặn có thể tại thôn dân nhà tá túc nghỉ ngơi bốn người đem phi kiếm c ấ t kỹ hướng thôn trang đi đến c h ạ m vào tối tại nóc phòng trên quan cảnh đài nhìn tà dương kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc còn không có đợi đến đi phòng bếp ăn cơm xa xa liền thấy động lực đại ca hứng thú bừng bừng liền đến kim tiểu xuyên lập tức con mắt liền sáng lên nhưng sở bàn tử cùng mặt mặc thì mân mê miệng đến tiểu xuyên sư đệ chúng ta cũng không giới đi gặp hắn ta mang tiểu sư ngồi trực tiếp đi phòng bếp kim tiểu xuyên khoát khoát tay. ra hiệu hai người tùy ý sở bản tử cùng tiểu sư muội trực tiếp tại trên nóc nhà nhảy đến bên ngoài tường hướng phòng bếp mà đi kim tiểu xuyên thì lập tức nhảy vào sân nhỏ rộng mở cửa lớn nên đón động lực động lực vừa rồi chỉ lo trong đầu suy nghĩ chuyện cũng không có phát hiện sở nhị thập tứ cùng yên lặng hành tung nhìn thấy kim tiểu xuyên nên đón tại cửa ra vào một mặt vui mừng còn tưởng rằng đối phương là bởi vì hôm nay thắng được khiêu chiến đắc thủ tiến vào sân nhỏ nhưng không có nhìn thấy sở bản tử cùng mặc mặc tiểu kim sư huynh sở sư huynh cùng tiểu sư tì đâu a bọn hắn có việc đi ra không cần để ý đ ồ n g lực nghe chút liền c h o n g váng cái gì gọi là không cần để ý nhiệm vụ của ta là muốn giết chết ba người các ngươi hiện tại lại là chỉ có ngươi một cái ta làm sao bây giờ hai lần trước độc dược đều bị một mình ngươi hắn ta liền không nói gì lần này hay là một mình ngươi ta không tốt lắm thao tác á hắn có chút do dự hoặc là tiểu kim sư m i n h ta vẫn là ngày mai lại đến đi ân còn muốn chạy nơi nào có dễ dàng như vậy ngày mai ngày mai ta cùng lão lô đội trưởng liền tiến bãi săn còn không biết mấy ngày trở về tới tới tới rượu của ta đều đã chuẩn bị xong liền hai người chúng ta hắn gặp động lực do dự bất định cố ý hỏi chẳng lẽ đồng đại c a g a ta tối nay không có tính toán cùng ta ăn cơm hoặc là nói không có mang đồ ăn đến động lực s ắ p khóc cái này làm sao có thể chứ thức ăn tự nhiên mang theo nghĩ đến sở sư huynh cùng mặc mặc tiểu sư thì ăn không được trong miệng cái này trong lòng cũng không phải là cái tư vị kim tiểu xuyên b u ồ n c ư ờ i người mẹ nó đương nhiên trong lòng cảm giác khó chịu mấu chốt là trong lòng ngươi làm mùi vị sư đệ ta cùng sư mọi liền không có hắn một thanh đệ lại động lực bả vai động lực tại hắn đại lực phía dưới căn bản là đứng không vững trực tiếp an vị tại c h i n đế trong lòng thầm mắng mẹ tên này quả nhiên lực lớn không gì sánh được nghe nói hôm nay đem cái kia bốn nặng con em thế ra ba quyền liền cho đánh phế đi chính mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn bất quá đã ngươi muốn chết ta cũng liền không k h á c h khí giết chết ngươi đằng sau ta thẳng thắn liền trực tiếp rời đi về phần còn lại sở bản tử cùng tiểu cô nương kia ta cũng mặc kệ cầm chơi chết ngươi chiến công cùng chiếc nhẫn của ngươi chờ trở, trở lại đối diện lao tử liền đi qua ngày tốt lành nghĩ rõ ràng n à y một ít động lực cũng bưng ra bốn món ăn đĩa từ không gian bưng ra tốt nếu tiểu kim sư minh nói hiện tại ăn chúng ta liền hiện tại ăn hôm nay chúng ta đồ ăn nhiều rượu muốn uống ít dùng bữa làm chủ t h ự c không dám dâu dếm hôm nay vì cái này vài món ăn đĩa ta thế nhưng là không ít tốn sức m à kim tiểu xuyên mới sẽ không quản hắn có phải thật vậy hay không dùng đũa tùy ý kẹp một ngụm đồ ăn để vào trong miệng cảm nhận được trong đan điền cây táo trên cành lá cái t i ê u ngưng tụ ra chất lỏng đều biến thành màu xanh đ ậ m nhìn sang giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra động lực nương tây b ì ngươi cái tên này hôm nay đến tột cùng thả bao lớn số lượng cái này hận không thể là để cho ta ăn được hai cái liền cắt nha đáng tiếc ngươi không biết tiểu ra thể chất Ta nhưng là à c n giờ độc l ề n càng mạnh, nếu là như thế cái phương pháp ăn, ngươi ăn phá sản động lực đã sớm ăn giải dược. Nhưng cái có lực dược. là giải g sớm thế pháp thể phá tiểu đưa i ra đã phút này nhìn thấy kim tiểu xuyên một miệng lớn một miệng lớn hướng trong miệng nhét đồ ăn trong lòng cũng không chịu được run lên dựa theo phỏng đoán lớn như vậy số lượng không cần nhiều nhất nửa canh giờ kim tiểu xuyên liền muốn độc phát thân vong hắn đua cầm trên tay lại ngay cả một đũa đồ ăn đều không có hướng trong mồm thả bản thân hắn đối với lớn như vậy lựa thuốc trong lòng cũng không chắc mà vạn nhất đem chính mình cũng cho hạ độc chết liền thành trò cười hắn phải tùy thời bảo trì thanh tỉnh chuẩn bị rời đi thời gian qua một lát kim tiểu xuyên đã hai món ăn đĩa vào trong bụng thật sự là ăn không vô nữa đem đũa vừa để xuống đồng đại ca xem ra ta lượng cơm ăn này vẫn chưa được à những n à y ta trước tất kỹ ngày mai lại ăn bất quá nói thật hôm nay hương vị so với lần trước còn tốt hơn một chút đ ồ n g lực bị mắt k h ô n g chế không nổi nhảy vốn còn muốn các loại kim tiểu xuyên độc phát thân vong đem chức nhẫn l ụ t đi có thể mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua lại lo lắng sợ bản tử trở về phát hiện mánh khỏe không được nhất định phải lập tức rời đi hắn tùy ý tìm cái lý do ra cửa viện cũng không trở về chính mình lâm thời gian phòng trực tiếp chạy đại doanh mà đi hắn không dám ở đi săn doanh chờ đâu đợi đến bên này kết quả một khi xác định là hắn có thể từ đại doanh thuận lợi đào tẩu dù sao cũng không có ý định trở về ba lần hạ độc kinh lịch quá mẹ nó dọa người Căn bản cũng không có chi chính Chẳng bản không người đến thông chi chính mình. lần ẽ nói, người liên hệ cũng lộ ra chân ngựa Tính toán thời gian, Kim Xuyên đã sớm miệng bấm ép, nằm trên run nào động tinh cũng không có tới. thời Kim Tiểu sùi biết lộ l hệ chết. Thế chút chứ. một ra mặt đất sớm bấm mà mà dày đã ép, thứ n hai ấ t thế thứ hạ như h độc là như thế này. Lần này. vẫn là như vậy cái này đều hồi ba độc dược số lượng cũng có thể làm cho người ăn l ử n g dạ hắn còn có thể không chết đợi một nửa cách giờ hắn tranh lẽ gian phòng cửa bị đ ẩ y ra người liên hệ xuất hiện không đợi động lực hỏi thăm liên bị đối phương đổ ập xuống mắng một trận nuôi mẹ nó có còn hay không làm việc lần lượt để lão tử đi thăm dò thấy kết quả xem xét cái rắm vừa rồi lao tử còn nhìn thấy kim tiểu xuyên sở bàn tử còn có tiểu cô nương kia cùng lao lô vừa nói vừa cười tại trong rừng cây tàn bộ ân đ ồ n g lực lại mộng không nên a lần này ta đem ngươi lấy ra thuốc tất cả đều dùng tới cái này kỳ quái ngươi cùng ta nói rõ chi tiết một chút trải qua đ ồ n g lực đem liên tục ba lần sự tỉnh từ đầu trí c u ố i nói ra n g ư ơ i liên hệ càng nghe lông mày càng chặt thẳng đến động lực nói xong hắn trong phòng dạo bước tầm vài vòng trong đầu não trận tỉnh nộ không tốt ngươi nhất định là bị kim tiểu xuyên bọn hắn cho khám phá nếu không rất khó giải thích vì sao cái này ba lần đều chỉ có kim tiểu xuyên một người ăn tặng đồ ăn đ ồ n g lực nói cái kia tối thiểu nhất cũng hẳn là đem kim tiểu xuyên cho hạ độc chết đi ha ha chắc là hắn có thủ đoạn nào đó có thể không sợ độc tố nhưng hắn n ế u khám phá vì sao không đem ta không chế lại còn lần lượt cùng ta muốn ăn người liên hệ lường hắn một cái vậy đơn giản hắn muốn tìm được cùng ngươi liên lạc người thậm chí còn có càng lớn kế hoạch động lực hoảng loạn rồi cái kia ta làm sao bây giờ trở về đối diện đi thôi ngày mai ngươi giả bộ như chuyện gì cũng không có dán vẻ đi theo các ngươi tiểu đội tiến vào bãi săn đợi đến có thời điểm chiến đấu lâm c h à n g quay giáo một kích cũng là phải sáng ngày thứ hai điểm tâm q u a đi lỗ bi hoan liền dẫn đầu chính mình năm tên đội viên chân đạp phi kiếm hướng bại săn m à đi sau một lát động lực tiểu đội cũng đã tập kết hoàn tất ra lệnh một tiếng chi tiểu đội này tất cả mọi người toàn bộ bay lên không chung động lực có chút thảo não chính mình nhiệm vụ lần này đơn giản quá thất bại hết thể hành động ba lần cái gì hiệu quả cũng không có còn góp đi vào mấy trăm linh thạch chờ trở lại đại viên quân doanh nhất định nghĩ biện pháp đem tổn thất này cho cầm trở về mới được ha ha kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có cái kia yên lặng các n g ư ơ i chờ xem lần này dùng độc không được lần sau chúng ta đổi lại một cái hoa dạng tiểu đội vừa bay ra ngoài nửa nén hương thời gian dẫn đội tiểu đội trưởng đột nhiên liền giảm bớt tốc độ mọi người ở đây ánh mắt phía trước xuất hiện một bóng người không cần phi kiếm thư không đứng thẳng đỏ thầm áo t r o à n g trên không trung tung bay tùy tiện xem một chút đi cùng tưởng tượng có khoảng cách vân tướng quân tiểu đội m ư ờ i một người toàn bộ cũng kỳ quái vì sao vân tướng quân sẽ xuất hiện ở chỗ này động lực càng là trong lòng hoảng sợ không dám ngẩng đầu nhìn tiểu đội trưởng tự nhiên mang theo tất cả thành viên tới gần hành lễ Vân Trung Yến n á hắn m t tại một h ó m người này trong ê n thân cùng, sẽ qua, cuối cùng, rơi v à đ ộ lực t r ê nháy t â n người này lưu lại. những người lưu lại, h k c cho có không phép nhiều lời, nếu có người hỏi, nếu người liền nói người n lời, à ở trên chiến trường chiến vẫn、lạc. Động lực kinh、hãi. chính lạc. lực hãi, mắt ì mình, n không có cùng Vân Trung Yến nói một câu, đối phương tại sao lại đột nhiên ngăn lại chính không? h cho phải hay h có câu, có sao tới một tại đột giờ đối lại lại bây đều n r o nghĩ ngay n g mắt, tới chính là người liên hệ bại lộ sau đó đem chính mình cho khai ra hết càng đến thời khắc nguy cấp đầu g óc của hắn liền càng không đủ dùng nhìn thấy chính mình khoảng cách vân trung yến còn có chút khoảng cách vậy mà gấp rút động phi kiếm muốn chạy trốn thân hình của hắn v ư ợ động chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ phi tốc mà đến đ ồ n g lực thân thể lại bị một cây màu đỏ dây lụa cho cuốn lấy rốt cuộc không động được đến loại thời điểm này đ ồ n g lực biết không có cách nào tránh cho bị bắt vận mệnh nghĩ đến tàn khốc hình pháp nội tâm của hắn đều đang run r u dày quyết định chắc chắn cắn răng một cái đem trước đó ngay tại trong miệng chuẩn bị xong gói thuốc cho cắn nát vẹn vẹn hai cái hô hấp trên mặt đã là một mảnh tím xanh vân trung yến vi cao mày lập tức g i á n ra cũng không có quá để ở trong lòng tốt lần này chết thật các ngươi đều nhớ kỹ trở về muốn làm sao nói tất cả tiểu đội thành viên toàn bộ gật đầu không dám có chút hoài nghi vân trung yến đi mang đi động lực thi thể còn có hắn chiếc nhẫn bất quá tại trên đường trở về n h ì n không được suy đoán cái này kim tiểu xuyên đến tột cùng là thể chất gì vậy mà có thể không nhìn độc dược để cho mình làm mấy lần chuẩn bị toàn bộ cũng không dùng tới cũng tốt dù sao cũng thông qua đường dây này móc ra một tên nội ứng vân trung yến rất rõ ràng nội ứng tuyệt đối không có khả năng chỉ có một cái còn lại sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở đây hết thảy kim tiểu xuyên đương nhiên sẽ không biết hắn còn đắm chìm tại chờ chút một lần trở về lại tìm động lực làm chút đồ ăn ngon ý nghĩ bên trong bọn hắn tiểu đội tiến vào bãi săn d â núi biên giới hạ xuống tốc độ phi kiếm rơi xuống l ô bi hoan nhìn thoáng qua kim tiểu xuyên tiểu xuyên huynh đệ lần này đi ra ngươi có ý nghĩ gì nô sơn nô nước nhìn nhau trong lòng đều rất rõ ràng trước mắt kim tiểu xuyên tại trong đội ngũ càng ngày càng trọng yếu l i ê n ngay cả cụ thể hành động lão lô đều muốn hỏi kim tiểu xuyên ý kiến giống như hai chúng ta từ khi tiến vào tiểu đội đến nay liền chưa từng có phát biểu qua ý kiến một lần duy nhất hay là tại trong doanh địa nói tiểu đội phân phối vấn đề cũng chính là một lần kia lắm miệng để bọn hắn vô duyên vô cớ tổn thất bo lớn chiến công cùng tài nguyên liên quan tới như thế nào hành động sự tỉnh kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cùng tiểu sư muội sớm có ý nghĩ trọng yếu nhất đương nhiên là muốn làm quả cầu năng lượng đi láo lô đội trưởng ý nghĩ của ta là chúng ta trọng điểm muốn tìm tìm huyết hà tông người xuống tay với bọn họ lời nói này đi ra lão lô cùng nô sơn nô nước giật này mình ngoa tạo chúng ta sẽ không như thế bành t r ư n g đi tuy nói liên tục mấy lần tiểu đội chúng ta đều không có người chết có thể huyết hà tông tiểu đội cùng đại v i ê m tu sĩ tiểu đội đó là một cái khái niệm sao đồng dạng đẳng cấp huyết hà tông tại về mặt c h i lực rõ ràng cao hơn đi ra một cái cấp bậc a láo lộ trên mặt có chút xấu hổ chính mình liền dư thừa đến hỏi kim tiểu xuyên hiện tại tốt người ta nói ra ý kiến tới chính mình nên làm cái gì hắn nguyên bản coi là kim tiểu xuyên phát huy nhất quán y ê u lương truyền thống chúng ta đối với thực lực yếu nhất đối thủ mãnh liệt cứ duy trì như vậy là được có s ở bản t ử cái này bay lên chính mình cũng đuổi không kịp ra hòa tại chắc hẳn muốn tìm tới đối thủ như vậy cũng không phải là phi thường khó khăn một sự kiện có thể các ngươi làm sao lại đột nhiên cải biến tác phong đâu tiểu xuyên huynh đệ dạng này chúng ta là không phải quá liều lĩnh lộ mãng không phải ca ca ta không có lòng tin như đối đầu phổ thông khải linh b ả y nặng ta là không có vấn đề cho dù đối đầu tám nặng ta cũng không phải không có khả năng một trận chiến nhiều nhất không phải liền là thụ chút thương a nhưng nếu đối đầu huyết hà tông bảy nặng tám nặng ngươi không biết nhóm người kia quá tám môn một chút mất tập trung bị bọn hắn bắt x u ố n g đi thế nhưng là muốn chết đều không chết được ga lão lô đội trưởng cái này sợ cái gì ý nghĩ của ta là như vậy kim tiểu xuyên cho lỗ bi hoan cùng ngô sơn ngô nước cổ động mà đ ộ n viên nhắc tới cũng là cho cười cảnh giới thấp nhất ba người cho cảnh giới cao nhất ba người không ngừng chuyển vận lý tưởng cùng tín n i ệ m đương nhiên cũng không thể vẽ trắng bánh k i bởi vì thời gian này đối với kim tiểu xuyên mà nói đơn giản quá có lợi đánh thắng được chúng ta liền trực tiếp thu hoạch đánh không lại chúng ta buộc chỉ liền triệu hắn đi ra phương châm chính một cái tất cả mọi người mắt mù đào tàu vẫn là phải có thể làm được bị kim tiểu xuyên một trận cổ động l ô bi hoan nô g sơn nô g nước con mắt lại lần nữa sáng lên phảng phất dưới chân của mình bò lổn một một đoàn huyết hà tông tu sĩ cấp thấp đến lúc đó quả cầu năng lượng linh thạch c u ộ n cuộn mà đến một nhóm sáu người phân chân tinh thần hướng dây núi chỗ sâu đi đến tiến lên hơn nửa canh giờ sau bọn hắn tìm tới một chỗ ẩn tặng chỗ kim tiểu xuyên bàn giao một chút sở nhị thập tứ liền bay ra ngoài l ô bi hoan nhìn xem kim tiểu xuyên hạ mệnh lệnh cảm thấy mình tại trong đội ngũ tác dụng càng ngày càng nhỏ sợ là chỉ có kim tiểu xuyên muốn đối phó tu sĩ cấp cao thời điểm mới có thể để cho mình trên đỉnh đến có thể trong đội ngũ của mình nếu là không có kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn tiểu đội kia chiến công số lượng liền sẽ thẳng tắp hạ xuống lại sẽ rơi cái hạng chót tiểu đội tên ai thật sự là phiền não s ở nhị thập tứ một đường đồng bình thâm thoát chẳng có mục đích tìm kiếm khắp nơi tốc độ của hắn cực nhanh sau một nén nhang vẫn thật là phát hiện một chi tiểu đội chỉ là cách gần xem xét chi tiểu đội này trên thân toàn bộ mặt bọn hắn đi săn doanh chiến bảo lập tức liền không có hứng thú tiểu đội kia người cũng tương tự phát hiện hắn có mấy người còn chứng kiến qua hắn cùng con em thế ra đánh nhau trận kia nhìn thấy sợ nhị thập tứ một người đến đây còn có chút buồn bực lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào đằng sau sở bàn tử liền tiếp tục hướng phía trước l ư ớ t tới tiểu đội kia đội trưởng nhìn xem sở nhị thập tứ mập mạp thân thể như cái r ô n g ruột bóng một dạng tuy nói tiến lên phương hướng trận trái chật phải có thể tốc độ kia lại là không phải bình thường nếu là cái này sở nhị thập tứ tại tiểu đội chúng ta liền tốt chỉ bằng vào tại dây núi ở giữa thân pháp cùng tốc độ tối thiểu nhất liền n có thể đưa đến một nửa tác dụng những tiểu đội khác thành viên cũng đều đồng ý thuyết pháp này bọn hắn tại dây núi ở giữa hành động không phải vạn bất đắc dĩ là thật không dám dùng phi kiếm mục tiêu quá mức dễ thấy nhưng người ta sở nhị thập tứ liền cùng dung tinh cảnh p h ụ thể một dạng một chân liền có thể dẫm lên ven đường c ả n h lá bay lên so với bọn hắn tốc độ nhanh gấp bội không chỉ sở ban tử tìm kiếm bốn phương cũng thực không tội sau đó vậy mà liên tục phát hiện hai c h i đại viêm huyết sát tiểu đội trong đó một c h i tiểu đội người dẫn đội là khải linh cảnh chín nặng đi theo phía sau năm tên đội viên kém nhất cảnh giới đều đạt đến năm nặng loại này đội ngũ tuyệt đối không thể đối đầu hắn thấy được đối phương đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn cái kêu khải linh cảnh chín nặng tiểu đội trường khoe miệng một cái dáng tươi cười liền nhớ lại đến cái này nhìn trộm đại mập mạp là ai trên bảng treo thưởng thế nhưng là giá trị một trăm sáu mươi cái chiến công lập tức thân hình thoát một cái liền hướng sở nhị thập tứ nhào tới chương bốn trăm ba mươi sáu nghiện bên trên chương bốn trăm ba mươi sáu nghiện bên trên sở bàn từ mắt sắc thấy đối phương chín nặng tiểu đội trưởng hướng chính mình nhào tới đ u ổ i phải dùng sức lập tức xuất hiện tại ba mươi trượng bên ngoài cái kia chín trùng tu sĩ mí mắt đều run lên b à run cái này sở nhị thập tứ tốc độ nhanh như vậy sao trước đó giống như chỉ nghe nói hắn ngưng tụ linh thể rất là kỳ diệu không nghĩ tới bản nhân chạy vậy mà nhanh như vậy tay hắn vung lên thủ hạ mấy tên đội viên toàn bộ hướng sở bản tử bọc đánh tới có thể những người này bước chân làm sao có thể nhanh hơn sở nhị thập tứ vẹn vẹn mấy hơi thở những người này liền bị hắn bỏ lại đằng sau cho dù là chín nặng tiểu đội trưởng cùng sở bản tử khoảng cách cũng không có chút nào r u ngắn cái này còn cao đến đâu đơn giản vô cùng nhục nhã chính mình một tiểu đội đều bắt không được đối phương trong nháy mắt tiểu đội trưởng dưới chân phi kiếm xuất hiện bay thẳng đến sở bản tử kích xạ đi qua dưới tay hắn đội viên cũng học bộ dáng của hắn n h o n h o lấy ra phi kiếm hướng sở bản tử đuổi theo thế mà dùng phi kiếm sở bản tử có chút mắt trầm Các người đây là buộc ta lãng phí a mắt thấy cái kia chín trùng tu sĩ tiếp cận sở bàn tử ô m ra một bó phi kiếm đến xem ra hôm nay là muốn tốn kém một chút một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân tại đối phương cách mình chỉ có bảy tám triệu thời điểm thân thể liền đột nhiên vọt ra ngoài đội trưởng kia chỉ nhìn thấy phía trước thân ảnh nhoáng một cái sở nhị thập tứ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ba mươi t r ư ợ n g bên ngoài cái này cũng chưa hết sở nhị thập tứ thân ảnh cũng không có mảy may hạ xuống xu thế lại loại lên lần này càng xa xuất hiện tại ngoài trăm triệu ngay sau đó ba tránh hai tránh sở nhị thập tứ thân ảnh đã biến mất tại trước mặt bọt hắn tiểu đội này tất cả mọi người cùng nhau vây quanh ở tiểu đội trưởng bên cạnh từng cái ánh mắt đờ đẫn giống như mới vừa rồi là làm một giấc mộng ta nói đúng là tất cả mọi người dùng phi kiếm dựa vào cái gì phi kiếm của ngươi tốc độ liền so với chúng ta nhanh gấp ba còn chưa hết đuổi không có khả năng lại đuổi ngươi cũng không biết người ta đi đâu đành phải buông xuống ý niệm này ngoài ba mươi dặm sở nhị thập tứ lần nữa thay đổi một thanh phi kiếm thân thể rốt cục xem như bình ổn xuống tới mẹ loại này chạy pháp qua phi kiếm may mắn cũng chính là trên tay mình hàng tồn nhiều nếu không căn bản là chịu không được l i ê n vừa rồi một chốc lát này đổi năm trôi phi kiếm xem ra đi ra dò xét tin tức hay là quá bị thua thiệt sau khi trở về để lão lỗ cho mình thành phi kiếm bổ sung mới được đúng lúc này trong ánh mắt của hắn xuất hiện lần nữa mục tiêu lần này cũng không có vấn đề đi s ở nhị thập tứ đem phi kiếm thu hồi trốn đi không để cho đối phương phát hiện thừ xa nhìn lại tiểu đội này chỉ có năm người nhân số tại tiểu đội chúng ta trong phạm vi chịu đựng để hắn càng thêm hưng phấn là đối phương mặc đều là áo bảo màu đỏ ngòm ha ha đang muốn đi tìm các ngươi cái này không liền thấy sao g i a sơn cốc ghé qua huyết sát tiểu đội sau đó nhất định phải biết do thu vi cảnh giới của đối phương vạn nhất gặp gỡ mấy cái khải linh cảnh chín nặng chúng ta cũng không thể đi tìm chết đoán trừng tiểu xuyên sư đ ệ tới cũng chỉ có chen chân vào trừng mắt một con đường hắn không ngừng mà hướng về phía trước dựa s á t vào rốt cục có thể thấy do đối phương cảnh giới một cái bảy nặng một cái năm nặng ba cái bốn nặng ha ha không sai chính là đối thủ tốt s ở nhị thập tứ hơi kém cười ra tiếng dù vậy đối phương cũng phát hiện giấu ở cỏ dại phía sau hắn người nào mấy bóng người nào tới s ở nhị thập tứ lập lại chưa cũ lần này phế đi hai thanh phi kiếm liền thành công hất ra đối thủ hắn cũng không có sốt ruột trở về mà là các loại đuổi theo người rút về đi đằng sau hắn xa xa giấu ở phía sau nhìn một chút đối phương đến tột cùng sẽ đặt chân ở đâu tốt như vậy mục tiêu nếu là theo dõi ném đi cũng quá không có lời cứ như vậy một mực theo dõi một canh giờ kết quả phía trước tình huống đột biến huyết hà này tông tiểu đội vậy mà lại gặp được mặt khác một nhóm người s ở bàn tử phương diện khác khả năng có chỗ khiếm khuyết nhưng ánh mắt rất tốt một chút liền nhận ra dẫn đầu nữ nhân kia chính là trước đó đã từng hai lần đều đối đầu t ê n kia bảy nặng tiểu đội trưởng cái này hai chi tiểu đội đụng vào nhau vậy liền khó làm phía trước thu lộ cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải huyết hà tông tiểu đội nàng trải qua nửa ngày tìm kiếm rốt cuộc tìm được một chi đi săn doanh mục tiêu nhưng là đối phương có chín cá nhân đồng thời cảnh giới cao nhất đã là khải linh cảnh tám nặng mặc dù nàng tự nhận là có năng lực cùng cái kia tám nặng người đánh c á i ngang tay có thể dưới tay nàng người lại nhất định không phải người ta thành viên đối thủ hiện tại nàng trong tiểu đội có ba tên năm nặng hai tên bốn nặng cùng đối phương so sánh rõ ràng ở vào hạ phong thu lộ không có dám trực tiếp xuất thủ cũng không có dám đánh cỏ kính rắn lưu lại một người xa xa đi theo làm xuống ký hiệu chính mình thông qua thông tin linh khí tìm phụ cận đại viêm đội ngũ kết quả vừa vạn huyết hà tông tiểu đội ở chỗ này sở bàn g tử xa xa nhìn xem thu lộ cùng huyết hà tông người lấy tay khoa tay múa chân còn hướng những phương hướng khác chỉ trỏ trong lòng hơi đậu chẳng lẽ bọn hắn muốn kết hợp lại đối phó mặt khác đi săn doanh tiểu đội nghĩ đến đây sở nhị thập tứ từ từ lui ra phía sau tìm tới an toàn chỗ phi thân rời đi đi tìm kim tiểu xuyên bọn người trở lại chỗ cũ cùng kim tiểu xuyên cùng lỗ bi hoan nói chuyện, chuyện này hai người cũng cho là, đây là huyết sắt đội hai chi tiểu đội muốn động thủ manh mối loại sự tình này chọn lựa đầu tiên đương nhiên muốn đi tham gia náo nhiệt lỗ bi hoan đối với mình thực lực có chút không quá tự tin trước đó hai lần cùng nữ nhân kia tranh đấu đều bị thương hôm nay còn có một tên huyết hà tông bậy nặng chắc hẳn chiến l ự c cùng nữ nhân kia cũng kém không nhiều đây có phải hay không là mang ý nghĩa chính mình còn muốn thụ thương nhưng lại không chịu được kim tiểu xuyên không ngừng cổ động nói cái gì đến lúc đó phân chiến công phân linh thạch lời nói lần này lỗ bi hoan liền triệt để động tâm đây là kim tiểu xuyên lần thứ nhất chủ động nói ra phân chiến công sự tình hắn nói ra điều kiện nếu là mình không có thu hoạch mà kim tiểu xuyên bọn hắn lấy tới có huyết hà tông quả cầu năng lượng tình hùng, dưới có thể hay không để cho hắn cùng ngô sơn ngô thủy cùng một chô đi theo dính được nhờ về phần nhẫn gì cùng chiến công y nguyên cùng trước đó một dạng ai đem tới tay chính là của người đó tiểu nói này ngô sơn ngô thủy lồng ngực cũng nô lên tới huyết hà tông quả cầu năng lượng bọn hắn nhìn thấy qua tại đi săn doanh đại s ả n h thế nhưng là mấy tháng đến nay bọn hắn nhưng xưa nay không có thử qua đây không phải là ai cũng có thể lấy được tay đồ vật liền ngay cả lô bi hoan cũng chưa từng có lấy tới qua một viên vì thể nghiệm một thành cho dù bị thương lần nữa bị thương nặng cũng ở đây không tiếc kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội thêm chút suy tư liền đồng ý nếu không chỉ bằng vào ba người bọn hắn đoán chừng ngay cả một cái quả cầu năng lượng cũng làm không tới tay xuất phát kim tiểu xuyên ra lệnh một tiếng ngay cả ngô sơn ngô thủy đều đi theo đi lỗ bi hoan càng ngày càng cảm thấy mình người tiểu đội t r ư ở n g này có chút hữu danh vô thực tính toán nội danh là được chỉ cần mình còn mang theo tên dù là kim tiểu xuyên chỉ huy lại có thể thế nào chiến công đến lúc đó vẫn là thuộc về mình tiểu đội này trọn vẹn dùng thời gian một nén nhang sở ban tử mới lần nữa đi vào trước đó địa phương bất quá hiện trường sớm đã không còn thu lộ cùng huyết hà tông tiểu đội bóng dáng bọn hắn cũng không sốt ruột phán đoán đ ố i phương nhất định sẽ không khoảng cách quá xa nhưng vào lúc này mấy người bọn hắn trên người linh khí toàn bộ có cảm ứng cầu cứu tín hiệu xác định một chút phương hướng sáu người toàn bộ đạp vào phi kiếm nhanh chóng hướng về đi qua mười mấy cái hô hấp sau liền thấy một trôi nước suối bên cạnh một đám người ngay tại chém giết quả nhiên chính là thu lộ cùng huyết hà tông hai chi tiểu đội tại vây giết một chi đi săn d o a n tiểu đội đi săn d o a n tiểu đội trong thời gian ngắn liền toàn bộ ở vào bị động thu lộ cùng tên kia tám nặng tiểu đội trưởng đánh cho khó phân thắng bại mà huyết hà tông người thừa cơ mà lên trong nháy mắt liền tách ra đi săn doanh đội ngũ tên kia bảy nặng huyết hà tu sĩ một người đối chiến hai tên sáu nặng những người khác mỗi một cái đều đối với đi săn doanh người ở vào tuyệt đối t h ừ a phong vẹn vẹn mấy hiệp đi săn doanh bên này liền đã trọng thương một tên năm nặng vẫn là hai tên bốn nặng có chiến l ự c chỉ còn lại có sáu người tại miễn cưỡng trèo trống cứ theo tốc độ này nhiều nhất nửa nen hương đi săn d o a n tiểu đội liền sẽ toàn quân bị diệt thu lộ khoe miệng rốt cục có mỉm cười liên tục tổn thất để nàng gần nhất rất bị động r ấ theo k ó có thể có chóng vóc. chịu, cục chiến công doanh thu. Bi hoan bị chiến công cùng quả cầu năng lượng, làm choáng váng đầu Khoảng cách chiến đoàn còn có cúng. thể doanh thu. hoan Khoảng hơn hô h bị đều muốn điệu. quả ban ban bận bút bi ta ngày Lần này, năng lượng, váng đoàn trượng, liền hô to một tiếng làm đầy đêm đầu một một rốt tới Lỗ to t cái này âm thanh hô chiến trường người của song phương đều thấy rõ bọn hắn nhất là ngay tại chém g i ế t t h u lộ không khỏi trong lòng chính là một cái giật mình không sai nàng lại nhìn thấy đối thủ cũ này mỗi lần đều có thể đả thương nhưng là lại rết không chết đại hắn cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là phía sau hắn đi theo cái tia ba cái người trẻ tuổi hôm nay chẳng lẽ còn có biến cố gì phát sinh sao sẽ không còn có tổn thất đi thu lộ con mắt t h o á nhìn g n nhìn thấy huyết hà tông mấy người chẳng hề để ý dáng vẻ trong lòng một lần nữa thả lỏng không sợ chính mình hôm nay viện thủ rất mạnh người còn chưa tới chiến trường l ô bi hoan linh thể liền đã triệu hoán đi ra nô sơn nô thủy sở bàn tử cùng mặc mặc cũng giống như vậy đầu kia kìm lòng nghe được triệu hoán tin tức lập tức liền vui mừng hớn hở đột tới sau đó hai cái mắt to cười hếp mắt nhìn xem trước mặt chiến đoàn thật nhiều ăn ngon linh thể nha sợ nhị thập tứ linh thể đi ra tốc độ hơi chậm hơn một chút một đoàn màu hồng phân sương n g còn tại ngưng tụ hình thể trong quá trình. tại tụ thể quá kim tiểu xuyên t ố từng đoàn từng đoàn cho độ, c ù tới i u sư m có i hôm nay cũng không rõ ràng những mây đen này đến tột cùng tại ban ngày có làm được cái gì hay là đơn thuần liền vì để cho mình không nhìn thấy ánh nắng bọn hắn mấy người kia xông lại chiến đoàn bên trong tốc độ công kích trong nháy mắt liền biến chậm vừa rồi thu lộ các nàng muốn nhất cử đánh tan đối phương nhưng bây giờ xem ra lại phải diễn biến thành một trận đại chiến thảm liệt theo sát trời trong nháy mắt tối xuống trên bầu trời t ẩn ẩn có tiếng sấm rền chuyển đến lỗ bi hoan trường kiếm trong tay đã hướng thu lộ hướng trên đỉnh đầu cái k i a tám cái chân nhện lớn trên thân chém đi xuống cùng lúc đó nô sơn nô thủy hai người hợp lực chống cự một tên đại viêm năm trùng tu sĩ sợ nhị t h ậ tứ tự nhiên đem mục tiêu đặt ở cái kia mấy tên huyết hà tông bốn trùng tu sĩ trên thân mang theo một đoạn xương mũ phân hồng hướng đối phương liền quét sạch mà đi trong x ư ơ n g khói nữ tử xinh đẹp linh thể đã thành hình váy bay lên một thanh đoàn kiếm nằm trong tay t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy nghiện bên trong t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy nghiện bên trong kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ m ặ c m ặ c ba người trước hết nhất trùng kích đều là cùng một cái phương hướng đó chính là đối với huyết hà tông ba tên bốn trọng hạ tay hiện tại không sai huyết hà tông ba người thế mà không có tách ra cùng thu lộ tiểu đội mấy người ngay tại hợp lực g i o sát tiểu đội đi săn ba tên năm trọng quân sĩ đồng thời vừa rồi bọn hắn đã đem một tên đi săn doanh năm nặng đánh thành trọng thương bây giờ còn lại mấy người này trong mắt bọn họ bất quá cũng là sớm muộn cầm xuống sự tình nhất là huyết hạ tông mấy người càng muốn đem hơn đối phương mấy người bắt sống dạng này mới càng có ý định hơn nghĩa nếu là vừa lên đến liền giết chết như vậy bọn hắn trừ chiến công cùng chức nhẫn bên ngoài liền đã mất đi có thể hấp thu chất dinh dưỡng s ở nhị thập tứ dẫn đầu bay vào chiến đoàn đối thủ nhau nhau binh tướng lơi đao hướng hắn bổ tới bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng đại mập mặt này bây giờ tại trên bảng treo thưởng giá trị một trăm tám mươi cái chiến công binh khí hạ xuống thế nhưng là người nhưng không có chặt tới chém chúng chỉ là một đạo hư ảnh ngay sau đó chỗ này chiến đoàn liền bị một đoàn xương mủ phấn hồng bao vây nữ nhân linh thể trong mê vụ dáng người thức tha váy bay lên hì hì đại g i a tới chơi nha trong nháy mắt không khí ngưng trệ tuy nói bọn hắn cảnh giới đều không thấp có thể một tiếng này cũng làm cho bọn hắn một lát tâm thần thất thủ cũng may bọn hắn sớm đã có chuẩn bị từng cái tranh thủ thời gian cắn chót lưới tỉnh táo lại nhưng sở bàn tử cũng không rời đi y nguyên mang theo nữ nhân không ngừng mà đem đoàn này mê vụ phấn hồng bộ chi được càng thêm đậm đặc ha ha các ngươi không phải không sợ a vậy ta liền làm nhiều chút nhìn xem các ngươi có phải hay không có thể một mực cứng chắc sở bàn tử nghĩ bản thân cũng không sai dù sao đối thủ của hắn cũng đều là khải linh cảnh bốn nặng năm nặng tuy nói có thể đối kháng huyết cảnh nhưng cũng là muốn tiêu hao một chút năng lượng mà lúc này tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư m ộ i tác dụng chẳng phải có thể phát huy ra đã đến rồi sao không sai kim tiểu xuyên đã dơ truy x u ố n g tới sắp đến phụ cận m ộ t truy hướng một tên huyết hà bốn từ đầu trên đỉnh cái kia huyết ma linh thể đập xuống tu sĩ kia tranh thủ thời gian tranh né thuận tay một kiếm đem kim tiểu xuyên trên người chiến bào vạch phá may mà không có thương tổn đến thân thể mà mặc, mặc trong i mội ể u sư đã thực n bên ngoài v chiến, qua. chiến, lít lít chiến một tấm tam giai phù lục tác dụng sẽ không rất lớn nhưng nếu là đồng thời bị mấy chục con không sợ chết hắc hùng cho vây công một mươi cái hô hấp cũng là để cho người ta khó chịu một sự kiện cho nên những ngày huyết sát tiểu đội người hiện tại liền khó chịu phàm là người bình thường cũng sẽ không trong chiến đấu như vậy lãng phí phù lục ai biết nhiều như vậy p h ụ lục đồng thời xuất hiện để vừa rồi trận hình công kích đã sớm sụp đổ bọn hắn tại đối phó riêng phần mình đối thủ thời điểm còn muốn phân tâm chống cự h ắ t hùng công kích tiểu sư m ộ i tay trái tùy thời một thanh tam giai p h ụ lục chuẩn bị mặc dù nói có giá trị không nhỏ nhưng nhớ tới cuối cùng vạn nhất có thể thu được quả cầu năng lượng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận mà trên đỉnh đầu nàng đầu kia kim long có chút nóng n ả y toàn bộ đầu lâu đều đã nhô ra đi nhìn chằm chằm những cái k ê u huyết ma linh thể hận không thể miệng nói tiếng người nhanh một chút mà gần thêm chút nữa mà nó cầu nguyện rốt cục bị tiểu sư mọi cảm ứng thừa dịp những người kia bị hát hùng cùng mình bên này người vây công nàng đã cơ trường kiếm m à u xanh lam xông tới s á t na bị một tên huyết hà tông tu sĩ phát hiện trong tay huyết hồng trường kiếm liền đối với mặc mặc triển khai công kích đinh đinh đăng đăng song phương binh khí giao thoa đỏ lam quân thành một đoàn một giây sau cái k i a huyết sắc trường kiếm vậy mà đứt thành từng khúc huyết hà kia tu sĩ dọa đến vội vàng lui lại lại không lui liền bị tiểu cô nương này cho mở ngực có thể vừa lui ra phía sau mấy bước hắn lập tức liền ý thức được xong đời bởi vì phía sau hắn kim tiểu xuyên truy đã g i lên một cái bướn nện ở linh thể của hắn phía trên cùng lúc đó tiểu sư mội trên đầu đầu kia kim long nghiêng đầu một cái vậy mà ngậm lấy bên cạnh một cái khác huyết hà tu sĩ huyết ma linh thể lần này tu sĩ kia có chút luôn cuống tiểu cô nương này đánh nhau chết sống làm sao như vậy không có quy củ ngươi không phải mới vừa cùng ta đánh n h a vì sao linh thể của ngươi liền đối ta linh thể hạ thủ đâu m ẫ u chốt là ta huyết ma linh thể cánh tay rõ ràng không bằng ngươi cái kia kim long thân thể dài a hắn muốn khống chế linh thể của mình lúc này huyết ma linh thể đã nhanh bị kim long đem cổ đều cho cắt n ư ớ có thể kim long căn bản liền sẽ không bông u ra miệng tu sĩ này liều mạng mà một kiếm một kiếm chém vào kim long trên thân theo một trận kim loại giao tiếp thanh âm kim long không thèm để ý chút nào thuận thế đem cái k i a huyết ma linh thể triệt để cho x é rách xuống tới cắn lấy trong miệng giáp băng giáp băng tu sĩ k i a n h ậ n phản vệ ngược một trận khí huyết cuộn cuộn cũng may không để cho máu phun ra ngoài có thể một giây sau kim tiểu xuyên liền đã đến thừa dịp người này không chú ý một cái bớn n g ệ n ở trên vai của hắn răng rắc và vai được gãy cặp mắt của hắn trong chốc lát liền bị bịt kín một lớp bụi tối bình chướng g i a sân lúc đầu chỉ có ba cái huyết hà tông bốn nặng hiện tại trên cơ bản xem như giải quyết hai cái uy hiếp tuy nói hai người bây giờ còn không có, có chết ó c cần phải để bọn hắn chết cũng không phải rất khó khăn một sự kiện vì sợ người khác chiếm tiện nghi s ở nhị thập t ứ hét lớn một tiếng hai người kia là chúng ta ai cũng không được l ú c đ í c h cái kia mấy tên ngay tại khổ chiến đi săn doanh quân sĩ cũng là im lặng cuộc chiến này còn không có đánh xong đâu ngươi chưa hết đến giành lại chiến công bất quá giờ phút này bọn hắn còn tại khổ vì ứng đối đối phương mấy tên năm nặng cũng không có thời gian bận tâm một bên sự tỉnh v ậ phần còn lại tên kia huyết hà bốn nặng con mắt đảo qua chiến trường giờ k h ắ c này hắn rốt cục có chút hoảng hốt lần đầu tiên hắn thấy được kim long ngay tại đ ê m cuối cùng một ngụm máu ma linh thể nuốt vào trong bụng sau đó liếm môi một cái giống như tại trải nghiệm cái k i a mỹ vị một bên dư vị một bên hai cái con mắt khổng lồ bên trong hướng chính mình nhìn qua nhìn lần thứ hai hắn thấy được vừa rồi linh thể bị m ộ t nện gõ bên trong đồng bạn trên đầu linh thể đã sớm không thấy cả người một trận k h ô n g chế không nổi run r ậ y cảnh giới rơi xuống thành khải linh cảnh bà nặng mắt thứ ba hắn thấy được mới vừa rồi bị kim tiểu xuyên đánh trúng thân thể tên đồng bạn kia vậy mà đem trong tay kiếm gây ném một cái giống như lâm vào đối với sinh mạng trong tâm tư một lát sau hai mắt hướng bầu trời nhìn lại thế nhưng là cặp mắt kia lại ngay cả một tia thanh minh đều không có đồng thời tu sĩ miệng rộng thế mà còn nợ nụ cười người cười cái giám a hiện tại là trong chiến đấu có thể tu sĩ kia không hề hay biết không biết mới là sợ hãi tên này bốn trùng tu sĩ cái thứ nhất thoáng hiện suy nghĩ chính là đào tẩu tối thiểu nhất cũng muốn chạy trốn tới chính mình tiểu đội trưởng bên người sư huynh kia thế nhưng là khải linh cảnh bậy nặng hiện tại ngay tại cuồng cầu đối phương hai tên sáu nặng có thể kim tiểu xuyên rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội này đại chú ý tử lần nữa dỡ cao hướng hắn liền đập tới không chỉ có như vậy mặc mặc tiểu cô nương trường kiếm màu xanh lam cũng đã tới gần hắn muốn lui về phía sau vừa vặn sau là hai bóng người một nam một nữ một béo một gầy một người một linh thể hai thanh vũ khí một dài một ngắn bốn loại vũ khí đồng thời công hương hắn m á u của hắn ma linh thể tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm điên cuồng g ầ m h ế t lên kim long ghét bỏ thanh â m của hắn quá lớn thân thể tìm tòi cắn xuống một cái đi ngay sau đó tu sĩ gặp phải phản vệ đầu cũng không còn rõ ràng trên đồng cỏ một tòa phấn hồng màn tre đón gió tung bay hắn cảm thấy mình nằm dưới ánh mặt trời màn tre bên trong chung quanh cỏ dại hoa dại không chỉ có như vậy còn chứng kiến bên cạnh ngớ ngẩn kia còn ngây người tại chỗ suy nghĩ nhân sinh một kiếm súng dưới lần nữa thu hoạch một viên quả cầu năng lượng kim tiểu xuyên bên này nhìn thấy vừa rồi sớm nhất bị đập chúng tu sĩ tu vi cảnh giới đã từ bốn nặng rơi xuống thành một nặng không còn có điều kiên kỵ gì m ộ trong quên đợt đây tới, kết thúc hết thầy.、Trong、khoảng thời gian ngắn ba viên quả cầu năng lượng tới tay chín tầng lâu c h ỗ i trả ra đại giới chính là kim tiểu xuyên trên người hai đạo vết thương còn có m ặ c mặc tiểu sư m ộ i mấy chục tấm tam giai p h ụ lục đánh cho rất đáng có thể sau đó kim tiểu xuyên liền đứng trước đến mang tính lựa chọn nan đề phóng nhan chiến trường đối phương tu sĩ còn có huyết hà tông một cái bảy nặng một cái năm nặng thu lộ tiểu đội ba cái năm nặng hai cái bốn nặng đến tuột cùng làm sao tuyển từ thực tế lợi ích tới nói hẳn là tuyển chọn huyết hà tông năm nặng nói không chừng còn có thể l à một viên quả cầu năng lượng có thể năm nặng là tốt như vậy giết chết sao ngắn ngủi suy tư kim tiểu xuyên một ánh mắt sở bàn tử cùng tiểu sư m ộ i liền biết hẳn là làm sao tuyển bởi vì kim tiểu xuyên muốn càng ổn thỏa một chút đem ánh mắt để mắt tới thu lộ thủ hạ hai cái bốn nặng tu sĩ hai tên này vừa rồi một mực du t ẩ u tại chiến đoàn diện ngoài thừa cơ cho đi săn doanh hai tên quân sĩ trên thân thọc mấy cái lỗ hổng hiện tại là thời điểm trước tiên đem bọn hắn giết chết đem dễ dàng nhất trước giải quyết rơi theo bọn hắn ba đạo thân ảnh bay nào mà lên thu lộ thủ hạ hai tên bốn nặng căn bản cũng không có trèo trống bao lâu thậm chí đều không có cho kim tiểu xuyên trên thân tạo thành bất luận cái gì một đạo vết thương. phía trên đỉnh đầu bọn họ linh thể liền trực tiếp bị kim long cho nuốt đến miệng bên trong hai cái máu tươi phun ra tại sở bàn tử nữ nhân x i n h đẹp u y ễ n cảnh phía dưới nơi nào còn có một tơ một hào sức chiến đấu bất quá là tại bọn hắn điểm cuối của sinh mệnh s á t na nhìn một bức tiểu diễm hình ảnh mà thôi xử lý hai người kia kim tiểu xuyên ba người hết thể cũng dùng không đến hai mươi cái thời gian hô hấp so vừa rồi cái kia ba cái huyết hà tông đệ tử càng phải dễ dàng nhiều sở bàn tử thuận tay đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ cho bỏ vào trong túi hiện tại không tốt tuyển hoặc là hết chỗ chê tuyển thu lộ tiểu đội ba tên năm nặng bị đ nhưng hai n người trước đó đã đánh qua hai lần mỗi một lần đều là thu lộ chiếm thượng phong có thể vậy thì thế nào dù sao nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng làm không chết lô bi hoan l ô bi hoan cùng với nàng chiến tại một chỗ ngay cả thủ thương đều có kinh nghiệm cho nên thu lộ một chút quét gặp kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng tiểu cô nương ngay tại đem toàn trường đê giai đối thủ q u é trước đó cùng nàng đối chiến cái kia tám nặng tiểu đội trưởng đã xoay người đi đối đầu một tên khác huyết hà tông bảy nặng huyết hà tông bảy nặng tiểu đội trưởng vừa rồi đã đem hai tên sáu nặng đi săn doanh tu sĩ giết đến máu me khắp người chật vật không chịu nổi nếu không phải ngay từ đầu nhớ đem đối phương hai người bắt sống chắc hẳn cũng sớm đã đem bọn hắn chém giết tại chỗ cũng chính là ý nghĩ thế này bên dưới bọn hắn c h ờ được kim tiểu xuyên đám người gia nhập nhất là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt m ặ c trong thời gian ngắn dọn dẹp đối phương tu sĩ cấp thấp làm cho cả đối chiến song phương cây cân phát sinh lịch chuyển cái k h ứ tám nặng tiểu đội trưởng đã chuyển di giết tới lần này huyết hà bảy nặng tiểu đội trưởng liền triệt để bị động kim tiểu xuyên con mắt rốt cục liếc về phía một cái duy nhất có thể tham gia chiến đoàn. huyết hà tông năm nặng đối với đi săn doanh một tên năm nặng song phương cảnh giới giống nhau phương diện chiến lược huyết hà tông người hơi chiếm t h ư ợ n g phong cần phải thời gian ngắn thủ thắng cũng không phải chuyện dễ dàng đúng lúc này huyết hà kia tông đệ tử cũng cảm giác có mấy đạo ánh mắt hướng chính mình bắn ra mà đến quả nhiên chính là trên bảng treo thưởng bà cái gia hỏa trong lòng của hắn vậy mà xuất hiện một trận bối rối vừa rồi chính mình ba tên s ư đệ đều là vẫn lạc tại mấy người này trên tay bây giờ trong lòng hoảng hốt xuất liên tục chiêu tốc độ cùng tần xuất đều có chút hỗn loạn chín tầng lâu ba người đồng thời bọc đành tới huyết hà này tông năm trùng tu sĩ muốn chiếm trước địa hình có lợi có thể lái như vậy rộng rãi địa phương địa hình có lợi cũng không thể đại biểu hết thảy nhất là hiện trường có một cái đem địa hình coi là không có gì sở b ả n tử hắn là muốn tung bay liền tung bay muốn bay liền bay huyết hà kia tông năm nặng vừa đứng ở trên dốc cao đi hắn liền mang theo nữ nhân kia linh thể đằng không mà lên trực tiếp liền xuất hiện tại huyết ma linh thể phía trên huyết ma linh thể vấy tay một quyền công kích sở b ả n tử một quyền công kích sở bàn tử linh thể sở bàn tử lần nữa lên cao độ cao cổ tay khai đạo một thanh loạn thất bát tao phủ lục toàn bộ toàn bộ đều vứt xuống đến cái gì liệt h ỏ a phụ buôn lôi phụ hóa kiếm phụ hàn băng phụ trực tiếp rơi vào huyết ma linh thể trên đầu a n h theo tiếng nổ mạnh hai đoàn lửa cháy lửa còn không có bốc cháy lên lại bị chính mình hàn băng phụ cho làm d i ệ t loại này phù lục đê d a i công kích đối với huyết ma linh thể trên cơ bản sẽ không tạo thành tổn thương mà dù sao cũng đang q u ấ y dày đối phương để cái k i a huyết ma không r ả n h bận tâm những người khác theo mặc mặc tiểu cô nương tới gần cái t i ê kim long lại hoạt bắt đứng lên hôm nay không sai vừa rồi không sai bị lắm đã ăn lửng dạ nếu như có thể đem đối diện linh thể này mất vào h ẳ n là liền tốt huyết hà tu sĩ cũng cảm giác mình ở vào trong nguy hiểm thân hình dừng lại liền muốn thoát khỏi vòng cây vừa rồi đó cùng hắn đối chiến tu sĩ bây giờ thấy kim tiểu xuyên bọn hắn ra nhập vào lòng tin tăng gấp bội một kiếm rơi xuống phong bế đối phương đường lui lúc này kim tiểu xuyên đã vung lấy trên truy tới huyết hà này tu sĩ đành phải từ bỏ rời đi ý nghĩ toàn lực chém giết kiếm pháp của hắn quả nhiên tinh diệu kim tiểu xuyên một lát căn bản là không xông lên được mà đi săn danh tên kia năm trùng tu sĩ cũng tương tự không đánh vào được ngược lại bị huyết hà tu sĩ lại bước lui mất mặt tiểu sư mội nhìn thấy tình huống này sợ tới tay quả cầu năng lượng không có cũng không còn sợ hãi trong tay trường kiếm màu xanh lam cuốn lên một đoàn q u a n g mang hướng đối phương liền rết đi qua binh binh bang bang một trận binh khí giao tiếp thanh âm tiểu sư m ộ i lập tức cảm giác được một cố đại lực từ trên trường kiếm chuyển đến thân thể nhịn không được lưu lại mà đối thủ kia cũng cảm thấy không lành linh lực của hắn viễn siêu tiểu cô nương nhưng là hắn có thể cảm giác tiểu cô nương trong tay một thanh trường kiếm nhất định không phải phạm v ậ t quả nhiên thừa dịp khoảng cách hắn liền phát hiện trường kiếm của mình thân kiếm đã tràn đầy khe đây là linh lực của hắn hơn xa đối phương nếu không lúc này trưởng kiếm đã sớm đứt gãy có thể quan tâm được phía dưới không c ố được phía trên đầu kia kim long thế nhưng là vẫn luôn đang tìm cơ hội ngọc ăn vừa rồi cái này tiếp xúc sắt na kim long liền cười sau đó thân thể tìm tòi lập tức cắn cái kia huyết ma linh thể một cái bắt đ u ổ i huyết ma linh thể lúc đầu đang toàn lực phòng ngừa trên đỉnh đầu sở bản tử quấy dối hoàn toàn không có bận tâm đến phía dưới lần này bị cắn vội vàng muốn đem chân cho thu hồi lại đáng tiếc huyết ma linh thể nếu có tư tưởng lời nói vậy nó liền muốn nhiều kim long đến miệng đồ vật làm sao lại dễ dàng vông tha đâu phía dưới huyết hà đệ tử cũng phát hiện tình huống không đúng lúc trước hắn còn từng nghe người khác nói qua tiểu cô nương này sở dĩ có thể leo lên bảng treo thưởng cũng là bởi vì nàng có một con rồng có thể nuốt ăn đối phương linh thể mà dù sao không có được chứng kiến lần này hắn kiến thức đầu này kim long là thật có thể ăn a vì bảo trụ linh thể hắn trực tiếp bắt đầu công kích mặc mặc tiểu cô nương tiểu sư mội vừa rồi cảm nhận được lực lượng của đối phương nào dám cùng đối phương cứng đối cứng xoay người rời đi nàng còn muốn chạy nhưng là kim long cũng sẽ không bông ra miệng nhưng không có cách nào bị tiểu cô nương nằm kéo không ngừng lui lại bất q u á cái t i ê huyết ma linh thể như c ũ tại trong miệng của nó dãy ruộng cũng k huyết ô n tránh g có mảy may tránh thoát d ấ hiệu. Kim Tiểu u x ê n rốt trực tìm Từ t cuộc được cơ hội. Từ phía sau, hội. phía i p vung lấy r u xuống. y lần nữa đập xuống. Huyết hà u y ế t h tu sĩ hình như có cảm giác trở tay trường kiếm xe qua đâm rách kim tiểu xuyên y phục có thể kim tiểu xuyên truy thế nhưng là thật sự đánh vào huyết ma linh thể một cái chân khác bên trên lập tức huyết ma linh thể thân hình một trận lắc lư huyết hà tu sĩ lập tức cảm giác được một loại khó mà nói nên lời khó chịu cảm giác được trên thân ngưng tụ linh lực bắt đầu không bị khống chế hướng ngoài thân tán đi lập tức hắn liền hoảng loạn rồi kim long thừa cơ đem cái k i a huyết ma linh thể triệt để cho keo xuống đến ngậm lên miệng c ố t ca c ố t két một mực tại phía trên xoay quanh sở bàn tử nhìn thấy kim tiểu xuyên đã kiến công mà lại đối phương linh thể đã biến mất không thấy gì nữa lúc này cũng tới tinh thần trong tay hàn thủy kiếm hướng đối phương trên đầu liền chém xuống đến tu sĩ kia còn có bản năng phản ứng đầu nhoáng một cái và vai trúng một kiếm còn không n ợ i phản kích thân thể của hắn liền khống chế không nổi một trận run dày ngay sau đó cảnh giới của hắn rơi xuống khải linh cảnh bốn nặng cái này hắn rốt c u c thể nghiệm đến trước đó nghe nói qua kinh khủng mà nghe nói qua ví dụ đều không ngoại lệ cuối cùng toàn bộ đều vẫn lạc hắn giờ phút này đầu ngược lại thanh minh nhất định phải lập tức đào tẩu tâm niệm vừa động một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân s ở nhị thập tứ đã sớm theo dõi hắn đâu dưới thân thể rơi trực tiếp trước một bước dẫm lên thanh phi kiếm này đối phương muốn thừa cơ đem sở b ả n tử cho ném lan vừa vặn sau kim tiểu xuyên một cái quả đấm to trực tiếp liền nện ở trên cổ của hắn thanh thân thể của hắn bay thẳng đến trước lào đảo mấy bước hơi kém cẳng xuống đất kim tiểu xuyên căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc phi thân mà lên lại một quyển đánh vào đồng dạng một chô gian giắc lần này tên tu sĩ này、cổ. chết nhuôn tiểu để đó, liền mềm xuống dưới. kim mềm xuống Ngay sau u x bên, bên này chiến đấu trực tiếp ảnh hưởng tới mặt khác chiến đoàn cái gọi là một bên khí thế thịnh liền nhất định một bên k h á c khí thế yếu thu lộ thủ hạ một tên năm nặng đội viên tại dưới loại áp lực này ra chiêu không kịp bị đi săn doanh hai tên năm nặng hợp lực chém g i ế t tại chỗ cứ như vậy toàn bộ chiến trường đều minh lãng đi săn doanh bên này còn thừa lại một tên tám nặng tiểu đội trưởng tăng thêm bảy nặng lỗ bi hoan hai tên t h ụ thương rất nặng sáu nặng bốn tên t h ụ thương năm nặng bên trong một cái hay là trọng thương mặt khác chính là tăng thêm lô sơn lô thủy hai cái vết thương nhẹ ba nặng cùng kim tiểu xuyên sở bản tử cùng mặt mặc mà huyết sát đội phương diện một tên huyết hà bảy nặng đội trưởng tăng thêm thu lộ Cùng thua lộ, thu lộ cũng giống như vậy hôm nay nàng làm theo không đánh chết lô bi hoan đi thua lộ hô một tiếng thân thể lập tức ngự kiếm bay lên không huyết hà kia bảy nặng cũng biết rõ hôm nay khẳng định cũng chính là như thế cái kết cục lập tức dưới chân phi kiếm xuất hiện trực tiếp rời đi chiến trường giữa sân thua lộ còn lại hai tên năm trọng hạ thuộc cũng tương tự có ý định này hai thanh xuất hiện tại bọn hắn bên chân vừa đạp vào phi kiếm sở bàn g tử thân thể kia liền bay tới đánh thì đánh bất quá nhưng là quá ý nhiễm một chút vẫn là không có vấn đề hắn mang theo nữ nhân kia linh thể trực tiếp xuất hiện tại hai tên năm nặng đối thủ phía trên một đoàn mê vụ phấn h ư n g bên trong một dài một ngắn hai thanh kiếm rơi xuống hai tên đối thủ thuận tay liền chống cự cũng chính là như thế một chậm trễ thời gian lỗ bi h o a n cùng tên kia tám nặng tiểu đội trưởng đã song song phi thân mà đến hai thanh trường kiếm rơi xuống tại trên người đối phương diêm phần mình lưu lại một cái danh máu hai tên huyết sát đội viên còn muốn phản kháng nhưng bọn hắn lần này đối mặt là bảy nặng cùng tám nặng cao thủ vẹn vẹn mấy cái đối mặt hai người liền song song vẫn lạc cách đó không xa thu lộ khuôn mặt nhìn không ra b u ồ n vui nhìn lướt qua bên cạnh huyết hà tông bảy nặng tiểu đội trưởng ngự kiếm phi tốc rời đi huyết hà kia bảy nặng đệ tử nhìn t r u n g quanh phía dưới đám người nhất là tại kim tiểu xuyên sở bản tử trên thân dừng lại một lát quay người hướng thu lộ phương hướng mà đi ha ha ha lỗ bi hoan cất tiếng cười to nhìn xem bên cạnh tám nặng tiểu đội trưởng lão mạnh không nghĩ tới đi huynh đệ ta cũng có nghĩ cách cứu viện ngươi một ngày lão mạnh đội trưởng lúc này đã sớm tình trạng kiệt sức đặt mông ngồi dưới đất thật đúng là không nghĩ tới lần này xem như thiếu ngươi một cái nhân tình hắn một ánh mắt còn lại mấy cái vết thương nhẹ người đem vừa rồi vẫn lạc hai tên bốn nặng huynh đệ thi thể thu liễm lão mạnh lần này nhìn về phía kim tiểu xuyên tiểu xuyên huynh đệ sau khi trở về ta cái này hai tên huynh đệ còn xin ngươi hao tâm tổn trí siêu độ một chút ta lão mạnh ở chỗ này sớm cảm ơn kim tiểu xuyên tự nhiên miệng đầy đáp ứng hiện trường nên băng bó băng bó nên nuốt đang rược nuốt đang rược lấy trước mắt tình huống đến xem lão mạnh tiểu đội là nhất định phải trở về nghỉ dưỡng sức khả lô bi hoan bọn hắn tiểu đội thì là không có vấn đề quá lớn không phải liền làm ấ y cái vết thương nhẹ sao đối với bọn hắn những n à y không có việc gì liền người bị thương mà nói không tính là cái gì bọn hắn còn muốn tiếp tục tại bãi săn tìm con n ồ i đâu một lúc lâu sau lão mạnh tiểu đội cả đám trực tiếp ngự kiếm trở về đi săn doanh mà kim tiểu xuyên bọn hắn thì là lần nữa tìm tới một cái chỗ bí ẩn tạm thời chỉnh đốn chỉnh đốn là một mặt còn có càng quan trọng hơn một sự kiện chính là cái này mấy cái quả cầu năng lượng hẳn là làm sao chia chương bốn b ã i săn kinh biến bên trên chương bốn bại săn kinh biến bên trên l ô bi hoan tiểu đội sáu người nghỉ dưỡng sức hai canh giờ riêng phần mình cũng liền nghỉ ngơi tới nhất là trận chiến này không có người trọng thương nhưng là thu hoạch lại là không nhỏ chiến công phương diện nô sơn nô thủy hai người huynh đệ đừng nhìn bị thương nhẹ nhưng là một cái đối thủ cũng không có giết chết cho nên đã không có chiến công cũng không có mỏ được chiếc nhẫn l ô bi hoan vết thương trên người có thể xem nhẹ không đ ể cập tới nhưng hắn cuối cùng chém giết một tên khải linh c ả n h nam nặng lấy tới một chiếc nhẫn thu hoạch m ư ơ i một cái chiến công kim tiểu xuyên sợ bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội thành tích liền tương đối khả quan giết chết hai tên bốn trọng đại viên quân sĩ ba tên bốn nặng huyết hà đệ tử thậm chí còn bao quát một tên huyết hà năm trùng t ù sĩ chip nhận tới tay sáu mai đồ vật bên trong đương nhiên hiện tại không có khả năng lấy ra phân phối nhưng là năm mươi sáu cái chiến công cùng bốn khỏa quả cầu năng lượng lại là nhất trực quan chiến công tại chỗ phân phối ba người kim tiểu xuyên phân đến hai mươi chín cái chiến công tổng chiến công giá trị đi tới hai trăm m ư ơ i ba sở bàn tử phân đến hai mươi tám cái chiến công tổng chiến công giá trị đi tới hai trăm m ư ơ i hai mặt m ặ c phân đến hai mươi chín cái chiến công tổng chiến công giá trị đồng dạng cũng là hai trăm m ư ơ i hai thân phận lệnh bày của bọn hắn bên trên không nhìn thấy xếp hạng chắc hẳn lần này lại có thể tiến lên mấy tên tối thiểu nhất cũng sẽ vượt qua từ và thông cái này bốn mai quả cầu năng lượng đám người đều là nhớ thương rất nhất là ngô sơn ngô thủy hai người ánh mắt lấp lóe muốn nói ra lại không quá dám sợ sệt kim tiểu xuyên bọn hắn đột nhiên trở mặt kim tiểu xuyên nhìn ra tâm tư của bọn hắn nếu ngay từ đầu đã từng ước định cẩn thận cũng không cần che giấu hôm nay chúng ta hết thể đem tới tay bốn mai hạt châu ý nghĩ của ta là đợi sau khi trở về lại dùng dù sao bãi săn này không phải như vậy an toàn vạn nhất bị cao trọng đối thủ để mắt tới chúng ta chạy đều chạy không được gặp kim tiểu xuyên trước tiên đem việc này đem nói ra lỗ bi hoan cùng nô sơn nô thủy liền đều thở dài một hơi nô sơn tiếu nói không nóng n ả y không nóng n ả y hẳn là chờ sau khi trở về lại dùng nói thật ta còn thực sự hiếu kỳ người khác một mực truyền thuyết thứ này như thế nào t h ầ n kỳ chính mình nhưng xưa nay không có cơ hội chạm đến một chút kim tiểu xuyên nghĩ thầm liền các ngươi huynh đệ nô ra loại chiến lược này nếu như không đi cùng với chính mình sợ là về sau cũng không có cơ hội đ ụ ợ c vào bất quá vẫn là khích lệ nói ngô đại ca yên tâm các loại chúng ta sau khi trở về hấp thu năng lượng trước đó ngươi muốn làm sao sợ đều có thể sở ban từ gật đầu nói ân về sau chúng ta hạt châu khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều lỗ bi hoan gặp mọi người hòa thuận trong lòng cao hứng đợi sau khi trở về hắn cũng liền có thể thể nghiệm một chút hạt châu hiệu quả như thế nào ngay sau đó tâm tình hào sảng đem ngô sơn ngô thủy thân phận của hai người lệnh bài muốn đi qua mỗi người cho hai cái chiến công giá trị huynh đệ ngô ra trên mặt vui mừng khó mà che dấu ân liên tục mấy lần hai người huynh đệ đều không có chém giết được nhân nhưng lão lỗ đều phân cho bọn hắn chiến công đương nhiên đây cũng là đối bọn hắn ở trên chiến trường cũng có thể đưa đến tác dụng một loại tán thành giờ khắc này bọn hắn cảm thấy tương lai cũng chưa chắc nhất định phải chính mình đi tranh thủ chém giết đối thủ chỉ cần phục vụ tốt lao lô cùng kim tiểu xuyên mấy người là được có lẽ đây mới là bọn hắn giá trị thực sự chỗ không phải liền là dễ dàng thụ t h ư ơ n g a hiện tại chúng ta đã có kinh nghiệm cho dù đối mặt năm trùng tu sĩ cũng có thể nhiều chống đỡ một hồi kim tiểu xuyên cũng bội phục lao lô đừng nhìn thực lực tại đi săn doanh tất cả tiểu đội trưởng bên trong xem như kéo hồng nhưng đối với đợi cấp dưới cũng không hẹp h ỏ i có dạng này đội trưởng ngăn tại phía trước cũng không tệ một đoàn người nghỉ ngơi tốt dựa theo kim tiểu xuyên ý nghĩ không có khả năng thỏa mãn hiện tại thu hoạch muốn càng thêm chủ động đi tìm mục tiêu hiện tại kim tiểu xuyên ý kiến lão lỗi trên cơ bản cũng sẽ không phản đối trừ phi là kim tiểu xuyên để hắn đi đối mặt khải linh cảnh chín nặng đối thủ s ở nhị thập tứ trực tiếp liền bay ra ngoài tìm mặt khác mục tiêu sau một canh giờ rưỡi trở về mục tiêu ngược lại là có nhưng là không có một cái nào là bọn hắn có thể đối phó hắn tìm được hai chi huyết s á t tiểu đội đồng thời cũng đều là huyết hà tông người chỉ bất quá đều có khải linh cảnh chín nặng tiểu đội trưởng bọn hắn thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy cùng đối phương chém giết Kim Tiểu u x y ê ngoài c ù n l lỗ, trăm dặm thái kim lôi nhìn xem bầu trời tăm tối quay đầu nhìn về phía sau lưng huynh đệ cái gì cũng không nhìn thấy nhưng hắn biết mấy cái huynh đệ ngay tại sau lưng chỗ không xa ai đêm nay liền nghỉ ngơi đi xem ra các cái tiêu kim huynh đệ đến bãi săn mặc sau lưng rốt cục có động tĩnh đội trưởng ban ngày chúng ta xác định mục tiêu kia lao thái không kiên nhẫn cái giám mục tiêu đen như vậy chúng ta không động được vậy ai cũng không động được buổi sáng ngày mai chúng ta sớm một chút lên sớm làm sờ qua đi nói không chừng cũng giống vậy có thu hoạch một tên đội viên thở dài đội trưởng chúng ta sáng sớm ngày mai lên không dùng à muốn nhìn kim tiểu xuyên lúc nào thì ngủ lao thái nổ nước miếng thật đúng là dạng này tại trong vùng núi này xem ra chỉ cần có hắn kim huynh đệ tại sau này chiến đấu mạch suy nghĩ cũng phải có biến hóa bởi vì kim tiểu xuyên giống như không phải một cái ưa thích ban đêm người đánh lén chỉ cần hắn không muốn ai muốn đều vô dụng cách bọn họ ngoài năm mươi dặm đan dương tông đệ tử cổ lăng phong cùng con em thế ra hợp tại một chỗ hai chi tiểu đội trước mắt chỉ có mười người có thể đi ra bị kim tiểu xuyên đả thương tên kia còn tại đi săn trong doanh trại dưỡng thương đoán chừng thân thể cùng tâm lý nhận tổn thương cũng không nhỏ bọn hắn cùng thái kim lôi một dạng ban ngày đã dâm tốt một chút kế hoạch ban đêm nhất cử đem một cái huyết sát tiểu đội tiêu d i ệ t có thể cái này đ è n x ì tất cả kế hoạch toàn bộ đều tan thành bọn nước mẹ ta biết nhất định là cái kêu kim tiểu xuyên dợ cho quỷ nhất định phải để hắn bồi thường chúng ta tổn thất có con em thế ra rất không kiên nhẫn đi vào đi săn doanh vốn nghĩ nhất phi trùng thiên ở gia tộc trước mặt hiện ra một chút năng lượng của mình thế nhưng khoảng cách trùng thiên còn giống như rất xa dáng vẻ hắn đến trước mắt còn không có một cái chiến công doanh thu trong lòng lo nghĩ rất cũng không biết là ngưng tụ cái gì linh thể thế mà t à môn như vậy nghe nói linh thể của bọn hắn sẽ không thấp hơn vương cực vương cấp linh thể tính là gì chúng ta cái nào không đều là a chiều ý của ngươi linh thể của bọn hắn đẳng cấp sẽ cao hơn không phải là không có khả năng nếu không rất khó giải thích được cái kia không đúng rồi hạc thanh minh trưởng lão không phải tự mình đi bọn hắn lúc đó t r ỗ trích tinh đài rồi sao lúc đó còn cầm trở về hai người、ngươi、nói là mới gia nhập tông môn yến xuân thủy cùng cực ngọc chính không sai bọn hắn cùng kim tiểu xuyên đồng dạng đều là đến từ phượng khánh phủ cái kia vì sao hạc trưởng lão không có nhận lấy kim tiểu xuyên bọn hắn đâu ta làm sao biết có lẽ có mặt khác điều bí ẩn đi nghe các sư đệ không ngừng nghị luận cổ lăng phong trong lòng có chút lộn xộn hắn cũng đã được nghe nói yến xuân thủy cùng cực n đ ọ c chính không chỉ có nghe qua còn đã qua bất quá hai người kia vừa tiến vào t ô n g môn liền bị làm đệ tử hạch tâm trọng điểm bồi dưỡng t ô n g môn cho bọn hắn tài nguyên so cho mình tốt hơn rất nhiều mà chính mình tân tân khổ khổ đi ra lịch luyện chính là không cam tâm sự an bài của vận mệnh hắn muốn đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình đợi đến cơ hội thành t h ụ thời điểm ai nào biết kết cục đến tột cùng như thế nào đây đại viêm quân doanh huyết sát đội doanh khu thu lộ cùng huyết hà tông bảy nặng tiểu đội trưởng đã trở về giờ phút này hai nàng liền đứng tại thiệu tướng quân trong doanh trướng trong doanh trướng trừ ba người bọn hắn bên ngoài còn có tăng bách trượng cùng n g bị thừa phong hai tên huyết hà trưởng lão tăng bách trượng làm cho này một quân huyết hà tông người lãnh đạo tối cao cũng xem rõ ràng giống trước đó lớn như vậy quy mô chiến đấu không phải mỗi ngày đều có thể tiến hành cần t i ê n kỳ sứ rất nhiều cửa hàng cùng chuẩn bị mà lại còn muốn có song phương hợp tác cộng đồng chế định kế hoạch tác chiến cho nên hắn hiện tại đã đem đột phá khẩu trọng điểm đặt ở mỗi ngày đều sẽ tiến hành huyết sát đội cùng đi săn doanh đối chiến ở trong thu lộ vừa rồi đã dùng nửa cách giờ đem hôm nay gặp phải làm hoàn chỉnh báo cáo tên tiêu huyết hà tông tu sĩ lại đem chính mình nhìn thấy làm bổ sung đối với ở đây tăng b á c trượng ngụy thừa phong cùng t i ệ u tướng quân ba người tới nói hôm nay chết đến mấy người cũng không phải là một kiện chuyện trọng đại đặc biệt có một ngày không đều tại người chết ta nhưng hôm nay liên lụy tới chính là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có tiểu cô nương kia giống như chỉ cần mấy người này vừa xuất hiện liền nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến không tốt tình huống nhất là tăng bắc trượng nhìn so huyết sát đội hai cái cụ thể người phụ trách còn muốn nổi nóng nhớ tới kim tiểu xuyên hắn liền nghĩ tới nhất thiếu nhớ tới nhất thiếu liền có thể nhớ tới tại tông môn cùng bọn hắn thân cùng một mực đối nghịch dần cùng còn có nhiệm vụ đường những người kia lần này lại là kim tiểu xuyên bọn hắn gây ra họa đem tông môn một chi tiểu đội cơ hồ cho hết diệt chỉ còn lại có một người còn sống trở về kẻ cầm đầu là kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập t h ứ sau dĩ nhiên không phải kẻ cầm đầu nhất định phải là nhất thiếu cho nên hắn đã làm tốt dự định sáng mai nhất định phải đem chuyện này trực tiếp hồi báo cho tông môn để tông môn lần nữa đối với nhất thiếu làm ra trừng phạt mới được thu lộ cùng tên kêu huyết hà đệ tử rời đi hai người bọn họ gặp được đồng d ạ n g một kiện chuyện phiền thoái chính là muốn tiếp tục chiêu mộ đội viên của mình hiện tại hắn hai đều chỉ còn lại chính mình một cái chỉ còn mỗi cái gốc đội trưởng thu lộ thậm chí manh động một cái ý niệm trong đầu chính là cùng tên này huyết hà tông tiểu đội trưởng hợp lực tổ kiến một chi chiến lực càng mạnh tiểu đội nàng đem cái này tưởng tượng lặng lẽ tiết lộ cho đối phương huyết hà kêu bày nặng đệ tử trầm mặc một lát biểu thị tổ kiến tiểu đội cũng không phải không được ngủ chung một chỗ lại càng không có vấn đề chỉ là muốn phân hắn một nửa chiến công lại là không bàn nữa thu lộ hư lệnh một tiếng trực tiếp rời đi nói đùa cái gì ta không mà ngươi chiến công chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày không công ngủ cùng phải không huyết hà kia đệ tử cũng không quan trọng không phải liền là nữ nhân thôi mặc dù dung mạo ngươi vẫn được nhưng là ta muốn tìm những người khác cũng không phải tìm không thấy việc này nhất phách lương tán thiệu tướng quân trong danh o trướng tăng bách trượng lại ý tưởng đột phát có một cái tân chủ ý chương bốn trăm bốn mươi bại săn kinh biến bên dưới chương bốn trăm bốn mươi bại săn kinh biến bên dưới tăng bách trượng ý nghĩ cực kỳ đơn giản những n à y huyết sát tiểu đội mỗi ngày ở trong d ã núi chính chiến nếu là chúng ta mấy cái dung tinh cảnh dẫn đội rét đi vào chẳng phải là có thể đem đối phương cái gì đi săn doanh người một mẻ hốt gọn đối với hắn ý nghĩ thiệu tướng quân cùng b y thừa phong đều cảm thấy không đáng tin cậy hiện tại chiến đấu song phương tại dãy núi so đấu khải linh cảnh chiến lược nếu làm u ố n chính mình những tướng lĩnh này tự mình đ ộ n thủ như vậy sau đó rất có thể diễn biến thành một loại khác đại chiến sẽ trực tiếp đem trước song phương hình thành ăn ý trực tiếp vỡ nát lại nói chúng ta mấy cái có thể mỗi ngày đều canh giữ ở trong dãy núi sao nếu như chờ chúng ta trở về đối phương dùng phương thức giống nhau tiến hành trả thù lại nên làm như thế nào nhưng tăng bất trượng tựa hồ tâm ý đã quyết từ khi đi vào tiền tuyến đằng sau ngay cả một người còn không có chém giết qua đây h á n viên này tiến bộ dũng manh tâm từ đầu đến cuối không cách nào bình phục chính mình thế nhưng là dung tinh cảnh c h í nặng tại trên toàn bộ chiến trường ai sẽ là đối thủ của mình ha ha chờ ta dẫn đội tiêu diệt toàn bộ tất cả đi săn doanh người đối phương đại quân tất nhiên tổn thất nặng nề đợi đến về sau lại mang đại quân giết đi qua cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều thiệu tướng quân khổ khuyên không có kết quả cảm thấy sự tình quá mức trọng đại có phải hay không hẳn là cùng khói tướng quân hồi báo một chút có thể tang bách trượng tâm ý đã quyết nói cái gì cũng nghe không lọt lấy cớ nói mình còn muốn tọa trấn nơi đóng quân khẳng định không cách nào đi theo hành động tăng bách trượng từ chối cho ý kiến đối với thiệu tướng quân cái này dùng tình cảnh tắm nặng hắn hay là xem thường qua ngày đến tăng bách trượng dẫn đầu ngụy thừa phong tại giờ thìn liền xuất phát ngụy thừa phong trong lòng mặc dù cũng không muốn đi nhưng là đối với tăng bách trượng trưởng lão hắn là một chút tính tình đều không có chỉ là ẩn ẩn cảm giác loại này phong cách hành sự sợ là sớm muộn cũng sẽ ra chút vấn đề nhưng tăng bách trượng há lại có thể nghe khuyên người hơn một canh giờ sau bọn hắn tiến vào song phương giao chiến dây núi khu vực tăng bách trượng phân phó nói chúng ta tạm thời tách ra nhìn thấy đôi phương tiểu đội trực tiếp diện s á t cũng là phải ngụy thưa phong không dám chống lại mệnh lệnh hai người chia ra hành động đối với bọn hắn loại cảnh giới này cao thủ mà nói chém giết địch nhân không là vấn đề phát hiện đối phương tiểu đội mới là mấu chốt tăng bách trượng ở trên không tuần sát sau nửa canh giờ thật đúng là bị hắn tìm được một chi đi săn danh tiểu đội đại khái một mươi bảy m ư ơ i tám người cầm đầu là một tên khải linh cảnh chín nặng sau đó trong đội ngũ còn có hai tên tám nặng còn lại đều là bốn nặng năm nặng tăng bách trượng phát hiện đằng sau lúc này liền hiện thân đi qua dãy núi ở giữa đi săn danh tiểu đội phát hiện trên không chúng cái kêu mặc chiến bào màu đỏ ngòm dung tính cảnh từng cái mặt như màu đất nhân vật bực này làm sao lại xuất hiện ở đây nhìn xem đạo thân ả n h kia trực tiếp liền hướng bọn họ mà đến có ngu đi nữa cũng biết sắp sẽ phát sinh cái gì cầm đầu tiểu đội trưởng cũng là quả quyết tại t ă n g bách trượng còn không có tới gần thời điểm liền trực tiếp mệnh lệnh tất cả mọi người phân tán rút lui nhanh vô luận ai trở về cần phải thông chi vân tướng quân bọn hắn tiểu đội này chiến lược có thể xếp tại tất cả đi săn doanh tiểu đội trước ba mươi tên ra lệnh một tiếng tất cả mọi người cũng đều dứt khoát thường trôi phi kiếm phá không hướng phương hướng khác nhau chạy trốn mà tên kia chín nặng tiểu đội trưởng dứt khoát tuyển một cái nhân số ít nhất phương hướng g ử tăng bách trượng hừ lạnh mục tiêu thứ nhất l i ề n khóa chặt người tiểu đội t r ư n g kia một cái lắc mình đi vào tay nâng trực rơi khải linh cảnh trí nặng n ở trước mặt của hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội liền xem như đem linh thể triệu hắn đi ra lại có thể thế nào chỉ dùng một t r ư ờ n g liền đem người này đánh n g ấ t x ỉ u kẹp ở dưới nách thuận tay lấy đi chiến lợi phẩm khải linh cảnh chiếc nhẫn tăng bách trượng là có chút trứng mắt nhưng khi thành đôi cấp dưới khen thưởng vẫn còn có chút tác dụng ngay sau đó hắn cũng không có ngừng mấy cái lắc mình đuổi kịp một tên chạy trốn đi ra khải linh cảnh tám nặng đồng dạng một chiếu bắt sống đối phương gỡ xuống chiếc nhẫn sau một khắc lần nữa đuổi kịp một tên khác ngay tại chạy trốn khải linh cảnh tắm nặng như vậy như vậy thời gian không lâu hắn liền bắt sống một ư ơ i hai tên tiểu đội đi sang người còn lại mấy người toàn bộ đều biến mất e g i n g tam hơi sở dĩ đem những người này bắt sống đạo lý rất đơn giản dù sao ta cũng là muốn khôi phục một chút tiêu hao linh lực sau nửa cách giờ tăng bách trượng trước mặt chỉ còn lại có một ư ơ i hai tấm da túi hắn lại bắt đầu vòng thứ hai tìm kiếm ngụy thưa phong tình huống cũng kém không nhiều lúc này ngụy thưa phong đồng dạng ngay tại truy sát một chi tiểu đội trong tầm mắt của hắn chi ít có tám chín tên đi săn doanh người bản thân hắn là dung tinh cảnh bậy trọng cảnh giới bắt sống những n à y cao nhất chỉ có khải linh cảnh tám nặng tu sĩ đơn giản dễ như t r ở bàn tay chỉ là đang đổi giết người cuối cùng thời điểm xuất hiện một chút tình huống xa xa nhìn qua đó là một người đại mập mạp ngụy thừa phong coi là bằng vào tốc độ của mình có thể tại ba cái hô hấp bên trong liền có thể đem mập mạp kia cho bắt sống kết quả đại mập mạp dưới chân phi kiếm đều nhanh muốn bốc khói nhìn tốc độ so với hắn cái này dung tinh cảnh cũng chậm không có bao nhiêu đồng thời một bên bay còn một bên thay đổi một thanh mới phi kiếm dẫm tại dưới chân thẳng đến cuối cùng đại mập mạp thân ả chui vào một mảnh trong rừng rậm ngụy thưa phong không tiếp tục đuổi một phương diện trong rừng rậm tìm kiếm đối phương sẽ càng thêm khó khăn một mặt khác ánh mắt cách đó không xa hắn lại phát hiện một chi đang muốn thoát đi đi săn doanh tiểu đội vừa quay lại thân thể hắn đột nhiên nghĩ đến đại mập mạp kia đến tột cùng là ai mập như vậy nhanh như vậy trừ trong truyền thuyết sở nhị thập tứ còn có ai đâu không nghĩ tới a xem ra đem hắn lấy tới trên bảng treo thưởng là một chút sai đều không có giờ khắc này hắn có lòng muốn lại muốn đi chuyên môn đuổi bắt sở nhị thập tứ nhưng nhớ tới đối phương vừa rồi tốc độ không biết có thể hay không thuận lợi bắt được một khi bắt không được ngược lại làm trễ m ả i thời gian dài bị t ă n g bách trượng nhìn thấy cũng là mất mặt thôi tạm thời để tên kia sống lâu một hồi một lúc lâu sau s ở nhị thập tứ sắc mặt tái nhuận t h ở hồng hộc trở lại kim tiểu xuyên bên cạnh bọn họ kim tiểu xuyên nhìn hắn bộ d ạ n g này g i ậ t n ả y cả mình s ở sư đệ đây là thế nào s ở nhị thập tứ bình phục rất lâu mới chậm tới mẹ quá tà môn vừa rồi ta ra ngoài tìm mục tiêu kết quả chỉ gặp được một chi chúng ta đi săn doanh tiểu đội đang muốn tiếp tục tìm kiếm trên trời đột nhiên xuống tới một cái huyết hà tông dung tính cảnh không cho giải thích liền đem tiểu đội kiêng i toàn bộ đều cho bắt sống đi tới lần cuối đ u ổ i ta ta l i ề u mạng mới thoát ra đến mẹ nhìn ngay cả phi kiếm đều đổi hai mươi mấy trôi cuối cùng quanh đi còn lại mới trở về tìm các ngươi không được hôm nay chúng ta là chỗ nào cũng không thể đi nơi này còn an toàn đi chúng ta dứt khoát đợi đến ban đêm tiểu xuyên sư đệ ngươi lại đem dùng biện pháp của ngươi đem ánh mắt làm đen đến lúc đó chúng ta lặng lẽ chuồn đi mấy chục dặm sau đó mau trốn nghe sở bàn tử nói như thế kim tiểu xuyên l ô bi hoan b ọ n người tất cả đều trợn tròn mắt dùng tinh cảnh tu sĩ thế mà cũng tham dự vào thế thì còn đánh như thế nào chỉ có thể đạo tàu a đương nhiên sở bàn tử nói rất đúng hiện tại không thể đi lúc này nếu để cho người ta phát hiện tính mạng của mình liền triệt để l ệ n h l ệ n h nhưng là dùng đầu ngón chân phỏng đoán cũng có thể biết nếu là vân tướng quân cùng đường tướng quân không biết nói không chừng hôm nay sẽ chết mất bao nhiêu đi săn doanh huynh đệ có thể thì có biện pháp gì đâu chỉ có thể ngóng trông những minh đệ kia bọn họ may mắn tốt nhất cả một cái b a n n g à y đều vùi đầu trốn ở trong sân động không ra sự thật chứng minh hai chuyện bọn hắn đều thôi diễn sai chuyện thứ nhất chính là không ngừng mà có đi săn d o tiểu đội đi ra ngoài tìm tìm mục tiêu sau đó bị tăng bách trượng cùng bị thừa phong phát hiện kết quả rõ ràng cho nên hết hạn đến xế chiều giờ thân bị huyết hà tông hai người chém g i ế t hoặc là bắt sống đi săn doanh quân sĩ liền đã vượt qua bảy mươi người phản phất cảm nhận được trong không khí túc sát chi khí mặt khác đi săn doanh tiểu đội đi ra càng ngày càng ít cái này cũng có thể chính là trực giác lực lượng mà huyết sát tiểu đội cũng tương tự có không ít người phát hiện hai tên dung tinh cảnh trưởng lao đến một lần hoài nghi vì sao hôm nay hai vị cao thủ đột nhiên xuất hiện có phải hay không muốn triệt để quét sạch một phương này nhân thứ hai cũng tại cảm khái dung tinh cảnh chiến lực mơ ước chính mình sẽ có một ngày có thể không cần phi kiếm trên không trùng tùy ý ghé qua c ù một lát sau vân trung yến trong viện đã đầy áp người đám người nói tới sự tình đều là cùng một sự kiện nhưng là nói lên hôm nay đổi rét bọn hắn huyết hà tông dung tinh cảnh dung mạo tuổi tác hoặc là cảnh giới lại không khớp một cái trí nặng một cái bậy nặng vân trung yến lâm vào suy tư đại viên quân đội đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn triệt để đánh vỡ trước đó hình thành ăn ý sao làm như vậy đối với đại viên quân đội có chỗ tốt gì trước đó cũng chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy á vân trung yến không nghĩ ra nhưng lúc này đã không cần mơ ngộ nhất định phải lập tức giải quyết mới được nàng để quân sĩ xuống dưới nghỉ ngơi cũng thông chi một chút đi tất cả mọi người tạm hoãn rời đi nơi đóng quân chính mình thì là phi t h ầ n đi đại doanh nếu như đối phương là hai người lời nói chính nàng thế nhưng là có chút đất bạn vân trung yến trực tiếp xâm nhập đường tây lục đại trướng đường tây lục đang cùng hai mươi mấy tên dung tinh cảnh t i ể u đội thống lĩnh b ả n giao sự t ì n h nhìn thấy vân trung yến đến như vậy sôi động lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện vân trung yến cũng dứt khoát ngắm nhìn bốn phía đem sự t ì n h vừa rồi nói chuyện đường tây lục cũng n g ộ n g đối phương đây là có bệnh đi trước đó bãi săn lẫn nhau đụng nhau cũng chỉ là hạn định tại k h a i linh cảnh hiện tại là muốn làm gì lập tức bước lên trận tiếp theo đại chiến vẫn là phải nhân cơ hội này muốn đem bãi săn vạch đến bọn hắn quản hạt ở trong đường tây lục không rõ ràng tình huống cụ thể nhưng là mệnh lệnh dưới hay là nhanh thứ nhất thổi lên cạnh thông cáo toàn quân lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị thứ hai hắn cùng vân trung yến tự mình dẫn đầu ba mươi tên dung tinh cảnh thống lĩnh tiến về bãi săn an bài trong quân cai quản d ù m nhân viên đằng sau ba mươi hai tên dung tinh cảnh dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên bầu trời giờ dậu ba khắc trong dãy núi tăng bách trượng cùng ngụy thừa phong lần nữa c h ả mặt hai người hôm nay thu hoạch không nhỏ cho tới bây giờ đã có vượt qua chín mươi tên đi săn doanh người vẫn lạc tại trên tay của bọn hắn tăng bách trượng hăng hái này mới đúng mà dựa theo tốc độ này căn bản cũng không cần huyết sát tiểu đội chính mình mang theo mấy người mấy ngày thời gian liền có thể triệt để quét dọn đi săn danh có thể ngụy thừa phong trong lòng lại là bịp b ị c hắn h so tăng bách trượng rõ ràng hơn sở dĩ bọn hắn hiện tại có thể r ế t lung tung một trận là bởi vì song phương giao chiến trước đó đều có ăn ý nhưng hôm nay tăng bách trượng đem loại này ăn ý cho phá vỡ sự t i n h liền sẽ hướng không biết phương hướng phát triển đồng thời hắn cũng cảm nhận được tăng trưởng lao chiến l ự c có lẽ là không có chọn nhưng là tại chỉ huy quân sự bên trên cái kia lại là rốt đặc cắn mai nhưng vào lúc này ngụy thừa phong trong ánh mắt xuất hiện một đám người chính hướng phương hướng của hắn phi tốc mà đến mắt thường đã có thể thấy rõ ràng những người này toàn bộ đều không cần chân đạp phi kiếm t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi một d u n g tinh cảnh quyết đấu t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi một d u n g tinh cảnh quyết đấu đường tây lục cùng vân trung yến b ọ n người đang phi hành trong quá trình liền đã phát hiện cái kia hai người mặc huyết b à o d u n g tinh cảnh ngay tại trắng trợn giết chóc mấy tên hoảng sợ muốn thoát đi đi săn doanh quân sĩ hoặc bị trực tiếp đánh nổ thân thể hoặc bị trực tiếp đánh ngất x ỉ u ném ở một bên giờ k h ắ c này vân trung yến l ử a dẫn bốc lên trong dãy núi những người này đều là bộ hạ của nàng mỗi người đều là từ vô số lần trong chết giết sống sót phóng tới mặt khác trên chiến trường tuyệt đối đều là tinh anh tồn tại có thể giờ phút này đang bị vượt qua một cái đại cảnh giới dung tinh cảnh đồ sát nàng đã thấy rõ ràng trong đó có một cái chính là đối phương huyết sát đội ngụy thừa phong nàng cùng ngụy thừa phong giao chiến cũng không chỉ một lần nhưng lại không nghĩ rõ ràng đối phương vì sao hôm nay đột nhiên phát điên phá hư song phương ăn ý làm ra vô s ỉ như vậy sự t ì n h đến tăng bách trượng cùng ngụy thừa phong đương nhiên cũng nhìn thấy cái này phi tốc mà đến một đám người tăng bách trượng cũng có chút kinh ngạc đối phương tới tốc độ vậy mà nhanh như vậy mà lại trả lại nhiều người như vậy hắn đi vào quân doanh tiền tuyến thời gian không hề dài đối với quy củ gì cái gì chiến thuật cơ h ộ i hay là toàn bộ đều là hoàn toàn không biết gì cả mắt thấy nhiều người như vậy tới cũng có chút mắt trợn tròn bất quá để hắn mắt trợn tròn thời gian cũng không dài bởi vì đường tây lục đã dơ một thanh kiếm hướng hắn vọt thẳng giết tới tăng bách trượng đương nhiên biết đối phương phẫn nộ cũng không dám lãnh đạm quanh thân một mảnh huyết hồng mê vụ tụ lại một tôn thân cao ba t r ư i n g huyết ma linh thể chống rông xuất hiện d u n g tinh cảnh huyết ma linh thể đã sớm có thể độc lập chiến đấu vừa mới xuất hiện liền giơ hai cái quả đấm to lớn n g a mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ cái này âm thanh gầm rú chấn động phụ cận dãy núi để vô số trốn ở trong sơn động khải linh cảnh tu sĩ cảm giác được tử vong muốn g á n g lâm huyết ma tự nhiên biết mình đối thủ là ai gào thét s o n g sau hướng đường tây lục phương hướng giết tới đường tây lục cũng có chuẩn bị hắn thống hận trước mắt cái này không tuân quy củ huyết hà tông chín nặng lúc trước hắn đạt được tình báo biết đối phương quân doanh gần nhất mới tới một tên dung tinh cảnh chín nặng đó phải là người này mắt thấy đối phương huyết ma linh thể xuất hiện bước chân hắn không ngừng thể nội linh lực vận chuyển một mảng lớn màu trắng quang vụ che đậy xung quanh mấy chục triệu phương viên màu trắng trong màn xương lấp l ó một đầu to lớn bạch hổ hình thể xuất hiện đồng dạng phát ra rít lên một tiếng cái này âm thanh gào thét lần nữa để tránh né ở trong dây núi song phương khải linh cảnh tu sĩ thân hình lâ lư trong một chỗ sân động kim tiểu xuyên lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu hướng trên trời nhìn lại khá lắm nhiều như vậy dung tính cảnh sự tình hôm nay trung pi là càng lúc càng lớn trên bầu trời rất rõ ràng chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân số trước mắt cũng là lớn canh bên này chiếm hết ưu thế hắn không có cái gì lớn nguy hiểm đi hắn quay đầu đem sở nhị thập tứ cùng mặc mặc bọn người kêu đi ra mượt đùi cây cành lá ẩn ấp một loạt sáu viên đầu mười hai cái con mắt quan sát đến trên bầu trời nhất cử nhất động tiếng gầm đ g ư sau một đầu thân cao hai t r ư ợ n g lửa trên thân mọc ra hai cái cánh đại hổ màu trắng vọt ra hướng cái kia chạy như bay đến huyết ma liền cắn xé đi qua trong chốc lát bạch hổ cùng huyết ma tiếp xúc gãy cùng một chỗ phương viên trăm trượng phạm vi bị hai tôn linh thể chém g i ế t rảnh rỗi ở giữa và mẹo b a động không ngừng m a đổi thành một bên đường tây lục cũng đã cùng tăng b á c h trượng chiến tại một chỗ kim tiểu xuyên mất ngủ nước bọt cảm thụ được bầu trời chi dư âm chiến đấu đây chính là hai tên dung tinh cảnh chiến nặng đại chiến a mỗi một chiều số dưới đều có dung chuyển ngọn núi lực lượng như vậy thực lực như vậy mới không ngủ công tu chân một trận chính mình hay là quá rắt r ư ỡ i mặc dù có một nện vào tay nếu là muốn gặp được dung t i n h cảnh căn bản là không tới gần được ga cách hơn một mươi triệu liền bị người khác giết chết cấp tốc tăng lên cảnh giới dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt mà tại một chỗ khác vân trung yến hai mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện ngụy thừa phong làm sao ngụy trưởng lão uy cụ cũng không cần ngụy thừa phong đương nhiên biết vân trung yến ý tứ nhưng là hôm nay hắn thật sự là bị t ă n g bách trượng bức bách tới hắn có biện pháp nào đâu đương nhiên hiện tại rõ ràng không phải giải thích thời điểm ngươi giải thích cái gì để người ta đội viên giết gần một trăm n g ư ờ i đại bộ phận đều cho xem như chất dinh dưỡng hấp thu loại giải thích này hữu dụng không nhưng hắn đồng dạng có chút sợ hãi đầu nữ nhân trước mắt này trước đó mấy lần đại chiến chính mình tăng thêm thiệu tướng quân hai người cũng không có đem đối phương bắt lại bây giờ biến thành tự mình một người nghĩ như thế nào phần thắng cũng không lớn vân trung yến không có cho hắn thời gian dư thừa đi suy nghĩ phá cục kế sách áo choàng màu đỏ theo gió phun trào bốn phía đã màu đỏ một mảnh cùng người khác triệu h o á linh thể những cái kê sương mù màu đỏ khác biệt vân trung yến chung quanh sương mù màu đỏ bên trong từng đoá từng đoá màu đỏ ngọn lửa như ẩn như hiện những n à y ngọn lửa trong chốc lát che kín vương viên mấy chục trượng bầu trời từng đoá từng đoá kiểu d i ễ m thiếu đốt những n à y ngọn lửa ở giữa một tôn linh thể đang sinh ra ngụy thừa phong trước đó sớm có lĩnh giáo đây chính là vân trung yến thánh cấp linh thể h ỏ a kỳ l â n bốn đơn liệu linh thể m á u của hắn ma thật đúng là không phải là đối thủ mặc dù tự biết không địch lại nhưng lại có biện pháp nào đâu cũng không thể ném t ă n g bách trượng trưởng lão một người chạy trở về đi dựa theo tư thế này giống như đào tẩu cũng tốn sức đâu lúc này đồng dạng triệu hồi ra linh thể của mình một tiếng gào t é t đằng sau thân cao hai t r ư ợ n g nửa huyết ma sát nà xuất hiện lúc này vân trung yến h ỏ a kỳ lân cũng đã thành hình cũng không có giống đối phương linh thể như thế dương n anh múa vớt gào thét mà là hai con mắt khinh thường nhìn xem cái k i a huyết ma một cái là mình đã đến phụ cận h ỏ a kỳ lân cùng huyết ma chém giết chính thức triển khai vân trung yến tư không chút nào lo lắng linh thể của mình chiến lược dựa theo nàng suy tính nếu như không có những biến cố khác tình hồ dưới nhiều nhất không cần nửa canh giờ hoa kỳ lân liền có thể đem đối phương linh thể cho đánh thành hư vô nàng nhìn xem chung quanh vậy cùng theo mà đến ba mươi tên dung tình cảnh thống lĩnh tất cả thống lĩnh điều tra bại săn chu sát đại viêm huyết sát tiểu đội thanh â m xuyên thấu toàn bộ dây núi để dây núi ở giữa hơn nửa ngày thời gian đều tại bốn chỗ tránh né đi săn doanh tướng sĩ phấn chấn không thôi đường tướng quân tới vân tướng quân cũng tới mà lại còn nhiều thêm ba mươi tên dung tinh cảnh thống lĩnh trận chiến này không có khả năng thua trận ở trong mây hiến mệnh lệnh dưới những thống lĩnh này không có chút nào do dự đường nhìn không phải đường tướng quân tự mình hạ lệnh bọn hắn cũng tương tự muốn tuân thủ tại toàn bộ đệ b ạ c quân chiến lược xếp hạ ba vị trước đường tướng quân tiếp tướng quân vân tướng quân vân trung yến cảnh giới chỉ có sáu nặng nhưng chiến l ự c để hai tên chín nặng tướng quân cũng tiên g rẻ không thôi ba mươi tên dung tinh cảnh thống lĩnh thẳng hướng dây núi vừa rồi những cái kia tại dây núi ở giữa xem náo nhiệt tất cả huyết sát tiểu đội liền đều xui xẻo thông minh cũng sớm đã tìm sơn động trốn đi có ẩn nút chậm trực tiếp bị những này dung tinh cảnh thống lĩnh tìm tới toàn bộ trong dây núi không ngừng mà phát ra tiếng kêu gen những cái kia lúc đầu ẩn nút đã hơn nửa ngày đi săn d a n tiểu đội t ư n g cái lại thấy ánh mặt trời bốn chỗ hỗ trợ tìm kiếm tung tích địch càng nhiều huyết sát tiểu đội liền bị tìm được kim tiểu xuyên sợ nhị thập t mặc mặc cùng lô bi hoan huynh đệ ngô ra đã sớm không cần lại ở nút còn không thừa dịp cơ hội tốt như vậy vớt lên một thanh cho dù là cảnh giới cao hơn chính mình bên trên một hai trọng lúc này cũng sẽ không sợ sệt chỉ cần đối phương dám động thủ khẳng định như vậy liền sẽ đưa tới trên trời dung tinh cảnh công kích trong chốc lát toàn bộ dây núi chấn động trên bầu trời tăng b á c h trượng rốt cục ý thức được chính mình khả năng hôm nay thật xử lý sai sự t ì n h cái kia lại có thể như thế nào đây sai đều sai chúng ta huyết hà tông có nhận lầm quy củ a đương nhiên không có mặc dù có sai cũng là người khác sai hắn tự nhận là chiến lược so cái này đường tây lục muốn hơi mạnh hơn một chút có thể một lát muốn chiến thắng đối phương cũng là si tâm vọng tưởng cùng bọn hắn bên này thế lực ngang nhau khác biệt vân trung yến đối phó ngụy thừa phong từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ chủ động sau một n é n n h a n g không chỉ có vân trung yến bản nhân chiếm cứ chủ động tại ngụy thừa phong trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm liền ngay cả ngụy thừa phong huyết ma linh thể tại h ỏ a kỳ lân công kích cùng thiêu đốt bên giới cũng bắt đầu hệ h ạ i suy sụp hiện tại ngụy thừa phong chỉ có thể ở cắn răng trọi cứng hắn có thể nghe được phía dưới không ngừng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đó là hắn cùng thiệu tướng quân chỗ chủ quản huyết sát đội đội viên trước khi chết phát ra kêu trên giờ phút này hắn thật hối hận sáng sớm nên gắt gao níu lại tăng trưởng láo cánh tay nói cái gì cũng không thể đi chuyến này người m u ố n a thiên hạ nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy sao có thể chỉ là người d u n g t i n h cảnh giết người khác không để cho đối phương d u n g t i n h cảnh chém giết chính mình khải linh c ả n h đâu vân trung yến không cho hắn cơ hội hối hận một kiếm một kiếm toàn bộ hướng chỗ yếu hại của hắn chỗ công tích suy ngụy thừa phong cánh tay lại trúng một kiếm nữ nhân này đơn giản quá kinh khủng tốt xấu lão tử cũng là dung tinh cảnh bậy nặng hay là huyết hà tông vân trung yến bất quá là sáu nặng mà thôi vì sao mỗi lần chiến đấu đều như vậy h u n g m ánh trong sân cốc không ngừng có huyết sát tiểu đội bị tìm ra hiện trường chứ những cái k i a dung tinh cảnh thống lĩnh bên ngoài mặt khác đi săn doanh tiểu đội cũng toàn bộ đều hành động đứng lên đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo mã khiếu mang theo tiểu đội đi ra bọn hắn ỉ vào trên bầu trời ưu thế đem một đội muốn chạy trốn huyết sát tiểu đội toàn bộ tiêu diệt mà đối phương chín nặng tiểu đội trường không cam lòng n ử a mặt lên trời thất dài vân kinh h ồ n cùng vo con lăng hai cái tiểu đội đã sắp nhập một chỗ toàn lực công kích một c h i do huyết hà tông chín nặng đệ tử dẫn đầu tiểu đội cái k i a hơn mười người huyết hà tông đệ tử tự biết không cách nào thoát đi từng cái thân thể liền cùng thổi hơi bình thường tròn vo bành trướng bọn hắn muốn tự bạo rút lui v ơ anh hiện trường một mảnh hỗn độn l ô bi hoan hôm nay có khí phách hắn rốt c ụ c chủ động phát hiện một chi huyết sát tiểu đội dẫn đội hay là một tên khải linh cảnh tám nặng di vãng l ô bi hoan là không dám như thế hổ nhưng hôm nay không giống mới hắn hướng đối phương tám trùng tu sĩ tấn công mạnh đối phương một lòng chỉ muốn chạy trốn nào dám cùng hắn quấn quít chặt lấy tiểu đội trường như vậy đội viên của bọn họ cũng giống như thế sợ bị phía trên không ngừng tuần hành dung tinh cảnh phát hiện không đến thời gian một nén nhang lỗ bi hoan vậy mà đem tên kia tám nặng đối thủ cho chém đứt một cái chân thuận thế kết quả đối phương tính mệnh đây là lỗ bi hoan lần thứ nhất độc lập chém giết một tên so với chính mình cảnh giới cao hơn đối thủ trên mặt cười đến nếp nhăn đều ẩn tàng không nổi kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc cũng đồng dạng không có nhàn rỗi bọn hắn thừa cơ thu hoạch được một đợt đem đối phương năm tên bốn nặng cùng hai tên năm nặng toàn bộ chém giết tại sở mập mạc linh thể phía dưới tăng thêm những cái tia dung tinh cảnh thống lĩnh mang tới u y áp cho dù là năm nặng tu sĩ thần thức của bọn hắn cũng không thể bảo trì chuyên chú không có khả năng chuyên chú kết quả chính là một cái lâm vào huyết cảnh kim tiểu xuyên quyền pháp cùng kiếm pháp hôm nay đều có đất dục võ cho dù là ngô sơn cùng ngô thủy hai người cũng bàn bạc chém giết một tên khải linh cảnh bốn nặng tháng này đến nay lần thứ nhất chủ động thu hoạch một chút chiến công x u ố n g một khác kim tiểu xuyên phát hiện mục tiêu mới sáu tên người mặc huyết b à o huyết hà tông đệ tử không biết bị ai lật ra đi ra ngay tại điên cùng chạy trốn chương bốn trăm bốn mươi hai thừa cơ vớt một thanh chương bốn trăm bốn mươi hai thừa cơ vớt một thanh nhìn thấy trong tầm mắt sáu tên huyết hà tông đệ tử điên cùng chạy trốn kim tiểu xuyên trong nháy mắt liền thấy thèm hắn vẫn chỉ là trông mà thèm mà thôi bên cạnh sư đệ cùng tiểu sư muội đã đều nhanh đỏ mắt lần trước hấp thu quả cầu năng lượng khoảng cách tấn thăng đến khải linh cảnh hai nặng còn xa xa khó vời tuy nói là lần này lại đem tới tay bốn mai nhưng mà ai biết đến tột cùng tấn thăng cần bao nhiêu năng lượng đâu dù sao chúng ta cũng không có khải linh cảnh tấn thăng kinh nghiệm a tính toán từ trích tinh đài tấn thăng trở thành khải linh cảnh đến bây giờ thời gian đã lâu đi đã hơn hai tháng nhất định phải nắm chặt nếu không mỗi ngày tại cao thủ tụ tập bài săn hoạt động thời khắc nguy hiểm liền sẽ dáng lâm láo lô đội trưởng đuổi kim tiểu xuyên trực tiếp liền hạ đạt ra lệnh mà lại mệnh lệnh này hay là trực tiếp đối với lô bi hoan nói lô bi hoan đều muốn khóc người kim tiểu xuyên ngày thường đoạt quyền ta cũng không nói cái gì tất cả mọi người là tương thân tương ái người một nhà dù sao chỉ cần cộng đồng hành động tiểu đội sáu người liền sẽ đều có chỗ tốt nhưng bây giờ ngươi để cho ta đuổi theo ngươi là thật mù hay là giả mù nha không sai phía trước chỉ có sáu người có thể đó là sáu cái huyết hà tông người nhất là cái kêu hết hà tông tiểu đội trưởng hay là một tên khải linh cảnh chính nặng có được hay không ta nếu là đuổi không kịp còn tốt vạn nhất đuổi kịp người ta hướng ta đậu thủ có thể làm thế nào ngươi có phải hay không dựng n h người đội trưởng này trước vị đã rất lâu rồi sợ ta chết không đủ nhanh có đúng không kỳ thật ngươi chỉ cần nói ra ta tốt xấu cũng phải cho ngươi làm người đội phó hư t r ư ớ c tới làm một khi dù sao ngươi bây giờ làm cũng là phó đội trưởng sự tỉnh có thể ngươi không có khả năng rõ ràng liền muốn giết chết ta đi kim tiểu xuyên tại hạ đạt mệnh lệnh đằng sau bản thân hắn liền đã xuống tới cùng một thời gian sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư muội Thân hình kích xả mà đi. Phía sau, nô sơn mô thủy, thủy cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước trong lòng mặc niệm tốt nhất đừng đuổi bên trên đối phương tranh thủ thời gian chạy mau mau hoặc là liền để phía trên dung tinh cảnh thống l ĩ n h phát hiện ra trực tiếp giết chết những người kia tình bóng nếu nói tốc độ đó nhất định là sở nhị thập tứ phát sau mà đến trước hắn đương nhiên không dám hướng đối phương tiểu đội trường xuất thủ đó là hành động tìm chết Người đang phi hành phi mặc mặc hà hì hì, trong, trong này thế nhưng là có hai tên năm nặng ba tên bốn nặng bình thường đối với cao hơn chính mình ra mấy trọng cảnh giới huyết hà tông đệ tử nhất là đối phương có tâm lý chuẩn bị tình huống dưới sở bàn tử nữ nhân linh thể chưa hẳn có thể vào tay phần lớn hiệu quả chỉ cần đối phương phong bế ở chính mình bộ phận thần thức là có thể nhưng bây giờ không được bọn hắn ngay tại l i ề u mạng chạy trốn trong lúc đó nữ nhân này tê dại một tiếng lập tức liền để mấy người này đào mệnh tốc độ giảm xuống một mạng lớn dựa theo mấy người này tập tính nhất định phải đem sở nhị thập tứ cho bắt sống xem như chất dinh dưỡng hấp thu mới tính xong nhưng nghĩ đến sinh mệnh của mình càng trọng yếu hơn bọn hắn dứt khoát không để mắt đến sở nhị thập tứ tồn tại cho dù đại mập mặt này tại trên bảng treo thưởng đứng hàng thứ hàng vị, cho 180 cái c i h ế nên công thì như thế nào? Hay là trước của Cho như nào? tính mạng của mình lại nói? n thì thế trụ Hay là bảo lại mấy người này kéo lấy có chút nặng người chân tiếp tục thôi động phi kiếm hướng về phía trước chạy trốn đáng tiếc bọn hắn đào mệnh tốc độ tại sở bản tử xem ra đơn giản cũng quá chậm. n h ì n thấy đối phương không dám cùng tự mình động thủ s ợ nhị thập tứ lá gan liền lớn mang theo nữ nhân linh thể không ngừng tại mấy người ở giữa trong khe hở xuyên thẳng qua chế tạo các loại làm cho người sinh ra kiểu diễn viết cảnh cái kia chạy trốn mấy người muốn chống lại viễn cảnh này liền cần điều động tự thân càng nhiều năng lượng thế là chạy trốn tốc độ liền trở nên chấm hơn sở bàn tử hàn thủy kiếm nơi tay thình lình hướng đối phương một người tu sĩ trên nông thọc xuống dưới tu sĩ k i u lập tức giận dữ lao tử tốt xấu so ngươi tên này cũng cao ba trọng cảnh giới ngươi đơn giản khinh người quá đáng ngay sau đó tránh thoát trên m ô n g nguy cấp một thanh trường kiếm màu đỏ ngóng xuất hiện kiếm quang l ó e lên hướng sở bàn tử liền dết tới tại phía trước nhất tên tiêu huyết hà chín nặng tiểu đội trưởng cũng cảm giác tình huống không đúng tên mập mạp này tốc độ quá nhanh bọn hắn căn bản là thoát khỏi không xong nhất định phải trước giải quyết mới được dưới chân phi kiếm một cái rẽ ngặt cũng đã dết tới k l ô bi hoan kiên trì triệu hồi ra chính mình cá sấu linh thể kiếm trong tay liền hướng cái kia chín trùng tu sĩ đâm tới chín trọng huyết hà tu sĩ nhìn thấy chặn đường chính mình là một tên b ả y nặng ra hỏa cũng không để vào mắt hai thanh trường kiếm tiếp xúc khi một tiếng l ô bi hoan kiếm trực tiếp liền thuật tay mà bay doa đến hắn xoay người bỏ chạy đối diện tu sĩ tiếp tục v à i kiếm mỗi một kiếm đều tại l ô bi hoan trên thân lưu lại một đạo danh máu có thể thấy được thực lực của hai bên trên l ệ c h to lớn đây là đối phương không có hoàn toàn đem linh thể phóng xuất ra nhưng lỗ bi hoan lúc này trừ điên c u ồ n đảo mệnh bên ngoài căn bản cũng không có lựa chọn khác trong lòng rất là hối hận vừa rồi quá vọng đ ọ g rồi không nên nhận kim tiểu xuyên m ê h o ặ c đã mất đi bản năng phán đoán hiện tại chỉ có thể âm thầm thần cầu có dung tinh cảnh thống lĩnh sẽ rất mau tới cứu mình một bên khác kim tiểu xuyên đã đem một truy triệu hoán đi ra trong chốc lát lúc đầu đã nhanh muốn ngầm hạ đi bầu trời theo không ngừng quần c u ộ n mây đen quần c u ộ n liền trở nên càng thêm tối cũng may còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng kim tiểu xuyên truy vung lên trực tiếp liền hướng một tên năm trùng tu sĩ đập xuống đối phương tự nhiên rất dễ dàng tránh đi nhưng kim tiểu xuyên gặp truy thất bại thân thể cũng không ngừng tay trái một quyền hướng trên người đối phương liền đập xuống tu sĩ kia đơn giản muốn t r ọ c g i ậ n đ i ê n rồi người truy lợi hại cái này chúng ta đều xem rõ ràng cho nên ta né tránh ngươi có thể ngươi thế mà dùng nắm đấm đến công kích sợ là suy nghĩ nhiều ngay sau đó một q u y ề n nên đón thanh hai cái quả đấm to chạm vào nhau kim tiểu xuyên không chỉ có cũng không lui lại ngược lại tiếp tục hướng phía trước thôi động phi kiếm mà tên kia đối thủ bản nhân liên quan phi kiếm dưới chân đều không bị khống chế hướng về sau bay đi lập tức đại não có chút sụp đổ tiểu t ử này nằm đấm cũng lợi hại như vậy kim tiểu xuyên chỗ nào quản những này tay phải truy tiếp tục đập tới đối phương bất đắc dĩ người trên không trùng trường kiếm trong tay xuất hiện ngăn ở trước người ai ra lại sử dụng kiếm nhìn thấy hôm nay lao tử còn không có thụ t h ư ơ n g a kim tiểu xuyên truy ở giữa không trung trực tiếp chính là một cái rẽ ngoặt thân thể đi theo xoay người một cái vậy mà hướng bên cạnh một cái khác bốn trùng tu sĩ vào tới cái kia bốn trùng tu sĩ căn bản cũng không có phòng bị ngay tại đem ngô sơn bức bách liên tiếp lui về phía sau chỗ nào nghĩ đến sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người vội vàng l ó ạ i lên bóng người là tránh khỏi có thể truy k i u lại là không có một truy trực tiếp nện ở trên vai của hàn t h n h một tiếng văng trầm bả vai xương cốt trực tiếp vỡ vụn kim tiểu xuyên ánh mắt nhìn lướt qua ngô n sơn n ô sơn rất tức thời người kêu bị kim tiểu xuyên đánh trúng trên cơ bản cũng chính là phế đi hắn đương nhiên không dám cùng kim tiểu xuyên tranh đoạt cái này chiến công cùng quả cầu năng lượng đành phải xoay người một cái hướng bên cạnh một người khác giết tới tên này thụ thương khải linh cảnh bốn nặng hai mắt lập tức liền bị kín một lớp bụi trắng sương mù đứng chết trận tại chỗ quên đi công kích kim tiểu xuyên vây quanh sau lưng của hắn đấm ra một quyền đi người này lập tức miệng sủi bấm mép thân thể vỡ vụn trực tiếp bị lách mình đến đây sở nhị thập tứ đem vừa mới đánh ra quả cầu năng lượng bỏ vào trong túi ngay sau đó ph trường kiếm màu đỏ ngòm hết thể biến mất không thấy gì nữa một bộ thi thể trực tiếp rơi xuống cái k i a mặt khác mấy tên huyết hà đệ tử trong lòng kinh hoàng cũng không phải quá sợ sệt trước mắt mấy người mà là bọn hắn đã muốn chống cự mấy người này công kích còn muốn thời khắc phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện dung t í n h cảnh bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là chạy đi mắt thấy chết một người còn lại mấy người mặc dù lợi hại nhưng lỗ bi hoang tiểu đội toàn bộ đều đã đem linh thể triệu hắn đi ra cũng cho bọn hắn rất lớn áp lực mỗi người tức bản bên trên đều là lấy một địch hai tình huống không có cách nào bọn hắn đành phải triệu hồi ra linh thể của mình những n à y huyết ma linh thể vừa xuất hiện mặc mặc tiểu sư mọi hướng trên đỉnh đầu cái kêu một mực m ệ t m ỏ i muốn ngủ kim long liền tinh thần hai cái chân trước trèo chống thân thể mắt to trái xem phải xem tìm mục tiêu vừa thả ra huyết ma linh thể mấy tên huyết hà đệ tử lập tức liền cảnh giác hiện tại bọn hắn rất là khó xử nếu là không triệu h o á n linh thể chính mình liền khắp nơi bị động có thể cái này triệu h o á n đi ra linh thể còn muốn thời khắc phòng bị hiện trường còn có một đầu kim long là chuyên môn nhìn chằm chằm linh thể đến ăn lúc này lỗ bi hoan đối diện chín nặng tiểu đội trường cũng tương tự triệu hắn đi ra huyết ma linh thể huyết ma cánh tay không ngừng đánh trúng lỗ bi hoan đầu kia cá sấu màu đen cá sấu linh thể đều nhanh muốn bị đánh tròn váng mọc ra m i ệ n g rộng không có chút nào l ự c phản kích không chỉ có như vậy liền ngay cả lỗ bi hoan bản nhân vết thương trên người cũng là đang không ngừng gia tăng bên này đánh nhau rốt cục bị một tên dung tinh cảnh thống lĩnh phát hiện hắn đạp không mà đến hướng xuống xem xét trong nháy mắt biết rõ đối chiến thực lực của hai bên khá lắm đi săn doanh những người này là thật m á h liệt một cái bậy nặng liền cảm tử còn lấy chín trọng huyết hà tông tu sĩ chơi liều mấy cái một nặng thế mà vây quanh người ta bốn nặng năm nặng chém giết nhìn kỹ lại mấy cái này một nặng thế mà còn nhận biết nhớ ngày đó tại chính mình thứ chín tiểu đội đợi qua một ngày a nghe nói là chính mình phó thống lĩnh từ văn thông tự mình lấy tới quân doanh tới vậy sẽ phải nhất định phải cứu một chút đến lúc đó còn có thể thuận tay lấy đi mấy cái quả cầu năng lượng thân ảnh của hắn nhanh chóng tới gần dung tinh cảnh xuất hiện kim tiểu xuyên bọn hắn trong nháy mắt liền đã cảm giác được đương nhiên huyết hà tông mấy tên đệ tử cũng đã cảm nhận được nguy cấp này đối mặt sắp đến dung tinh cảnh bọn hắn không gì sánh được hăng hốt kim tiểu xuyên đợi cơ hội lần nữa vãnh bạo một tên khải linh cảnh bốn nặng giá hỏa đem một viên quả cầu năng lượng xét trong tay Còn l ạ hướng hướng hôm nay xem như có thể còn sống sót giữa sân còn có ba tên năm trọng huyết hà đệ tử nhìn thấy không ngừng tiếp cận dung tinh cảnh tự biết hôm nay không cách nào còn sống quyết tâm trong lòng ba người thân thể vậy mà đồng thời bành trướng kim tiểu xuyên chỗ nào không rõ ràng cái này trước đó huyết hà tông khai mạch cảnh liền sẽ một chiêu này bây giờ gặp được khải linh cảnh tự bạo huy lực còn không chắc chắn bao lớn lập tức hôn một cuốn họng mau bỏ đi sở ban tử mặc mặc đồng thời lui lại ngô sơn ngô thủy cùng lỗ bi hoan nhìn thấy luôn luôn cẩn thận kim tiểu xuyên mấy người như vậy cũng vội vàng lui lại bảnh to lớn tự bạo âm thanh chuyến ra rất rất xa chương 443. t i ể u đội tấn thăng bên trên chương 443, t i ể u đội tấn thăng bên trên bảnh theo một tiếng vang thật lớn phương viên gần bách trượng diện tích đều đi theo chấn động ba tên huyết hà tông khải linh cảnh năm nạm đệ tử đồng thời tự bạo uy lực to lớn cũng may kim tiểu xuyên bọn hắn đã sớm sớm l á c mình lẫn mất xa xa mà tên kia dậm chân mà đến thứ chín tiểu đội thống lĩnh tại nhìn thấy huyết hà tông đệ tử tự bạo sắt na cũng chỉ có thể dừng lại nhìn xem đây hết thể phát sinh chỉ là đáng tiếc không có lấy tới mấy quả quả cầu năng lượng ánh mắt của hắn nhìn về phía tên kia đi xa huyết hà chín nặng đệ tử muốn chạy nơi nào có dễ dàng như vậy thư không d ậ m chân hướng người kia đuổi theo nhưng này cũng không phải là kim tiểu xuyên bọn hắn có thể tham dự sự tình l ô bi hoan vừa rồi thời điểm chiến đấu trên thân tối thiểu nhất cũng trúng m ư ờ i m ấ y kiếm cũng may vết thương đều không sâu đơn giản băng bó một chút nuốt chút đ a n dược cũng liền có thể bạo tạc qua đi kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng tiểu sư muội đồng thời liền hướng vừa rồi bạo tạc địa phương tìm kiếm đi qua bọn hắn thế nhưng là rõ ràng huyết hà tông người thân thể có thể bạo tạc nhưng chiếc nhẫn hẳn là bạo tạc không được đi nô sơn nô thủy cũng nghĩ minh bạch này một ít gia nhập tìm kiếm trong hàng ngũ nhưng tại tìm kiếm đồ vật phương diện này ai sẽ là mặc mặc tiểu sư m ộ i đối thủ nửa nén hương thời gian cũng chưa tới ba viên chiếc nhẫn toàn bộ bị tiểu sư mội bỏ vào trong túi nô sơn nô sơn âm thầm cảm khái vận khí của mình không tốt làm xong một trận kim tiểu xuyên lại nhìn một phía đã hoàn toàn không gặp được bất luận cái gì huyết sát tiểu đội dấu hiệu vừa rồi một đoạn thời gian ba mươi tên dung tinh cảnh thống lĩnh đem trong d â núi phàm là có thể nhìn thấy huyết sát tiểu đội. giết cái không c h ờ mảnh giáp mà trên bầu trời vân trung yến h ỏ a kỳ lân linh thể đã đem ngụy thừa phong huyết ma đều nhanh cho nương cháy huyết ma linh thể tại h ỏ a kỳ lân trước mặt hoàn toàn ở vào bị động bị đòn cục diện cuối cùng bị h ỏ a kỳ lân một móng vớt cho đập thành trên trăm cái khối vụn đối chiến bên trong ngụy thừa phong lúc đầu chiến lực liền không chiếm ưu thế linh thể của mình bị thương nặng trực tiếp cũng ảnh hưởng đến tình cảnh của hắn tại huyết ma linh thể nắp bấy một khắc này trong cơ thể của hắn khí huyết bịch hành một ngụm máu dâng lên hắn cưỡng ép cắn môi dù vậy khoe miệng cũng chạy xuống hai hàng vết máu linh thể biến mất hắn y nguyên có thể một lần nữa triệu hắn nhưng là muốn hao tổn tự thân càng nhiều linh lực vân trung yến kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao nhìn thấy ngụy thừa phong bị thương một kiếm rơi vào c h ả n g tại trên cánh tay phải của hắn một kiếm này trực tiếp đem ngụy thừa phong cánh tay phải chặt đứt đồng thời cũng tuyên cáo đối phương chiến l ự c cơ bản đánh mất ngụy thừa phong trong lòng hoảng hốt lúc này đ à o mệnh quan trọng vừa định thôi động phi kiếm dưới chân cái kêu hỏa kỳ lần đã lao đến hứng hắn miệng lớn vừa hô một đạo hỏa diễm p u n ra ngụy thừa phong không có cách nào tranh né trực tiếp bị đốt chiến bảo màu đỏ ngọm vân trung yến bắt được cơ hội n h ấ t kiếm nữa đuổi theo ngụy thừa phong lòng bàn tay trái đột nhiên một trận hào quang loại lên cả n g ư ờ i đã biến mất tại chỗ ân thuấn di phủ lục vân trung yến phóng nhãn nhìn lại ngụy thừa phong đã sớm xuất hiện tại bách trượng có hơn cái này cũng chưa hết sau đó lại là loại lên lần này ngụy thừa phong thân ảnh đều đã nhìn không thấy vân trung yến cũng không đ ổ i kịp hôm nay đã đem đối thủ làm trọng thương ngụy thừa phong cho dù trở về chữa khỏi vết thương chiến l ư c cũng sẽ tổn thất hơn phần nữa mà muốn lần nữa khôi phục chiến l ư c tối thiểu nhất cũng muốn đột phá dung tinh cảnh mới có thể mà trước mắt hắn trạ thái muốn đột phá dung tinh cảnh sợ là cũng không dễ dàng một chỗ khác chiến trường tăng bách trượng tựa hồ còn có chút ưu thế nhưng cũng không rõ ràng người ở bên ngoài nhìn song phương cũng thuộc về lực lượng ngang nhau khi những cái kia dung tinh cảnh thống lĩnh cũng tìm không được nữa huyết sát đội người đằng sau nhao n h a u hướng bên này tụ lại l i ê n liên vân trung yến cũng huy kiếm chạy đến tăng bách trượng lập tức cảm thấy không tốt vội vàng liền muốn lao ra khỏi vòng đ â y thống lĩnh khác cũng không dám tới gần ngắn cản vân trung yến đổi tới một kiếm rơi xuống đem trước mặt một chỗ hư không đều chém ra một đạo khe tăng bách trượng huy kiếm đo lấy hai đạo kiếm khí trực tiếp tại hư không liền đụng vào nhau cuốn lên mảng lớn khí lãng tăng bách trượng trong lòng cảm giác nặng nề nữ tử này vậy mà như thế lợi hại nhìn thấy sau l ư n g đường tây lục chạy đến càng thêm không dám lưu lại như bị hai người này g i á p công sợ là kết quả cũng sẽ không tốt một cái lắm mình thân ảnh đã xuất hiện tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g vân trung yến muốn lên trước đuổi theo cũng là bị đường tây lục trực tiếp ngăn lại chớ có đuổi người này tốc độ không chậm sợ là muốn đuổi tới đối phương đại doanh mới có thể vượt qua vân trung yến biết đường tây lục nói cũng đúng tình hình thực tế chỉ có thể coi như thôi trải qua một ngày này biến cố sau đó sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không rõ ràng vân trung yến chạm trên không trung hướng xuống mặt truyền lệnh tất cả đi săn doanh tiểu đội lập tức rút khỏi bãi săn liên tiếp hô ba lần trong dây núi vừa rồi đi ra tiểu đội cũng tốt ngay tại ẩn nút đi săn doanh tiểu đội cũng tốt từng đạo bóng người toàn bộ hiện thân đi ra nhao nhao hướng không trung vân trung yến cùng đường tây lục hành lễ sau ngự kiếm m à quay về hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra chuyện kế tiếp tự nhiên do những tướng quân này đi xử lý kim tiểu xuyên bọn hắn hôm nay thu hoạch không có khả năng xem như quá cao lão lỗ xử lý một tên tám nặng đối thủ đây là hắn thu hoạch lớn nhất lần trước giết chết tám nặng đối thủ nói trắng ra là trên cơ bản không tính toán gì hết hắn khoác lắc thành phần càng lớn nhưng hôm nay không g i ố n g mới cái này thật sự là hắn tự tay giết chết tuy nói cũng là dính những cái k i a d ù n g t ì n h cảnh thống linh c h ỗ t ố t huynh đệ nô gia hợp lực chém giết một tên bốn nặng đối thủ chín tầng lâu ba người chém giết đại viêm tu sĩ năm tên bốn nặng hai tên năm nặng còn có huyết hà tông hai tên bốn nặng thu hoạch tám mươi lăm cái chế i n công ba người c h i a đều kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội mỗi người phân đến hai mươi tám cái sở hai mươi b ố phân đến hai mươi chín cái dạng này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử chiến công tổng số đều là hai trăm bốn mươi mốt tiểu sư mỗi hai trăm bốn mươi bọn hắn sáu người cùng nhau đạp vào phi kiếm hướng đi săn doanh phương hướng bay đi sau lưng vân trung yến ánh mắt nhìn về phía dây núi truyền thanh nói trong dãy núi gần nút đại viên quân sĩ ta cũng không làm khó các ngươi các ngươi trở về thay ta hỏi một chút thiệu tướng quân hắn đến tột u cùng muốn làm cái gì đường tây lục cũng truyền thanh nói thuận tiện thay ta cũng hỏi một chút các ngươi khói tướng quân nếu như như thế không tân u quy củ lời nói vậy chúng ta về sau liền đều theo không tân quy củ phương thức đến hử hai vị tướng quân truyền âm chuyến khắp toàn bộ dãy núi một lát sau đường tây lục vân trung yến dẫn đầu ba mươi tên thống l ĩ n h trở về tại bọn hắn đi trọn vẹn sau nửa canh giờ sắc thiên đô đã bắt đầu đen dãy núi c h ắ p nơi nơi hẻo lánh trong sân động vừa rồi ẩn tàng huyết sát tiểu đội mới từng cái mất hồn mất vía chui ra ngoài không dám phát ra cái gì đ ộ n g tĩnh nhìn thấy bốn phía không còn có người sau từng đạo phi kiếm hướng đại v i ê m quân doanh phương hướng phi nhanh cho dù là phi hành giữa không trung từng cái cũng là tâm tình chấn động chuyện đã xảy ra hôm nay quá kinh khủng song phương dung tình cảnh toàn bộ đều tại đại khai s á giới cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người vất lạc hôm nay mất mạng tại t ă n g bách trượng cùng bị thừa phong trong tay người đã vượt qua chín mươi người có thể nói tổn thất nặng nề đồng dạng chắc hẳn hôm nay đại doanh những thống lĩnh kia bọn họ cũng không ít chém giết huyết sát đội người vân trung yến trở về phân phó phòng bếp cho các quân sĩ làm phong phú bữa tối đằng sau liền trực tiếp trở về sân nhỏ của mình những n à y trở về tiểu đội thành viên từng cái tiểu đội vây tại một chỗ ăn cơm toàn bộ cũng đang thảo luận sự tình hôm nay kim tiểu xuyên tìm kiếm bốn phương động lực thân ảnh tìm tới tìm lui cũng không có nhìn thấy người chẳng lẽ là ở trong dây núi bị đối phương dung tinh cảnh cho c h é m giết không nên a bọn hắn không phải cùng một bọn a người đâu đáp ứng trở về muốn đốt ta đọc dược làm sao lại như thế không tính toán gì hết đâu một chút thành tín cũng không có bất quá mặt khác tất cả tiểu đội từng cái n g o ạ n miếng thịt lớn uống chén rượu lớn bọn hắn tiểu đội này lại là chỉ đàng hoàng chỉ ăn thịt không uống rượu nguyên nhân rất đơn giản lỗ bi hoan cùng huynh đệ n ô gia đối với cái kia mấy cái quả cầu năng lượng đều muốn trông n g ò n con mắt kim tiểu xuyên bản ý là nghỉ ngơi một đêm chúng ta ngày mai bắt đầu hấp thu không tốt sao có thể huynh đệ n ô gia sợ kim tiểu xuyên bọn hắn ban đêm chịu không được vụ trộm hấp thu bọn hắn cũng không có biện pháp gì cho nên hay là giải quyết dứt khoát tốt kim tiểu xuyên không có cách nào chỉ có thể đáp ứng một bữa ăn no bọn hắn sáu người sớm trở về địa điểm liền định tại kim tiểu xuyên gian phòng diễn phần mình ngồi xếp bằng trên mặt đất kim tiểu xuyên nhìn lỗ bi hoan cùng huynh đệ nô ra trên mặt vẻ hưng phấn đã không che giấu được m ộ t ánh mắt m ặ c m ặ c tiểu sư mỗi tay hất lên hai chi trận pháp tiểu kỳ xuất hiện trực tiếp phong bế cửa ra vào kim tiểu xuyên lấy ra một viên hạt trâu nhẹ nhàng nắm ở trong tay căn cứ chúng ta sư huynh mọi kinh nghiệm hạt trâu này đại khái có thể làm cho chúng ta hấp thu hai đến ba canh giờ tại năng lượng không có hấp thu sóng trước đó tận lực không cần nói đám người cùng nhau gật đầu kim tiểu xuyên hai ngón tay dùng sức đủng ba màu hạt trâu trực tiếp bạo liệt vẹn vẹn trong n á y mắt trong cả căn phòng đều làn đồng hậu dày đặc năng lượng đang chảy tất cả mọi người vận chuyển công pháp l i ề u mạng muốn hấp thụ nhiều một chút một lúc lâu sau nô sơn cùng nô thủy cơ hồ cùng một thời gian nhẹ nhàng mở mắt bọn hắn tại khải linh cảnh ba nặng trên cảnh giới đã kéo dài hơn ba năm thời gian một mực không có tìm được tốt đột phá khẩu nhưng mới rồi một canh giờ này bọn hắn giống như tìm được một chút cảm giác bọn hắn trải nghiệm lấy loại cảm giác này đi tìm thể nội có thể làm cho bọn hắn tấn thăng đến bốn nặng cửa trước sau một canh giờ rưỡi lỗ bi hoan trên khuôn mặt tràn ngập ý cười dâu quen đón đều đi theo run dày lên đây là tâm tình kích động nguyên nhân hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao ở đại sành một viên quả cầu năng lượng có thể giá trị mấy vạn linh thạch thứ cảm tình này dùng so với chính mình đi tân tân khổ khổ hấp thu linh khí lại chuyển đổi thành năng lượng muốn tốt quá nhiều a ánh mắt của hắn nhìn về phía kim tiểu xuyên h ơ n vì sao cảm giác kim tiểu xuyên hấp thu năng lượng tốc độ so với chính mình phải nhanh hơn rất nhiều đâu mắt trần có thể thấy những cái kia năng lượng màu nhũ bạch liền hướng kim tiểu xuyên trên thân chui hắn lập tức hoảng hốt dưới loại tình huống này đi chính mình hấp thu chẳng phải là muốn so kim tiểu xuyên ít đi rất nhiều chương bốn trăm bốn mươi bốn tiểu đội tấn thăng bên dưới, chương 444, tiểu đội tấn thăng bên dưới. lỗ bi hoan luôn cảm giác kim tiểu xuyên đang hấp thu những năng lượng này phương diện nhanh hơn chính mình không ít giống như liền ngay cả sở nhị thập tứ cùng mặt mặt tiểu cô nương bên người quay trúng quanh nồng độ năng lượng cũng cao hơn chính mình một chút trong lòng có chút lo lắng lập tức lần nữa tiến vào hấp thu trạng thái lần này hấp thu nhân số nhiều vừa mới hai canh giờ đằng sau trong phòng năng lượng liền hoàn toàn biến mất kim tiểu xuyên mở tóm mắt cảm thấy mỗi người khí tức trên thân đều có biến hóa lão lô đội trưởng cảm thấy như thế nào lỗ bi hoan cười ha ha một tiếng tiểu xuyên h u y đệ không sợ ngươi trò cười ta ở chỗ này mấy tháng đều không có lây tới một viên loại hạt trâu này liền xem như muốn mua cũng căn bản mua không được chuyện này kim tiểu xuyên nghe nói loại năng lượng này hạt trâu căn bản chính là có tiền mà không mua được số lượng quá ít mỗi một h u a liền đại biểu muốn đánh bạo một cái huyết hà tông đệ tử mới được vấn đề là trên chiến trường những cái kêu huyết hà tông đệ tử cũng là từng cái ngạo khí rất ngày thường đều là từng nhánh tiểu đội hoạt động những người khác khó mà tiếp cận nếu là gặp được bọn hắn biết rõ không địch nổi đối thủ thường thường kết quả cuối cùng chính là tự bạo chỗ nào còn có thể lưu lại quả cầu năng lượng đến đâu sở dĩ kim tiểu xuyên thành công của bọn hắn suất cao hoàn toàn là bởi vì đối phương nhìn thấy cảnh giới của bọn hắn thấp ngay từ đầu coi trọng trình độ không đủ mới khiến cho bọn hắn có thời cơ lợi dụng lỗ bi hoan tiếp tục nói dựa theo tốc độ này ta cảm thấy lần này tấn thăng khải linh cảnh t á m nặng có hy vọng đám người liền sớm cho hắn chúc mừng làm cho lỗ bi hoan có chút xấu hổ sợ là không chỉ là ta có thể tấn thăng các ngươi không phải cũng một dạng nếu sớm biết những n à y h u y ế t hà tông tu sĩ hạt châu tốt như vậy dùng không chừng ta mấy tháng trước liền muốn nghĩ ra một cái biện pháp khác ra tay với bọn họ nô sơn nô thủy đều cười đều biết lão lô đội trưởng thuần tí là khoác、lác. mấy người hơi nghỉ ngơi một lát s ở nhị thập tứ xuất ra mai thứ hai quả cầu năng lượng nhẹ nhàng lấy tay bốc nát lại là hai cách giờ năng lượng lần nữa bị mấy người hoàn toàn hấp thu lần này mỗi người cảm thụ đều có chô khác biệt chỉ có kim tiểu xuyên cảm thấy trong thân thể không có biến hóa quá lớn những năng lượng này tiến vào thân thể sau trực tiếp liền tràn vào cây kia hình nhận mạch bên trong s ở nhị thập tứ đang tìm kiếm cái kia đạo cửa trước trên đường cũng đi mơ mơ màng màng còn tìm không thấy phương hướng m ặ c mặc tiểu sư muội cũng kém không nhiều nhưng là cảm thấy mình khoảng cách khải linh cảnh hay nặng thì càng tới gần một chút biến hoa lớn nhất là huynh đệ n ô g a t ừ trên mặt bọn họ biểu lộ liền có thể nhìn ra nô sơn không chút giấu giếm cái này giống như ta đã tìm tới tiến vào thứ tư nặng cửa trước chỉ là kém như vậy một chút mà nô thủy cũng kém không nhiều trạng thái biểu thị khả năng lại có một hạt trâu liền có thể đạp vào khải linh cảnh bốn nặng cái này khiến kim tiểu xuyên phi thường hâm mộ người xem một chút người ta vừa hai viên hạt trâu xuống dưới liền có thể tấn thăng mà chính mình đâu trước đó hấp thu qua hai viên hiện tại lại là hai viên cũng không biết thể nội cửa trước đến tột cùng dung mạo ra sao làm sao trong cơ thể của mình đối với linh lực nhu cầu to lớn như thế đâu l ô bi hoan lần này không có nói nhiều kỳ thật hắn cũng cảm giác được sắp tìm tới thông hướng khải linh cảnh tám nặng cửa trước chỗ bọn hắn sáu người từ giờ hợi bắt đầu hấp thu năng lượng đến bây giờ đã tiến vào giờ m á u sơ một hồi sẽ qua mà thiên đô muốn sáng lên kim tiểu xuyên hỏi láo lô đội trưởng chúng ta là tiếp tục đâu hay là nghỉ ngơi một chút các loại ăn xong điểm tâm lại l ô bi hoan nghe chút l i ề n gấp đường à, tiểu xuyên huynh đệ tiếp tục tiếp tục các ngươi nói đúng đi nô sơn cùng nô thủy tự nhiên là liên tục gật đầu lập tức liền muốn tấn thăng so cái gì đều trọng yếu nghỉ n ơ i ăn cơm tính là gì kim tiểu xuyên nhìn xem sở bàn tử cùng tiểu sư muội hai người cũng tương tự tinh thần rất vậy được rồi chúng ta liền tiếp tục viên thứ ba quả cầu năng lượng bóp nát đám người bắt đầu đồng dạng quá trình vẹn vẹn sau một nén nhang ngô sơn bên người đã đã không còn năng lượng t í n bảo kim tiểu xuyên có cảm giác nhẹ nhàng mở to mắt nhìn lướt qua hắn không rõ ràng ngô sơn đây là trạng thái gì ngay tại kỳ quái liền phát hiện ngay cả ngô thủy bên người cũng không có năng lượng lại quay t r u n g q u a n nhân chẳng lẽ là hai người bọn họ thể nội đã không cần lại có năng lượng dập vào hắn suy đoán không có sai lúc này ngô sơn ngô thủy hai người trong thân thể linh thể đều đã thỏa mãn tấn thăng yêu cầu đồng thời bọn hắn mượn nhờ nơi đây súng túc năng lượng song song giải khai đạo kia thông hướng khải linh cảnh bốn trọng cảnh giới cửa trước cửa lớn thân thức đã tiến vào một không gian khác ở nơi đó bọn hắn muốn cảm lộ thuộc về bọn hắn chính mình năng lực đặc t h ủ quá trình này có thể dài chừng ngắn có lẽ chỉ cần một nén nhang có lẽ phải mười cái canh giờ toàn bằng cá nhân ngộ mộ tính một lúc lâu sau lỗ bi hoan khoẹ miệng lộ r a dáng tươi cười hắn đồng dạng cũng đã đến một cái điểm giới hạn hắn dùng toàn thân tích chứa linh thể đi trùng kích thần thức trước mặt một đạo cửa lớn đó là hắn thông hướng thứ tám trọng cảnh giới con đường duy nhất o a n h cái tiêu đạo cửa lớn màu trắng bị sung mở cùng lúc đó bên cạnh hắn cũng tương tự đã không cách nào tiếp tục hấp thu năng lượng lại qua nửa cách giờ trong phòng năng lượng lần nữa hao hết kim tiểu xuyên mở hai mắt ra nhìn xem trong phòng lỗ bi hoan cùng hinh đệ ngộ ra như c ũ tại ngồi xếp bằng trạng thái ở trong nhìn thấy ba người tình huống đều không khác mấy chắc hẳn hẳn là bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới ai sư đệ tiểu sư muội các ngươi nhìn xem người ta tăng lên cảnh giới bao nhanh chúng ta là không phải tu luyện công pháp có vấn đề mỗi lần đều so người khác tiêu hao linh lực muốn bao nhiêu đâu hắn có loại cảm giác này nhưng là sở b à n tử cùng tiểu sư mội cũng không có tiểu sư mội nói sư m u n h ta cảm thấy vừa rồi đã tìm được cái kia cửa trước chỗ đang muốn đi trùng kích cánh cửa kia kết quả linh lực liền không đủ nàng tiểu nói này kim tiểu xuyên cùng sở b à n tử liền đều tới hứng thú mau n ó i nói cái kia cửa trước đến tột cùng là dạng gì mặt m ặ c chớp chớp hai cái mắt to cái này rất khó nói rõ nhưng là ta biết mỗi người thể nội cửa trước hẳn là đều không phải là một dạng ta đang hấp thu năng lượng thời điểm giống như là thân ở trong một vùng thung lũng sau đó theo năng lượng càng ngày càng nhiều trong sơn cốc cảnh trí liền càng ngày càng rõ ràng kim tiểu xuyên nhưng không có cảm nhận được thể nội có cái gì sơn cốc liền nghe sở bản tử t r ê n miệng nói vì sao ngươi tại sơn cốc ta giống như ở trên vách núi đâu luôn cảm giác muốn r ứ t xuống vách núi ân kim tiểu xuyên lường sở bản tử một chút các ngươi một cái hai cái đều có cảm giác vì sao ta liền không có đâu m ặ c m ặ c tiểu sư mội tiếp tục nói ta đã nói rồi tất cả mọi người là không giống v ớ i ta tại trong sơn cốc sau đó liền thấy rất nhiều hoa hoa thảo, thảo giống như ta tiểu long linh thể cũng tại mặt khác còn có nàng kỳ thật muốn nói còn có cái kia đại ô quy có thể nghĩ đến đại ô quy cũng quá khó coi hay là không nói ra tốt liền đem câu nói này cho nuốt đi xuống ta nhìn thấy trên sườn núi có một vệ kim quang loẹ l o ạ cửa lớn biết chỉ cần mở cửa lớn ra liền có thể tiến vào một không gian khác vừa đi đi qua muốn mở cửa kết quả linh lực trong cơ thể liền không đủ sở ban g tử lại xen vào ai tiểu sư m ộ i đều tìm đến đại môn ta còn tại trên vách đá tung bay cũng không biết cửa lớn ở nơi nào kim tiểu xuyên thì càng phiền muộn tốt xấu hai người các ngươi một cái tìm tới đại môn một cái khác biết thân ở chỗ nào ta ngay cả cái này cũng còn không rõ ràng đâu chẳng lẽ nói trên tay mình quả cầu năng lượng còn chưa đủ t r è o chống chính mình tiến vào khải linh cảnh hai nặng cái kia đến tột cùng muốn lừa d i ế t bao nhiêu huyết hà tông đệ tử mới có thể a tiểu sư mội muốn tiếp tục đẩy ra mở cánh cửa kia một bên l ô bi hoan cùng huynh đệ ngô r a còn duy trì vừa rồi dáng người bất động kim tiểu xuyên cũng không có tấn thăng kinh nghiệm không biết bọn hắn đến cùng cần bao lâu mới có thể từ phiến đại môn kia bên trong c ẳ n g nộ g ra năng lượng đặc thù thế là liền đem quả thứ tư quả cầu năng lượng cho bấm nát sau nửa cách giờ một bên hấp thu năng lượng vừa quan sát những người khát trạng thái kim tiểu xuyên liền thấy mặc mặc tiểu sư mội khoe miệm một cái hướng lên đường vòng cung hắn lập tức liền đ o á n được xem ra tiểu sư mội là đem cái kia phiến kim quang l ó n g lánh cửa lớn triệt để mở ra hắn thật rất hâm mộ thậm chí đều muốn tự mình đi nhìn xem tiểu sư mội là thế nào xông mở cánh cửa kia cùng đạo đại môn kia phía sau đến tột cùng làm một cái như thế nào không gian tại trong không gian kia mục lửa đất kim nước gió lôi tối đen đến tột cùng lấy dạng gì hình thức tồn tại lúc này mặt mặc thân thức của nàng đã thành công đẩy ra cánh cửa lớn màu vàng lóng kia sau đại môn một mảnh sáng ngời đó là mặt khác một phương thế giới ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng lúc trước từ vạn thông nói với chính mình không gian chỉ là một cái nho nhỏ gian phòng đâu không nghĩ tới thế mà vô biên vô hạn không gian của mình lớn như vậy như vậy tiểu xuyên sư huynh cùng mập mạp sư huynh phải hay không là r i ô n g ở giữa cũng sẽ rất lớn đâu thân thức của nàng bước qua đạo đại mốt kia toàn thân cảm nhận được một thế giới khác mang cho chính mình ấm áp nơi này thật sự chính là không sai nhưng như thế nào có thể cảm n g ộ đến thuộc về mình năng lượng đặc thù đâu loại này thuộc tính đặc biệt năng lượng sẽ là một sao trong ánh mắt của nàng mảnh thế giới này vô số cây cối hoa cỏ c h ố n g rông xuất hiện t h ư ợ n h ư là từ trong hư vô bay thẳng tốc sinh mọc ra một dạng hoa hoa thảo thảo tự nhiên không cần phải nói liền xem như những cái kia đại thụ che trời cũng là trong nháy mắt liền trưởng thành t h ư ợ n h ư là tại nên hợp mặc mặc suy nghĩ trong lòng một lát sau có chút cây cối biến thành p h o n g ở lại biến thành cầu gỗ xe mặc mặc trong lòng nói một mình nếu là lửa lại là cái gì dạng đây này suy nghĩ đến tận đây vừa rồi những cái kia nhà bằng gỗ đầu gỗ cầu cùng vô biên rừng rậm cùng một thời gian vậy mà toát ra ngọn lửa ngọn lửa càng lúc càng lớn rốt cục đem toàn bộ thế giới hóa thành một vùng biển lửa tê thật đáng sợ đối mặt vô biên biển lửa mặc mặc tiểu cô nương không biết làm thế nào ý nghĩ thế này vừa mới dâng lên sau m ộ t k h ắ c toàn bộ thế giới đại hỏa l ạ g yên dập tắt giống như cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua bình thường theo thế giới nhiệt độ thời gian dần trôi qua làm lạnh vừa rồi tất cả thiêu đốt địa phương toàn bộ đều biến thành cho tàn không biết đi qua bao lâu những cái kia lưu lại cho tàn dần dần diễn biến có biến thành đất vàng có biến thành cho bụi có biến thành tảng đá có đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo thành ngọn núi còn có một mực tại chìm xuống đây chính là đất sao nguyên lai đủ loại đều là đất mà hỏa diễm thiêu đốt đằng sau đất cũng liền sinh ra chương 445. t i ể u sư m ộ i cảm nộ bên trên chương 445, t i ể u sư m ộ i cảm nộ bên trên m ư ơ n lai chỗ này có hết thảy đều có thể gọi là đất giờ phút này toàn bộ thế giới thổ địa vô luận là càn c ố i hay là phi nhiêu hoặc là núi cao nguy nga hoặc là sơn cốc ở giữa b ụ n đ ị a hoặc là trần trụi t n g đá toàn bộ đều là đất thuộc tính p h ả n phất đã trải qua vô số cái tuyến n g u y ệ t một chút tự thạch bắt đầu vỡ nát sau đó bị rèn luyện thành đủ loại tản ra quan mang kim loại ân đây chính là kim kim năng lượng xuất hiện thiên điện à y bao phủ tại một mảnh khí tức túc sắt bên trong màn đêm bông xuống một vần g minh n g u y ệ t treo ở chân trời trên thế giới này tất cả kim loại tiếp nhận lấy mỗi một sợi á n h trăng tản mát ra ánh sáng ngông lung trạch để nguyên bản túc sát chi khí bằng thêm một phần rét lạnh nhưng vào lúc này vóng ánh một giọt nước từ một kiện vung vức bóng loáng kim loại trên mặt xuất hiện trượt xuống nước nó là như thế nào sinh ra m ặ c m ặ c rất là hiếu kỳ á n h trăng đêm tối rét lạnh kim loại tương giao tương dùng vậy mà sinh ra nước nước càng tụ càng nhiều tạo thành chảy tụ thành suối rót thành sâu trong chốc lát bờ sông trên thổ địa một mảnh màu xanh lá hoa cỏ cây cối lần nữa sinh trường Mục, lửa. kim, nước, r ố vừa vừa mặc mặc tại vô tận năng lượng xuyên thẳng qua vận hành bên trong nàng cảm giác được trên mặt có gió nhẹ quất vào mặt mưa lai là như vậy tiểu sư m ộ i khoe miệng lộ ra dáng tơi cười này sẽ là ta tại bên trong không gian này lĩnh ngộ được năng lượng đặc thù sao nàng lần nữa hai mắt nhắm lại thể ngộ lấy xung quanh hết thảy tiểu sư m ộ i kỳ thật hẳn là càng bề mắt kim tiểu xuyên thời khắc đều tại cảm n g ộ trong cơ thể của mình biến hóa vô luận là tiểu sư m g ồ i nói sơn cốc cũng tốt sở sư để nói vách núi cũng được dù sao hắn đều là không nhìn thấy cặp mắt của hắn mở ra nhìn xem ngô sơn ngô thủy hai người còn đắm chìm tại tăng lên cảnh giới trong tu luyện hai tên này lần này sau khi tăng lên liền đều là khải linh cảnh bốn nặng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy dễ dàng bị bị thương đến lúc đó mang theo bọn hắn cùng đi làm những cái tiêu huyết hà tông đệ tử kim tiểu xuyên lại quét mắt một vòng lô bi hoan lão lỗ bên người khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên có thể nhìn thấy lão lỗ tăng lên cảnh giới kim tiểu xuyên kỳ th cũng thật cao hứng. thứ ậ t cao h nhất g t ứ n h là bởi vì trải qua thời gian chung sống dài như vậy lão lỗ người này còn tính là giảng nghĩa khí đồng thời trước mắt loại này tiểu đội phân phối phương thức đối với kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tới nói vô cùng thích hợp lão lỗ bản thân đối chiến công nhu cầu cũng không phải là phi thường cường liệt hắn càng chú ý là thanh danh của mình hắn ở bất kỳ trường hợp nào đều muốn nói cho người khác biết hắn sẽ cùng phụ thân của hắn một dạng trở thành một tên ưu tú nhất đi săn danh đ o là o lão lỗ c l bọn hắn tại bãi săn bên trên có thể sinh tồn xuống dưới đồng thời có chỗ thu hoạch cơ hội liền sẽ tăng lên một mảng lớn có lợi cho để kim tiểu xuyên bọn hắn có thể càng có lòng tin đi đối mặt huyết h à tông tiểu đội kim tiểu xuyên ánh mắt nhìn về phía tiểu sư mội tiểu sư mội thân thể phản phất bao phủ tại một mảnh mơ mơ hồ hồ ánh sáng màu trắng bên trong â n đây là kim tiểu xuyên nhìn nhìn lại những người khác giống như chỉ có tiểu sư mội bên người mới có loại biến hóa này t vì sao không giống chứ chẳng lẽ nói tiểu sư mội ở trong không gian càng lộ đến càng thêm năng lượng đặc thù kim tiểu xuyên có chút â m mộ Vạn n h ấ tiếp tục như vậy đợi đến bọn hắn toàn bộ đều lúc tỉnh lại chẳng phải là đều có thể tấn thăng nhất trọng cảnh giới chỉ có chính mình dậm chân tại chỗ cái này đi ra ngoài giống như cũng không tốt lắm gặp người a còn mặt mũi nào nói mình mới là chín tầng lâu đại sư huynh hắn tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại điên cuồng hấp thu trong phòng năng lượng đại lượng năng lượng hướng bên trong thân thể của hắn tràn vào s ở nhị thập tứ thật đúng là tìm được cái k i a đạo cái gọi là cửa trước cửa lớn chỉ là s ở nhị thập tứ thân thức đứng tại bên bờ vực lúc này chung quanh nồng vụ đã tan hết ánh mắt trở lên rõ ràng một đạo màu hồng phấn cửa lớn chống rộng xuất hiện cửa lớn phía sau phản phất có lượn lờ tiên âm vì sao lại là màu hồng phấn nếu để cho tiểu xuyên sư đẻ biết lại nên trò cười ta không được ta tuyệt đối sẽ không nói cho hắn、biết. v ta, ta ạ、so、là là người nhất n cánh cửa lớn này tung bay ở giữa không chung là chuyện gì xảy ra không sai phấn hồng cửa lớn rất xinh đẹp thậm chí cạnh đại môn bên cạnh còn tô điểm lấy hoa cỏ tung bay lấy giải lồ màu thế nhưng là khoảng cách này cũng quá xa chút hắn đủ khả năng nhìn thấy đạo đại môn này cách hắn tô chừng trăm trượng khoảng cách vấn đề là hắn đứng ở trên vách núi muốn làm sao mới có thể đẩy ra đạo đại môn kia đâu hắn muốn lấy ra phi k i ế m đến thế nhưng kỳ quái giống như phi kiếm căn bản lại không tồn tại một dạng vô luận hắn triệu hắn bao nhiêu lần cũng không thấy phi kiếm bóng dáng cái này có thể thế nào làm không sai hắn là có thể bay nhưng nơi này là vách núi hắn có thể bay xa như vậy a ở giữa lại không có điểm tựa nhưng cũng không thể nhìn xem cửa lớn ở phía trước chính mình không tiến vào đi s ở bàn t ử rốt cục cắn răng thả người nhảy lên thân thể trôi nổi hứng cái kia phấn hồng cửa lớn mà đi lần này không có chút nào nguy hiểm thân thể của hắn nhẹ nhàng không nghĩ tới bây giờ thân pháp của ta tốt như vậy sợ nhị thập tứ đại h ỉ đảo mắt đi vào trước đại môn hai tay đời ân vậy mà không có thôi động lại gắng sức m à ý nguyên như vậy vậy phải làm sao bây giờ nếu là tiểu xuyên sư đệ cũng tại liền tốt bằng vào hắn man lực nói không chừng có thể đem đại môn này đập bể một giây sau hắn rốt c ụ c nghĩ tới nếu tiểu xuyên sư đệ không tại nhưng ta còn có người a linh lực vận chuyển bắt đầu triệu hoán linh thể hai người lực lượng cũng nên so một người lớn đi phấn hồng trước đại môn phấn hồng khí tức tràn ngập một đạo hiểu điệu thân ảnh xuất hiện hì hì đ ạ i g i a tới chơi nha sở nhị thập tứ cả giận nói chơi cái gì chơi chơi cái truy ta là người một nhà nhanh giúp ta cùng một chỗ mở cửa lớn ra nữ nhân kia linh thể vậy mà hướng sở nhị thập tứ vứt ra một cái ánh mắt hữu oán như l à như là nhà h ắ n thúy hồng lâu đứng tại lan can phía sau cô nương một dạng bất quá cũng không có nói thêm gì nữa một người một linh thể hai người hợp lực song song hướng phấn hồng cửa lớn dùng sức để đi hai người vừa dùng lực cửa lớn lập tức mở ra để sở bản tử cảm giác được cực kỳ không chân thực không thể nào vừa rồi như vậy dám chắc hiện tại cứ như vậy dễ dàng mở một người một linh thể song song tiến vào trong cửa lớn phấn h ổ n g cửa lớn chậm rãi đóng lại thế giới trước mắt để sở bàn tử mê mang đây là cái gì lúc đầu hắn coi là sẽ là một phương khổng lồ không gian nhưng bây giờ chỉ có một đầu trong suốt thông đạo thông đạo rất dài không biết thông hướng nào tính toán chỉ có thể hướng về phía trước sở bàn tử vận chuyển thân pháp ở trong đường hầm đồng bền thấm thoát bay tới đằng trước sau lưng linh thể của hắn đi theo trong thông đạo bốn phía hoàn toàn đều là trong suốt hắn có thể nhìn thấy ngoài thông đạo lâm ta lâm tấm những ngôi sao này giống như có ý thức có mắt bình thường không ngừng hướng sở nhị thập tứ nhìn chăm chú phát ra càng thêm sán lạng quan mang nơi này là giữa hư không không cho phép hắn suy nghĩ nhiều dù sao cũng chỉ có một con đường kim tiểu xuyên bọn hắn ở chỗ này liều mạng mà hấp thu hạt châu một lòng muốn tăng lên cảnh giới thời gian đều đã đến ngày thứ hai giờ ngọ về sau đi săn trong tranh tất cả tiểu đội đi săn không có một chi đi hướng bãi săn cục diện ổn định không xuống bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm việc những quân sĩ này hoặc là tại chữ a thương hoặc là nghỉ ngơi hoặc là tập hợp một chỗ thảo luận có ít người đi vào đại sành ở trên vách tường tìm kiếm mình xếp hạng trải qua hôm qua một trận b ộ t biến vượt qua chín mươi tên đội viên v ẫ n lạc để rất nhiều mới ra nhập người cảm nhận được đi săn doanh nguy hiểm cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ mang theo tiểu đội mình người lúc này ngay tại trong đại s ả n h rốt cục cái này hai chi tiểu đội chiến công trị số không còn là không bọn hắn tại ngày hôm qua trong hối loạn thừa cơ cũng mỏ một t h à n h giết chết mấy tên đại viêm huyết sát đội tu sĩ bất quá bọn hắn trước mắt tiểu đội xếp hạng cũng không có quá cao cổ lăng phong nhìn xem lỗ bi hoan tiểu đội xếp hạng lần này lại tăng lên hơn m ư ơ i người để trong lòng của hắn rất không thoải mái cũng bởi vì kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc tại tiểu đội này bên trong bùi khởi vũ nhìn ra hắn tâm tư khuyên lớn cổ sư minh đây coi là cái gì chúng ta mới tới mấy ngày yên tâm đi chúng ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua bọn hắn cổ lăng phong gật gật đầu không sai ta đ a n dương tông người muốn đạt tới mục tiêu liền chưa từng có khi thất thủ hắn một bên nói như thế một bên tính toán nhóm người mình cùng kim tiểu xuyên bọn hắn tại chiến công bên trên tranh lệch giờ phút này trên tường kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ danh tự phía sau chiến công giá trị biểu hiện là hai trăm bốn mươi mốt tại đi săn danh xếp hạng thứ một trăm chín mươi lăm vị mặt mặt thiếu một cái chiến công giá trị xếp tại phía sau bọn họ một vị cổ lăng phong là bọn hắn cái này mười một người ở trong chiến công giá trị cao nhất cũng bất quá là hai mươi chín cái trên lệnh vẫn có chút lớn lúc này bên cạnh bọn họ lại chen tới hai người cũng tương tự đang nhìn tiểu đội bảng xếp hạng l i ê n nghe một người nhẹ nhàng nói ra hà sư m i n h ngươi nói lao phạm đội trưởng đều khiến chúng ta nhìn những n à y bảng xếp hạng có cái gì tác dụng hiệu rời sư đệ ta nghe nói có mấy cái tiểu đội muốn cùng lao phạm đội trưởng âm thầm so đâu đâu đội chúng ta dài không có ý tứ mỗi ngày đến đúng vậy cũng chỉ có thể chúng ta đến chân chạy rồi sao cũng không biết kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn làm sao làm lần này lại tăng lên rất nhiều chiến công ai sau khi trở về thẩm không thành đại nhân còn không biết sẽ làm như thế nào nói hai ta đâu mặc kệ tại đi săn danh sống sót mới là mục tiêu duy nhất một bên cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ bọn người nghe được kim tiểu xuyên cùng thẩm không thành danh tự tất cả đều lưu ý ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước mắt hai người đều là khải linh cảnh một trọng tu vi trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại đến ban đầu ở căn cứ t i ể u bạch dạ cùng nguyên hồng nói cho bọn hắn mấy cái danh tự giống như thẩm không thành hướng đi săn danh hết thể sắp xếp năm người vậy cái này hai cái cũng chính là hà an chi cùng hiệp tiên một mực không có cơ hội nhìn thấy hôm nay cuối cùng là có cơ hội nếu bọn hắn là một đám như vậy lần trước tại kim tiểu xuyên trong tay rất mặt mũi nhất định phải tại trên người của bọn hắn tìm trở về mới được chương 446, t i ể u sư m ộ i cảm nộ bên dưới chương 446, t i ể u sư m ộ i cảm nộ bên dưới đi s ă n doanh trong đại sảnh hà an chi cùng lộc tiên bị đan dương tông cùng đô thành con em thế ra vây quanh hai n g ư ờ i chính là hà an chi cùng lộc tiên hà an chi cùng lộc tiên đương nhiên l ậ đầu chính mình là chính mình có cái gì tốt phủ nhận xếp hạng trên bảng treo thưởng thứ một trăm linh bốn phẩy một t r ă n h năm vị chính là các ngươi hai người tiếp tục gật đầu mặc dù nói còn không có biết rõ ràng chính mình vì sao vẫn luôn tại huyết sát đội trên bảng treo thưởng nhưng ở đi săn doanh còn có một cái thuyết pháp đó chính là phàm là có thể leo lên đối phương bảng treo thưởng không có chỗ nào mà không phải là đi săn doanh tinh anh đây là đáng giá t i ê u ngạo một sự kiện nghe nói các ngươi cùng căn cứ thẩm phó đem quan hệ không phải bình thường nói lên thẩm không thành hạ an chi cùng lộc tiên l i ề n cười ngôi ư lai những người này cũng là coi trọng sau lưng mình quan hệ a các ngươi hỏi thẩm phó đem không sai chúng ta cũng coi là van bối của hắn làm sao các ngươi cũng cùng thẩm phó tướng tướng biết vậy cũng tốt về sau chúng ta nhiều thân bao gần một tên con em thế ra cười nói về sau không đem làm sao chúng ta hôm nay liền nhiều thân bao gần dựa theo đi săn doanh quy củ chỉ cần song phương cảnh giới trên l ệ c h không cao hơn tăng trọng liền có thể lẫn nhau khiêu chiến ta bây giờ là khải linh cảnh ba nặng các ngươi là một nặng khiêu chiến các ngươi cũng tại trong quy tắc hắn vừa nói xong một tên khác khải linh cảnh bốn nặng cũng tới trước một bước nhỏ còn có ta cảnh giới của ta vừa vặn có thể khiêu chiến bọn hắn hà an chi cùng lộc tiên triệt để mộng đây chính là các ngươi nói tới nhiều thân bao gần ý từ h hai người bọn họ căn bản liền không muốn tiếp nhận khiêu chiến có thể bị một đám đan dương tông cùng con em thế g i a xô đẩy căn bản là không phản kháng được mơ mơ hồ hồ trực tiếp liền ra đại sảnh hạ an chi cùng lộc tiên không ngừng muốn tránh thoát chúng ta cự tuyệt khiêu chiến chúng ta muốn đi tìm lao phạm đội trưởng không có ai để ý bọn hắn cứ như vậy bị xô đẩy đi tới trước đại sảnh mặt trên đất trống cái thứ hai tên khởi s ư ớ n g khiêu chiến con em thế g i a k éo lấy hà an chi cùng lộc tiên hai người đi vào tràng tử trung ương tuy ý hà an chi cùng lộc tiên la rách c ủ họng cũng vô dụng hạ an chi nhìn chung quanh tìm kiếm bọn hắn thành viên của tiểu đội có thể một cái đều không có nhìn thấy chung quanh những cái kia nhàn rỗi vô sự người xem xét tình huống này con mắt liền mở to n h a mấy ngày nay có thể a khiêu chiến thế mà không ngừng khởi s ư ớ n g khiêu chiến là cùng một nhóm người đan dương tông cùng con em thế ra bị khiêu chiến cũng có cộng đồng đặc điểm đều là một nặng tu vi mà lại hay là cùng một đám tiến vào đi s ă n doanh đồng thời đều là xếp hạng tại trên bảng treo thưởng đan này dương tông cùng con em thế ra chuyên môn chọn lửa cảnh giới thấp người khiêu chiến đây là muốn làm cái gì còn có thật nhiều người tự nhiên cũng nghĩ nhìn xem hà an chi cùng l ư ợ thiên nếu có thể bên trên bảng treo thưởng đến tột cùng có khác biệt gì chỗ có thể hay không cũng giống kim tiểu xuyên như thế tàn bạo hoặc là giống sở bàn tử như thế có thể bay đến bay đi trong bất chi bất giác liền làm thành một vòng lớn cái kia khiêu chiến bốn trùng tu sĩ hướng vũ vạ trên mặt đất không nổi hà an chi cùng lộc thiên liền ôm quyền nếu hai vị tiếp nhận khiêu chiến chúng ta liền không nhiều chậm trễ thời gian như bị các ngươi đả thường ta cũng không có bất luận cái gì oán hận nói còn chưa dứt lời lộc thiên liền kéo cuốn g họng gào đứng lên ta không tiếp nhận khiêu chiến tuyệt không tiếp nhận xem nào nhiệt có chút mộc ân làm sao còn có một phương cực lực phản bắt đâu giữa sân c ò ngay từ ê đầu hai người này còn có chút lo lắng lo lắng hà an chi cùng lộc tiên có thể hay không cũng cùng kim tiểu xuyên cùng sở bản tử một dạng có chút tâm hiểm mặc dù là một nặng tu sĩ lại sẽ vượt qua bốn nặng sức chiến đấu bọn hắn tại thời điểm tiến công còn có phòng bị nhưng là cái này nhào tới đằng sau hà an chi cùng lộc thiên vì không bị đánh hoàn toàn chính xác cũng đánh lại có thể cái kia phản kích là cái gì nha trừ dôi cánh tay chính là đ ạ p chân chiêu thức tự nhiên cũng có nhưng rơi vào hai cái con em thế g i a trên t h ầ n liền hoàn toàn không đáng chú ý căn bản cũng không có lật lên bọt nước gì hà an chi cùng lục tiên liền bị hai tên con em thế g i a đ è xuống đất cùng đánh t r u n g quanh những người xem náo nhiệt kia lúc đầu nghĩ đến có thể nhìn thấy một trận đại chiến nhưng trước mắt là cái gì thuần túy chính là một trận đơn phương l ầ u đả sau một nén nhang đánh cho hà an chi cùng lục tiên trên mặt đất kêu cha gọi mẹ rất trắng chỉ toàn trên khuôn mặt đều bị hai tên con em thế già đánh ra mặt mũi tràn đ ầ y hoa trên thân các nơi cũng làm họ ứ động một mảnh lúc đầu hai cái rất bình thường người đều cho đánh thành bậm bạp lần này đám người liền không hiểu không đúng hai người này không phải đều tại trên bảng treo thường sao chứ bỏ cảnh giới không nói nhưng chiến lược cũng quá thái chút đối diện huế y t sát đội đối với hắn hai treo giải thưởng đến tột cùng có cái gì dường như chẳng lẽ nói hai người bọn họ có cái gì thân phận đặc thù bối cảnh vậy cũng không thể à loại kia đặc thù bối cảnh người làm sao có thể đến như vậy địa phương nguy hiểm bất kể nói thế nào trước mắt bao người hạ an c h i cùng lộc tiên h trên thân cũng không biết chịu bao nhiêu q u y ề n cước t h ẳ n g đến có người thông chi lão phạm lão phạm vốn đang đang chờ đợi hai tên nhân viên phục vụ cho hắn báo cáo tin tức ngay tại suy nghĩ vì sao hai người này đi lâu như vậy còn không thấy trở về l i ê n có người đến đây nói cho hắn biết nói hắn hai người bị người khác đánh cái này còn cao đến đâu người của ta chỉ có thể ta tự đánh mình các ngươi dựa vào cái gì lão phạm lập tức phi thân ra ngoài t h ẳ n g đến đại sảnh đi vào hiện trường hai tên con em thế ra đối với hạ an c h i cùng lộc tiên vây đánh còn chưa kết thúc mắt thấy tiếp tục đánh xuống h à an chi cùng l ụ c tiên liền muốn hô đối phương ra ra lão phạm lập tức giận dữ đây là căn bản cũng không cho hắn lao phạm mặt mùi a tốt xấu hắn dẫn đầu tiểu đội cũng có thể xếp tại toàn bộ tiểu đội ba mươi người đứng đầu bây giờ bị những người khác như vậy vũ đ ụ c vậy sau này còn thế nào l a n lộn không phải liền là khiêu chiến a ta lão phạm thì sợ gì khiêu chiến hắn lập tức đứng ra dừng tay ta lão phạm tới muốn khiêu chiến hướng ta đến vậy xem đám người xem xét khá lắm tiết mục càng ngày càng tốt chơi đúng thôi đánh một nặng có ý gì muốn đánh chính là cao dài đánh nhau bất quá lão phạm mở miệm Cái trong ê n con em thế đám người cổ lăng phong từng bước một đi ra hắn nhìn về phía lao phạm cái tia tốt nếu ngươi muốn chiến ta tiếp lấy ngữ khí của hắn bình tĩnh nhưng là khí tức rất t r ầ m ổn đi vào đi săn doanh đã lâu như vậy hắn còn không có như hôm nay như vậy muốn chiến đấu một trận đối phương là chín nặng thì thế nào đi qua hắn cũng không phải không có đánh qua lao phạm lường cổ lăng phong một chút bất quá là b ả y trọng tu vi ngay sau đó hai mắt hơi co lại n g ư ờ i không hối hận cổ lăng phong nói có lẽ vậy đánh trước đánh nhìn khải linh cảnh bậy nặng đối đầu chín nặng trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường không khí lao phạm từng bước một đi vào giữa sân tốt theo ý ngươi cổ lăng phong đứng tại lao phạm phía trước năm thước khoảng cách nghe nói có quy củ không sử dụng linh thể cùng binh khí mặt khác đều có thể ừ ta sợ ngươi chờ một lúc sẽ khóc cổ lăng phong hào khí đi lên cười nói người của ngươi ngay tại trên mặt đất nằm s ứ p khóc cổ lăng phong cùng lao phạm đối chiến hết sức căng thẳng nghe được tin tức này thật nhiều vừa rồi tại trong phòng chưa hề đi ra người cũng toàn bộ đều chạy ra lao phạm chiến lực tuyệt đối có thể xếp hạng tất cả đi săn d o a n ba mươi người đứng đầu nhưng cái này mới tới bậy nặng có can đảm chủ động nên chiến lại sẽ là một trận như thế nào chiến đấu người vây quanh so vừa rồi nhiều gấp đôi không chỉ l i ê n ngay cả mạc khiếu vân kinh hồng cùng võ tử lăng nhân vật bực này cũng toàn bộ đều hiện thân chú ý chàng tỷ đấu này đối mặt cao hơn chính mình lưỡng trọng cảnh giới lao phạm cổ lăng phong tư không sợ chút nào xin mời đơn giản đối mặt hai người liền chiến đấu cùng một chỗ một phương linh thể hùng hậu đã tại chín trọng cảnh giới bên trên đám chìm ba năm một phương khác chiêu thức tinh diệu khi thế b ằ n g bạc không có chút nào lùi bước một trận đại chiến so vừa rồi đơn phương đầu cả càng có thưởng thức tính thấy người chung a n h liên tiếp gật đầu không thôi rất nhiều người ngay từ đầu coi là lão phạm có thể nhẹ nhõm thủ thắng có thể theo thời gian càng ngày càng dài cổ lăng phong tựa hồ bắt đầu có chiếm thượng phong xu thế một bên quan chiến các tiểu đội t r ư ở n g không ít nhìn về phía giữa sân cổ lăng phong thời điểm ánh mắt liền có biến hóa không nghĩ tới cái này b ả y nặng vậy m à như thế lợi hại so đồng dạng b ả y nặng lỗ bi hoan thực lực không biết cao hơn ra mấy cái cấp bậc trong đám người thái kim lôi muốn nhờ vào đó chế d i ễ u một chút lỗ bi hoan trái xem phải xem cũng không tìm tới lão lỗ thân ảnh tốt như vậy náo nhiệt hán thế mà không đến thăm thái kim lôi không chỉ có không có tìm được lỗ bi hoan liền ngay cả lão lỗ trong tiểu đội bất cứ người nào đều không nhìn thấy thật sự là kỳ quái một bên khác h à an chi cùng l ụ c tiên rốt cục không còn bị đánh hai người nằm dạp trên mặt đất lớn tiếng chu lên đau đớn trên người để bọn hắn khó mà chịu đựng không biết bị đối thủ đánh gây bao nhiêu cái xương cốt đánh bọn hắn người tựa hồ cũng ý thức được không có khả năng lại đánh lại đánh nói không chừng sẽ xảy ra chuyện thế là ngừng tay con giả mù sa mưa đối với nằm dạp trên mặt đất h à an chi cùng l ụ c tiên liền ôm quyền đa tạ đã nhường h à an chi rất muốn mắng một câu đã nhường cái chân con bà ngươi nhưng là lại sợ người ta lại đánh chính mình một trận đành phải ngay cả câu này thô t ụ t í ngay h cả bên n m i ệ một ngụm múi máu, nuốt nước cùng xuống.、Giữa、sân, Lão Phạm càng đánh càng là kinh hãi, lúc đầu muốn Lão là lúc hãi, Phạm h đầu t a mình m người, bỏ ra ộ tại hơi, không nghĩ tới, gặp được như thế một kẻ khó chơi đối phương bất quá chỉ có bảy nặng mà thôi à, như thế tới, đối kẻ nặng gặp một bất được có mà bảy quá l kiên trì xuống dưới, xuống trì c hắn í n mình sợ là liền muốn bị thua. Ngay h thua. h sợ là tại bị buồn dầu thời khắc giữa sân tất cả mọi người đều cảm giác được phụ cận không gian đông nhiên quang mang l ó e lên một đoàn quang mang màu vàng tại đi săn doanh phía trên dâng lên mỗi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đây là một chỗ trong sân nhỏ vân trung yến để chén trà trong tay xuống nhìn xem kim quảng tử từ dâng lên vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện tại trên mặt của nàng loại cảm giác này có chút quen thuộc đâu một giây sau nàng nổ thân mà lên người đã xuất hiện trên không trung trên không trung nàng nhìn thấy trước đại sảnh mặt một đám người nhưng là nàng cũng không thèm để ý mà là đưa ánh mắt nhìn về phía kim quang dâng lên địa phương sau đó nàng liền biễu môi một cái khó coi như vậy phòng ở về sau nhất định phải cho hủy đi một cái hô hấp hai cái hô hấp ba cái hô hấp cái kia vừa rồi dâng lên kim quang chậm rãi hòa vào hư không biến mất không thấy gì nữa giống như căn bản cũng không có xuất hiện qua bình thường vân trung yến một bước đi vào kim tiểu xuyên bọn hắn sân nhỏ phía trên nhẹ nhàng rơi xuống đứng ở trong sân nàng có thể cảm giác được trong phòng có sáu đạo khí tức t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy khải linh cảnh hai nặng bên trên t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy khải linh cảnh hai nặng bên trên vân trung yến có thể cảm nhận được trong phòng sáu đạo khí tức trong đó mấy đạo ngay tại thời khắc ở vào biến hóa bên trong đây là ngay tại tấn thăng dấu hiệu nàng không có tùy tiện đi q u á y dày chỉ là đang suy đoán vừa rồi hào quang màu vàng đến tột cùng là ai làm ra động tĩnh nhớ ngày đó nàng tại khải linh cảnh thời điểm có một lần cũng từng xuất hiện biến hóa như thế mà lúc này lại xuất hiện một cái trong phòng kim tiểu xuyên đã là triệt để mở mắt trong phòng năng lượng lần nữa biến mất không thấy vừa rồi hào quang màu vàng tràn ngập cả gian phòng úc nơi phát ra chính là tiểu sư mội trên thân kim tiểu xuyên không biết rõ điều này có ý vị gì còn tưởng rằng tất cả khải lính cảnh tại tấn thăng thời điểm trên thân đều có loại biến hóa này nhưng nhìn đến xem đi nô sơn nô thủy cũng tốt lỗ bi hoan cũng tốt đều không có loại phản ứng này ngay tại vừa mới kim quang khắp phòng một sắt na lúc đầu ngay tại trùng kích cảnh giới nô sơn nô thủy cùng lỗ bi hoan cùng một thời gian cảm ngộ đến thuộc về bọn hắn loại kia năng lượng cùng lúc đó l ô bi hoan khí tức trên thân lần nữa tăng vọt từ khải linh cảnh b ệ n nặng trực tiếp liền tấn thăng đến tán nặng l ô bi hoan thậm chí có thể cảm giác được hắn con cá sấu kia linh thể lần nữa giải khai một đạo công xiềng so trước đó càng thêm linh hoạt cách có thể thoát ly hắn độc lập đi chiến đấu lại tiến một bước thân thức của hắn trở về mở hai mắt ra thấy được mọi người chung quanh cùng thời khắc đó n ô sơn n ô thủy hai người khí tức trên thân cũng bắt đầu tăng vọt từ khải linh cảnh ba nặng trực tiếp xông lên bốn nặng ba người bọn họ cảm thu được thể nội xuất hiện biến hóa nụ cười trên mặt không cách nào che giấu trên thân trước đó lưu lại vết thương theo lần này tấn thăng bị triệt để chữa trị tại trước mặt bọn hắn kim tiểu xuyên còn tại hấp thu năng lượng sở bàn tử đã mệt mỏi muốn ngủ mặc mặc tiểu sư mội khoe miệng bộc lộ ý cười ba người cũng không dám nói chuyện cứ như vậy l ặ n g lặng chờ đợi kim tiểu xuyên nhìn thấy lão lỗ bọn hắn tấn thăng khẽ gật đầu biểu thị chúc mừng đang muốn tiếp tục xuất ra thứ năm mai quả cầu năng lượng đến không có khả năng những người khác tấn thăng chỉ để lại chính mình đi đúng vào lúc này mặc mặc tiểu sư mội khí tức trên thân đồng dạng xuất hiện biến hóa chung quanh tất cả linh khí toàn bộ hướng tiểu sư mội trên thân hội tụ. trong phòng linh k h í biến mất đằng sau liền từ trong cửa sổ tràn vào tiền đến đem trước tiểu sư mội bố trí ngăn cách trật pháp đều cho xông phá c h ọ n vẹn sau một nén nhang m ặ c m ặ c tiểu sư mội khí tức trên thân đột nhiên biến đổi khải linh cảnh hai nặng linh lực ba động xuất hiện ở trên người nàng m ặ c m ặ c tiểu cô nương mở hai mắt ra nhìn xem nhìn chằm chằm vào chính mình kim tiểu xuyên đại sư m u n h ta tấn thăng kim tiểu xuyên đương nhiên biết nàng tấn thăng vội vàng hỏi tiểu sư mội cửa trước phía sau không gian ngươi cảm giác năng lượng đặc thù là tiểu sư mội đầu tiên là nhìn lướt qua lỗ bi h o a n cùng hình đệ n ô ra lão lỗ sảng m o n nói ta lần này cảm nô ộ thuộc đến đặc tính Cũng biệt h kim. là k n ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là lửa đầu. ngay tại vừa rồi, giống như một trận kim quang thoáng hiện, ta liền lĩnh ngộ g gì, biết cái tại rồi, kim kim từ ta một ta thuộc tính. vì vừa được lửa đầu, đầu, là Nô sơn nói tiếp ta cũng kém không nhiều vốn là một năng lượng trên cơ bản đã thành hình kết quả giống nhau là thấy được kim quan g t h o á t hiện liền cùng lao lô đội trưởng một dạng cái kia một năng lượng trong nháy mắt liền biến thành kim năng lượng nô thủy hơi kinh ngạc ta còn tưởng rằng chỉ có chính ta là như thế này không nghĩ tới các ngươi cũng là bất quá như vậy cũng tốt ta cảm thấy có kim năng lượng đằng sau về s a đối chiến thời điểm chiêu thức sẽ càng thêm lăng lệ chút hiện trường chỉ có kim tiểu xuyên mới hiểu được vừa rồi đạo kim quan g kiên là chuyện gì xảy ra tất cả đều là tiểu sư muội làm ra xem ra cái này cảm nộ đến năng lượng không phải là không thể nói thế là hắn nhìn về phía mặc mặc tiểu sư muội đại sư huynh của ngươi ta phỏng đoán ngươi cảm nộ đến năng lượng đặc thù nhất định cũng là kim đúng hay không mặc mặc có chút hầu nghi không phải a đại sư huynh ngươi vì sao sẽ như vậy đoán đâu ta rõ ràng cảm nộ đến năng lượng thuộc tính là ánh sáng có được hay không khi ánh sáng cái chữ này từ mặc mặc tiểu cô nương trong miệng nói ra kim tiểu xuyên còn không có gì cảm giác nhưng là lô bi hoan cùng nô sơn nô thủy liền đều khẩn trương lại là càng thêm h i hữu năng lượng đặc thù bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm lộ đi ra qua cũng có chút hâm mộ nhìn xem tiểu cô nương tiểu sư muội cảm lộ đến ánh sáng tác dụng là tiểu sư muội nghĩ nghĩ không có phát hiện cái tác dụng gì à, chính là ánh sáng à, chính là nhìn rất đẹp dáng vẻ dạng gì ánh sáng đều có kim tiểu xuyên nói liền không có cảm lộ đến năng lượng ánh sáng này đang đánh nhau bên trong có thể cung cấp đại sát tứ phương chiêu thức hắn không tin cực kỳ khó mà cảm lộ đến năng lượng đặc thù ánh sáng sẽ không có tác dụng khác m ặ c m ặ c tiểu sư m ộ i lại nghĩ đến muốn giống như thật không có đâu chính là chính là chính là cái gì chính là giống như người khác tại công kích ta thời điểm tốc độ cùng chiêu thức đều sẽ trở nên chậm hơn đâu ân kim tiểu xuyên một lát không có minh bạch hay là lỗ bi hoan tương đối có kinh nghiệm hỏi m ặ c m ặ c ngươi nói là ngươi có thể cảm lộ đến người khác tại công kích ngươi thời điểm tốc độ sẽ trở nên chậm nói cách khác ngươi tiếp tục công kích người khác thời điểm tốc độ sẽ trở nên càng nhanh m ặ c m ặ c lóe hai cái mắt to gật gật đầu hẳn là cái dạng này nhưng là giống như cũng không phải thái thanh giảng chính là, chính là hơi một chút xíu lỗ bi hoan trùng điệp thở h ắ t ra mặt mặc một chút xíu đã rất lợi hại thời điểm then chốt có thể cứu mạng lần này ngươi vận khí tốt nếu là ngươi về sau lại có thể cảm ngộ một lần ánh sáng nói không chừng hiệu quả thì càng rõ ràng nếu là ngươi liên tục cảm ngộ chín lần ánh sáng năng lượng thử hỏi thiên hạ ai còn dám cùng ngươi đánh nhau chết sống chẳng phải là tương đương đứng ở nơi đó cho ngươi đi chặt tiểu sư mội nghe chút cái này liền cao hứng có v ẻ n h ư cái này ánh sáng cũng không tệ lắm không chỉ đ ẹ mắt vừa rồi tại phương thế giới kia nàng hai cái linh thể cũng rất ưa thích đâu tăng lên tới khải linh cảnh hai nặng nàng có thể cảm giác được chính mình tiểu lòng trở nên càng thêm lợi hại rõ ràng nhất một chút chính là miệng lớn hơn cũng càng có thể ăn hiện trường chỉ có kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ còn không có thành công tấn thăng l ô bi hoan cùng n ô sơn nô thủy cũng rất thỏa mãn không có yêu cầu lưu lại tiếp tục hấp thu năng lượng tiểu sư mội sau khi tấn thăng cũng có chút m ỏ i m ệ t mấy người liền rời đi gian phòng đi trong sân nghỉ ngơi tiểu sư mội cho kim tiểu xuyên rỗi một cái ngón tay cái sau đó giúp hắn một lần nữa bố trí hai đạo trợ pháp mặt mấy người bọn hắn mới ra đi liền thấy trong viện một bóng người vân tướng quân mấy người rất là kinh ngạc vân trung yến nhìn trước mắt bốn người toàn bộ đều tăng lên một trọng cảnh giới ánh mắt rơi vào yên lặng trên thân nàng có thể cảm giác được một loại thân thiết đây có lẽ là ánh sáng lẫn nhau hấp dẫn không sai vừa rồi đạo kim con kia chính là từ nơi này tiểu cô nương trên thân dâng lên có không thua tại vương cấp linh thể còn có thể cảm lộ đến thế gian khó khăn nhất cảm lộ đến ánh sáng năng lượng thuộc tính vậy cái này tiểu cô nương tương lai t i ề n cảnh giờ khác này nàng rất hy vọng đem m ặ t mặt lấy tới bên cạnh mình chờ chiến tranh kết thúc sau liền có thể làm như vậy sau l ư n g mình thế lực so kia cái gì không biết tên môn phái nhỏ chín tầng lâu tôi thiểu nhất cũng mạnh gấp một vài lần biết kim quang là mặc mặc làm ra vân trung yến cũng không nhiều dừng lại một cái lắp mình xuất hiện ở đại sành phía trước trước đại sành mặt chiến đấu cũng sớm đã kết thúc không hề rời đi người có người đang thảo luận chiến đấu mới vừa rồi có người đang thảo luận đột ngột xuất hiện lại biến mất quan mang vừa rồi trận kia so đấu lấy cổ lăng phong y ế u đất ưu thế chiến thắng kết thúc đây tuyệt đối là một cái nặng ký tin tức thân là bảy nặng cổ lăng phong đem chín nặng cao thủ lão phạm cho đánh bại cái này về sau đi săn trong danh tối thiểu nhất xếp hạng một năm trăm ba mươi vị tiểu đội lực lượng so sánh sẽ được sửa cổ lăng phong không hề rời đi còn tại nguyên đ i ệ lao phạm đã đi đi rất mất mát thậm chí không có đi để ý tới n ằ m dạp trên mặt đất một bên c h ả y nước mắt một bên khóc lóc kể lể hà an chi cùng lộc tiên hà an chi cùng lộc tiên là bị bọn hắn tiểu đội những người khác cho cóm rời đi dù sao trong tiểu đội người bị người đánh cho khóc nhẹ lau nước mắt là rất mất mặt một sự kiện nhất là hôm nay ngay cả bọn hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu đội trưởng đều bị cảnh giới thấp hơn người đánh vân trung yến hướng nơi này vừa đứng tự nhiên có người đem sự t ì n h vừa rồi làm báo cáo nghe được tin tức này vân trung yến á n h mắt tại cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ trên thân đảo qua cũng không tệ lắm dù sao cũng coi là đan dương tông bồi dưỡng ra được đệ tử tinh anh có loại biểu hiện này cũng rất bình thường chỉ là nàng có một chút không có biết rõ ràng vì sao hà an chi cùng lộc tiên h rõ ràng chiến lược như thế đồ ăn lại một mực bị đối diện huyết sát đội nơi nhằm vào còn không thiết hao phí đại lượng chiến công giá trị bỏ vào trên bảng treo thưởng cái tiết thiệu tướng quân đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu kim tiểu xuyên trong phòng theo thứ năm mai quả cầu năng lượng bạo liệt cả phòng lần nữa bị năng lượng tràn n ậ p sau nửa cách giờ kim tiểu xuyên rốt cục có cảm giác hắn cảm giác đến chính mình thân ở bầu trời trong tầng mây à, đây là ý gì trước kia là chính mình hơi triệu hoán m ụ c truy bầu trời liền xuất hiện mây đen hiện tại tốt liền ngay cả mình đều trên tầng mây có thể cái này lại có gì hữu dụng đâu ta muốn tìm tới cái kia phiến cửa trước chi môn mới có thể thần mây không biết dày bao nhiêu kim tiểu xuyên cảm giác được chính mình căn bản là không xông ra được nhưng là hắn ý nguyên liệu mạng hấp thu năng lượng trực giác nói cho hắn biết chỉ cần hắn hấp thu năng lượng càng nhiều liền cách đạo đại m ô n kia thêm gần một chút cùng kim tiểu xuyên ngay tại đau khổ tìm kiếm cửa trước c h i môn khác biệt đã sớm thân ở không gian sở nhị thập tứ trải qua vô tận thông đạo nhìn khắp cả vô số ngôi sao lập lòe rốt cục thấy được cuối lối đi cuối lối đi là cái gì đâu vô tận hư không mà thôi đứng tại thông đạo biên giới sở nhị thập tứ thần thức có chút mắt trận tròn phía trước không có đường nhà chẳng lẽ ta nếu lại bay trở về m ẫ u c h ú t là ta trở về cũng vô dụng thôi trở về không phải liền là ra cái kia đạo phấn hồng đại môn a đây chẳng phải là chính mình ngay cả khải linh cảnh hay nặng đều tấn thăng không được hắn đứng tại chỗ nữ nhân linh thể liền cùng hắn sánh vai đứng thẳng hai mắt đồng dạng nhìn chăm chú vô tận hư không sở bàn tử bây giờ không có biện pháp quay đầu nhìn về phía linh thể ngươi nói chúng ta có tính không là phí công một chuyến nữ nhân linh thể trầm mặc suy tư sở bàn tử nói ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi nói nếu là ta không có khả năng tấn thăng đến hai nặng tông môn này đại sư minh chẳng phải là để tiểu xuyên s ư đệ nhận được cái tiện nghi vậy khẳng định không được nữ nhân linh thể vẫn không có đáp lại ngươi không nói lời nào đúng không nếu là ta tấn thăng không được ta liền đem ngươi đưa đến thúy hồng lâu đi trong n h y mắt nữ nhân kia hai mắt hướng sở bàn tử nhìn qua ánh mắt thâm thúy ý vị không rõ nhưng làm một cánh tay lại tại sở b à n từ phía sau lưng đột nhiên dùng sức đẩy chương bốn trăm bốn mươi tám khải linh cảnh hai nặng bên dưới chương bốn trăm bốn mươi tám khải linh cảnh hai nặng bên dưới nữ nhân linh thể dùng sức đẩy s ở nhị thập tứ cũng cảm giác được một trận lực lượng khổng lồ đem chính mình cho đẩy hướng trong hư không trong n g á y mắt liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra ngoa tạo linh thể của ta thế mà hại ta hẳn là rời ta giống như ngươi có thể còn sống s ó t một dạng hắn vừa định chửi lầm lên cũng cảm giác được thân thể nhẹ vỡng nữ nhân kia linh thể vậy mà cũng đi theo hắn nhảy vào hư không đồng thời thân thể càng thêm nhẹ nhàng còn một bàn tay bắt lấy hắn lần này sở nhị thập tứ cảm giác được hơi tốt hơn như vậy một chút mà cuối cùng có cái bồi tiếp chính mình c ù n g chết thân thể của hắn một mực hướng xuống rơi ở xung quanh hắn vô số ngôi sao đang nhấp nháy những ngày thẳng rồi ngay tại sở b à n tử cảm thấy mình lần này căn bản không cảm giác được năng lượng đặc thù cùng tấn thăng triệt để vô duyên thậm chí đều đã muốn đem tông môn đại sư huynh vị trí dứt khoát n h ư ờ n g lại một cỗ khối không khí đột nhiên liền đã ngừng lại một cỗ khối không khí đem hắn thân thể nâng đây là gió sở bản tử thân thể triệt để buông lòng đứng lên càng buông lỏng thân thể liền càng nhẹ nhàng cuối cùng vậy mà theo ngọn gió kia bốn chỗ phiêu đãng vượt qua thiên sơn và thủy ngay tại loại này kỳ diệu phiêu đãng bên trong đột nhiên một t i a minh ngộ xông lên đầu hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại cái t i a minh ngộ càng thêm c ắ t sâu hồi lâu sau hắn tâm niệm khẽ động dưới thân ngọn gió kia vậy mà theo ý niệm của hắn rời đi phương hướng giờ khắc này sở nhị thập tứ đ ạ i hỉ ngay tại sở bản tử cảm giác được mình có thể cùng dưới thân thể gió thành lập một loại kết nối thời khắc trong phòng một mực cảm giác mình tại trong tầng mây phất phới kim tiểu xuyên trong nháy mắt liền mở mắt t â n chuyện gì xảy ra vì sao trong phòng này có chút quái gì? một cơn gió màu xanh lá bắt đầu từ sở nhị thập tứ bên người xoay tròn từ từ quét sạch cả phòng sau đó tiếp tục hướng khuyết trương ra ngoài tán thời gian ngắn toàn bộ đi săn doanh trong rừng cây tất cả cây toàn bộ đều tại lay động cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng một cỗ đột nhiên xuất hiện gió ngay tại tùy ý ghe qua càng nhiều con sĩ bất quá là đem trận này gió xem như trạm vạng tối gió nhẹ mà tại trong sân nhỏ ngay tại trên mặt bàn viết vân trung yến đột nhiên lần đầu vừa rồi nàng ngay tại viết thư nàng muốn đem phát hiện yên lặng sự tỉnh truyền lại trở về nếu có thể ở sau khi chiến đấu đem tiểu cô nương mang về mấy năm đằng sau có khả năng một cái mới vân trung yến lại sẽ sinh ra đây đối với các nàng đinh không vượng bản lòng xem tới nói cũng là một chuyện tốt có thể trận này thanh phong đưa nàng suy nghĩ đánh gãy trận này gió không có đơn giản như vậy kinh nghiệm v ư ơ n g diện này tại toàn bộ tiền tuyến ở trong không có người so với nàng rõ ràng hơn nàng đi ra đình viện cảm thụ được thanh phong ba động thuận chỉ dẫn cước bộ của nàng lần nữa đứng ở kim tiểu xuyên bọn hắn sân nhỏ trước lại là bọn hắn á o ra tới đậm tính vân trung yến bay thẳng tiến sân nhỏ trong viện tiểu sư mội ngay tại trên vị nướng đem từng mảnh từng mảnh cắt rất mỏng thịt đặt ở phía trên l ư ỡ n g hai cái sư huynh đều không tại chỉ có thể chính mình tới làm cơm thật đáng thương vân trung yến xuất hiện dọa n à n g nhảy một cái vừa định lên tiếng kêu một tiếng liền bị vân tướng quân ngăn cản chớ coi lơ tiếng bên trong chỉ có kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ m ặ c mặc tiểu sư mội gật đầu ân lần này hai cái sư huynh tấn thăng tốc độ có chút chậm nàng nói chính là tình hình thực tế nhưng nghe ở trong mây yến trong lỗ thai thì lại là mặt khác một phen cảm giác loại này tấn thăng tốc độ các ngươi còn cảm thấy chậm lời nói cái tia tu sĩ khác đến tột cùng sẽ nghĩ như thế nào các ngươi vừa mới tấn thăng khải linh cảnh bao nhiêu tháng thời gian nhưng nhìn xem g h i m hai cái bím t ó c tiểu cô nương khả ái nàng lại có thể nói cái gì đó lần này nàng dứt khoát cũng không đi trực tiếp ngồi xuống lấy ra chính mình bữa đem tiểu cô nương vừa nướng xong một b á n h thịt bỏ vào trong miệng của mình nhân hương vị coi như không tệ mặt m ặ c tiểu cô nương không có cách nào tướng quân muốn ăn chính mình không dám ngăn đón rốt cục trong phòng này thanh phong dừng lại trong phòng lần nữa không có năng lượng kim tiểu xuyên nhìn xem đã là khải linh cảnh hai nặng sở bà tử có chút ghen ghét sở sứ đệ vừa rồi ngươi cảm ngộ đến năng lượng là gió sở ban g tử không có trả lời vấn đề này mà là nói ra tiểu xuyên s ư đệ ngươi xem một chút hiện tại là ta cái thứ nhất tấn thăng đến khải linh cảnh hai nặng sưng hô này sự tỉnh kim tiểu xuyên biết tên này không có ý tốt cả giận nói muốn nói cái thứ nhất cũng là tiểu sư m ộ i cái thứ nhất liên quan gì đến ngươi sở nhị thập tứ hai cái mắt to t r ừ n g đến t r ò n t r ị a còn giống như thật là chuyện như vậy đi qua chính mình chỉ cùng tiểu xuyên sư đệ một người đến so hiện tại lại thêm một cái tiểu sư m ộ i tính toán lần này không thể nói chuyện này ân là gió năng lượng thuộc tính tiểu xuyên sứ đệ ta cho ngươi biết gió này năng lượng coi như lợi hại ta nhìn thấy một đạo màu từ kim c ử lớn như là đã tấn thăng sở bàn tử hào hứng liền đến trong miệng ba lạc ba lạc nói phong năng lượng n h ư u bức chỗ kim tiểu xuyên nghe được cuối cùng cũng chỉ nhớ ký hai chữ ư ngưu bức về phần cụ thể cái gì cũng không biết đi ngươi nếu tấn thăng cũng đừng quay dày ta ra ngoài đi ta tiếp tục chờ ta tấn thăng xong sau chúng ta liền bắt đầu phần có t r ư ớ c lấy được chiếc nhẫn kim tiểu xuyên ra bên ngoài thành sở bàn tử vừa vặn sở bàn tử bụng cũng có chút đói bụng một bên đi ra ngoài một bẩm ê n l bẩm tiểu xuyên sư lệ không phải ta nói ngươi ngươi mỗi lần tấn thăng lãng phí năng lượng cũng quá là nhiều kim tiểu xuyên lường hắn một cái người tại sao không nói mỗi lần chém giết ta giết chết đối thủ nhiều nhất đâu sở bàn tử im lặng triệt hồi tiểu sư m ộ i bố trí trận pháp ra sân nhỏ tên này như vậy tiện nghi cũng muốn chiếm kim tiểu xuyên nhìn thấy sở bàn tử đem triệt hồi trận pháp tiểu kỳ trực tiếp liền thu nhập chiếc nhẫn cũng là b u ồ n cười không có cách nào đành phải từ chính mình trong chiếc nhẫn lấy ra hai chi trận pháp tiểu kỳ một lần nữa bố trí tốt sau đó bóc nát cuối cùng một viên quả cầu năng lượng trong lòng cầu nguyện thiên linh, linh địa linh, linh lần này nhất định phải thành công a nếu không ta liên tiếp còn cũng không có lần tiếp theo lại lấy tới quả cầu năng lượng còn không biết là lúc nào đâu sau một khắc thân thức của hắn xuất hiện lần nữa trên tầng mây kỳ quái vì sao đều tại loại địa phương này chẳng lẽ ta cùng mây đen rất hưu duyên sao thời gian không dài hắn liền thấy trong tầng mây một đạo hỏa quan g xuất hiện ân lửa năng lượng có thể ngay sau đó ánh lửa kia vạch phá mây đen hướng vương xa rơi đi h oanh nguyên lai là một đạo mang theo hỏa cầu lôi kim tiểu xuyên h ư n phấn ta chính là nói mình không có khả năng như vậy rắt rưởi từ vạn thông đã từ nói bình thường nhất năng lượng t h u c tính là m ộ c lửa đất kim nước sau đó rất thưa thất chính là gió lôi tối ánh sáng tiểu sư mội đầu tiên là cảm nộ đến ánh sáng có nhu bức kỹ năng s ở ban tử cảm nộ đến gió chính hắn cũng nói rất nhu bức đến p h i ê n ta tối thiểu nhất cũng muốn cảm nộ cái này lôi mới được hiện tại xu thế chính là như vậy tại kim tiểu xuyên trong ánh mắt lôi vân quần quận thỉnh thoảng liền sẽ bay ra ngoài một đạo đánh vào bốn phương tạm hướng theo hắn hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều tầm mắt của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng cửa trước chi môn đ ầ u cái gì màu sắc đều được ca kim thử kim tạt đều không chê kim tiểu xuyên thần thức tại tìm kiếm bốn phương bên ngoài viện sợ ban tử vừa đi ra đi Liên gặp được tướng cùng Vân quân Trung Yến n m ì hắn tiểu tại một ta một thịt. thịt, tử tới, vượt mội, hai người cười cười nói nói, người Người giờ, cái qua đều sư sở được ngụm ngụm nhớ mình canh không h ngay ăn ngụy bàn ăn gì. Gặp có đã đi ra vân trung yến cũng đ o á n được gió này năng lượng hẳn là sở nhị thập tứ c ẳ n g ngộ đi ra không khỏi đối với chín tầng lâu môn phái nhỏ này càng có hơn hứng thú nàng đã t r a được môn phái nhỏ này trước mắt đã không có người tất cả đệ tử đều tại chính mình đội đi săn vừa rồi mặc mặc tiểu cô nương đã hiện ra tiềm lực hiện tại sở nhị thập tứ cũng cảm ngộ năng lượng đ ặ thù cũng không phải không có khả năng kéo đến chính còn cái cảm cái không không năng đến mình trong trận doanh.、Về、phần còn lại một cái kim tiểu xuyên thôi, vô luận ngộ ra cái gì đến, đều không trọng yếu. Dứt khoát tận diệt, toàn bàn lòng xem đi. Dạng này, gì khả kéo kim khoát phải thôi, vô lại tiểu diệt, tới đi. đời đều yếu. một xem Dứt ra Về lấy sở a u cũng coi như là có như người. là s ban tử đi tới ngồi ở bên cạnh nhìn xem c ắ t đến thật mỏng miếng thịt cảm thấy chưa đủ nghiện từ trong không gian lấy ra sớm ướp gia vị tốt khối thịt cũng b à y ở vị nướng bên trên trông coi vân trung yến hắn không dám nhiều lời lộ ra thành thật ngược lại là vân trung yến nhìn hắn một cái ngươi lĩnh ngộ được gió năng lượng sở ban tử gật đầu vân trung yến lại nói nghe nói Gió năng lượng có rất ít người càng tăng hơi có có nộ đến, có thể hơi tăng lên một chút rất ít thể một tu sở ĩ tốc độ. Ấn. s ban tử tiếp tục gật đầu trông coi vân trung yến hắn không dám nói mình rất ngưu bức sự tình vân trung yến liền không lại hỏi sở ban tử thành thành thật thật thịt nước ăn. ngược ăn. lại là tiểu sư m ộ i cười cười nói nói mỗi một câu nói đều tràn đầy đối với vân trung yến tướng quân nội phục cùng hâm mộ nói cái gì vân tướng quân như thế nào xinh đẹp quần áo như thế phối hợp đẹp mắt nhất không chỉ có xinh đẹp hay là chính mình nhìn thấy trong mọi người chiến lược lợi hại nhất liền xem như dung tinh cảnh trí nặng người cũng vô pháp so sánh những sáo lộ này sở bàn t ử k h ị t mũi coi thường nhưng hắn không dám biểu lộ ra nhưng trong lòng đã xem rõ ràng cái này vân trung yến tướng quân sợ là đã rơi vào tiểu sư mội trong hố người không nhìn thấy sao hiện tại vân trung yến cười tươi như hoa hai cái lông mày đều cao không ít nhìn tiểu sư mội ánh mắt t ự a n h ư là nhìn mình thân mội mội sợ là qua không được mấy ngày liền phải đem chân dung của chính mình cho tiểu sư mội đưa tới về sau tiểu sư mội nghèo đến không có cơm ăn thời điểm tối thiểu nhất còn có không ít chân dung nói không chừng có thể bán lấy tiền đại viêm con doanh hai ngày này bầu không khí rất là kiềm chế sự tình đã không dối gạt được tăng bách trượng một mình mang theo ngụy t h ừ a phong tiến vào dây núi muốn đem đi săn doanh đệ tử chém giết sạch sẽ tin tức đã sớm tại trong đại doanh truyền bá ra mặc dù tăng bách trượng cố ý m u ố n g i ấ u diếm không để cho sự tình lên men làm sao có người không đồng ý cái thứ nhất không đồng ý chính là khói tướng quân khi hắn biết được tin tức trước tiên tức giận đến một bàn tay đem trong đại trướng cái bản đập thành chi ít một nghìn khối cũng không tiếp tục chú ý hình tượng chửi ấm lên ngu xuẩn ngớ ngẩn tiên điên hôn đản thằng đến tự mình biết tất cả khó nghe tự rốt cuộc nghị không ra mới khiến cho thân tin trước tiên siêu tập tất cả tư liệu khói n tín đến t tướng quân đối với ngụy thừa phong cảm giác cũng không tệ lắm kết quả huyết hà tông hắn duy nhất có thể để ý người cứ như vậy bị tăng bách trượng làm phế đi hắn làm sao có thể không sinh khí không được nhất định phải cáo tên này một trạng nhất định phải để cao tầng đem người này đá ra đi làm việc một chút quy củ đều không có song phương đã hình thành loại này ăn ý cho dù là muốn đánh phá cũng không thể dùng ngu xuẩn như vậy thủ đoạn lần này tốt các người giết chết người ta mấy chục người người ta trở tay liền giết chết người hơn hai trăm trực tiếp hai đầu tin tức chuyển ra ngoài một cái chuyển cho đại viêm triều đình một cái khác trực tiếp cho đến huyết hà tông chương bốn trăm bốn mươi chín kim tiểu xuyên cảm nộ bên trên chương bốn trăm bốn mươi chín kim tiểu xuyên cảm nộ bên trên đại viêm q u â n doanh tăng bách trượng lúc này cũng là vạn phần nổi nóng hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này vốn chỉ là đợi không có việc gì muốn mang theo nguy thừa phong đi dãy núi đi một vòng thuận tiện đem đối diện đi săn doanh người giết chết một nhóm kết quả đây bọn hắn là giết chết không ít người đối diện nhưng nguy thừa phong lại bị vân trung yến phế đi hơn phân nửa chiến l ự c nguy thừa phong đã trước khi đi tuyến trở về tông môn không thể không trở về trở về nói không chừng vận khí tốt qua cái thời gian mấy năm sông phá dung tinh cảnh còn có gãy chi tái sinh một ngày cái này cũng chưa tính lần này có hai trăm sáu mươi chín cái huyết sát đội viên bị đường tây lục cùng vân trung yến dẫn người giết chết trong đó bọn hắn huyết hà tông đệ tử liền vượt qua một trăm người có trốn về đến người hình dung lên cảnh tượng lúc đó huyết hà tông đệ tử tự bạo âm thanh không ngừng mà văng lên sau đó hóa thành một đám huyết vụ chuyện này đã chuyển đến tông môn tông môn cao tầng rất nhanh liền tới tin tức đem tăng bách trượng cho trách cứ một trận hắn vừa mới nắm giữ lại quyền trong nháy mắt bị cắt giảm hơn p h â n nửa mà vì trừng trị để hắn về sau chỉ phụ trách huyết sát đội hành động mà huyết sát đội thiệu tướng quân đối với cái này tăng bách trượng cũng là rất nhức đầu tu vi cảnh giới của đối phương cùng bản thân địa vị đều cao hơn hắn tương lai huyết sát đội sợ là lại không tốt quản huyết sát đội lần này tổn thất quá lớn thật nhiều tiểu đội toàn quân bị diện còn có càng nhiều tiểu đội cần bổ sung nhân thủ hai ngày này thu lộ liền không ngừng mà hướng đại doanh chạy đối với những cái kia có khả năng bị nàng mời c h à o người lấy lý hiểu lấy t ì n h động vô luận nói như thế nào cũng muốn đụng đủ năm sáu người mới được kim tiểu xuyên gian phòng quả thứ sáu quả cầu năng lượng đã để kim tiểu xuyên hấp thu hơn phần nửa mà thân thức của hắn ánh mắt rốt cục có thể xuyên t h ấ u tầm mây nhìn về phía chỗ xa hơn cái kia đạo cửa trước cửa lớn đến tột cùng ở nơi nào đâu hắn không ngừng mà đi tìm lại là nửa canh giờ trôi qua l o a n thoáng hắn có cảm giác một đại đoàn trong mây đen tựa hồ có một cánh cửa cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều t h â n thức theo từ từ tiếp cận quả nhiên một đạo cửa lớn xuất hiện ở trước mắt đây là một đạo đại môn hình v ò n g nhìn qua chừng cao mười t r ư ợ n g rộng ba t r ư ợ n g chất liệu nhìn không ra nhưng toàn thân màu đen hai phiến kim loại đen giống như cửa lớn nặng nề g h trong khe hở còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên hắc khí đây cũng quá lớn đi ngựa đầu nhìn qua cánh cửa lớn này kim tiểu xuyên trong lòng thầm đủ trước đó chỉ là hỏi tham sở sư đệ cùng tiểu sư muội cửa lớn nhan sắc lại là quên hỏi bọn hắn cửa lớn đến t ộ cùng lớn bao nhiêu có phải hay không mỗi một cái khải linh cảnh tu sĩ tại tấn thăng tiểu cảnh giới thời điểm tìm tới cửa trước chi môn. đều là lớn như vậy chứ. Bất tiểu quá sư mình i cửa lớn đại môn màu đen này lại có thể cảm lộ đến cái gì đâu hắn dùng sức hướng cửa lớn dùng lực đẩy đi cửa lớn vậy mà không n ú c nhích tí nào a như vậy nặng khi hắn còn muốn một lần nữa ngưng tụ linh lực thời điểm trong phòng năng lượng thế mà toàn bộ biến mất lần này kim tiểu xuyên trận tròn mắt vậy cái này qua không nói đạo lý ta vừa phát hiện cửa trước cửa lớn kết quả năng lượng không đủ cái này cái nào đi nha sư đệ sư m ộ i đều tấn thăng đến hai nặng ta còn tại một nặng dừng lại nói thì dễ mà nghe thì khó nha cặp mắt của hắn mở ra nhìn quanh gian phòng ai không nghĩ tới lần này chuẩn bị sáu mai quả cầu năng lượng đều không đủ chính mình tấn thăng hắn thất vọng đứng người lên trực tiếp triệt hồi cửa ra vào t r ậ n pháp trong huyện vân trung yến sở nhị thập tứ còn có mặt mặc đồng loạt nhìn về phía cửa gian phòng sở ban tử nhìn thấy hay là một trọng cảnh giới kim tiểu xuyên thất gia tiểu xuyên sư đệ ngươi không có tấn thăng thế nào liền đi ra kim tiểu xuyên nhìn thấy vân trung yến tại đầu tiên là sửng sốt một chút tranh thủ thời gian hành lễ sau đó mới thở dài vừa tìm tới cửa trước chỗ năng lượng liền không có ta cũng không có biện pháp à. vân trung yến ánh mắt quét về phía kim tiểu xuyên năng lượng không đủ kim tiểu xuyên gật đầu ta cho là rất dễ dàng liền có thể phá vỡ cái kia đạo mười t r ư i n g cửa trước chi môn ai biết đại môn kia như vậy nặng nề hay là thiếu khuyết chút năng lượng vân trung yến giữa ngón tay q u a n g mang loại lên một viên ba màu quả cầu năng lượng xuất hiện ở trong tay cầm lấy đi đi trước tấn thăng hào hào cảm mộ kim tiểu xuyên đại hỉ vừa rồi thất vọng ảo não lập tức biến mất vô tung vô ảnh tiếp nhận hạt châu nói một tiếng tạ ơn trực tiếp liền xoay người trở về phòng trở tay dùng trận pháp phong bế cửa ra vào nhìn xem kim tiểu xuyên lần nữa rời đi vân trung yến mới nhớ tới vừa rồi kim tiểu xuyên nói lời bất quá còn thật không dám xác định vừa rồi hắn nói cái gì cửa trước cửa lớn cao mười t r ư ợ n g mặt m ặ c gật gật đầu ân là nói như vậy xem ra mỗi người cửa trước cửa lớn độ cao là không g i ố n g v ớ i ta liền không có cao như vậy giống như chỉ có bảy t r ư ợ n g sợ bàn g tử lay động một cái đầu sợ là tiểu xuyên sư đ ệ lực lượng lớn hơn một chút cho nên cửa liền cao một chút mà ta so với hắn cũng muốn thấp một chút không sai biệt lắm tám triệu gặp hai người nói thật nhẹ nhàng vân trung yến trái tim phanh phanh nhiều nhảy mấy lần mấy người các ngươi đều là người nào a tu sĩ phổ thông có thể tìm tới cửa trước chi môn nghe nói nhìn qua bất quá hơn một t r ư ợ n g thôi theo tư chất tăng lên cửa trước chi môn cũng liền càng cao cho dù là nàng vân trung yến lúc trước tìm tới đạo thứ nhất cửa trước chi môn thời điểm cũng bất quá là bốn t r ư ợ n g độ cao không được mấy người này về sau nhất định phải lấy tới chính mình nơi nào đây nàng nhìn về phía sở bàn tử cùng mặt mặt dặn dò về sau vô luận là ai hỏi các người đến cũng không cần nói lời nói thật nhiều nhất liền nói có ba bốn triệu sở bàn tử cùng mặt mặt gặp vân tướng quân nói đến chăm chú vẫn không do ở trong đó huyền bí nhưng cũng gật đầu đáp ứng trong phòng lần nữa bóp nát một viên quả cầu năng lượng kim tiểu xuyên thân thức của hắn lần nữa đứng tại đó đạo màu đen cửa lớn trước có năng lượng khổng lồ g i a t r ì hắn coi là có thể rất dễ dàng liền đem cửa cho đầy ra thế nhưng là liên tiếp đầy bảy tám lần cửa lớn không nhúc nhích tí nào kim tiểu xuyên hối hận vừa rồi tại phía ngoài thời điểm nên hỏi một chút sở bàn tử cùng tiểu sư muội ban đầu là mở thế nào cửa lớn vì sao đến chính mình nơi này lao lực như vậy chút đấy chẳng lẽ nói bọn hắn đều là dùng linh thể mở cửa nghĩ tới đây kim tiểu xuyên thân thức đem truy triệu hắn o đi ra vốn là thân ở trong tầng mây tự nhiên cũng không có mặt khác mây đen xuất hiện lần nữa lần này tay hắn d ơ lên truy dùng sức hướng cửa lớn đập xuống anh một truy ném ra cái kia cao mười t r ư ợ n g nặng nề g h không gì sánh được hai phiến cửa lớn lại bị nện đến vỡ nát kim tiểu xuyên thế nhưng là giật mình đeo lên đây là tình huống gì ta liền xem như dùng truy nện ở khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp trên thân cũng không có loại hiệu quả này à tối đa cũng chính là đánh c h á n g váng mà thôi vì sao môn này như vậy không dám chắc cái này còn không phải chủ yếu nhất vấn đề là đại môn này bị nện hỏng Về sau c ò n có t h ể d ù n g sao? Vô l u ậ trước mắt h này o ah tám r ư ta hẳn là đi nơi nào đâu hắn thử nghiệm đi về phía trước tiến trên đường dưới chân thỉnh thoảng liền có một ít vỡ vụn hòn đá xuất hiện ngăn cản cước bộ của hắn tính toán ta ngay tại cảm lộ này một chút nhìn xem có biến hóa gì hay không kim tiểu xuyên ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm lại toàn bộ thân thể dung nhập trong hát cám cái này có cái gì hào cảm n ộ thứ gì đều nhìn không thấy nhưng hắn chỉ có thể như vậy phản phất tháng năm dài đằng đắng đi qua kim tiểu xuyên từ từ mở to mắt trước mắt của hắn xuất hiện một tia sáng lúc đầu đen kị trước mắt ánh mắt đã có thể thấy rõ ba thước bên ngoài cảnh tượng hắn lần nữa đem hai mắt nhắm lại cảm thụ được hát cám cùng thân thể của hắn hòa làm một thể thân thể của hắn chính là hát cám lại qua hồi lâu kim tiểu xuyên lần nữa mở hai mắt ra lần này tầm mắt của hắn có thể thấy rõ sáu thước khoảng cách như vậy mấy lần hắn đã có thể thấy rõ phương viên một t r ư ợ n g cảnh tượng trực giác nói cho hắn biết lần này năng lực của hắn đã đến một cái cực hạn hắn đứng dậy ở trong hát cám ghé qua một t r ư ợ n g bên trong cảnh tượng từng cái hiện hiện cái này giống như cũng không tệ nhưng đây chính là cái gọi là tối sao vì sao cảm giác được cũng không hoàn chỉnh đâu hắn đã lĩnh mộ được mình tại nơi này phương không gian cảm giác năng lượng đặc thù chính là tối có thể năng lượng đặc thù này giống như lại có chút thiếu thốn kim tiểu xuyên lần nữa ngồi xếp bằng xuống lại qua một chút tới nguyện khi hắn lần nữa đứng dậy thời điểm hai mắt đi tới vẫn là một t đương nhiên trong lòng của hắn cũng minh bạch trước mắt vừa lĩnh ngộ được trình độ này có khả năng còn không thể ở trong thực chiến phát huy ra cường đại nhất tác dụng nhưng theo cảnh giới của hắn tăng lên về sau sẽ càng ngày càng hoàn thiện chỉ cần tại khải linh cảnh bên trong chín lần cảm nộ g cơ hội có ba lần để cho ta cảm nộ g đến cái này tối cảnh giới ta ắt có niềm tin vô địch tại khải linh cảnh đến lúc đó ta tay trái bố trí một đoàn hạ cám tay phải một thanh truy không phục chúng ta liền gõ gõ n h ị n kim tiểu x u y ê nghĩ n đến cao hứng lần này ta xem như cảm nộ g thành công đi hắn chờ đợi trên người mình khí tức tăng v ọ n thuận lợi tấn thăng khải linh cảnh hai n ặ n có thể đợi trái lợi phải khí tức vẫn không có biến hóa vì sao vừa đến ta chỗ này tấn thăng đường cứ như vậy tốn sức chút đấy đến tột cùng còn có chỗ nào không có làm tốt hắn triệt để không rõ khải linh chín trọng quan mỗi quan cảm lộ một loại năng lượng ta rõ ràng đã hoàn thành nha minh tư khổ tưởng thực sự không rõ ràng đến cùng kém ở nơi nào hắn có chút bắt đầu nôn nóng thân thể tại hát cám trong sương ngủ ghé qua không biết lại trải qua bao lâu cái t i a hát cám trong sương ngủ xa xa có một tia sáng đột nhiên thoáng hiện chương bốn trăm năm mươi kim tiểu xuyên cảm lộ bên dưới chương bốn trăm năm mươi kim tiểu xuyên cảm lộ bên dưới n sao. Sao lần này hắn dụng tâm có thể rõ ràng cảm giác được đó là phương xa một chút ánh lửa chẳng lẽ nói trong không gian này còn có lượng năng lượng tồn tại vậy ta chẳng phải là hắn nghĩ rất tốt những người khác đều chỉ có thể cảm lộ đến một loại năng lượng nếu là ta tại cảm nộ tối thuộc tính đằng sau lại tiện thể chân đem lửa năng lượng thuộc tính cũng lĩnh nộ được cái này tiện nghi là lớn lần này thân thể của hắn không tiếp tục hành động mà là ngay tại chỗ ngồi xuống ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một điểm hắn tin tưởng chắc chắn sẽ có thu hoạch kim tiểu xuyên lúc này tâm mười phần bình tĩnh phần này bình tĩnh mang đến cho hắn cảm giác khác thường ngoài một trượng hắn đã có thể phân biệt ra được chỗ kia có hát cám vậy mà không phải một thể mà là do từng đoàn từng đoàn h á cám mây mù c h â ngưng tụ mà thành mà một đoàn này đoàn h á cám mây mù thời khắc không đứng ở vừa đi vừa về di động cái này giống như là một cái trò chơi theo kim tiểu xuyên thủ thế càng lúc càng nhanh trước mặt đám mây vận chuyển tốc độ đồng dạng trở nên mau dạy đi bỗng nhiên kim tiểu xuyên tay dừng lại lúc trước bị di động đám mây lập tức dừng lại nhưng là phía sau đám mây được vào hai cái đám mây rung hợp một chỗ trở nên càng thêm dày hơn nặng phía sau đi theo đè ép mà đến đám mây trong nháy mắt đâm vào đoàn này nặng nề trên mây mù tương giao s á t na một chút ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang ngôi lai、like, trước đó nhìn thấy ánh lửa chính là như thế tới kim tiểu xuyên tới hào hứng không ngừng l ặ p lại trước đó động tác một chút xíu ánh lửa không ngừng ở trước mặt hắn xuất hiện ngay từ đầu là hai đoàn mây mủ ngưng tụ cùng một chỗ về sau thập đoàn bắt đoàn liền để hắn cho s á t nhập tại một chỗ càng thêm dày hơn nặng mây mù đúng nhau bỗng nhiên một đạo tiếng sấm vang lên cái này có thể có kim tiểu xuyên không ngừng vừa đi vừa về tổ hợp nếm thử kinh nghiệm theo thời gian tích lũy mà gia tăng không biết qua bao lâu một đạo lớn nhỏ cỡ n ắ m tay mang theo ngọn lửa lôi cầu tại bên cạnh hắn hiện hiện tay phải nhẹ nhàng kéo lên viên lôi cầu này kim tiểu xuyên có thể cảm nhận được hắn cùng lôi cầu này ở giữa liên lạc một giây sau hắn hình như có cản m bộ trực tiếp đem một truy linh thể kêu gọi ra chú y xuất hiện sắt na cái này hỏa lôi bóng lóe lên phía dưới vậy mà trực tiếp chui vào một truy bên trong cái này kim tiểu xuyên hưng ấ n hỏa lôi lại bị truy thu lại đến tội cùng đi nơi nào đâu không chỉ có như vậy Tại cùng lúc đó đại lượng linh lực hướng kim tiểu xuyên trên thân điên cuồng con chú trong phòng kim tiểu xuyên biết mình đã thành công ngay tại hưởng thụ cuối cùng tấn thang khoái cảm ngay tại vừa mới hắn ngưng tụ ra hỏa lôi đồng thời gian phòng của hắn phía trên một đoàn khói đen mở mịt lên cao trong sân trong nháy mắt liền kinh động đến vân trung yến cùng sở bản tử còn có tiểu sứ muội ba người nhìn qua đoàn kia đen sì không ngừng lên cao mây mù s ở bàn tử thấp giọng l ầ m b ầ m tiểu xuyên sư đệ đây là làm cái gì l i ê n liên vân trung yến cũng mới ngờ vực vô căn cứ chẳng lẽ đám mây mù này chính là kim tiểu xuyên cảm nộ đến năng lượng đặc thù ánh mắt của nàng còn không có thu hồi trong sương mù màu đen một đạo hỏa lôi hình cầu đột nhiên hướng bầu trời v ọ t tới tại vô tận không trung phát ra tiếng sấm rền v a n g cái này vân trung yến đâu có chút mộng ở chỗ này chờ một đêm trước đó thấy được mặc mặc tiểu cô nương cảm nộ đến ánh sáng thấy được sở nhị thập tứ cảm nộ đến g i nàng đích sắc cũng nghĩ tận mắt thấy kim tiểu xuyên đến tột u cùng có thể lĩnh nộ được cái gì hiện tại trong nội tâm nàng rốt cuộc xem như có suy đoán xem ra kim tiểu xuyên cảm nộ đến nguyên lai là lôi quả nhiên chín tầng lâu ba tên tiểu gia hỏa này thật không đơn giản mỗi người lĩnh nộ được đều là người khác tha thiết ước mơ cả đời cũng khó có thể nhìn thấy nếu là bọn họ có thể trong chiến đấu trưởng thành tương lai mỗi người đều chính là khinh thường toàn bộ vương t r i ề u tồn tại giờ khắc này nàng đã triệt để nghĩ kỹ kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặt mặc nhất định sẽ trên tay của nàng bồi dưỡ thành lớn lên trọn vẹn sau nửa canh giờ chân trời đều có một vòng lượng s ắ c lại là một buổi tối đi qua đã tấn thăng đến hai nặng kim tiểu xuyên đi ra khỏi phòng lần này từ hấp thu năng lượng bắt đầu đến thời khắc này mới tôi h hết thể dùng hai đêm thời gian một ngày thằng đến tấn thăng đằng sau hắn mới cảm giác được một chút mỏi mệt cùng đói khát không nghĩ tới vẫn tướng quân thế mà còn tại trong sân nhỏ của mình một mực không hề rời đi nhìn thấy kim tiểu xuyên đi ra vẫn trung yến hải lòng gật gật đầu không sai vừa rồi ngươi cảm lộ đến lôi năng lượng thuộc tính ta đã thấy được may mắn là tại ban đêm nếu là ban ngày nói không chừng sẽ kinh động rất nhiều người kim tiểu xuyên xứng sở thầm nghĩ lôi năng lượng ta cảm n g ộ đến không phải tối năng lượng a lôi năng lượng giống như đều bị truy cho nước ăn nhưng hắn không có giải thích vân trung yến tiếp tục nói ngay từ đầu ta vốn có ý đem bọn ngươi đưa về căn cứ như thế sẽ an toàn nhiều có thể lại nghĩ một chút chỉ có tư chất nhưng khuyết thiếu thực chiến sợ là đối với các ngươi phát triển sau này có chỗ cực hạn kim tiểu xuyên lập tức gật đầu không sai hiện tại hắn là làm rõ ràng chính mình tân thăng cần năng lượng quá nhiều nếu là không có khả năng từ huyết hạ tông trên người đệ tử tìm trở về cần thời gian liền sẽ dài hơn kinh lịch độ khó nói không chừng sẽ càng lớn đương nhiên vẫn là tại đi săn doanh đợi tốt nhất hắn là nghĩ như vậy sở bàn tử cùng mặc mặc cũng không ngoại lệ hiện tại bọn hắn tại đi săn doanh lẫn vào phong sinh thủy khởi trở lại căn cứ muốn chiếc nhẫn không có chiếc nhẫn muốn hạt trâu không có hạt trâu trở về làm gì vân trung yến đơn giản bàn giao vài câu cũng liền tự mình rời đi sở bàn tử cùng tiểu sư muội bồi tiếp vân trung yến nấu một đêm cũng có chút mệt mỏi đi thẳng về đi ngủ còn lại kim tiểu xuyên một người tại trên lửa nướng chút thịt chất đầy bụng đồng dạng vào nhà nghỉ ngơi vân trung yến trở lại sân nhỏ của mình lại là không ngủ được trực tiếp gửi đi một đầu tin tức ra ngoài đệ tử trước đó nói tới ba cái h ạ n giống đã hiện ra không tầm thường chi tư đệ tử muốn tìm cơ hội để bọn hắn g i a nhập bản lòng xem sư tôn ý như thế nào kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc còn đang trong giấc mộng thời điểm hai triệu quân đội ở giữa một chỗ trên bầu trời một trận hội đàm đang tiến hành đại viêm phương diện là khói tướng quân cùng tăng b á c trượng lớn canh bên này là đường tây lục cùng vân trung y ế n sở dĩ lại ở chỗ này gặp nhau hay là mưa gió các người cho đáp cầu rát mối lúc đầu bãi săn bởi vì tăng bắc trượng dẫn đầu phá hủy nguyên bản ăn ý sau đó phải làm gì nhất định phải có một cái minh sát thuyết pháp đường tây lục đương nhiên không cao hứng thanh âm nói chuyện rất là lãnh đạm chỗ này có trách nhiệm lẽ ra đại viên phương diện đến gánh chịu nhất định phải cho chúng ta bồi thường khói tướng quân liếc mắt ta nói đường tướng quân chúng ta đã nói hồi lâu tuy nói lần này là ngụy trưởng lão đã làm sai trước nhưng dù sao chúng ta bên này tử thương càng nhiều hiện tại tang bách trượng ở đây khói tướng quân cũng là muốn cho hắn một bộ mặt cho nên chỉ nói ngụy thừa phong danh tự dù sao ngụy trưởng lão nhân cũng không ở nơi này tạm thời chiếc hát quan à y t r ư ớ hết để trò trên l ư n g hắn song p ư ơ n g đã rằng có thời gian không ngắn tiếp tục như vậy căn bản liền sẽ không có kết quả cuối cùng vẫn là mưa gió các người ra mặt đem chuyện này hóa giải rơi coi như việc này chưa từng xảy ra song phương vẫn là quân sĩ coi như là vận mệnh đã như vậy người bị thương cũng riêng phần mình t r ầ n an từ giờ trở đi lên ý nguyên trở lại trước đó trạng thái mưa gió các người lúc nói chuyện cũng rất khách quan dù sao các ngươi song phương trước mắt trạng thái thời gian ngắn đến xem ai cũng không diện được a i làm gì các ngươi hiện tại mấy cái này lại nhân vật tư nhân ở giữa làm cho quan hệ khẩn trường sau này khó mà gặp nhau đâu lại nói hiện tại chiến tranh là hai cái triều đình ý tứ cũng không phải mấy người các ngươi liền có thể phát động lên nếu như có một ngày hai cái triều đình quan hệ đột nhiên h ò a hoãn lại làm vừa ra hòa t h ầ n tiết mục nói không chừng cái này chiến tranh cũng liền kết thúc trước đó một chút năm đông vực những vương triều này phát sinh loại phá sự này còn thiếu sao cũng chính là mưa gió các người dám nói đến như vậy minh bạch đồng thời ai cũng không có khả năng phản bác tăng bách trượng mặc dù cảm thấy lý do này không đối bọn h ắ n huyết hà tông cũng sẽ không tùy tiện dừng tay tông môn mục đích vẫn luôn rất rõ ràng chính là muốn chiếm lĩnh mấy cái vương triều địa bàn vì thế đã tại mấy cái vương triều bố trí trên trăm năm thời gian làm sao lại nhìn xem đại viêm cùng lớn canh ở giữa đột nhiên cùng giải đấu nhưng lời này hắn hiện tại là không dám nói chỉ có thể trước tạm thời nhìn xuống ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở trong mây hiến trên thân cái này nhìn chỉ có dung tinh cảnh sáu nặng nữ nhân thế mà có thể đem ngụy thừa phong hơi kém giết chết đồng dạng vân trung yến ánh mắt cũng không có rời đi tang bắc trượng cùng ngày nếu không phải là mình cùng đường tây lục dẫn người đổi tới nói không chừng lão già này liền đem chính mình toàn bộ đi săn doanh người đều cho làm tàn phế ánh mắt của hai người đối mặt vân trung yến tư không chút nào man sợ cái này khiến tang bắc trượng không thể không đội phục nữ nhân này hào khí ha ha hiện tại mặc dù không thể độc thủ chờ ta trở về sau muốn một cái kế sách đem bọn ngươi đi săn doanh người quang minh chính đại giết chết nhìn ngươi lại có thể thế nào tăng bách trượng trong lòng đã bắt đầu suy tư sau đó phải như thế nào tốt hơn nhằm vào đi săn doanh kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng m ặ c m ặ c sau khi tỉnh lại đi ra cửa viện đều là buổi chiều mau ăn cơm thời gian mới vừa đi tới trước đại s ả n h mặt liền thấy lô bi hoan chính mang theo ngô sơn ngô thủy đang cùng những người khác thổi ngưỡng bức bây giờ l ô bi hoan tấn thăng đến tám trọng cảnh giới cảm giác được cả người lực lượng lại cao thêm một bậc một đám người nhìn thấy kim tiểu xuyên ba người bọn hắn đi tới mỗi người trên người linh lực ba động cũng đều là hai nặng cảnh giới mọi người liền cười chào hỏi biểu thị chúc mừng lão phạm mang theo tiểu đội người vừa lúc đi tới hắn đối với lô bi hoan tiểu đội này nhân viên tập thể tấn thăng không có bất kỳ cái gì hứng thú ngay cả chào hỏi đều không có đánh một cái dù sao người lô bi hoan tám nặng thì như thế nào ta lão phạm đều là sắp tấn thăng dung tinh cảnh người nhưng là đi theo đội ngũ phía sau hà an chi cùng lộc tiên hai người thương thế trên người vừa vặn nhìn thấy kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặt mặc đồng thời tấn thăng đến hai nặng cũng là x ư n g sở thần nhớ ngày đó năm người cùng đi đến đi s ă n doanh bây giờ mọi người khoảng cách giống như liền càng ngày càng xa dựa vào cái gì kim tiểu xuyên bọn hắn lại có chiến công lại có thể tấn thăng chính mình lại không được đâu mà lại hai người mình còn bị đô thành con em thế ra đánh cho một trận trước mắt tại trong doanh hình tượng rất xuống ngàn trượng nằm ở trên giường dưỡng thương thời điểm bọn hắn không ít suy nghĩ nghĩ tới nghĩ lui bây giờ xem ra hai người bọn họ sở dĩ bị đại viêm huyết sát đội treo giải thưởng t h u ậ n túy chính là để kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn lôi mệt thế nào mới có thể để cho kim tiểu xuyên bọn hắn cũng đi theo không may đâu chương bốn trăm năm mươi mốt tất xác lệnh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi một tất sát lệnh lúc ăn cơm tối đi săn doanh đã thông chi đến tất cả mọi người từ giờ phút này bắt đầu bại săn hành động khôi phục bình thường kim tiểu xuyên tìm tầm vài vòng đều không có phát hiện động lực tung tích trong lòng không khỏi có chút thất vọng người gì a đây là muốn hạ độc chết nhiệm vụ của ta đều không có hoàn thành người đã không thấy t ă m hơi cũng không chuyên nghiệp cũng không chuyên nghiệp đáng tiếc về sau không biết muốn đi đâu mới có thể lấy tới loại độc dực kia lộ bi hoan nhìn xem chính mình cái này nguyên một tiểu đội so trước đó chiến l ư c tăng lên một đại cá cấp bậc lập tức trong lòng có lực lượng từ lần này tấn thăng tình huống nhìn không tính bọn hắn ngày thường mấy tháng thể nội tích lũy linh lực chỉ là khải linh cảnh quả cầu năng lượng liền trước sau dùng chín mai dựa theo suy tính các loại tấn thăng đến ba nặng thời điểm cần thì càng nhiều vì mau chóng tăng lên cảnh giới trước mấy ngày n h tổn thất gần ba trăm tên tiểu đội thành viên hết hạn hôm nay cũng coi là miễn cưỡng bổ sung nhân thủ hạ tự mình cho tăng bách trượng rót một trang trà thử thăm dò hỏi tăng trưởng lão từ giờ trở đi bình thường phái ra huyết sát tiểu đội ta là không có ý kiến nhưng là treo giải thưởng này bảng xếp hạng vừa rồi tăng bách trượng để một cái yêu cầu muốn đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng xếp hạng tiếp tục tăng lên tăng bách trượng lần này nói chuyện thế mà còn rất khách khí thiệu tướng quân ngươi yên tâm ngươi sự t ì n h ta cũng không nhiều hỏi đến trước đó như thế nào liền hay là thế nào nhưng hai ngày này có người nói cho ta biết nói kim tiểu xuyên b ọ n người nhất định phải diệt trừ lời như vậy chúng ta tại trên bảng treo thưởng biến động một chút vị thứ giống như cũng không có cái gì không được thiệu tướng quân gật đầu nói tăng trường lão ngươi nói đều đối với không nói gặp ngươi ta vài ngày trước đã phái người tiến vào đi săn lăn à n h mục đích đúng là muốn đem kim tiểu xuyên ba người độc chết đi qua những ngày này chắc là còn không có tìm tới thời cơ tốt ra tay tăng bách trượng nói quản tri cái gì một bên ngươi phái người hành động một bên khác tất cả tiểu đội người cũng phải bắt gấp chút không phải liền là cho thêm chút chiến công sao thiệu tướng quân suy tư một lát gật đầu đồng ý không nghĩ tới ba cái khải linh cảnh một nặng vật nhỏ thế mà để cho n g ư ờ i ta như vậy quan tâm cũng được lần này ta liền trực tiếp đem bọn hắn treo giải thưởng xếp hạng trực tiếp cho tăng lên tới năm mươi tên chiến công khen thưởng là cấp ba không tin những tiểu đội này trong khoảng thời gian ngắn bắt không được bọn hắn thiệu tướng quân mệnh lệnh vừa ra thời gian không dài nhiệm vụ trong đại sảnh bảng treo thưởng liền cho thay đổi đến đây tất cả tiểu đội quân sĩ cũng đều được tin tức nói dây núi từ hôm nay trở đi khôi phục bình thường song phương tướng lĩnh đã cam đoan cũng không thể lại p h ả i dung tinh cảnh người tiến vào bên trong cho nên trong đại sảnh tụ tập người lại còn không ít lúc này nhìn xem ngay tại thay đổi bảng treo thưởng cũng là riêng phần mình chú ý ân kim tiểu xuyên bọn hắn xếp hạng lần nữa tăng lên lần này xếp tới năm mươi vị khá lắm trên bảng treo thưởng trước bảy mươi vị vẫn luôn là đối phương khải linh cảnh c h i n trùng tu sĩ lần này tốt ba cái một nặng người thế mà xếp tới như vậy gần phía trước vị trí đây coi là cái gì ngươi xem một chút treo giải thưởng chiến công chém giết kim tiểu xuyên ban thưởng chiến công sáu trăm cái bắt sống ban thưởng chiến công tám trăm chém giết sở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c ban thưởng chiến công năm trăm bắt sống ban thưởng chiến công sáu trăm cái này cho treo giải thưởng thật không tính thiếu tối thiểu nhất vừa qua đại bộ phận đi săn doanh khải linh cảnh chín trùng tu sĩ ồn ào trong đám người thu lộ ánh mắt lộ ra vẻ do dự lần trước xuất phát trước nàng hay là rất hy vọng có thể trực tiếp tìm tới kim tiểu xuyên chi tiểu đội này thế nhưng là trải qua nhiều lần như vậy giao chiến nàng vậy mà bắt đầu hoài nghi mình bởi vì mỗi lần chỉ cần đối mặt kim tiểu xuyên bọn hắn tổn thất của mình đều rất lớn tình huống lần này cũng giống vậy vì đụng đủ trước mắt tiểu đội ai có thể biết sau lưng nàng đến tột u cùng bỏ ra bao nhiêu nàng nhìn l ư ớ t qua đi theo phía sau mình năm tên đội viên thuần một sắc năm trọng tu vi cũng là nàng từ khi tổ kiến tiểu đội đến nay chiến lược mạnh nhất nếu là mình tiểu đội lần nữa đụng tới kim tiểu xuyên bọn hắn lại sẽ như thế nào đâu hẳn là có phần thắng rồi đi không quá xác định nhưng nhìn xem những cái kia chiếu lấp lánh chiến công trong lòng có chút sôi t r o đâu bắt sống ba người này ánh sáng chiến công liền có thể tới tay hai cái cho dù bắt sống không được trực tiếp giết chết chiến công cũng có một sáu trăm cái đây là bao lớn một bút t à i phú a đến lúc đó mình có thể chữa trị cửa trước có thể cầm còn lại chiến công đổi lấy đại lượng tài nguyên bằng vào tư chất của mình trong vòng m ộ ư ơ i năm s ô n g lên dung tinh cảnh cũng không phải là không có cơ hội có thể vạn nhất gặp gỡ phải làm thế nào thủ thắng đâu như thế nào phá giải âm hiểm mặc tiểu cô nương đầu kia sẽ nuốt ăn linh thể kim long như thế nào phá giải đại mập mạp nữ nhân bên cạnh bố trí đi ra huyễn cảnh như thế nào phá giải kim tiểu xuyên trong tay truy thật là khiến người ta đau đầu sự t ì n h nghĩ tới nghĩ lui thu lộ đột nhiên có c h ủ ý đúng rồi công k í c h từ xa không phải tốt cái k i a gọi yên lặng nữ tử không phải giỏi về dùng phù lục sao dứt khoát lần này ta cũng nhiều làm chút phù lục đến lúc đó để cho thủ h ạ n g ư ờ i đầu tiên là một trận phù lục chuyển vận sau đó ta thừa cơ g i ế t ra ngoài thu lộ nghĩ rất mỹ hảo cảm thấy phương thức này có thể thực hiện mang theo mấy tên cấp dưới đi h ồ i đoái tam d à i phù lục mặc dù nàng mấy tên đội viên đối với phù lục loại vật này có chút mâu thuẫn nhưng là tại thu lộ không thể nghi ngờ trong ánh mắt nghĩ đến đằng sau cùng thu lộ cá nước thân mật hắn g đ một ánh mắt bên dưới thân tín xuất ra một chồng chân dung đi ra mỗi người đều phát một tấm phía trên vai chính là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có mặt mặc kỳ thật nhiệm vụ đại sành bảng treo thưởng bên cạnh liền có mấy người chân dung tăng bách trượng sợ những đệ tử này không nhớ được dứt khoát huyết hà t ồ n tại huyết sát đội đệ tử mỗi người đều muốn mỗi người một phần các ngươi nhớ kỹ bất luận là ai nhìn thấy ba người này đều muốn toàn lực ứng phó nhớ kỹ có thể bắt sống tận lực bắt sống nếu như không có khả năng dùng thô bạo nhất thủ đoạn trực tiếp chém giết bọn hắn sau đó đem bọn hắn thi thể mang về tự mình giao cho ta ta sẽ không bạc đái các ngươi vô luận ai đem bọn hắn mang về bất luận là mang về chính là ai sống hay chết ta hứa hẹn tại huyết sát đội treo giải thưởng ban thưởng bên ngoài mặt khác lại ban thưởng các ngươi hợp khí đan mười mai những này huyết hà đệ tử ngay chút đều đập dùng có những này hợp khí đan vậy liền chứng minh bọn hắn tại khải linh cảnh nội không còn có thai họa ngầm gì Trừ chính mình phục d ụ n g bên ngoài dư thừa tại trong tông môn còn có thể đổi được thật là nhiều đồ vật nhìn xem những tông môn đệ tử này trên mặt nét mặt hưng phấn tang bách c h ư a biết lần này không thành vấn đề nếu là những đệ tử này có thể đem kim tiểu xuyên bọn hắn bắt sống trở về hắn liền có thể hào hào nghiên cứu một phen nhìn xem có thể hay không đem những cái k i a kỳ kỳ quái quái linh thể cho lấy ra cho mình sử dụng cho dù là tử thi hắn cũng nghĩ nhìn xem đến tội cùng cùng những người khác có cái gì khác biệt sáng sớm hôm sau đi săn danh rất nhiều tiểu đội đều lựa chọn xuất phát thế là ở trên trời vừa tảng sáng thời điểm rất nhiều tiểu đội liền đã chân đ ạ p phi kiếm rời đi nơi đóng quân l ô bi hoan bọn hắn tiểu đội ngược lại là không có quá sớm ngon lành là ăn một bữa cơm đằng sau bọn hắn lúc này mới đạp vào hành trình toàn viên trên cảnh giới tăng lên để l ô bi hoan người tiểu đội trường này cảm thấy mình lại đi thậm chí đối đầu chín trùng tu sĩ dẫn đầu huyết sát tiểu đội tựa hồ cũng không phải không có khả năng một trận chiến nói cái gì muốn đại sát tứ phương làm nhiều c h ấ t nhẫn làm nhiều quả cầu năng lượng tiểu đội này nhất định sẽ trở thành tại toàn bộ đi sắt lan xếp hạng trước hai mươi tồn tại lão bi hoan trên đường đi thổi ngưỡng bức người bên ngoài càng nghe liền càng cảm giác lão lỗ không đáng tin cậy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ liếc nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được hai chữ phiêu l i ế u phiêu l i ế u sẽ phát sinh cái gì kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho nên dọc theo con đường này kim tiểu xuyên bọn hắn ngược lại có chút bận tâm sau một canh giờ rơi đi tới bãi săn bên ngoài lão lỗ vung tay lên một lần nữa xuất ra làm đội trưởng khí thế các ninh đệ lần này chúng ta đổi một cái phương hướng trước đó thường xuyên đi địa phương đều không có cái gì hàng lớn lần này chúng ta làm một thanh lớn lỗ bi hoan lựa chọn một cái phương hướng tiến bảo kim tiểu xuyên cảm giác c ò n tốt chỉ là rất đồng tình nhìn một chút ngô sơn cùng n ỗ thủy ai nô gia đại ca hy vọng các ngươi lần này có thể còn sống sót đi đi theo dạng này đội trưởng xảy ra chuyện là sớm m u ộ n sau một nén nhang bọn hắn tại một chỗ sơn cốc rơi xuống lỗ bi hoan cùng kim tiểu xuyên thương lượng huynh đệ hoặc là chúng ta hay là dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc vất vả một chút sở huynh đệ kim tiểu xuyên không có ý kiến ngược lại còn thở dài một hơi con tốt mặc dù lao l â có chút lơ mơ nhưng còn không có bay tới bầu trời biết muốn lợi dụng sở sư đệ ưu thế đánh trước dò xét một chút địch tình hắn sợ nhất chính là lao lô dẫn đội nên ngang ở trong dãy núi ghé qua như thế liền thành người khác b i ể m lắm việc cấp bách là muốn tìm được trước một chỗ tạm thời lối ra lỗ bi hoan căn cứ từ mình kinh nghiệm t u y ể n một chỗ rừng cây rầm rạp địa phương không thể nói không tốt nhưng kim tiểu xuyên chính là cảm giác được không đúng chỗ nào liền nghe mặc, mặc nhẹ nhàng nói ra ta cảm thấy nơi này không tốt các ngươi nhìn nếu là bị người vòng tây căn bản cũng không có địa phương có thể đi lỗ bi hoan cùng huynh đệ n ô ra không có phản ứng c h ú n n g giấu ta h ư vậy bí ẩ n ai tới có c thể tìm h ú n g ta đâu. Nhưng Kim Tiểu đâu. Xuyên Nhưng liền không giác g Kim cảm i ố n g với lúc t r ư người. ớ với c trực giác, ở đây đối với nguy Nếu bàn i về h ể m độ mất năm chỉ i m ộ t n g ư ờ i c h ư ơ n g 452. trang diện có chút không đúng bên trên chương 452. Trang diện có chút diện không đúng có b ê n t r ê n k i m Tiểu u x y ê n lựa chọn tin tưởng m ặ m ặ ư t i ể u Sư h ộ i trang ự c giác. Lô Bi h o c ù n huynh đ ệ n g ô ra, m ặ c dù đều c h o rằng, dưới m ắ t nơi này, cũng rất không tệ. n h ư n g t bên g i trên người, bây giờ tại g cuối cùng vậy mà lựa chọn một chỗ nhìn có chút chùi lùi ngọn núi cái này khiến l ô bi hoan cảm thấy lẫn lộn tuy nói trên dốc núi này cũng có chút lùng cây có thể che đậy cửa hàng có thể cùng trong sân gốc đó là không có cách nào so sánh hắn nhìn kim tiểu xuyên một chút ý kia rất rõ ràng muốn cho kim tiểu xuyên đi khuyên một chút tiểu sư muội để nàng một lần nữa chọn một hợp lý địa phương tại trên sườn núi còn giống như không bằng vừa rồi rừng tây tốt đổi thành bất kỳ một cái nào bình thường tiểu đội cũng sẽ không lựa chọn một chỗ như vậy kim tiểu xuyên do dự một chút tuy nói trong lòng cũng có n g h i hoặc nhưng y nguyên đồng ý mặc mặc chọn nơi này cứ như vậy đi ta xem ở chỗ nào đều không khác mấy lần này lỗ bi hoan liền không có biện pháp chỉ có thể thở dài trên ngọn núi cũng là có hang động mà lại ánh mắt cũng không tệ nhưng ai sẽ chọn một cái chùi lùi địa phương đâu ban đêm đi ngủ ngay cả l ề u vải cũng không có cách nào dự lỗ bi hoan thật không hiểu rõ mặc mặc vì sao muốn chọn như thế cái địa phương hiện tại cảm giác chính mình mặc dù tấn thăng đến tám nặng có vẻ như tại tiểu đội địa vị cũng không có đạt được tăng lên sợ nhị thập tứ đi ra dựa theo kế hoạch hắn muốn đi tìm tìm có thể hạ thủ mục tiêu tốc độ rất nhanh thời gian không lâu liền đem phương viên hơn một ư ơ i dặm phạm vi dò xét hoàn tất a kỳ quái hôm nay song phương không phải ngày đầu tiên khôi phục bãi săn a chẳng lẽ nói chỉ có đi săn doanh người đến huyết sát tiểu đội không có tới s ở nhị thập tứ bắt đầu mở rộng tìm kiếm phạm vi khoan hay nói thật làm cho hắn phát hiện tại trong rừng cây một bên ẩn nút một bên tiến lên một chi tiểu đội đáng tiếc cái k i a chiến bảo xem xét chính là đi săn doanh s ở bàn tử không có đi quáy dày bọn hắn để bọn hắn liền cho là mình n n nấp rất tốt đi lại hướng tiến lên tiến khoảng hai mươi dặm lần này lại để hắn có phát hiện mới một chỗ nước sôi bên cạnh bảy tám tên người mặc huyết b à o người chính ngồi vây quanh một vòng ấy nhìn vận khí giống như không sai đâu trong tay quả cầu năng lượng vừa bị tiểu xuyên s ứ đệ toàn bộ đều cho lãng phí cái này không lại có đưa tới cửa cách hơi có chút xa thấy không rõ đối phương cảnh giới sở ban tử nín thở hơi thở lặng lẽ hướng về phía trước tới gần đối phương hồn nhiên không có phát giác rốt c ụ c có thể thấy rõ ràng cái k i a một vòng vừa vặn b ả y cá nhân nhìn cảnh giới cao nhất chỉ có khải linh cảnh bẫy nặng hai cái sáu nặng còn lại mấy cái đều là năm nặng sở ban tử không ngừng suy tính lấy so sánh thực lực của hai bên như lão lô có thể chống cự người cầm đầu này nô sơn ngô thủy đối phó hai cái sáu nặng hẳn là một lát không chết được đi như vậy ta cùng tiểu xuyên sư đệ còn có tiểu sư muội nói không chừng có cơ hội có thể giết chết đối phương bốn tên năm nặng tuy nói độ khó hơi lớn có thể trung quy là có chút cơ hội ngay tại hắn tính toán thời điểm liền nghe một tiếng quát lớn chuyển đến ai thanh âm này không phải tới từ cái kia một vòng bảy cá nhân mà là tại bảy vòng người bên ngoài mấy trượng xuất hiện sợ bàn tử vội vàng che giấu hai cái tròn vo con mắt xuyên t ấ u qua lá cây quan sát sợ đối thủ phát hiện chính mình theo một tiếng kia vang lên một vòng bảy tên huyết hà tông đệ tử toàn bộ đều cảnh giác đứng người lên một tên khải linh cảnh chín nặng tu sĩ m ặ c huyết bảo tại trước mặt bọn họ xuất hiện lấy tay chỉ một cái sở bàn tử phương hướng ra lệnh tại cái kia bọc đánh đi qua sở bàn tử trong lòng kinh hãi mẹ vừa rồi thế mà không có phát hiện trong rừng còn ẩn giấu đi một cái đại gia hỏa tính toán chiến lược này là không cần ước định đối đầu đằng sau chính mình một phương này tuyệt đối sẽ xong đời vội vàng phi thân lên điên cuồng hướng về sau chạy trốn cái tia chín nặng huyết hà tu sĩ thân thể đã khởi động ra nhìn xem chạy vội sở nhị thập tứ trong mắt lóe ra sáng lời như thế vóc người mập mạng trừ trên bảng treo thưởng sở nhị thập tứ cũng sẽ không có những người khác không thấy được à trừ dáng người béo bên ngoài còn có thể không cần phi kiếm liền tầng trời thấp phi hành lúc này hưng phấn đây chính là trên bảng treo thưởng sở b ả n tử sau khi nắm được sáu trăm chiến công liền đến tay tranh thủ thời gian truyền lại tin tức cộng đồng v ò n g đây sau khi phân pho xong cái này chín trùng tu sĩ phi kiếm xuất hiện tại dưới chân dẫn đầu đuổi kịp đi sau lưng có người phụ trách truyền lại tin tức những người khác cũng đều hưng phấn lên không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy vừa mới đặt chân liền thấy mục tiêu lớn nhất ha, ha. nếu sở nhị thập tứ xuất hiện ở đây như vậy kim tiểu xuyên còn có cái kia mang theo kim long linh thể tiểu cô nương chắc hẳn cũng đều tại phụ cận trong n h á y mắt tiểu đội người toàn bộ đều đ u ổ i theo đơn thuần không cần phi kiếm sở nhị thập tứ là không chạy nổi chân đ ạ p phi kiếm chín trùng tu sĩ không có cách nào đành phải lấy ra phi kiếm đến nhưng là cũng không dám tốc độ quá nhanh chỉ cần làm cho đối phương đổi u không kịp là được có thể mới ra đi không đến khoảng cách sáu bảy dặm chỉ thấy phía trước xuất hiện lần nữa một bóng người đồng dạng trường bảo màu đỏ ngọn chính là huyết hà tôn người cái này cũng chưa hết cái này nhân thân sau thế mà hình quạt đi theo bảy Tám t là là lần, huyết huyết lần này sở bàn tử có chút trận tròn mắt chuyện ra sao rơi vào huyết hà tông trong ổ dĩ vãng muốn tìm một tiểu đội đều khó khăn hiện tại lúc này mới nhiều một hồi đều xuất hiện ba tiểu đội ngay sau đó dưới chân thôi động phi kiếm phi kiếm phát ra ô ô vang lên Quả quá mau mau, liền muốn chuyển lâu huyết tiểu nhiên, này lượng liền chống đỡ không nổi.、Khi、hắn một lần nữa chuyển đổi một cái phương hướng, cũng không liền đồng dạng người. phi chất hơi Khi chi thứ hà Khá kiếm đổi cái đội, gặp kém, một một lắm, lắm. tốc được tư độ đỡ sở ban t ử hướng sau lưng xem xét mẹ tối thiểu nhất có hơn ba mươi huyết hà t ô n g người đang liệu mạng đổi u chính mình tuy nói đồng dạng phi kiếm đối phương rất khó đổi u kịp chính mình nhưng hắn cũng không dám hơi dừng lại nhưng vào lúc này hắn nhìn xuống dưới một chi đi săn doanh tiểu đội xuất hiện trong tầm mắt sở ban từ thở dài các minh đệ ta cũng không phải cố ý đến hố các người các n g ư ơ i liền tạm thời thay ta ngăn cản một hồi các ngươi hôm nay sau khi n g ã xuống ta sẽ để cho tiểu xuyên s ư đệ trở về giúp các ngươi nhiều siêu độ một hồi hắn không có dừng lại tốc độ cực nhanh tại cái kia đi săn danh tiểu đội trên đỉnh đầu l ư ớ t qua phía dưới tiểu đội mười mấy người cảnh giác ngầm đầu một cái đây không phải là sở bản t ự a thế nào bay vội vã như thế gặp mặt đều không chào hỏi chẳng lẽ là phát hiện mục tiêu không muốn nói cho chúng ta biết còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng chỉ thấy trên không mấy chục tên huyết vào nhân chân đạp phi kiếm gào thép mà đến lần này tiểu đội tất cả mọi người do n g ộ n Bọn hắn sau đó hướng về sau phát ra mệnh lệnh tất cả mọi người tiếp tục đuổi theo sở bản tử không cần trên thân người khác lãng phí thời gian kết quả là cái này đi săn doanh tiểu đội tất cả mọi người liền thấy mấy chục tên huyết hà tông tu sĩ từ trên đỉnh đầu chính mình phi tốc xuyên qua cách bọn họ gần nhất một tên huyết hà tông tám trùng tu sĩ thậm chí khoảng cách vẫn chưa tới mười t r ư ợ n g tại trải qua bọn hắn thời điểm không có một lát do dự còn giống như r a tốc chút sợ phía dưới chi tiểu đội này ngăn cản chính mình truy kích trong n y mắt chi này tiểu đội đi săn tất cả mọi người đều như là đầu gỗ bình thường không thể tin được giống như này nhặt được một cái mạng sở bán tử với bọn hắn bộ tổ nếu không làm sao điên cùng như vậy đuổi theo vì sao ta vậy mà không có cảm giác được cao hứng chúng ta nhiều người như vậy cộng lại cũng không bằng một cái sở bản tử đáng tiền các ngươi còn có thời gian nghĩ những thứ này lo lắng một hồi bọn hắn đuổi không kịp sở bản tử trở lại tìm chúng ta một câu bừng tỉnh người trong ngộng chi này tiểu đội đi săn lập tức hướng phương hướng ngược nhau điên c u ồ n g chạy trốn sợ là muốn trực tiếp tìm một cái an toàn hang động không nghỉ ngơi một hai ngày là không dám đi ra phía trước chạy t r ố i chết sở bản tử cũng buồn bực r a các ngươi những n à y huyết hà tông ra hỏa cũng chỉ nhằm vào ta một người a tiếp tục phi hành lúc này phía sau hắn đi theo t r u minh đã vượt qua bảy mươi người không chỉ có huyết hà tông còn có đại viêm huyết sát tiểu đội s ở bàn tử phi hành cũng không phải là thắng tóc mà là từng vòng từng vòng quấn có mấy lần khoảng cách kim tiểu xuyên bọn hắn chỗ ân ẩn dấu đã rất gần hắn cũng không dám xuống dưới đây không phải rõ ràng sẽ bại lộ mục tiêu a cứ như vậy hắn ở trên trời mang theo một đoàn huyết sát đội người vừa đi vừa về phi hành những người kia từ đầu đến cuối cũng không có đội kịp phía dưới có mặt khác đi săn danh tiểu đội ngẫu nhiên nhìn thấy trên bầu trời loại trang diện này từng cái dọa đến tranh thủ thời gian trốn đi một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra tới trọn vẹn lại qua hơn nửa cách giờ sở bàn tử người đứng phía sau đã vượt qua một trăm các ngươi còn không hết hy vọng ta ngược lại muốn xem xem như thế nào mới có thể đổi kịp lão tử sở bàn tử trong lòng buồn cười buồn cười lấy cười liền không cười được bởi vì khi hắn lại hướng sau nhìn lại cả người đã có chút c h o n g váng những cái kêu đuổi theo hắn người lúc này đã trở nên rất ít chỉ còn lại có hai tên chín nặng tu sĩ những người khác thế mà tại toàn bộ trên không gian bố trí một cái to lớn vòng đ â y vô luận hắn hướng phương hướng nào nhìn lại đều có chí ít mười mấy người đang chờ hắn mà lại những người này tại khác biệt độ cao đối với hắn hình thành xúm lại chi thế sau lưng một tên chín nặng huyết hà tiểu đội trưởng cười ha ha sở nhị thập tứ không nghĩ tới ngươi cũng tấn thăng đến hai nặng bất quá cũng trốn không thoát hoặc là ngươi đem cái kia kim tiểu xuyên cùng mặc mặc cũng tìm đến tránh khỏi một mình ngươi cô đơn nói đùa cái gì ta sở nhị thập tứ há lại người bán đứng bằng hưu sợ bàn tử trong nháy mắt cất cao thân thể thân thể tiếp tục hướng không c h u n g phi hành sau lưng hai người cũng tương tự như vậy sở nhị thập tứ vừa dùng lực thôi động phi kiếm thân thể lần nữa lên cao trăm trượng chỗ bỏ ra bất quá là một thanh phi kiếm đại giới sau lưng hai người theo đuổi không bỏ những cái kia ở chung quanh vòng vây người không thể không đi theo tăng lên độ cao sở ban tử tiếp tục tăng lên trăm triệu năm lần bảy lượt xuống tới t r u n g quanh những cái kia vòng ngây người cảnh giới thấp cũng có chút cố hết sức nhưng những cái kia bảy trọng chi bên trên người hay là không có vấn đề gì cả cuối cùng sở nhị thập tứ lần lượt bay vụ độ cao đã xuyên phá phía trên không rẽ núi t ầ n g mây cách xa mặt đất sợ là đã vượt qua sáu bảy trăm triệu những truy binh kia đại bộ phận đều đã theo không kịp bọn hắn mượn nhờ phi kiếm phi hành nhưng cũng không phải không có tận cùng có thể lên cao bình thường có cái cao trăm triệu độ cũng liền không sai bịt lắm phi hành 6 7 u b trăm triệu độ cao đại bộ phận tu sĩ đều làm không được giờ phút này sau lưng hai tên huyết hạ tông chín nặng còn tại cắn răng tới gần t r u n g quanh chỉ còn tại không đến hai mươi tên tám nặng chín trùng tu sĩ đang cố gắng khống chế phi kiếm y nguyên đối với sở bàn tử tiến hành bọc đánh độ cao càng cao tốc độ gió càng lớn sở bàn tử ngay từ đầu cũng có chút lo lắng đây là hắn lần thứ nhất chân đạp phi kiếm tại như vậy độ cao phía trên nhưng giờ phút này xem ra còn giống như có thể kiên trì một chút một giây sau sở nhị thập tứ nhìn thấy sau lưng hai tên cắn răng đi theo người thân thể của hắn lần nữa cất cao trăm trượng chương bốn trăm năm mươi ba trang diện có chút không đúng bên dưới chương bốn trăm năm mươi ba trang diện có chút không đúng bên dưới khi sở nhị thập tứ thân thể lần nữa lên cao lần này cái kia đuổi theo hắn hai tên chín trùng tu sĩ cũng có chút trận tròn mắt coi như ngươi sở bản tử bây giờ cảnh giới đi tới hai nặng cái kia linh lực có thể c h è o chống ngươi thời gian dài tại như thế độ cao a lại hướng lên đuổi nói thật đều có chút vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ nhưng nhìn lấy lên cao không ngừng sở bản tử sau đó là đuổi đâu hay là dứt khoát trở về tính toán dưới mắt đầu nhập vào nhiều như vậy nhân lực như vậy trở về có phải hay không cũng quá bất tức chút hai tên chín trùng tu sĩ hợp lại kế dứt khoát chúng ta liền trở ở chỗ này bọn hắn không tin sở nhị thập tứ có thể tại độ cao như vậy duy trì bao lâu càng sẽ không tin tưởng tại cao ngàn triệu độ sở bàn tử còn có thể điều động linh lực đào tẩu cái kia rõ ràng không phải khải linh cảnh tu sĩ có thể làm được chuyện tình chỗ cao sở bàn tử hướng xuống một nhìn nhìn thấy đối phương quả nhiên không còn đuổi theo nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra mẹ hôm nay huyết sắt đội điên rồi phải không giữa sức gốc nhiều như vậy mục tiêu không đi chấm giết liền nhìn chằm chằm láo tử một người ra tay bất quá độ cao này cũng hoàn toàn chính xác có chút dò người ta làm như thế nào mới có thể triệt để chạy đi cũng nên cho tiểu xuyên sư đ ệ bọn hắn báo cái tin mới được a đúng lúc này hắn cảm thấy một trận gió thổi tới gió trong n g á y mắt hắn tại tăng cảnh giới lên thời điểm không gian một màn xuất hiện tại náo hải nói không chừng ta có thể thử một chút một giây sau sở nhị thập tứ toàn thân c h ầ m tính lại cảm nhận được ngọn gió kia bao vây lấy chính mình vừa bông u lỏng này phía dưới ngay cả phi kiếm dưới chân đều không có khống chế tốt thanh phi kiếm này bay thẳng đến phía dưới rơi xuống sở bàn tử có lòng muốn vất trở về sau đó để bọn hắn trợn mắt hốc mồm lại trung thân khó quên một sự kiện xuất hiện sở ban tử cả người dung nhập trong gió toàn thân buông lỏng vậy mà theo ngọn gió kia khắp nơi lắc lừ phiêu phiêu đăng đẳng đã đi xa cái này còn có thể dạng này như sở bàn tử lại là một thanh phi kiếm g i ẫ m tại dưới chân bọn hắn cũng có thể lý giải trong lòng cũng có thể cân bằng chút nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra tình mộ đằng sau liền hướng sở bàn tử phương hướng đuổi theo sở bàn tử thân thể trong gió muốn cùng tấn thăng thời điểm một dạng k h ô n g chế phương hướng của gió cùng độ cao có thể một lát cũng không thể thành công chỉ có thể mặc cho c ố này gió đem hắn mang hướng nơi xa đồng thời càng ngày càng cao thẳng đến chui vào tâm mây hoàn toàn biến mất đang truy đuổi hắn các tu sĩ trong mắt phía dưới hơn một trăm tên huyết sắt đội tu sĩ đều nộ không trung phi hành cái này không phải là dung tinh cảnh mới có thể làm đến sự t ì n h sao làm sao bây giờ khải linh cảnh hai nặng là có thể còn có cho dù là dung tinh cảnh cũng cần từng bước một cất bước vượt qua tiến lên cái này sở b ả n tử là chuyện gì xảy ra nam liên bay mất chúng ta còn đ u ổ i không đ u ổ i vấn đề là cũng không biết đi nơi nào đ u ổ i a các loại những truy binh này hạ xuống cầm đầu mấy tên tiểu đội trưởng cũng là bất đắc dĩ cuối cùng có người nhắc nhở ngay từ đầu sở b ả n tử tên này mang theo chúng ta vòng quanh chắc hẳn trước đó hắn liền giấu ở khu vực này nếu hắn chạy chúng ta nói không chừng có thể đem kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tìm ra mọi người nghe chút lời này cảm thấy có chút đạo lý nếu như có thể đem kim tiểu xuyên tìm ra vừa rồi vứt bỏ mặt mũi cũng coi như là tìm trở về hơn một trăm n g ư ờ i hô hô lạp lạp toàn bộ hướng vừa rồi sở bản tử chạy vòng địa phương g i ế t đi qua cầm đầu mấy tên tiểu đội trưởng không ngừng tiến hành phân p h ó trọng điểm điều tra rừng cây s ơ n gốc không cần bông u tha một chỗ đây là cơ bản thưởng thức bọn hắn lần này muốn làm một cái càng lớn vòng cây t r i để đem kim tiểu xuyên bọn hắn tìm cho ra một chỗ trùi lủi hai con mắt tử chỉ có vải cọn trong đ xem xét tình huống bên ngoài ngô sơn đột nhiên nhỏ giọng nói ra phía dưới tới thật nhiều người cái này ẩ n tàng địa phương quá nhỏ quan sát địa phương cũng chỉ có thể dung n ạ p một người nghe nói lời ấy lão lỗ kim tiểu xuyên mặc mặc tuần tự giao thế đi ra quan sát lúc này giữa sân cốc đã tụ tập mười mấy tên huyết hà tông đệ tử từng cái cầm trong tay trường kiếm không công tham một tấc địa phương tại nguyên bản lão lô muốn ẩ n tàng mảnh rừng cây kia phía trên vừa đi vừa về tìm kiếm sợ sẽ có chút cửa hang quá mức bí ẩn dứt khoát một thanh đại hỏa đem chọn phiến rừng cây đốt cháy đứng lên gặp tình hình này lỗ bi hoan thân thể cũng bắt đầu run bắt bẫy. đầu lời phu lắm, n cận giữa sơn cốc điều tra kéo dài tới tận một canh giờ thàng đến mảnh rừng cây kia triệt để hóa thành cho tản những cái tiêu huyết sát đội tiểu đội mới thương nghị một phen riêng phần mình rời đi từ đầu tới đôi u đều không có người hướng chỗ này chùi lùi đỉnh núi nhìn lên một cái ngay cả một cái cây đều không có chùi lùi đỉnh núi liếc mắt một cái thấy ngay có cái gì tốt điều tra cái nào ngớ ngẩn sẽ đem ẩn thân chỗ đặt ở chỗ đó đâu thằng đến huyết sát đội người rời đi nửa c á c h giờ kim tiểu xuyên bọn hắn lúc này mới dám ở chật hẹp trong sơn động hoạt động một chút thân thể lão lô toàn thân đều ư ớ t đẫm hôm nay xem như nhặt được một cái mạng nô sơn cùng nô thủy cho tới giờ khác này sắc mặt tái nhật mới vừa vặn có một tia hồng nhuận phân thớt kim tiểu xuyên từ sơn động chui ra ngoài nhìn xem giữa sơn có một mảnh hỗn đội bọ kim h h ô n g p ả u ố n đem tiểu o à n bộ b ã săn, hỏng còn tại nhảy, hắn đều đi. làm Lão lô lấy mí mắt Kim tại tiếp i t xuyên lời nói đắp nên nhà, hủy, gì, thân, xuyên đợt p không nha, chọn nên đem chúng không thân, liền rồi Xuyên đầu sau đó suy tư nói hôm nay nơi này nhiều như vậy huyết hà tông tu sĩ sở sư đệ ra ngoài thời gian dài như thế thế mà ngay cả một cái đều không có tìm tới cũng là ngốc n i ế t vừa dứt lời chỉ thấy một bóng người bay lượn mà đến chính là sở nhị thập tứ sở ban tử sau khi đến đem chính mình một phen gặp phải chi tiết nói ra đương nhiên cũng có một chút huyết đại thành phần ở bên trong tỷ như cái gì hắn đối mặt một đám khải linh cảnh chính nặng sừng sững không sợ giận dữ mắng mỏ đối phương lại tỷ như cái gì hắn s o n g quyền khó địch nổi mấy c h ă m tay bị ép đào tẩu vì không để cho tiểu xuyên sư đệ bị phát hiện đem đối thủ dẫn vào lạc lối chờ chút kim tiểu xuyên vỗ vỗ sở bàn tử bà vai chỉ vào giữa sơn cốc một mảnh vết tàn đây chính là ngươi nói đem đối thủ dẫn vào lạc lối hôm nay nếu không phải tiểu sư muội chúng ta tông môn liền tuyệt hầu sợ bàn tử lúc này mới chú ý tới sơn cốc này ở giữa đã là hoàn toàn thay đổi bất quá hắn còn có chút không rõ Vì sau o t i ể Xuyên sư đó n i Tông tuyệt Môn sẽ hắn ậ u sự t h cùng h o d kim tiểu xuyên nói về chính mình về sau đảo tàu tinh lịch bao quát hắn mượn nhờ gió đang trên trời tung bay lỗ bi hoan cùng huynh đệ ngô ra cho là sở bản tử là thội ngữ bức bọn hắn chỉ nhìn thấy qua sở bản tử tại tầng trời thất bay ngươi hôm nay nói có thể tại trên tầng mây tung bay vậy liền quá mức bởi vì khải linh cảnh linh lực căn bản là không cách nào trèo c h ố n g đơn giản so láo l ô còn có thể nói khoát bất quá kim tiểu xuyên ngược lại là có mấy phần tin tưởng hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình s ở sư đệ tại tấn thăng thời điểm cảm ngộ đến thế nhưng là gió năng lượng y theo sở bản từ đức hạnh có thể tung bay một chút giống như cũng có thể nói thông được nghĩ đến hôm nay hung hiểm l ô bi hoan cùng huynh đệ n ô r a trên cơ bản ý kiến nhất trí nếu mảnh khu vực này nhiều như vậy đ ị c h nhân chúng ta hay là thành thành thật thật giấu đi tính toán xem chừng những cái kêu hết sát tiểu đội đi xa chúng ta từ từ trở ra hoạt động có thể kim tiểu xuyên có không đồng d ạ n g ý nghĩ bằng cái gì nha hôm nay nhiều người như vậy tới hù dọa chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy nếu xuất hiện nhiều như vậy huyết hà tông đệ tử chúng ta cũng không thể nhìn xem bó lớn quả cầu năng lượng ở trước mắt biến mất đi vậy ta về sau còn thế nào tấn thăng đến ba trọng cảnh giới hắn thậm chí không có hỏi thăm lỗ bi hoan ý kiến trực tiếp liền phân phó nói sở sư đệ ta cảm thấy đã có nhiều máu như vậy sông tông đệ tử vậy kế tiếp chắc hẳn bọn hắn cũng là muốn phân tán hắn ra không bằng dạng này ngươi lại đi ra một chuyến trong ngôn ngữ chính là để sở bản tử thừa dịp những người kia không có đi qua xa đuổi theo một chi bọn hắn có thể đối phó tiểu đội chờ đối phương đem đêm nay đất dung thân tìm xong sở bàn tử liền trở lại báo tin sau đó bọn hắn tiểu đội này liền thừa dịp màn đêm xuất phát tìm cơ hội thích hợp xuất thủ ha ha ban ngày có lẽ là những cái tiêu huyết hà tông đệ tử thiên hạ nhưng đến ban đêm thôi đánh cùng không đánh ta kim tiểu xuyên nói mới có thể tính nghe kế hoạch của hắn mặc dù tương đối đáng tin cậy nhưng là l ô bi hoan cùng huynh đệ ngô r a y nguyên trong lòng không chắc mà bất quá trong lòng bọn họ có hay không đáy đều vô dụng bởi vì sở bàn tử đã vọt ra ngoài liền ngay cả mặc mặc tiểu cô nương hai mắt cũng tỏa sáng màu phảng phất buổi tối hôm nay lại có thể làm chút hạt trâu l ô bi hoan nhìn một chút ngô sơn ngô thủy phát hiện huynh đệ ngô gia cũng đang xem hắn a i ba người đồng thời thở dài một hơi đi theo kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn cùng một chỗ tuy nói thu hoạch hơi lớn có thể mỗi một lần đều tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ bọn hắn hồi tưởng từ khi kim tiểu xuyên mấy người gia nhập c h i tiểu đội này đằng sau cơ hồ mỗi một lần l ô bi hoan cùng huynh đệ ngô gia đều muốn trực diện so với chính mình cảnh giới cao hơn đối thủ mỗi lần thương thế trên người đều sẽ so với một lần trước càng nhiều mấy đạo loại ngày này lúc nào mới là kích cỡ ai những cái kia rời đi huyết hà tông tiểu đội quả nhiên như là kim tiểu xuyên đoán bình thường rất nhanh liền riêng phần mình cách ra tiếp tục đi tìm mục tiêu bọn hắn đang đổi u g i ế t sở bản tử trong quá trình đã từng nhìn thấy qua vài chi đi săn doanh tiểu đội lại trở về đi tìm đương nhiên những tiểu đội kia đều xa xa trốn đi mà sở bản tử có hôm nay chạy trốn kinh lịch đối với mình thân pháp càng có lòng tin đi qua ta chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành ha hà về sau liền có thể mượn nhờ lực lượng của gió không ngừng hướng không trung rào bước tiến lên ai nói chỉ có dung tinh cảnh mới có thể đạp không phi hành ta sở nhị thập tứ làm theo có thể chỉ là hiện tại đối với lực lượng của gió cùng phương hướng còn không cách nào khống chế nhưng theo cảnh giới tăng lên hắn cảm thấy đây hết thảy đều không phải là vấn đề gan lớn đằng sau giống như sự tình cũng thuận lợi đi không bao xa quả nhiên liền bị hắn phát hiện một đội mục tiêu chương bốn trăm năm mươi b ố gia tập huyết sát tiểu đội bên trên chương bốn trăm năm mươi b ố gia tập huyết sát tiểu đội bên trên sở nhị thập tứ rất nhanh liền tra xét song chi này huyết hà tông tiểu đội thực lực một tên tám nặng một tên sáu nặng hai tên năm nặng bốn tên bốn nặng cái này chiến lực nếu là chúng ta tiểu đội trực tiếp độc thủ sở bàn tử không quyết định chắc chắn được loại này phí đầu v ó c sự tình hay là giao cho tiểu xuyên sư đệ tương đối đáng tin cậy hắn cứ như vậy một mực tại phía sau l ạ g yên không một tiếng động đi theo thằng đến bóng đêm sắp tới một cái kia tiểu đội cũng rốt cuộc lựa chọn xong nghỉ ngơi địa điểm một chỗ sơn g ố c cạnh dòng suối nhỏ chung quanh còn có một mảng lớn rừng cây sở bàn tử nhớ kỹ sau trực tiếp trở về chỗ kia lâm thời trong sân động kim tiểu xuyên b ọ n người nghe sở bàn tử một phen nói rõ vốn là một mực không quá kiên định lỗ bi hoan đầu lập tức lay động cái này không được không nên không nên sở huynh đệ cái này chúng ta không có cách nào đọc thủ thực lực sai biệt quá cách xa h á n tiểu nói này huynh đệ ngô ra liên tiếp gật đầu không sai tính thế nào cuộc chiến này đều không cách nào đánh nếu là lao l ô có thể miễn cưỡng chống cự đối phương tám nặng tiến công đại khái cũng không chết được đoán chừng còn có thể chạy đi nhưng đối phương một cái sáu nặng hai cái năm nặng làm sao bây giờ ngươi để cho chúng ta hai huynh đệ cái đối phó bọn hắn đó là suy nghĩ nhiều huynh đệ chúng ta mới sẽ không đi làm về phần kim tiểu xuyên nói đến lúc đó vạn nhất đánh không lại liền thừa dịp ban đêm đem trời làm cho càng thêm đen tối cũng có thể toàn thân trở ra bọn hắn là hoài nghi vạn nhất thiên còn không có đen chúng ta cũng làm người ta giết chết nữa nha kim tiểu xuyên nghe được đối phương loại chiến lược này hoàn toàn chính xác có lòng muốn muốn thử một lần sở ban g tử lại giải tỏa kỹ năng mới vạn nhất đến lúc không địch lại cũng có thể mang theo tiểu sư mội đào tàu đi mà chính mình kỹ năng mới còn chưa có bắt đầu n ế m từ đâu cùng lắm thì chính mình đem toàn bộ dây núi toàn biến thành h ắ c á m một người cũng có thể chạy đi nghĩ tới đây hắn nhìn về phía lô bi hoan lão lô đội trưởng ngươi nếu là đối đầu huyết hà kia tông tám nặng nói đến đây lỗ bi h o a n cựu liên tiếp lắc đầu tiểu xuyên huynh đệ không phải ta sợ chết nếu là thật sự đánh nhau đứng lên ta sát s u ấ t lớn là không đánh chết người ta muốn nói t r è o c h ố n g cái gần trăm m ư ờ i chiêu cũng không phải không được thế nhưng là đối phương nhiều người à. vạn nhất cái tia sáu nặng lại xông lên hai người liên thủ ngươi liền rốt cuộc không gặp được kakata coi như cái tia sáu nặng không gia nhập ngươi hỏi một chút ngô sơn ngô thủy hai người bọn họ có thể đồng thời đối phó một tên sáu nặng cùng hai tên năm nặng à. ngô sơn ngô thủy tranh thủ thời gian lắc đầu quên đi thôi tiểu xuyên huynh đệ ngươi nếu là nghĩ tới chúng ta chết còn không bằng hiện tại liền đem chúng ta giết chết kim tiểu xuyên tận tình khuyên bảo lỗ bi hoan cùng huynh đệ nô gia chính là bất vi sở động lần này nhưng vì khó khăn kim tiểu xuyên nguyên bản dự định chính là để lỗ bi hoan cùng huynh đệ nô gia trước liên lụy ở đối phương bốn tên cảnh giới cao nhất người sau đó bọn hắn thừa cơ đem đối phương tu sĩ cấp thấp giết chết sau đó lại giống nguyên lai như thế dần dần đánh tan có thể sau khi tấn thăng láo lỗ bọn hắn ngược lại càng thêm coi chừng hoặc là coi như xong kim tiểu xuyên nhìn xem sở bản tử sở bản tử nhìn xem tiểu sư muội tiểu sư muội nhìn xem đại sư h u n h mỗi người trong mắt đều có một tia t i ế t h ậ n cảm xúc ở bên trong đây chính là tám mai quả cầu năng lượng a lại muốn tìm tới nhiều như vậy cũng không dễ dàng chín tầng lâu ba người than thở một bên trong miệng cắn thịt khô một bên tiếp tục cổ động lão lô cùng h ì n h đệ ngô ra làm sao ba người chết sống không mắc mưu từng cái đem răng cắn thật chặt chính là không hé miệng sau nửa canh giờ kim tiểu xuyên cũng từ bỏ thuyết phục không đến liền không đi thôi xem ra hôm nay không có gì thu hoạch s ắ c trời đã tối kim tiểu xuyên chui ra cửa hàng nhìn lên bầu trời ánh trắng a y trời đã tối rồi nên đi ngủ hắn triệu hồi ra chính minh truy trên bầu trời mặt trăng cùng vô số ngôi sao trong n g á y mắt liền bị tầng tầng quay của mây đen chỗ che đậy toàn bộ dây núi lâm vào đen kịt trong động c h u y ể n đến lao lỗ thanh â m tiểu xuyên huynh đệ hiện tại đi ngủ cũng quá sớm chút đi kim tiểu xuyên chưa hồi phục trước mắt của hắn tuy nói cũng là một mảnh đen kịt có thể theo loại này hắc cám thời gian kéo dài cặp mắt của hắn lại là có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một trượng khoảng cách đông nhiên trong lòng hơi động đây chính là tấn thăng lúc cảm nộ đến tối thuộc tính mang cho năng lực của mình sao nếu như là dạng này như vậy tại hai quân đại chiến thời điểm song p ư ơ n g mấy vạn quân sĩ chẳng lẽ liền không có một người đã từng cảm ngộ từng tới tối t ngộ năng lượng cảm hắn ộ c Cho tính. tối thể trình ánh sáng khăn cũng không khăn đến này hiếm, hiếm h loại dù gió lôi lại đi. độ nghĩ tới sở bản tử hôm nay cùng mình nói qua dựa vào gió năng lượng ở trên trời tung bay sự tỉnh trước đó từ vạn thông cùng vân trung y ế n đều đã từng nói gió năng lượng thuộc tính chỉ có thể tăng lên một chút tốc độ thôi vì sao đến sở sư đệ nơi này liền phiêu lên nữa nha chẳng lẽ nói ta cảm n g ộ đến tối cùng người khác cũng không giống nhau hoặc là nói hết thảy đều là truy linh thể mang đến biến hóa trong lòng của hắn không có đáp án chuẩn xác bất quá tại loại này trong h tám kim tiểu xuyên o kế hoạch, kế hoạch, làm làm ngồi c tại nguyên tốt châu ớn mà lúc này trong dây núi những cái kia còn có hành động ban đêm dự định tất cả tiểu đội tại bốn phía triệt để chờ tối thời điểm liền không thể không đình chỉ tất cả hoạt động thái kim lôi dẫn đầu tiểu đội còn không có tìm xong lối ra liền cái gì cũng nhìn không thấy hắn thở dài hay xem ra ta tiểu xuyên huynh đệ lại phải đi ngủ có đội viên cười phàn nàn lao thái đội trưởng ngươi ngày thường cùng tiểu xuyên quan hệ không tệ về sau nhắc nhở hắn cái này đi ngủ có thể ngủ trễ một hồi lao thái nói ân ta nói chuyện hắn hay là nghe trở về liền đi cùng hắn rằng nếu như không nghe chúng ta đem hắn phòng ở phá hủy không có cách nào bọn hắn còn muốn sơ soạn lân cận tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương một chỗ khác sân cốc thu lộ nhìn qua chung quanh n g n e kịp nàng biết đối đầu kia lại tới chỉ là đoán không được hiện tại kim tiểu xuyên đến tột cùng là muốn đi ngủ hay là cùng mặt khác tiểu đội chém giết nàng quay đầu nhìn phía sau mấy người tối nay không có sống đều đi, ngủ đi. đi săn danh võ tử lăng cùng vân kinh hồng hai c h i tiểu đội s á t nhập một chỗ làm bọn hắn loại nhân vật này có rất ít cùng người khác liên hợp trừ phi là phải lớn hành động hoặc là nhằm vào cảnh giới phi thường cao đối thủ đêm nay bọn hắn liền có một cái đối thủ lợi hại đó là một đám huyết hà tông đệ tử trong đó quang khải linh cảnh c h í nặng liền có ba cái cho nên trận chiến này bọn hắn không thể không liên hợp lại nhưng nhìn lấy đen xì bầu trời võ tử lăng không có biện pháp nhìn về phía vân kinh hồng ngươi nhìn chín tầng lâu mấy cái kia tả môn tiểu gia hỏa cũng tới bất quá đem chúng ta kế hoạch cũng cho phá vỡ vân kinh hồng nói đúng vậy à thật sự là rất tả môn lại có thể có người có thể ngưng tụ ra loại linh thể này bất quá võ tử lăng ta thế nhưng là biết ngươi thế nhưng là đã từng cảm nộ g ra tối năng lượng làm sao ngay cả ngươi cũng một chút đều nhìn không thấy võ tử lăng thở dài bình thường hát cám đương nhiên không có vấn đề à tại trong đêm hành động phóng nhãn toàn bộ đi săn g doanh ngoại trừ ngươi cùng mạc khiếu ai có thể lợi hại hơn ta có thể cái này đen không bình thường à ta có biện pháp nào dứt khoát ngươi trở về cùng ngươi thì nói đừng để chín tầng lâu mấy tiểu ra hỏa kia đi ra ngoài nữa không riêng gì có thể hố đối thủ cái này ngay cả người mình đều hố à bất quá từ a kia, bay đối đại với biết, vẫn vậy, mạc mập mập không hứng cũng như nào lên. rất thú, thế t là hát cám giáng lâm một ráng khi ắ c cơ cả này, hồ tất m ọ người, cũng bắt đầu thảo đầu loại u ậ n lên trên bảng t r e thưởng kim tiểu Từ hắn khi xuyên bọn đến. kim l o này hát cám ở trong dãy núi xuất hiện lần thứ nhất hiện tại tất cả mọi người đều biết đây là mấy cái kia v ậ t nhỏ làm ra sự tình một chi huyết hà tông tiểu đội vừa mới tại trong rừng cây làm quen cơm còn chưa kịp hướng trong miệng ăn bầu trời liền triệt để đem đ e n đến tên kia dẫn đội tám trùng tu sĩ phân phó nói tính toán chi vào sổ đồng đem ngọn đèn đốt lên tới đi tối nay xem ra chuyện gì cũng không có có đội viên phụ họa chính là ban ngày đổi cái kia sở bản tử hai ba canh giờ kết quả vẫn là bị hắn đào thoát cũng thật là có chút mệt mỏi tám nặng tiểu đội trưởng phân phó sau khi ăn xong đến phiên ai phòng thủ liền đi bên ngoài trông coi một chút tuy nói không có đại sự gì dù sao vẫn là phải cẩn thận chút đám người đáp ứng kim tiểu xuyên rốt c ụ c nghĩ thông suốt nhất định phải hành động hắn trở tay đem truy thu lại trong chốc lát ánh trăng tinh quang một lần nữa giải đầy dây núi hắn đem sở bản tử cùng tiểu sư muội đều gọi đi ra cùng lỗ bi hoan nói muốn đi ra ngoài đi bộ một chút lỗ bi hoan không cách nào ngăn cản hắn biết rõ kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặt mặt là vân tướng quân đặc thù đã thông báo có trên hành động tự do hắn không rõ ràng kim tiểu xuyên mấy cái là thật ra ngoài toàn bộ vẫn là phải tìm những tiểu đội khác đại chiến một trận chỉ là tại kim tiểu xuyên bọn hắn trước khi đi căn dặn một câu cẩn thận một chút kim tiểu xuyên lên tiếng sau đó cho sở bàn tử một ánh mắt đều không cần nói chuyện sở bàn tử liền minh bạch tiểu xuyên sư đệ ý nghĩ thậm chí đều không có cân nhắc đối mặt một chi tám tên huyết hà tông đệ tử tạo thành tiểu đội nhất là người tiểu đội trường kia hay là tám nặng cao thủ bọn hắn có cơ hội hay không cứ như vậy chín tầng lâu ba người lặng lẽ hướng mục tiêu chỗ ở tiến lên tại thiên không ánh trăng tái hiện sát na trong dãy núi vô luận là đi săn doanh tiểu đội hay là huyết sát đội người đều có rất nhiều người hùng hùng hổ hổ kim tiểu xuyên ngươi mẹ nó bệnh tâm thần à, một hồi đen một hồi không đen còn có hay không cái chuẩn đúng vậy à nếu không liền xác định rõ về sau mọi người ban đêm ai cũng không có khả năng hành động miễn cho ai cũng ngủ không ngon nếu muốn để cho ta bắt lấy tên này nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn thanh truy này cho tháo rời ra ha ha đến lúc đó ta liền có thể khống chế h t á mẹ vẫn chưa có ngủ ngươi liền bắt đầu nằm mơ ngay tại các loại cảm xúc tràn ngập bên trong giữa sân gốc kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt đã tiếp cận mục đích sở bàn tử chỉ vào cách đó không xa nước suối bên cạnh tiểu xuyên s ư đệ chính ở đằng k i a mà kim tiểu xuyên xa xa nhìn sang một rừng cây bên cạnh giống như có hai đạo nhân ảnh chỉ là những người khác lại không nhìn thấy ở đâu nếu đã tới vậy liền không có khả năng tay không trở về nơi này đối với kim tiểu xuyên mà nói cực kỳ có lợi nhưng là đối với sở bàn tử cùng mặt mặt tới nói lại không quá hữu hảo kim tiểu xuyên cảm thấy nếu là đối tay đều tại trong rừng cây như vậy chính mình bằng vào một trượng thị lực phạm vi có thể dựa vào thần cây tiến hành tranh n ẽ không đến mức rất nhanh lâm vào bị động có thể sở bản từ thân pháp cùng tiểu sư m ộ i linh thể muốn phát huy tác dụng xem ra vẫn là phải tại ngoài bìa rừng mới được nghĩ đến đây kim tiểu xuyên linh lực vận chuyển trực tiếp đem truy triệu h ắ n đi ra t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi năm ra tập huyết sát tiểu đội bên trong chương bốn trăm năm mươi năm ra tập huyết sát tiểu đội bên trong bóng bệnh tối tâm th ngươi đến tột cùng là ngủ à hay là không ngủ à? làm cái gì làm kim tiểu xuyên nơi nào sẽ quan tâm những người này nghĩ như thế nào hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại rừng cây bên cạnh đâu hắn cùng sở bàn tử mặc mặc ba người nín thở hơi thở từ từ tới gần rừng cây bên cạnh hai cái phòng thủ huyết hà bốn nặng đệ tử trong miệng cũng là ưu cục thì t h ầ m cái này vừa vặn trong chốc lát vừa đen đen tốt chúng ta cũng không cần khẩn trương như vậy liền cái này sắp trời ta hiện tại ngay cả ngươi đều thấy không rõ lắm làm sao có thể còn có, có lớn canh tiểu đội có thể tìm đến đâu Chiếu cái coi cho chúng chút chuyện như như như người nói như vậy, cái kia kim tiểu mỗi Nếu xuyên sau, ngày vậy, về ta làm một chút chuyện tốt. bọn a ta n đen như vậy liền tốt, chúng ta những cảnh giới này thấp, liền rốt cuộc không cần phòng đêm đều cuộc là thấp, phụ trách phòng thủ. vậy giới tốt, rốt b hắn tiểu đội quy định trong đội ngũ bốn tên bốn nặng hai người phòng thủ nửa đêm trước hai người phòng thủ nửa đêm về sáng lúc này chính là nửa đêm trước g ầ n nếu như chúng ta có thể tấn thăng đến năm nặng về sau cũng sẽ không cần lại thụ phần tội này nghĩ đến dễ dàng còn không biết muốn hấp thu bao nhiêu chất dinh dưỡng mới được đâu bất quá nếu là chúng ta có thể đem tia cái gì kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng cái t i a âm hiểm tiểu cô nương cho đem tới tay hấp thu hết ngươi nói có thể hay không tăng lên mau một chút ha ha nếu thật có thể lấy được tay còn có thể đến thế ngươi sợ là tăng bách trượng đại trưởng lão trước hết muốn thử một chút kim tiểu xuyên á n h mắt có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ một trượng p h ư ơ n g viên từ từ hắn lôi kéo sở bàn tử sở bàn tử lôi kéo tiểu sư muội dần dần tiếp cận bọn hắn đã có thể nghe rõ hai tên phòng thủ huyết hà tông đệ tử đối thoại xem chừng còn có mười trượng khoảng cách ta ta làm sao nghe được có âm thanh đâu một tên phòng thủ người có chút cảnh giác kim tiểu xuyên bọn hắn lập tức dừng bước lại làm sao có thể suy nghĩ nhiều đi đều nói cho ngươi biết không cần quá khẩn trương ta luôn cảm thấy mấy tiểu t ử kia quá mức tám ô n ngươi m u ố n à, ban ngày hơn một trăm n g ư ờ i truy sát mập m ạ n kia đều bị hắn cho chạy trốn vạn nhất bọn hắn có thủ đoạn khác đâu có thể có thủ đoạn gì chẳng lẽ trời tối như vậy bọn hắn có thể thấy do không thành đừng quên hát hắn này là ai làm ra ngươi đừng làm ta sợ a hẳn là sẽ không đi lần trước đại chiến thời điểm nếu là bọn họ có thể thấy rõ ràng chúng ta còn không biết muốn chết bao nhiêu người kim tiểu xuyên ra hiệu để sở bàn từ cùng tiểu sư muội liền tạm thời lưu tại nguyên địa một mình hắn đi lên trước biết rõ tình huống hắn từng bước một tới gần nói chuyện phương hướng không thể không nói mỗi cái tu sĩ trực giác đều rất lợi hại ngay tại kim tiểu xuyên lại hướng về phía trước ba trượng khoảng cách còn không có nhìn thấy đối phương thời điểm cái k i a tiếng nói đột nhiên liền biến mất bầu không khí rất quỷ dị kim tiểu xuyên biết đối phương thấy không rõ chính mình nhưng hắn cũng không d á m quá mức chủ quan dù sao trước mắt ánh mắt khoảng cách chỉ có ngắn ngủi một trượng mà thôi một khi phát hiện đối phương đó chính là đánh giáp la cả mà chính mình như vậy yêu thụ thương thể chất nói không chừng lại sẽ lãng phí một chút máu tươi hay đột nhiên một thanh âm vang lên một tên phòng thủ đệ tử rõ ràng đã cảm giác được tình huống không đúng cho dù kim tiểu xuyên lại thu liễm khí tức khoảng cách gần như thế đối phương cũng cảm thấy ra đi ta nhìn thấy ngươi một đạo khác thanh âm vang lên lần này thanh âm tương đối lớn liền ngay cả trong rừng cây trong lều vài người cũng nghe đến liền nghe trong rừng cây chuyển đến thanh âm huyền áo kim tiểu xuyên mới sẽ không cho là đối phương có thể nhìn thấy chính mình bọn hắn vừa rồi đều đã nói cái gì cũng nhìn không thấy giờ phút này đương nhiên sẽ không mắc lửa nhưng đối phương phát ra tiếng cũng làm cho hắn đoán được giờ phút này khoảng cách đối phương bất quá chỉ là khoảng năm trượng nói cách khác tầm mắt của mình bên ngoài bốn trượng địa phương chính là đối thủ vị trí trong rừng đột nhiên truyền ra một tiếng hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phòng thủ một người đáp có người coi chừng trong rừng lại là một trận thanh â m truyền đến có mấy cái tiếng bước chân riêng phần mình xuất ra binh khí chuẩn bị bảo vệ tốt chính mình kim tiểu xuyên trong tay truy đã dơ lên mỗi nhẹ nhàng tiến lên một bước đều đặc biệt coi chừng hắn đã có thể cảm giác được trên người đối thủ năng lượng ba đ ộ tin tưởng bằng vào đối thủ cảnh giới muốn cảm giác ba động của hắn cũng không phải không thể cho dù hắn có thể thấy rõ một trượng khoảng cách nhưng giờ phút này y nguyên khẩn trương suy suy suy phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng vang n g h e chút chính là trường kiếm vung v ẩ y thanh â m cái thứ hai tên phòng thủ người cái gì cũng thấy không rõ chỗ nào cũng không dám đi nhưng là có thể cảm giác được nguy cơ liền muốn tiến đến cho nên binh tướng lơi đ a o lấy ra bảo hộ tại trước người của mình đủng một tiếng thanh thúy tiếng vang trong đó một tên phòng thủ người bóp nát một viên xương độc đan hướng trước mặt ném qua với lúc rơi vào kim tiểu xuyên bên chân ân loại rác rưởi này đồ chơi lại không tốt ăn có cái gì dùng hắn có thể nhìn thấy những xương độc kia ở chung quanh mở rộng ra tiếp lấy lại là một thanh â m vang lên lần nữa có một viên xương độc đan rơi vào cách hắn chỗ không xa thật là có chút lãng phí nếu là ta lúc trước có nhiều như vậy đồ chơi tại hung t h ú căn cứ nói không chừng có thể làm nhiều chút nhị giai hung t h ú trở về kim tiểu xuyên trong tay giơ truy từ từ tới gần đúng n h n một đạo kiếm quan g hướng hắn đ â m tới do hắn kêu to một tiếng chẳng lẽ thật bị phát hiện nhưng không có nghĩ đến đối phương tính giác rất là linh mẫn cước bộ của hắn tuy nhỏ nhưng vẫn không có trốn qua đối thủ lỗ thai kim tiểu xuyên tranh thủ thời gian tranh thoát lần này thanh âm càng lớn hơn ngay sau đó liền thấy một bóng người dùng kiếm quang bao vây lấy toàn thân hướng hắn phương hướng này của tới một bên khác đồng dạng một bóng người t r ư ờ n g kiếm trong tay vung vẩy b à n g vào kim tiểu xuyên đặt chân thanh âm liền giết tới kim tiểu xuyên không muốn phụ thương hắn đã đã nhìn ra hai cái này cũng chỉ là bốn trọng cảnh giới mà thôi tại chính mình tấn thăng đến hai nặng hơn nữa còn là có tầm mắt tình hùng dưới lại bị người khác làm bị thương sở bàn tử còn chưa nhất định sẽ làm như thế nào cười nhà mình mượn nhờ mơ hồ ánh mắt hắn trực tiếp lấy mình đến một chỗ tráng kiện thân cây sau Cái hai này trong ê n huyết hà tử, mượn n h tám h h tại đồng người riêng phần thời hai vì thấy song phương thực r n lực tranh lệch không nhiều tình huống giới sẽ rất ít dùng đến bó đuốc tuy nói cũng có thể chiếu sáng một chút khoảng cách nhưng mình bại lộ khả năng càng lớn nhưng là dưới mắt tên này tám trùng tu sĩ đã chắc chắn người tới nhất định không nhiều đồng thời s á t suất lớn chính là kim tiểu xuyên s ợ bàn tử bọn hắn đau thật thương thật cũng không có cái gì thật là sợ hắn ra lệnh một tiếng tối thiểu nhất mấy chục khỏa xương độc đang bị bóp nát toàn bộ rừng cây trong một vùng khu vực đều che kín xương độc kim tiểu xuyên đương nhiên nghe được bọn hắn nói cái gì nghĩ thầm nếu như những người này đều tập hợp một chỗ mỗi người đều cầm một cây bao đuốc chính mình thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt dù sao ta cảnh giới cùng những người này không cách nào so sánh được nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận mới được cho nên hắn vừa trốn đến thân cây phía sau hai tên phòng thủ nhân viên kiếm liền chạc tới hai thanh trường kiếm toàn bộ đều chém vào trên cành cây nhập mục năm điểm không chờ bọn họ đem trường kiếm rút ra kim tiểu xuyên đã từ thân cây mặt khác một bên cuốn đi ra trong tay truy vung lên trực tiếp liền nện ở một người trong đó trên đầu thanh trên bầu trời đột nhiên buộc phát một tiếng sấm rền một quả cầu l ử a tại truy rơi xuống chỗ nổ tung đem tất cả mọi người giật mình t ê u lên đương nhiên cũng bao quát kim tiểu xuyên bản nhân ở bên trong tại ánh lửa nổ hiện trong nháy mắt có như vậy một sắt na toàn bộ rừng cây phảng phất đều có thể thấy rõ ràng bất quá cũng vẹn vẹn như vậy một cái t r ớ c mắt mà thôi theo cái này tiếng sấm tiếng vang t h ê n t i ê chịu đập tu sĩ trực tiếp liền toàn thân vỡ ra kim tiểu xuyên phản ứng cũng coi như cấp tốc ngay tại đối phương quả cầu năng lượng vừa mới hiện lộ thời điểm một thanh liền xét ở trong tay vừa rồi trong nháy mắt những người khác cũng đều thấy được kim tiểu xuyên thân ảnh toàn bộ hô to lên cũng chỉ có một người ta thấy được là kim tiểu xuyên bắt sống kim tiểu xuyên những người này cũng không có phát hiện càng xa sở bản tử cùng tiểu sư mội tồn tại kim tiểu xuyên thầm nghĩ nhìn một cái các người nói chuyện bắt ta cái t i ê dáng vẻ h ư n phấn không phải liền là trên bảng treo thưởng hai trăm bốn mươi cái chiến công thôi đến mức đó sao vừa rồi trong nháy mắt đó một tên khác người phòng thủ cũng coi như thấy rõ ràng kim tiểu xuyên vị trí kiếm quan g l ó a lên hướng kim tiểu xuyên chém xuống đến kim tiểu xuyên vội vàng vất quả cầu năng lượng thân thể tránh né chậm chút xoẹt xẹt một tiếng trên người chiến bảo cũng là bị người kia bị rạch rách cũng may lần này bản thân hắn không có thụ thương người kia cũng vẹn vẹn công kích một chiêu như vậy liền lại nhìn không thấy đành phải kiếm trong tay l o ạ n vũ kim tiểu xuyên cố ý làm ra chút tiếng vang dẫn dụ đối thủ hướng chính mình đánh tới lần nữa lợi dụng thân cây che lấp tránh né trường kiếm hắng ặ p đối thủ bảo vệ đều là toàn thân yếu hại dứt k á t túi người xuống một cái đ u n n g ệ n ở đối phương trên đầu trên bầu trời lần nữa buộc phát một tiếng sấm r ề n âm thanh tiếp lấy truy linh thể phía trên lại là một đạo hỏa cầu b ắ n ra kim tiểu xuyên đều muốn buồn đến chết ta không muốn những này âm thanh quang điện hiệu quả a chúng ta sờ soạn giết người không tốt sao làm gì nha đây là cái này chẳng phải toàn bộ bại lộ sao quả nhiên trong rừng cây những người kia liền lại một lần nữa thấy được hắn nhưng vừa rồi kim tiểu xuyên công kích cũng là lợi hại trực tiếp đem đối thủ một cái chân cho nện thành than đen bình thường trong nháy mát hóa thành cho tản mất một cái chân tu sĩ đau trên mặt đất kêu t ê n kim tiểu xuyên không cho cơ hội lần này không còn dám dùng truy lần này sau khi tấn thăng truy trở nên càng thêm tả môn thế là đổi dùng nằm đ ấ m một quên nện ở đối phương trên cổ thân thể người nọ vỡ ra lần nữa một viên quả cầu năng lượng tới tay kim tiểu xuyên còn không quên nhặt lên đối thủ hai chiếc nhẫn cùng trường kiếm trong rừng cây bó đuốc đã nhóm lửa một đám huyết hà tông cao thủ tập hợp một chỗ kim tiểu xuyên biết không có gì cơ hội bước ra liền đi đi vào sở bản tử cùng mặc mặc bên người do kim tiểu xuyên chỉ huy sở bản tử chấp hành mặc mặc đi theo ba người cấp tốc biến mất ở trong h tám rừng cây bên cạnh sáu tên huyết hà tông đệ tử trong tay dơ mười cái bó đuốc l ạ i như cũ chỉ có thể chiếu sáng không đến phương viên hai mươi trượng khoảng cách trừ hai tên đồng môn không c h ọ n vẹn thoái thi nơi nào còn có kim tiểu xuyên thân ảnh đ ầ u t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu g i tập huyết s á t tiểu đội bên dưới t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu g i tập huyết s á t tiểu đội bên dưới huyết hà tông còn lại sáu người căn bản cũng không dám đi đổi mặc dù vừa rồi khẩu hiệu kêu rất vang cái gì bắt sống kim tiểu xuyên chiến lược đương nhiên không có vấn đề đáng nhìn tuyến có vấn đề cầm bó đ u ố c khắp nơi đi rêu dao ở trong dây núi ai biết ở nơi nào sẽ ẩn giấu mặt khác đi săn d o n tiểu đội vạn nhất gặp gỡ cái gì ngựa g i t đạo vân kinh hồng hoặc là võ con lăng lại nên như thế nào nghĩ rõ ràng n à y một ít tiểu đội trưởng phân phó đem hai tên sư đệ thi thể thu lại đợi sau khi trở về an táng hắn lường trước kim tiểu xuyên đã đào tẩu dứt khoát lại dẫn người trở lại vừa rồi nghỉ ngơi địa phương chỉ là bọn hắn tâm tình đã không có dễ dàng như thế mỗi người nội tâm đối với kim tiểu xuyên cựu hận lại tăng thêm mấy phần dùng độc độc không choáng muốn đánh cũng tìm không thấy chưa từng có tại tu sĩ cấp thấp trên t h ầ n cảm giác được như vậy bất lực tám cá nhân tiểu đội chỉ còn lại có sáu người dứt h o á t cũng đừng phái người phòng thủ mấy người ngay tại một chỗ lều vải cũng không cần chui mười chi bó đ ú c ở chung quanh cắm thành một vòng dạng này chiếu k h á n diện tích còn có thể hơi lớn một chút thầy phiên nghỉ ngơi tùy thời bảo chỉ có người có thể trận tròn mắt l i ề n tốt người tiểu đội trưởng này thật đúng là đ o á n sai kim tiểu xuyên mang theo sở bàn tử cùng tiểu sư muội thật đúng là không có đi xa lúc này bọn hắn khoảng cách huyết hà tông đệ tử bất quá hai ba dặm đường trong tầm mắt đều có thể nhìn thấy trong rừng cây một vòng bó đ ú c vừa rồi một vòng tiến công kim tiểu xuyên giết chết hai tên đối thủ mà lại chính mình chỉ là hỏng một kiện c h i bảo ngay cả r a thịt đều không có làm bị thương đây là trước nay chưa có thành tích ga kim tiểu xuyên đối với mình kỹ năng mới hết sức hài lòng nếu là ánh mắt có thể càng xa một chút thì tốt hơn nếu người khác đều ở trong hát đám thành ngụ l o à hắn cầm truy lớn g õ tư phương đó mới đã nghiện chẳng phải là muốn bao nhiêu quả cầu năng lượng đều có thể nói không chừng không dùng đến thời gian nửa năm chính mình cũng có thể tấn thăng khải linh c ả n h năm nặng s ở ban tử đối c ứ n g mới kim tiểu xuyên làm ra lôi minh cùng hòa cầu mười phần không hiểu hỏi thăm chuyện gì xảy ra có thể kim tiểu xuyên làm sao biết chuyện gì xảy ra hắn cũng không muốn dạng này ai biết tấn thăng đến hai trọng chi sau truy này liền thay đổi đâu giống như vi lực càng lớn chút đi qua một cái búa x u ố n g dưới người kia một lát sau liền biến cho váng nhưng hôm nay một cái búa x u ố n g dưới biến nóc không thay đổi nóc còn không rõ ràng lắm nhưng vô luận nện ở chỗ nào chỗ nào liền hôi phi lên l i diện tàn bạo rất đợi sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút chỉ có nắm giữ truy bây giờ chân chính cách dùng mới có thể phát huy vi lực lớn nhất nhìn xem phương xa bó đốt sáng lời kim tiểu xuyên cảm thấy cứ như vậy trở về có chút quá thua thiệt chúng ta chín tầng lâu ba người bây giờ mới lấy tới hai viên hạt trâu còn không thể người đồng đều một cái nhưng đối phương tiểu đội lại có tám nặng lại có sáu nặng p h i ề n phức dỡ phải làm gì đâu cận thân công kích không thực tế người ta tụ tại một chỗ cũng không có cách nào xuất thủ t r ấ m tư suy nghĩ não hải linh quang lóe lên đúng rồi cứ làm như thế hắn đem biện pháp của mình nói chuyện sở bàn tử cùng mặc mặc cũng đều đồng ý mặc mặc tiểu sư muội từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra hàng trăm tấm tam giai phụ lục giao cho kim tiểu xuyên kế hoạch lần này cũng không phức tạp mấu chốt là làm cho đối phương bó đốt không có tác dụng sau đó nghĩ biện pháp đem những tu sĩ kia cho tách ra cho nên do sở bàn tử mang theo tiểu sư muội Từ một b ê được, được ngay tại trong rừng cây hoạt động dù sao đối phương cách xa cũng không nhìn thấy hắn sau khi thương nghị ba người lá gan lại nổi lên đến rất nhanh sở bàn tử cùng tiểu sư muội liền xuất hiện tại rừng cây bên cạnh lần này không cần tận lực cẩn tàng khí t ứ c mục đích của bọn hắn chính là để cho người ta phát hiện quả nhiên rất nhanh bọn hắn phát ra động tĩnh liền gây nên đối thủ cảnh giác một tiếng cảnh cáo sáu tên huyết hà đệ tử toàn bộ đều đứng dậy mỗi người trong tay bắt lấy một chi bó đuốc mượn bó đuốc ánh sáng bọn hắn thấy được vài chục trượng bên ngoài sở bàn tử cùng mặc mặc tám nặng tiểu đội trưởng cả giận nói ta nhìn mấy người các người hôm nay là không chết không thể à các minh đệ cùng ta cùng tiến lên chú ý không cần tách ra quá xa sáu người, cùng một chỗ hướng sở bàn tử phương hướng truy sát mà đi toàn bộ đều là một tay b ó đuốc một tay trường kiếm không đợi những người này tiếp cận tiểu sư mội giơ tay lên mười cái phủ lục xuất thủ lập tức hóa thành mười đầu gấu đen hướng những tu sĩ kia liền nên đón tiếp lấy những phủ lục này làm sao có thể đủ ngăn cản những cái kia huyết hạ tông tu sĩ đâu cho nên cũng chỉ là hơi trì hoãn đối thủ một cái tốc độ tiểu sư mội bất kể chi phí tay lại vung ra lại là mười đầu gấu đen xuất hiện mắt thấy đối thủ sắp tới sở bàn tử một tay nắm lấy tiểu sư mội liền hướng phương xa bỏ chạy tốc độ của hắn cũng không có quá nhanh lựa chọn phương hướng chính là dọc theo dòng suối nhỏ phương hướng l ờ i như vậy tối thiểu nhất hắn sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh đâm vào trên cây người phía sau đương nhiên tiếp tục đổi đổi mà đi tại sau cùng một tên bốn nặng đệ tử vừa chạy ra rừng cây liền có ba đầu gấu đen hướng hắn vây quanh mà đến trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn hử hắn hử lạnh một tiếng một kiếm hướng trước mặt một đầu gấu đen chém tới gấu đen kia bị hắn một bổ hai nửa ngã trên mặt đất ngay tại cùng thời khắc đó bên cạnh một đầu gấu đen phía sau đột nhiên vươn ra một thanh truy một thanh truy cái này bốn trùng tu sĩ mượn nhờ bó đúp ánh sáng đích thật là thấy rõ ràng thế nhưng là đầu góc có chút không có kịp phản ứng đợi đến truy tới gần mới nhớ tới đi ngăn cản cánh tay vừa mới nâng lên kim tiểu xuyên truy đã mang theo tiếng gió trực tiếp nện ở trên cánh tay của hắn ầm ầm trên bầu trời lần nữa một đạo tiếng s ấ m nổ vang trong s â n g ố c tràn đầy hồi âm cùng một thời khắc một quả cầu l ử a tại bốn trùng tu sĩ trên cánh tay nổ tung a không gì sánh được đau đớn tu sĩ kia lại nhìn lúc thế mà phát hiện tay của mình cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có hóa thành đen xám ngay tại đón gió bay là tả trong lòng khủng bố đến cực điểm kim tiểu xuyên tốc độ càng nhanh truy không đợi thu hồi trực tiếp hướng phía trước một đỉnh vừa lúc đánh trúng tu sĩ k i a n g ư c cầm ẩm một đạo thiên lôi cuồn cuộn một quả cầu lửa lần nữa nổ tung tu sĩ kia hai mắt con ngươi bắt đầu tan giã một lần cuối cùng hắn thấy được thân thể của mình ngay tại biến mất khi cái kia tám nặng tiểu đội trưởng n g h e được bầu trời s ấ m vang sau lưng hỏa cầu nổ tung thời điểm liền đã đ o á n được kim tiểu xuyên mai phục tại phía sau vừa thay đổi quá mức liền thấy tên sư đệ kia đã hóa thành cho tản một viên quả cầu năng lượng cùng c h ế c nhẫn sớm đã bị kim tiểu xuyên xét trong tay Kim k Tiểu Xuyên h ô do dự mãi hắn quyết định từ bỏ gọi lại mấy tên sứ đệ dứt khoát cũng không vào rừng cây nơi đây không đợi ở lâu nhất định phải rời đi nếu không kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn quá mức nguy hiểm mặc dù lúc này rời đi cũng gặp nguy hiểm nhưng vạn nhất nếu có thể bình ăn đâu ra lệnh một tiếng còn lại tiểu đội trong i rừng cây kim tiểu xuyên cũng nhìn thấy một màn này ý nghĩ của hắn thế mà cùng sở bàn tử một dạng lúc này chân đạp phi kiếm liền xa xa đi theo thế là trong dây núi rất nhiều ban đêm phòng thủ người liền thấy để bọn hắn nghi ngờ một màn tối om trên trời lại có năm chi bó đuốc đang phi hành không cần phải nói đó cũng là năm tên tu sĩ à chỉ là không biết là huyết sát đội hay là đi s ă n doanh nhưng người nào cũng không dám tùy tiện đuổi theo hay là ổn phạt chút coi như không thấy được đi c h ọ n vẹn bay thời gian một nén nhang huyết hà kia tiểu đội liền mang theo còn lại bốn tên sứ lệ hạ xuống độ cao đến tột cùng tới nơi nào hắn cũng không rõ ràng tóm lại đi xuống trước rồi nói sau tại phía sau bọn họ kim tiểu xuyên đã cùng sở bản tử hội tụ một chỗ nhìn thấy đối phương rơi xuống bọn hắn cũng đi theo hạ xuống song phương bảo trì khoảng cách không cao hơn trăm t r ư ợ n g huyết hà kia tông mấy người sau khi rơi xuống đất dơ bó đuốc bắt đầu tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi không đợi tìm tới nơi thích hợp liền nghe một thanh â m vang lên bên trên trong chốc lát một đám người lao ra đều cầm b i n h khí liền hướng huyết hà tiểu đội đánh tới huyết hà tiểu đội lập tức bày ra tư thế chiến đấu bọn hắn trước mắt chỉ có năm người mà lao ra một đám nhìn có mười mấy người huyết hà tiểu đội trưởng ỉ vào chính mình tám nặng tu vi bắt đầu không có làm chuyện bởi vì hướng hắn vào tới là một tên bẩy nặng ra hỏa có thể song phương vừa mới tiếp xúc hắn cũng cảm giác được một trận áp lực đối phương một bên cùng hắn đánh thế mà còn vừa hưu tâm hạ lệnh các sư đ ệ hai người đối với một cái không nên hoảng loạn sau trận chiến này để bọn hắn cũng biết chúng ta đ a n dương tông cùng đô thành thế ra lợi hại xông lên một đám người chính là cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ dẫn đầu tiểu đội cổ lăng phong đối đầu tên kia tám nặng huyết hà tiểu đội trưởng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào còn ẩn ẩn thành lập ưu thế mà bùi khởi vũ đối đầu tên kia sáu nặng thì ưu thế càng lớn v ậ phần huyết hà tông còn lại hai tên năm nặng một tên bốn nặng càng là ngay từ đầu cũng chỉ có thể đủ chống đỡ song phương đều đem linh thể của mình triệu hắn đi ra trong h c á m những linh thể kia cũng không biết có thể hay không thấy rõ ràng ngược lại là tiếng gầm gừ không ngừng tại đen kịt trong sơn cốc tiếng vọng huyết hà tông những người này bọn hắn chưa từng có nghĩ đến trong đồng cấp đối diện những người này chiến lược có thể mạnh đến loại trình độ này cho dù là huyết ma linh thể xuất hiện tình huống cũng càng ngày càng nguy cấp cái tiêu tám nặng t i ể u đội trưởng nhìn xem các sư đệ của mình liên tiếp t h ụ thường chậm tỉnh ngộ tới làm dập lửa e m diên phần mình rút lui chớ có lên tiếng trong nháy mắt mỗi người trong tay b a đuốc toàn bộ đều dập tắt hiện trường một vùng tăm tối mỗi người đều là bằng vào vừa rồi sau cùng tầm mắt đến công kích mấy chiêu giữa sân thỉnh thoảng xuất hiện đao kiếm cắt đứt r a thị thanh â m sau đó một trận tiếng bước chân đi xa đi hướng phương hướng khác nhau nhưng là không người nào dám phát ra âm thanh kim tiểu xuyên đã mang theo sở bản tử cùng tiểu sư hội đến phụ cận hắn vừa rồi có thể mượn nhờ bó đ ú c ánh sáng nhìn thấy trong sân một chút tình huống đương nhiên cũng đã nhìn ra cùng nhóm này huyết hạ tông đối chiến chính là ai hắn lúc đầu không muốn trêu chọc đan dương tông cùng con em thế già chính mình cùng bọn hắn quan hệ đã thật không tốt không cần thiết lại thêm vào một bút liên đ ể bọn hắn thu hoạch một chút cũng không quan trọng có thể theo những cây đuốc kia dập tắt có người đào tẩu hắn cũng cảm giác được hy vọng lại trở về bởi vì có hai đạo tiếng bước chân dồn dập thế mà hướng hắn phương hướng này mà đến t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy tranh chấp lại nổi lên t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy tranh chấp lại nổi lên kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc giấu ở hát ám chạy trốn tiếng bước chân càng ngày càng gần trong hát ám người đào tẩu muốn tốc độ tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng đồng dạng người khác muốn đuổi thì càng thêm khó khăn rất nhanh kim tiểu xuyên trong tầm mắt một bóng người xâm nhập đó là huyết hà tông một tên năm nặng đệ tử vừa rồi vội vàng thoát đi thậm chí ngay cả linh thể đều không có tới kịp thu hồi nóng lòng chạy chối chết tình hôn dưới hắn căn bản là nghĩ không ra chính mình sẽ lần nữa đụng vào chín tầng lâu mấy cái kia tiểu s á t tinh vì để cho toàn bộ dây núi đều ở vào trong bóng tối kim tiểu xuyên thế nhưng là truy một khắc đều không có rời tay mắt thấy đối phương tiếp cận bất chấp gì khác một cái búa trực tiếp vung lấy liền đập tới hắn là chạy đầu của đối phương đi dạng này nhất bất việc một cái búa xuống dưới đối phương liền xong đời nhưng hắn không để ý đến người kia phía trên huyết ma linh thể tựa hồ là cảm thấy bản thôn gặp nạn cái kia huyết ma linh thể một cánh tay trong nháy mắt ngăn cản kim tiểu xuyên truy ầm ầm trên trời tiếng sấm vang lên hiện trường một quả cầu lửa nổ bể ra đến kim tiểu xuyên đều m u ố n buồn đến chết ta biết ngươi truy này ngưỡng bức có thể ngươi cũng không thể tùy thời đều náo ra động tính lớn như vậy đến a sợ người khác không biết ta ở chỗ này giống như ngươi xét đánh cùng không xét đánh chẳng lẽ lực sát thương khác biệt a có thể không quan tâm nói thế nào hỏa cầu nổ tung chỗ. cái kia huyết ma linh thể trực tiếp sụp đổ cũng liền trong nháy mắt này huyết hà kia tông năm nặng đệ tử ngực một trận cuồn cuộn toàn thân khí huyết ngược dòng khống chế không nổi co q u ắ p năm nặng cảnh giới trong nháy mắt hạ xuống thành bốn nặng kim nhỏ xuyên gặp phải loại biến cố này hắn mặc dù thấy không rõ kim tiểu xuyên khuôn mặt nhưng là dùng chân nha tử cũng có thể nghĩ đến là bị kim tiểu xuyên mai phục cùng công kích chỉ là nghĩ không thông vì sao bọn hắn đều rời đi xa như vậy kim tiểu xuyên còn có thể tìm tới tu sĩ này giọng không nhỏ tối thiểu nhất vừa rồi trong chiến trường tất cả mọi người nghe được cổng xứng sở kim tiểu xuyên cũng ở nơi đây vừa rồi hỏa cầu nổ tùng mặc dù thấy rõ ràng phương hướng nhưng lại không có thấy rõ ràng đến tột cùng là người phương nào hiện tại rốt của biết ngôi lai、like, kim tiểu xuyên ngay tại chính mình phụ cận trước đó đều không có phát hiện lúc này đột nhiên xuất hiện đây không phải đến nhạc tiện nghi của mình a đơn giản lẽ nào lại như vậy hắn cao giọng nói kim tiểu xuyên là ngươi đã đến sao kim tiểu xuyên chỗ nào muốn trả lời trước mặt hắn huyết hà kia tông đệ tử như cũng tại run run y bất quá cái này bốn nặng tu vi cũng đang giảm xuống ngay tại đối phương cảnh giới rơi xuống ba nặng sắt a kim tiểu xuyên một quyền đánh vào đối phương trên ngực bành một quyền đánh nổ một viên quả cầu năng lượng xuất hiện Thuận tay h u ậ n t xét trong tay nhìn thấy bên này không người trả lời vừa rồi trên chiến trường lại là vài tiếng đao kiếm vào thị thanh âm sau đó chính là hai tiếng kéo thảm cổ lăng phong lãnh hử một tiếng không tin người không chết ngoan ngoãn đem hạt châu phun ra đi thanh âm nói chuyện cũng không lớn kim tiểu xuyên biết đây không phải nói cho hắn nghe chắc hẳn vừa rồi cổ lăng phong giết chết một cái huyết hà tôn người chính hắn bên này vừa rồi rõ ràng cảm giác được là hai người tiếng bước chân hiện tại giải quyết một cái một cái khác đi nơi nào đâu kim tiểu xuyên ám chỉ sợ bàn tử cùng tiểu sư muội chờ đợi ở đây chính mình nhẹ nhàng chuyển bước nhưng bên cạnh t、like、là kim đi ra tiểu xuyên nín g vào thở n hơi thở đã đến phụ cận lúc này mới bắt đầu ngoại phóng linh lực trên cây người kia tu vi bốn nặng lập tức liền cảm giác được trong nháy mắt kinh hãi vội vàng từ trên trạc cây rơi xuống kim tiểu xuyên một cái bước nhanh về phía trước ngay tại người kia còn chưa rơi xuống đất trước đó cũng không cần truy trực tiếp một quyền đánh ra người kia hét thẳng một tiếng thân thể như là một cái tốt bự hướng về sau bay đi kim tiểu xuyên sao có thể để hắn bay xa ra một trượng phạm vi chính mình liền thấy không rõ cho nên thân thể đi theo tiến lên lại là đâm ra một quyền nện ở tu sĩ kia giữa hai chân lao lần này tu sĩ kia tiếng kêu thảm thiết đều trở nên không giống với lúc trước trực tiếp quẳng xuống đất không ngừng dãy r u ộ không i Tiểu m t Xuyên quyền ứ ba, đ dám, không không dám có cái gì không dám lao tử lại không nợ các ngươi nghĩ đến chỗ này kim tiểu xuyên đứng dậy một cháy một phải đi theo sở bàn tử cùng tiểu sư muội ba người sánh vai hướng những cây đuốc kia sáng ngời trô đi đến các loại nhanh phụ cận song phương cũng có thể riêng phần mình thấy do đối phương kim tiểu xuyên nói nguyên lai、like、là các ngươi ở chỗ này bùi khởi vũ nói không nghĩ tới các ngươi một mực trốn ở bên cạnh vừa rồi các ngươi chặn giết huyết hà tông người s ở bàn tử nghe lời này liền không cao hơn cái gì gọi là tránh chúng ta một mực đổi u tới có được hay không bùi khởi vũ căn bản cũng không tin chỉ bằng các ngươi coi như các ngươi người đội trưởng kia lần nữa sợ là cũng không dám đổi u đi kim tiểu xuyên chẳng thèm cùng bọn họ nói nhầm tốt các ngươi muốn tin hay không đúng rồi còn có chuyện khác sao không có chúng ta sư h u n h muội liền đi nghe chút bọn hắn muốn đi mấy thế g i a kia tử đ ệ cùng đan dương tông người đô triều bọn hắn bước tới đi các ngươi nhặt được tiện nghi liền muốn đi đem vừa rồi hạt châu cùng chấp nhận giao ra kim tiểu xuyên hướng trên mặt đất nhìn lướt qua lúc này trên mặt đất nằm hai bộ thi thể trong đó lại có tên kia khải linh cảnh tám nặng tiểu đội trưởng một người khác nhớ ký tựa như là năm nặng xem ra chỉ có một tên sáu nặng g i a hỏa thoát đi đan này dương tông người thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh hắn nhìn lướt qua trước mắt cái này mười một người luận đánh đó là không cần nghĩ có thể luận trốn nhất là ban đêm có h ã n tại có sở bàn tự tại sống sót lại là không có vấn đề gì đối phương lại có một trăm cây bó đuốc đều vô dụng muốn đ ổ vật người là ta giết vì sao phải cho các ngươi chỉ bằng các ngươi là đô thành thế gia hay là bằng các ngươi là tam đại siêu cấp tông môn vừa rồi sở sư đệ đã nói qua những người này là chúng ta truy sắp tới nếu không các ngươi khi nào gặp qua đen như vậy ban đêm có người dơ bó đuốc bay trên trời chẳng phải là có bệnh kim tiểu xuyên kiểu nói này cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ nhìn lẫn nhau một cái nhất là cổ lăng phong con mắt nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên trong tay loay hoay truy xem đi xem lại hắn biết rõ vùng núi này h á m chính là kim tiểu xuyên cái này phá truy làm ra kết quả nói như vậy giống như kim tiểu xuyên vừa r ồ i dàng cũng không phải không có đạo lý coi như như vậy vương tha kim tiểu xuyên cũng có chút không cam tâm bùi khởi vũ cũng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn kim tiểu xuyên truy đêm nay đen như vậy lại là ngươi làm ra đi ngươi cũng đã biết chúng ta buổi chiều đã dò xét tốt b u ổ i tối mục tiêu ngươi như thế nháo trò để cho chúng ta kế hoạch căn bản là không có cách thực hiện cái này lại nói thế nào cái này thuộc về hung hăng càng khái kim tiểu xuyên căn bản cũng không ngông triều bùi đội trưởng chiếu ngươi nói như vậy hiện tại dây núi ở giữa song phương sợ là vượt qua ba trăm t i ệ u đội liền đều có thể dùng lý do này tới tìm ta bồi thường mặc mặc ở một bên cũng rất không cao h ứ n g chính là nói không chừng các ngươi cũng bị lợi hại hơn người theo dõi chúng ta còn cứu được các ngươi một m ạ n g đâu bùi khởi vũ bị mặc mặc kiểu nói này có chút xuống đại không được nhưng đối phương là một vị tiểu cô nương hắn bây giờ có thể làm sao bây giờ nếu như không có những người khác ở đây hắn có thể giết chết tiểu cô nương này có thể nhiều người như vậy đều tại tại không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại kim tiểu xuyên bọn hắn điều kiện tiên quyết hắn cũng không dám làm ấu kim tiểu xuyên gặp tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp hai vị đội trưởng nếu không có sự tính khác chúng ta liền đi trước nếu như các ngươi vẫn cho là chúng ta nhặt được tiện nghi của các ngươi đại khái có thể trở lại đi săn danh đi vân tướng quân nơi đó cáo chúng ta nói đi quay người muốn đi con em thế ra lần nữa xúm lại đi lên lần này kim tiểu xuyên liền nổi giận cùng sở bàn tử t i ể u sư muội sánh vai gặt ra trong tay truy nửa nâng sở bàn tử hàn thủy kiếm nơi tay mặc mặc tiểu cô đường hai cánh tay đều bắt đầy phụ lục làm sao các ngươi coi là có thể lưu lại chúng ta vậy hôm nay ban đêm liền thử một chút lúc nói lời này kim tiểu xuyên rất khẩn trương trốn là có thể trốn chỉ cần sở sư đệ mang theo chính mình cùng tiểu sư muội có thể miễn cưỡng bay ra hai mươi mấy triệu chín tầng lâu ba người chính là an toàn muốn đánh là không được giữa sân yên lặng một lát cuối cùng hay là cổ lăng phong mở miệng tôi h hôm nay liền để các người nhặt cái tiện nghi thì như thế nào bất quá về sau tại dãy núi c ẩ n t h ậ n chút tốt nhất đều là ban đêm đi ra hành động bùi khởi vũ nói tiếp chính là loại thực lực này nếu không phải ban đêm sợ là rất khó mạng s ố n g à. nghe hai cái dẫn đầu kiểu nói này những người khác liền r i ê n g phần mình rút về hai bước kim tiểu xuyên mang theo sở bàn tử cùng tiểu sư muội quay đầu bước đi vừa đi ra đi vài chục triệu sau lưng một thanh âm lại chuyển tới đã các ngươi đều đã là hai nặng như vậy lần sau liền đợi đến chúng ta một lần nữa khiêu chiến đi thanh âm này không phải cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ kim tiểu xuyên trong lòng cười lạnh ai ra nếu không phải đi săn doanh có quy định không thể giết người coi như các ngươi đến mấy cái năm nặng lao tử cũng cho n g ư ờ i giết chết bọn hắn không có lựa chọn phi hành cứ như vậy đi thẳng ra ngoài nửa canh giờ lúc này mới tìm một chỗ lâm thời có thể nghỉ ngơi phá núi động lại đem sơn động cho ra cố một chút lúc này mới đi vào nghỉ ngơi dùng trận pháp đem cửa hang phong đứng lên nhóm lửa ngọn đèn ba người tốt xấu lấp đầy bụng quả cầu năng lượng lần này bởi vì lỗ bi hoan bọn hắn không có tham dự liền không có tất yếu cùng bọn hắn chia sẻ về phần trong chiếc nhẫn vật tư cũng muốn trở về lại tiến hành phân phối lần này ban đêm tập kích đối với chín tầng lâu ba người mà nói đều là một loại thu hoạch mới phản p h ấ t vừa tìm được một loại chiến thuật mới đồng thời là hoàn toàn không cần dựa vào lỗ bi hoan chiến thuật của bọn hắn chương bốn trăm năm mươi tám thật trùng hợp đi bên trên chương bốn trăm năm mươi tám thật trùng hợp đi bên trên kim tiểu xuyên ba người bọn họ phân phối xong chiến công kỹ càng thảo luận tiếp xuống chiến thuật hiện tại xem ra đã sơ bộ tìm tới biện pháp đơn giản tới nói chính là phân tán đối thủ tiêu diệt từng bộ phận chỉ cần tìm được có thể xuất thủ huyết hà tông tiểu đội vậy trước tiên do sở hai mươi b ố dùng thân pháp dẫn dắt rời đi một bộ phận được nhân sau đó kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội tùy thời phát động tiến công đương nhiên tốt nhất tiến công thời gian vẫn là chạm vào tối t i ế n có thể công lui có thể thủ nếu là đối mặt một cái đối thủ kim tiểu xuyên liền giải quyết nếu như đối phương là hai ba cái liền do tiểu sư muội một bên điên cùng vùng r a phụ lục một bên cận thân công kích trải qua gần nhất mấy lần chiến đấu tiểu sư muội đối với thực lực của mình càng phát ra có lòng tin lao cha lúc trước đưa cho chính mình thanh trường kiếm này quả nhiên là một kiện bảo vật nếu là song phương lâm vào khẩu chiến riêng phần mình triệu hồi ra linh thể vậy thì càng dễ xử lý có vẻ như đầu kia kim long thật nhiều ngày đều không có vào ăn bất quá kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội cho mình nghiêm ngặt hạ định có thể đối phó đối thủ nhiều nhất không có khả năng vượt qua ba người mà lại cảnh giới tối cao không có khả năng vượt qua năm nặng dạng này tính an toàn mới có thể có chỗ cam đoan dựa vào sơn động một bên kim tiểu xuyên lật qua lật lại kiểm tra trong tay m ộ t truy vì sao bây giờ nệ người thời điểm trở nên lại là lôi lại là lừa đâu cái này rõ ràng đối với mình trong h ắ t cám hành động không quá có lợi ai nhìn hồi lâu cũng không có tìm tới truy ngoại quan cùng trước đó có thay đổi gì liền đem đây hết thảy toàn bộ quy c á c làm đây đều là sau khi tấn thăng một truy phản ứng tự nhiên sở bàn tử sau khi tấn thăng bay cao hơn mà chính mình là một m bộ âm thanh quang điện hệ thống đi ra không biết tiểu sư muội nếu là đối chiến có thể phát huy ra thực lực gì bảy tám chục g i á ặ m bên ngoài cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai chi tiểu đội m ộ ư ơ i một người ẩn nấp tại trong một chỗ rừng c â y xây dựng bốn cái lều vải bên ngoài lưu lại một người phòng thủ bất quá lúc này tất cả mọi người tụ tập tại cổ lăng phong trong lều vải lộ ra tràn đầy vừa rồi một trận chiến coi như không tệ giết chết huyết hà tông một tên tám nặng tiểu đội trưởng cùng một tên năm nặng đội viên Cái t á m nặng t i ể u đội trưởng cổ ũ n không may, đang kêu một cúng họng, g là lui may, một sau. để đội kêu viên rút lui sau. Trực tiếp c bị lăng phong cùng bùi khởi, khởi vũ trên thân diễn phần mình lưu lại một đạo vết thương hơn nữa còn có chút nghiêm trọng ngay có hiệu tại tổng kết chiến đấu mới vừa rồi hết thảy thu hoạch hai mươi tám cái chiến công hai chiếc nhẫn hai cái quả cầu năng lượng cổ sư minh bùi sư minh vừa rồi cơ hội tốt như vậy ta cảm thấy thả đi kim tiểu xuyên ba cái có chút đáng tiếc chính là nếu là cổ sư minh cùng bùi sư minh xuất thủ chắc hẳn bọn hắn trốn không thoát ba người bọn hắn trên tay hẳn là có không ít đ ồ tốt cổ lăng phong không nói gì bùi khởi vũ nói chư vị sư đ ệ các ngươi nói đơn giản liền vừa rồi loại tình húng kia ai có thể cam đoan đem bọn hắn ba người toàn bộ đều lưu lại nếu là toàn bộ chém giết thì cũng tôi đi thần không biết quỷ không hay có thể phàm là đào thoát một người các ngươi nghĩ tới hậu quả sao những người khác cũng không nói gì nữa bùi khởi vũ tiếp tục nói húng chi ta cùng cổ sư minh vừa rồi cũng đều có thương tích trong người hành động nhận hạn chế mấy người các người ai có thể nhanh hơn được tên mập mạp chết bầm kia hú h ồ cái kêu kim tiểu xuyên rất là tà môn một cái linh thể thế mà có thể thao túng thiên tượng ta sợ các ngươi không chỉ có không thể bắt ở bọn hắn ngược lại bị bọn hắn làm hại chẳng lẽ các ngươi cho là mấy người này rất tốt đối phó đương nhiên khó đối phó hiện trường liền có hai người tại bãi s ă n liền bị kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đ è xuống đất hung hăng ma sát qua đi chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp chắc chắn sẽ có cơ hội đừng quên chúng ta lại tới đây hai cái trọng yếu nhất mục tiêu một cái là tăng cao tu vi một cái khác là nhiều thu hoạch chiến công chờ trở, trở lại đô thành hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể nhất phi trùng thiên cổ lăng phong mặc dù không có nói chuyện nhưng hắn ý nghĩ cùng bùi khởi vũ đều không khác mấy không sai hắn cũng muốn không ngừng tăng lên tốt nhất tại đi săn doanh cũng có thể tấn thăng đến khải linh cảnh trí nặng thậm chí là đại viên mãn lời như vậy chờ trở, trở lại đan dương tông những trưởng lão kia nhìn thấy nói không chừng sẽ cho mình một cái cơ hội dựa vào cái gì tất cả chỗ tốt đều để những đệ tử hạch tâm kia chiếm liền ngay cả yến xuân thủy cùng cực ngọc chính mấy người bọn hắn mới tới đệ tử hạnh tâm vẹn vẹn một nặng cảnh giới phân phối đến tài nguyên đều so với chính mình nhiều rất nhiều về phần kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn thôi nếu có cơ hội thích hợp cũng không phải không có khả năng giết chết chỉ cần không bị vân tướng quân phát hiện liền phiền p h i gì đều không có khoảng cách kim tiểu xuyên bọn hắn hơn trăm dặm một chỗ s ơ n động l ô sơn nhìn xem phía ngoài đêm tối lẩm bẩm nói xem ra kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn tối nay là không về được sau lưng lộ bi hoan nói nói không, nói, nói không chừng bọn hắn vừa rồi tìm được mục tiêu thích chất thở mục làm mấy cái nhẫn. Lô bi hoan thở dài chúng ta mấy mấy được hợp, cái chúng cái, cùng cái lại bi dài hơi nhẫn. hoan hay nhỏ, Lô là lá gan ta không i a quay t a i k h có cách nào sai o xong, Nói b n g ư ờ liền cho ù n g một c ỗ thở Không h dài. sai, c dù bọn hắn thật biết kim tiểu xuyên bọn hắn co thu hoạch lúc này để bọn hắn lại tuyển bọn hắn cũng y nguyên không dám tiến đến nói đùa cái gì huyết hà tông tám nặng cùng sáu nặng tăng thêm một đám năm nặng bọn hắn đi rất có thể liền không về được không nói mặt khác liền lấy sở bà tử đối mặt hơn trăm người bao vây chặt đánh còn có thể toàn thân trở ra cũng không phải là bọn hắn cảm tưởng tượng cái kia trên trang truy binh bên trong còn có mấy cái chín nặng tuyệt đỉnh c a o thủ tùy tiện đụng tới một cái l ô bi hoan cùng huynh đệ n ô ra cả đời này cũng liền kết thúc nô thủy lo lắng nói ai nếu là kim tiểu xuyên bọn hắn thu hoạch chiến công cũng có thể cùng chúng ta chia đều liền tốt l ô bi hoan hừ một tiếng ngươi muốn cái dám đâu ta nhìn không được bao lâu mấy cái này v ậ t nhỏ liền muốn bay một mình nô sơn nói đây chẳng phải là tiểu đội chúng ta lại không có người lão lô nói ta phải nghĩ cái biện pháp bọn hắn bay một mình không sợ liền sợ chiến công không tính thành tiểu đội chúng ta vậy chúng ta tiểu đội xếp hạng liền lại đi xuống nhiều mất mặt kim tiểu xuyên tỉnh lại sau giấc ngủ chân trời đã bắt đầu tảng sáng thu hồi truy linh thể đến cái kia tảng sáng sắc liền triệt để sáng rồi mây đen đ ầ y trời biến mất không thấy gì nữa thế là trong dây núi song phương tất cả nhân viên liền đều biết kim tiểu xuyên cái thằng kia hẳn là rời giường kim tiểu xuyên rời giường chúng ta cũng nên làm việc ngươi nói chuyện này là sao trong dây núi vượt qua hơn hai cao thủ đến tột cùng lúc nào đánh còn muốn vật nhỏ kia định đoạt kim tiểu xuyên ba người chu ra s â động lúc này căn bản cũng không biết mình vị trí phương hướng về phần trước đó cùng lao l ô cùng một chỗ ẩn tàng địa phương đến tột cùng ở đâu ai cũng không rõ ràng tính toán dứt khoát hành động độc lập đi trải qua một ngày mấy người đều không có làm sao tụ h thương chiến lược sung túc đương nhiên không cần trở về đi săn doanh chỉnh đốn nếu không quay về như vậy một chuyện trọng yếu nhất chính là tìm một cái tốt nhất có thể trường kỳ ẩn n ắ p chỗ phương diện này còn phải xem mặc mặc tiểu sư muội ngay sau đó mặc mặc phía trước kim tiểu xuyên cùng sở bản tử ở phía sau đi tìm nơi thích hợp đánh nhau sự tình các loại ban ngày nghỉ ngơi tốt hoàng hôn lại nói nửa canh giờ trôi qua địa phương ngược lại là tìm không ít nhưng không có một chỗ có cho thể làm cho ba người đ là là là là ề thâm à tư giống nhau tuy nói đã tính xong trọng điểm là buổi tối hành động có thể ban ngày đụng phải thích hợp cũng không phải không thể ra tay dựa theo cái kêu kêu cứu phương hướng ba người chân đạp phi kiếm tầng trời thấp ghé qua sau một lát l i ê n thấy hiện trường hiện trường chiến đấu t h ẳ n g liệt từng tôn hung thú linh thể điên cồn g đối với anh khá lắm đây cũng quá đúng d gì đi trên chiến trường song phương hết thể hai mươi mấy người đi săn doanh bên này thoạt nhìn là một chi mười mấy người tiểu đội giờ phút này trên mặt đất đã nằm xuống bốn người có thể đứng chống cự còn có m ộ ư ơ i hai người cầm đầu một tên tám nặng đội trưởng mà đại v i ê m bên kia nhưng chính là có người quen cái kia bảy nặng nữ nhân thình lình ở đây mặt khác còn có một tên khác tám nặng tu sĩ xem ra đây là hai chi tiểu đội tụ hợp tại một chỗ cộng đồng đối với đi săn doanh chi tiểu đội này tạo thành vây rết giờ phút này chiến đấu kịch liệt tạo thành m ộ ư ơ i sáu người công kích m ộ ư ơ i hai người cục diện đi săn doanh tiểu đội toàn diện ở vào hạ phong tình huống này đoán chừng không được bao lâu thời gian cũng liền phải xong đời kim tiểu xuyên nhìn lướt qua tiểu sư mội cùng sở b ả n tử hai người trong mắt trên ý chính đồng cũng tốt vậy liền làm ộ t cầm giống như cái kêu bậy trọng tu vi nữ nhân là phúc tinh của mình t h ứ khi tại bãi săn nhìn thấy đằng sau vận khí của mình liền đến không có một lần tay không mà về thời điểm bất quá nữ nhân này cũng lợi hại mỗi lần toàn quân bị diệt đằng sau đều có thể rất mau tìm đến đội viên mới s o lão l ô tên phế vật kia đội trưởng thế nhưng là mạnh hơn nhiều kim tiểu xuyên bọn hắn vừa xuất hiện giữa sân tất cả mọi người đều phát hiện nhất là t h u lộ không có chút nào lý do chính là trong lòng cảm giác nặng nề quả nhiên lại đụng tới bọn hắn đảo mắt tưởng tượng lần này chính mình thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ dưới tay mình thế nhưng là không có thiếu hối đoái p h ụ lục chúng ta liền nhìn xem đến tột cùng là ai p h ụ lục lợi hại hơn ta lại tìm cơ hội giết chết chín tầng lâu một hai người chiến công cũng liền tới tay Về kết quả là huyết sát đội người cũng bắt đầu hưng phân lên đối với vừa rồi đối thủ đơn giản có chút chê đi săn doanh tiểu đội trong nháy mắt đạt được thở dốc cơ hội xem ra lại có mới sinh cơ cơ hồ tất cả huyết sát tiểu đội người toàn bộ nhìn về hướng kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng tiểu sư mỗi ánh mắt tràn ngập lửa nóng thu lộ không có gấp tiến công nàng hy vọng cùng một thời khắc hắn dẫn đầu cái kia chín tên đội viên trong lúc nhất thời toàn bộ đi theo mà đi vừa rồi trên chiến trường chỉ còn lại có thu lộ tiểu đội còn có chi kia đi săn danh tiểu đội t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín thật trung hợp a một chương bốn trăm năm mươi chín thật trung hợp a bên trong trong chấp nhóm này chín tầng lầu ba người có chút nộng các ngươi cần thiết hay không như thế nào hơn phân nửa người toàn bộ đều hướng chúng ta tới không phải mới vừa đánh thật hay tốt sao chúng ta chỉ là tới chiếm tiện nghi không phải muốn tới cùng các ngươi liều mạng các ngươi dạng này chúng ta rất khó làm a đồng dạng hiện trường tiền kia đi săn doanh tiểu đội trưởng nói không rõ là mừng rỡ vẫn là phiền m u ộ n vui chính là chính mình giống như không có áp lực lớn như vậy tuy nói không thể chiến thắng trước mặt nữ nhân này nhưng là mình còn có m ư ơ i một cái còn sống h u n h đệ xem ra đã thoát khỏi khốn cảnh nhưng những n à y đối thủ cũng quá không tôn trọng ta đi vung ta xuống cái này tám nặng cao thủ các ngươi cứ thế mà đi toàn bộ đi đối phó kim tiểu xuyên ba người bọn hắn hai trọng mặc dù ta biết ba người kia treo thưởng đều tương đối cao thế nhưng là các ngươi không cảm thấy cái này đối ta là một loại vũ nhục sao nghĩ tới đây cũng rất sinh khí kêu gọi thủ hạ huynh đệ phân chân tinh thần hướng thu lộ tiểu đội phản s á t qua cái này thu lộ cũng không có biện pháp chỉ có thể ứng phó trong lòng thu lộ đối với mặt khác một chi huyết sát tiểu đội bất mãn hết sức thậm chí còn âm thầm hy vọng người kia tải trên thân kim tiểu xuyên ăn nhiều chút t u a i ệ t mắt thấy cái kia tám trọng tiểu đội trưởng đã tiếp cận kim tiểu xuyên trong nháy mắt liền phân tích ra được tuyệt đối không thể địch rút lui ra lệnh một tiếng s ở mập mạp tay trái cơ lấy tiểu sư muội tay phải nắm lấy kim tiểu xuyên phi kiếm đã xuất hiện tại dưới chân siêu trực tiếp ra ngoài ba mươi t r ư ợ n g bất quá tốc độ quá nhanh tại trong tầng trời thấp phi kiếm kia liền chống đỡ không nổi đứt thành từng khúc r a rút ta kim tiểu xuyên đương nhiên muốn rút đây chính là liên quan đến tính mạng của mình trực tiếp liền thay sợ mập mạp nối liền một thanh sợ mập mạp cước bộ khống chế lại linh lực phun ra nước vào một giây sau lần nữa thoát ra ngoài bốn mươi triệu sau lưng những cái kia truy đuổi huyết sát tiểu đội thành viên toàn bộ đều trận tròn mắt cợt mờ nờ một người đại mập mạp trong tay mang theo hai người thế mà vọt nhanh như vậy chúng ta còn thế nào truy rõ ràng đ u ổ i không kịp tha thế nhưng tám trọng tiểu đội trưởng không tin tả hắn chắc chắn sở mập mạp nhất định vận dụng bí pháp nào đó mới có thể trốn được nhanh như vậy nhưng phạm là bí pháp đều có một điểm giống nhau chính là không thể kéo dài tất nhiên không thể kéo dài ta chỉ cần không ngừng đi theo không để hắn thoát ly ánh mắt phương liền chắc chắn có thể đem bọn hắn chèm giết từ vừa rồi chín tầng lầu mấy người nhìn thấy chính mình xoay người bỏ chạy không cần phân tích thì biết kim tiểu xuyên nhất định là phi thường e ngại thực lực của mình cái kia vô luận là có hay không có thể đổi u kịp cũng đã ở vào bất bại chi địa hắn hướng về sau phân phó một tiếng ta đi trước truy có thể đổi u kịp đổi u kịp theo không kịp trở về chợ giúp thu lộ hắn hô là hô nhưng không có người nguyện ý trở về chợ giúp thu lộ vạn nhất có thể đi theo n h ặ t cái tiện nghi đâu chỉ cần mình một mực đi theo dù là chính mình không có lập xuống công lao gì chờ đội trưởng đắc thủ sau đó nói không chừng cũng biết phân ta một chút chiến công thế là đội trưởng sau khi phân phó xong thế mà không có bất kỳ người nào quay lại tám trọng tiểu đội trưởng lập công suất ruột dưới chân phi kiếm phát ra ô ô âm thanh không ngừng tại gia tốc trong lòng chờ đợi tốt nhất sở mập m ạ n bí pháp kéo dài thời gian muốn ngắn một chút phía trước ngoài trăm trượng kim tiểu xuyên đã sớm thấy rõ phía sau tình thế lúc này mới bao lâu đối phương tiểu đội liền đã phân tán nếu là lại kiên trì nửa nén hương cơ hội không liền đến sao chủ yếu vấn đề chính là có chút phí phi kiếm cái này sợ cái gì sở sư đệ giới chỉ bên trong loại phi kiếm này hẳn là ít nhất còn có hơn một nghìn trôi sở sư đệ đợi một chút chỉ cần đối phương triệt để phân tán ra tới ngươi lại lượn quanh tay lại tới Tốt, không có vấn đề, không phải ta khoát phải vấn xuyên có lác, đề, tiểu ta s ư nhưng ngươi đệ, độ tấn thăng hai trọng sau, ta tốc độ thế tin ta thể nhanh hơn, tin hay không, hai hay sau, có là mập a bay đi. Bay đi song, ta hay n ngươi đến trên lên như xong, chúng lộng g giới theo trở chỉ. coi các đi. đi mây m là Sở về mạp nghe xong không cần bay cũng âm thầm thở dài một hơi kỳ thực hắn là khoác l á c tự bay còn trường không không được phương hướng đâu làm sao có thể mang theo tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư mội bay đến cao như vậy đâu lại qua phút chốc s ở mập mạp vây quanh hai cái đỉnh núi lượn quanh một vòng tròn trực tiếp từ hướng khác bay trở về lúc này sau lưng đã không nhìn thấy cái kia tám trọng tiểu đội trường tân ảnh vừa rồi trên chiến trường lúc này thu lộ tiểu đội tại đồng bạn sau khi rời đi hoàn toàn lâm vào bị động tiếp tục như vậy không thể được g á c kim tiểu xuyên bọn hắn đi đồng bạn tiểu đội cũng đi chỉ còn lại chính mình sáu người đối phó mười hai người tuy nói bản thân có thể lấy một trò hay không rơi vào thế hạ phòng thế nhưng là đội viên khác không được ga mỗi một cái đội viên cũng là chính mình tân tân khổ khổ phí rất nhiều sức mới chiêu mộ tiến b ả o nếu là có thiệt hại liền lại m u ố n nàng không nghĩ thêm kim tiểu xuyên chuyện của bọn hắn cho kim tiểu xuyên chuẩn bị phụ lục dứt khoát bây giờ liền dùng a phù lục chuẩn bị chớ có thụ thương nghe được nàng phân phó Cái trong i ê u tên thuộc tỉnh t hạng, nhau nhau tỉnh ngộ đúng à, phía ư được. ớ tới, c lục, cũng không phải không không phụ phải quen dùng dùng giờ bây t r lúc nhất thời giữa sân phù lục tung bay tam giai phù lục tại trong đồng cấp đối kháng vẫn là bao nhiêu có thể phát huy tác dụng nhất là phù lục càng nhiều thì càng là như thế phù lục hắt ra trong n g á y mắt hóa hình từng đầu hắc hùng từng đầu s ó i sám từng cái hồ báo liền hướng đi săn danh tiểu đội thành viên trên thân bổ nhào qua hử loại vật này cũng không cảm thấy ngại lấy ra đi săn d a n tiểu đội trưởng căn bản cũng không để ý hắn biết những đội chú này nhiều nhất mười mấy cái hô hấp liền sẽ tiêu thất căn bản không được cái tác dụng gì nhưng lại tại một giây sau hắn vậy mà nhìn thấy thu lộ nhắc tay một cái đồng dạng ba tấm phụ lục hướng hắn n é m tới hắn đều không nghĩ rõ ràng người thu lộ rõ ràng chiếm thượng phong có hay không hảo như thế nào cũng sẽ dùng loại này đổ vật rác rời đâu ba tấm phụ lục hóa thành ba đầu m á n hổ h hướng hắn cắn xé mà đến trường kiếm trong tay của hắn đem ba đầu m á n hổ h từng cái rết lùi nhưng động tác này đối với thu lộ mà nói lại là cơ hội vốn là thu lộ liền ở vào thượng phong lúc này tên kia thế mà còn dám phân tâm chẳng phải là cho nàng cơ hội tốt hơn trường kiếm trong tay sẽ qua Cái tám kia t lần này dưới tay hắn những cái kia tiểu đội thành viên đều có chút mắt trầm tròn, tròn rõ ràng là chiếm thượng phong tràn diện như thế nào đột nhiên thì thay đổi đâu thu lộ tiểu đội người người lòng tin tăng nhiều từng chương phủ lục xuất hiện đi săn doanh tiểu đội căn bản là không có phân phối đám đồ chơi này trong lúc nhất thời cơ hồ người người đều đang l ù i lại một tấm hai tấm phụ lục không sợ nhưng mà hiện trường thu lộ tiểu đội sáu người này đã vung ra tới vượt qua hai trăm trường phụ lục cái này đang săn thú doanh muốn đổi lấy những đùa chú này ít nhất cũng muốn vượt qua năm sáu vạn linh thạch bình thường ai dám lãng phí như vậy nhưng bây giờ thu lộ biết nàng đánh c u ộ c đúng chỉ cần chiến thắng đối phương nàng tin tưởng sẽ có càng nhiều linh thạch đến lúc đó thay đổi lấy càng nhiều phụ lục phối hợp chiến đấu cho tới giờ khắp này nàng mới hiểu được vì sao cái kia gọi yên lặng tiểu cô lương có thể như thế không so đo ra vốn thì ra đ ù a này dùng càng nhiều linh thạch liền hồi báo càng nhiều ai trong nháy mắt thu lộ phảng phất mở ra một đạo thông hướng thắng lợi đại môn xa xa sợ mập mạp đã mang theo kim tiểu xuyên cùng tiểu sư mội lượn quanh trở về kim tiểu xuyên ánh mắt không tệ ánh mắt quét về phía chiến trường tiếp đó lại nhìn một chút tiểu sư mội ý kia rất rõ ràng như thế nào sẽ có người so tiểu sư mội càng cam lòng dùng như vậy phù lục đâu hiện trường cũng đã thấy không do đối chiến sau phương toàn bộ mẹ nó chính là phù lục biến thành hứng thú t i ê n lặng tiểu sư mội cũng có chút hờn d ỗ i cùng ta so phụ lục h ừ xem ai càng nhiều sở sư huynh nhanh chút ít hơn nữa mấy hơi t h ở công phu kim tiểu xuyên bọn hắn xuất hiện lần nữa tại chiến trường lúc này thu lộ tiểu đội phụ lục đã dùng không sai bịt lắm kim tiểu xuyên ba người đi mà quay lại để cho giữa sân song phương cùng đại bị kinh ngạc đuổi theo bọn hắn tiểu đội đâu chẳng lẽ đều chết sạch không thể nào nhưng kim tiểu xuyên ba người lại là đã không muốn lại đợi kim tiểu xuyên b u a trong tay trực tiếp triệu hắn đi ra để cho bầu trời lại biến sắc thời khắc m ấ chốt cái đồ chơi này tuy nói động tính hơi lớn nhưng dù sao hiệu quả cũng không phải bình thường sợ mập mạ quanh thân phấn hồng một mảnh một bóng người đang tại t r o n g sương mủ hiện ra tiểu sư m ộ i tốc độ càng nhanh một bước một đầu kim long lắc đầu vây đuôi vui sướng liền bay vọt đi ra hai cái tròn vo mắt to nhìn chằm chằm trong sân mấy tôn linh thể a lại còn có một cái n g ệ lớn có chút khó coi không biết hương vị như thế nào thấy vậy một màn thu lộ có chút h o à n g hốt nàng nơi nào có thể đón được kim tiểu xuyên còn có thể trở lại đâu cấp tốc nhắc nhở vài tên thuộc hạ phong bế bộ phận thần thức chớ có lâm vào huyết cảnh nàng nhắc nhở trong n á y mắt sở mập mạp linh thể đã nhanh chóng xuất hiện hì hì đại gia tới chơi nha tuy nói bây giờ thấp nhất cảnh giới cũng là khải linh cảnh bốn trọng nhưng cái này hét to cũng làm cho bọn hắn tâm thần một hồi dạo dựng theo sở mập mạp thân pháp d u tẩu toàn bộ hiện trường phương viên mười mấy t r ư ợ n g bên trong toàn bộ đều bao phủ tại phấn hồng trong x ư ơ n g khói song phương tu sĩ không hẹn mà cùng toàn bộ cũng bắt đầu phong bế bộ phận thần thức giữa sân ngoại trừ kim tiểu xuyên ba người nhất là thanh tỉnh chính là thu lộ nàng vốn là chính mình liền đã rất quyến rũ lại nói yêu thích cũng không phải nữ nhân cho nên cô gái này nhân linh thể đối với nàng không được cái tác dụng gì tay ngay à n c tại thu lộ phát động thời điểm tiến công yên lặng tiểu sư muội cũng ra tay rồi trong tay trường kiếm màu xanh lam hướng thu lộ thủ hạ duy nhất một cái bốn trùng tu sĩ bao phủ tới người kêu căn bản là không rõ ràng t i ê n lặng kiếm trong tay chỗ lợi hại thế mà dùng của mình kiếm đi đổi công một hồi sau khi tiếng vang cái kêu bốn trùng tu sĩ trong tay chỉ còn lại một cái chua kiếm nhưng vào lúc này trong lòng của hắn một hồi c u ộ n c u ộ n thì ra tiểu sư mội phía trên kim long nắm lấy cơ hội một ngụm đem đối phương đại điệu linh thể cho điêu ở trong miệng cốt ca cốt cách bốn t r ù n g tu sĩ nhìn xuống t ạ n g phủ c u ầ n quận muốn trốn khỏi đáng tiếc đằng sau đâm đầu vào là kim tiểu xuyên một cái quả đấm tỏ phanh máu bắn tung tõe người còn chưa có chết tiểu sư mội liền lên tay chiếc nhẫn trên ngón tay trực tiếp bị cắt trước tu sĩ này mới rất không nhắm mắt địa ngã trên mặt đất kim tiểu xuyên đắc thủ sau đó cũng không có thở dốc hắm thấy máu sát đội một cái năm trọng bị đi săn doanh tiểu đội thành viên quân lấy không thể thoát thân trong tay truy vẽ lên một cái đường cong vừa vặn đắn n g ệ n ở đối thủ trên lưng ầm ầm trên bầu trời tiếng sấm cùng trên búa hỏa cầu tiếng nổ tung đồng thời vang lên chương 460. t h ậ t trùng hợp a hai chương 460, t h ậ t trùng hợp a phía dưới theo một tiếng này đột ngột xuất hiện tiếng vang đoàn lửa kia cầu nổ tung hiện ra hào quang màu đỏ chiếu vào chiến trường mỗi người trong mắt lập tức hiện trường một mảnh liên l ặ n g mỗi người trong đầu cũng chỉ có một ý niệm cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng có một người chắc chắn là không có loại ý nghĩ này chính là bị kim tiểu xuyên Một cái trên cái bốn đệnh ở sợ a kia u lưng tên trùng mập đối giới thủ chỉ. Sở m mạp thân ảnh đã nhẹ nhàng đi qua vung tay lên nơi nào còn có chiếc nhẫn kia bằng dáng không chỉ có là giới chỉ liền xem như tu sĩ kia trên tay binh khí cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa tên này đội viên dám cùng kim tiểu xuyên cùng s ở mập mạp đi yêu cầu sao đương nhiên không dám chớ nhìn hắn là năm nặng cao thủ nhưng kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp cùng với y lặng bày ra thực lực quá dọn người trong thời gian ngắn thu lộ tiểu đội một cái bốn trọng một cái năm trọng liền như vậy vẫn lạc thu lộ nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng trong tay vù v ù hai kiếm đem trước mặt một cái đi săn doanh năm trọng chém tới đầu người chính mình hướng kim tiểu xuyên bên này vào tới nàng nhất định phải trước giải quyết đi cái phiền thoái lớn này nhưng yên lặng tiểu sư n g ộ i trong tay d ư n g lên một nắm lớn phụ lục hướng thu lộ phô thiên cái địa liền phật tới thu lộ tự nhiên không sợ kiếm trong tay trái trọn phải bù đem những cái kêu biến thành hắc hùng từng cái đánh bay mà kim tiểu xuyên nhân cơ hội này đã cùng sở mập mạp hợp tại một chỗ nhất định phải trốn bởi vì tại t h u l ộ mặt phía trước bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng liên tại bọn hắn bước ra thoát đi nháy mắt kim tiểu xuyên mắt sắc nhìn thấy một cái huyết sát tiểu đội năm trọng bị ba tên đi săn doanh tiểu đội thành viên đã giết đến máu thịt b é bét liền lên phương tôn những kia báo đốm linh thể cũng bắt đầu bất ổn tiểu sư m ộ i đầu kia kim long cuối cùng xem như tìm được cơ hội cắn xuống một cái báo đốm linh thể liền triệt để tiến vào kim long trong miệng cùng lúc đó kim tiểu xuyên một cái bắt được tên kia năm trùng tu sĩ sau lưng trực tiếp liền cho ô n tới người kia bản năng phản kháng sở mập mạp nữ nhân linh thể đoàn kiếm xe qua một cái đầu lâu liền như vậy rơi xuống một giây sau sở mập mạp c ư ớ t đạp phi kiếm mang theo kim tiểu xuyên cùng tiểu sư m ộ i trực tiếp xuất hiện tại ba mươi ngoài trượng để cho thu lộ công kích lần nữa vô công giữa sân đi săn doanh tiểu đội còn thừa lại tám tên thành viên cao nhất một người cảnh giới vì sáu trọng những thứ khác cũng là năm trọng đ ừ n g nhìn nhân số chiếm ưu nhưng mà đối mặt thu lộ vẫn như c ũ lộ ra bất lực tám người không thể làm gì khác hơn là làm thành một đoàn thu lộ mặt s ắ c xanh xám trong lòng tự nhiên là không cam lòng dưới mắt cũng chỉ còn lại hai tên đội viên vì sao mỗi lần nhìn thấy đội viên của kim tiểu xuyên liền sẽ không hiểu đấu tử t h ư ơ nàng g mấy cái. n đem trong lòng n ộ khí toàn bộ rơi tại những cái kia đi săn doanh tu sĩ trên thân cách đó không xa sở mập mạp nhìn xem một màn này tiểu xuyên sư đệ làm sao bây giờ kim tiểu xuyên do dự một chút đánh là chắc chắn không đánh lại chỉ là các nàng cũng chỉ có ba người mà thôi nếu là chúng ta trong doanh những tu sĩ kia không chịu thua kém cũng chưa chắc không thể cho các nàng tạo thành tổn thương chúng ta tùy thời chuẩn bị trợ r ú t nghĩ biện pháp giết chết còn lại hai người tiếp đó đại gia đồng thời tại một chỗ ta không tin nữ nhân kia có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy hảo tình thế trong sân quả nhiên như kim tiểu xuyên sở liệu Còn lại theo ê n đi s ă cơ thể của sở mập mạp lần nữa khởi động đảo mắt liền tới phụ cận mục tiêu của bọn hắn chính là cái kia còn lại hai tên huyết sát tiểu đội nằm trọng ba người nghĩ đến một chỗ đều có phân công sở mập mạp cùng tiểu sư muội hướng một người trong đó bổ nhào qua kim tiểu xuyên thì hướng một người khác dựa sát vào hai người đương nhiên là có phát giác nhưng lại có thể làm gì vốn là lâm vào vây quanh lúc này chỉ có thể dãy giụa hoặc là liền thoát đi tiểu sư m ộ i trường kiếm trong tay lay động một đoàn ánh kiếm màu xanh lam hiện lên đối phương tu sĩ kia trong lòng cũng là hung ác có tính toán dứt khoát trước hết cầm xuống tiểu cô nương này lại nói lập tức rút khỏi mấy bước hướng yên lặng đánh tới yên lặng lần này ỉ nhiều người không chút nào sợ hai người còn không có tiếp xúc bên trên phía trên kim long liền cười đúng không đây mới là người chắc có dám vẻ lên à lại gần một chút quả nhiên theo yên lặng cước bộ di động trường kiếm màu xanh lam càng ngày càng lăng lệ kim long nhìn thấy khoảng cách đã đủ đầu to lay động một cái xinh xinh mà liền cắn đối phương cái k i a cự mãng linh thể bẫy tất chỗ cái k i a cự mãng tiếng kêu g ê n liên hồi lại không tránh thoát vốn là tu sĩ kia cảm giác chính mình có thể tránh đi thế nhưng không biết vì sao đang yên lặng tiểu cô nương xuất kiếm trong nháy mắt vậy mà cảm thấy cơ thể trì trệ dẫn đến linh thể trực tiếp bị hao tổn tên tu sĩ này lập tức bối rối lần này sau lưng hai tên đi săn doanh chi nhân huy kiếm đi lên r i ê n phần mình ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ thủng t r ở lại muốn một kiếm kết quả tính mạng của người này sở mập mạp không làm một mảnh phấn hồng trong sương mù nữ nhân kia trong tay mua kiếm bước đầu tiên lau cổ của đối phương còn không đợi t ắ t thở nó g n tay đeo nhẫn đầu liền bị sở mập mạp bẻ gãy cái này hai tên đi săn doanh đội viên cũng không tốt cùng sở mập mạp yêu cầu rất rõ ràng kim tiểu xuyên bọn người là tới cho bọn hắn giải vây đoạt chiếc nhẫn của mình giống như cũng không có gì ghê gớm một bên khác kim tiểu xuyên b ú a trong tay lần thứ nhất bị đối phương cho tránh khỏi đồng dạng người kia đang tránh né quá trình bên trong bị những thứ khác đi săn doanh đội viên làm cho bị thương yếu hại nhưng kim tiểu xuyên cũng không muốn từ bỏ cơ hội này trong tay truy lần thứ hai xuất kích một cái bữa liền nện ở đối phương linh thể trên thân ẩ m ẩ m tiếng sấm quần quận hỏa cầu nổ tung bị đập chúng linh thể liền kêu trên cũng không có phát ra tới trực tiếp liền hóa thành hư vô ngay tại lúc đó người kia toàn thân run dày trực tiếp rơi xuống thành bốn trọng cảnh giới hai tên đang tại vây công đi săn doanh tu sĩ mặc dù biết kim tiểu xuyên truy bất phàm nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương chịu đập sau đó cảnh giới rơi xuống hiện trường hình ảnh nhịn không được dùng mình một cái khá lắm quá bá đạo cứ như vậy một cái bữa đối phương mấy thập niên này thời gian liền xem như liền không công tu luyện kim tiểu xuyên hô một tiếng giao cho ta lại một cái búa rơi xuống thu lộ một tên sau cùng đội viên hồn phi yên diện một chiếc nhẫn cùng binh khí bị chạy tới yên lặng tiểu sư muội cầm ở trong tay những thứ khác đi săn doanh tiểu đội cũng không còn cùng kim tiểu xuyên tranh đoạt tâm tư không chỉ có như thế cũng đều ở trong lòng âm thầm hứa hẹn về sau nhất định cùng chín tầng lầu mấy tên này giữ gìn mối quan hệ đây nếu là trêu đến bọn hắn không thoải mái nói không chừng có một ngày chịu một cái búa chính mình cả đời này cũng coi như xong đời kim tiểu xuyên bọn hắn xuất hiện tổng cộng cũng không cao hơn thời gian mười hớt g ở trang diện lập tức đại biến mặc dù thu lộ tại trong vừa rồi đối chiến lại cho trước mặt hai người trên thân thọc mấy cái lỗ thủng nhưng bây giờ thì sao nàng p h ó n g tầm mắt nhìn tới giữa sân đã không có chính mình bất cứ người nào lập tức cảm thấy trong lòng bị a i xem trước mắt tình thế nàng rất rõ ràng hôm nay chỉ có thể dạng này đối phương bây giờ còn sống là m m ư ờ i một người chính mình chỉ có một cái vừa rồi tiểu đội mình k ầ vai chiến đấu cái kia một đội huyết sát đội đưa đần hiện tại cũng không biết ở nơi nào nếu là tiếp tục đấu nữa bị vây công mà nói cái khác không lo lắng chỉ sợ không để ý chính mình cũng trúng vào một c h u y phải nên làm như thế nào trong lòng t h u l ộ a i t h á n một tiếng rút lui mấy bước c ư ớ c đạp phi kiếm vọt thẳng thiên dựng lên cũng không quay đầu lại hướng đại viên quân doanh phương hướng mà đi một trận chiến đấu kết thúc kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không muốn cùng chi này đi săn doanh tiểu đội làm càng nhiều tiếp xúc nhắc nhở đối phương c ẩ n thật chút dù sao phụ cận đây vẫn có những thứ khác huyết sát tiểu đội vạn nhất vừa rồi chi tiểu đội kia đánh trở lại phải nên làm như thế nào cái này tiểu đội thành viên biết đây hết thảy rất có thể phát sinh cùng kim tiểu xuyên ba người nói một tiếng cảm ơn đem trên mặt đất thi thể thu lại vội vàng rời đi trở về đi s ă n doanh liên đội trưởng đều vất lạc bọn hắn ở đây còn có thể có cái gì xem như lại không giống chín tầng lầu mấy cái này biến thái một cái có thể chế tạo huyết cảnh hoàn có thể phi một cái khác có thể trưởng không thời tiết làm ra hỏa cầu nổ tung thực sự không được còn lại tiểu cô nương còn có một đầu chuyên ăn đối phương linh thể long người với người thật sự không thể so sánh a kim tiểu xuyên ba người nhưng là không có ý định trở về trở về làm gì tất cả mọi người không có thủ thường chúng ta dứt h o á t ngay tại trên núi tiêu hào nói không chừng lần này đi ra chúng ta là có thể đem muốn tấn thăng có thể lượng châu ngọc cho g ó p đủ cuộc chiến đấu này xuống bọn hắn chém giết năm người một cái bốn trọng bốn cái năm trọng tuyệt đối thuộc về rất ngưu bức một lần hành động đương nhiên a ắ n ngay nói thật nếu như không phải có mặt khác một chi đi săn tiểu đội k i ể m chế là không thể nào lấy được thành công như vậy lần nữa thu hoạch năm mươi ba cái chiến công kim tiểu xuyên phân đến m ộ ư ơ i bảy cái sở hai mươi bốn cùng tiểu sư muội riêng phần mình thu hoạch m ộ ư ơ i tám cái đã như thế ba người chiến công đồng dạng đều đến hai trăm bảy mươi b ố cái kim tiểu xuyên để cho tiểu sư muội lần nữa tìm kiếm một chỗ thích hợp địa phương bí ẩn tiểu sư m ộ i đương nhiên việc nhân đức không ngừng a i b ư ớ c lên bộ dạng này gánh nặng cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước lúc này huyết sát đội nơi đóng quân tăng bách trượng gian phòng một cái khải linh cảnh sáu nặng huyết hà tông đệ tử đang tại h ồ i báo người này chính là buổi tối hôm qua bị kim tiểu xuyên bọn hắn đánh lên sau duy nhất người còn sống sót hắn vừa mới kể xong chính mình tăng lộ tăng bách trượng một cái tát liền đập vào trên bàn của mình d o a tên này khải linh cảnh sáu trọng đệ tử kêu to một tiếng đều cho là tăng đại trưởng lão muốn đích thân đi đối phó kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng yên lặng tiểu cô lương kết quả tăng bách trượng chụp xong cái bàn t khoát khoát phía mắng trên là kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng yên lặng bức họa không được hai họa như thế nhất định phải nghĩ cái biện pháp diệt trừ mới được cũng không biết thiệu tướng quân phái đi ra người lúc nào mới có thể thành công mình tại trong phòng sinh trong chốc lát oi bức tiếp đó đem thân binh gọi tới để cho thân binh đi cho tông môn truyền lại tin tức lại để cho tông môn thật tốt trách cứ một phen nhất thiếu đồng thời nghĩ biện pháp để cho nhất thiếu tìm một cái lý do thích hợp đem chín tầng lầu ba tên đệ tử cho triệu hồi phượng khánh phủ đến phượng khánh phủ để cho n h ấ t p h i ế u đ ộ n g thủ diệt trừ kim tiểu xuyên mấy người như vậy thương đương tam phương liên động một phương diện n h ấ t p h i ế u từ phía sau dùng lực một phương diện thiệu tướng quân tìm người đang săn thú doanh ám sát lại có một phương diện chính là sơn mạch vây rết ba thứ kết hợp không tin lần này kim tiểu xuyên không chết chừng bốn t a o n ộ nội đấu chừng bốn t a o n ộ nội đấu một canh giờ sau cảm thấy chính mình kế sách tính toán không lộ chút sơ hở tang bách trượng trực tiếp đi tìm thiệu tướng quân hai người trước mắt quan hệ có chút lúng túng chủ yếu là tang bách trượng tự kiềm chế tan tinh cảnh chín nặng t u vi k i n h thường với đi tìm cảnh giới thấp hơn thiệu tướng quân cho nên toàn bộ huyết sát đội tạo thành như thế một loại cục diện thông thường sống cũng là thiệu tướng quân tới làm bao quát nhiệm vụ đường tại nguyên trờ cũng đều là thiệu phụ trách sự tỉnh nhưng mà tại huyết sát tiểu đội nhân viên phương diện nhưng là tất cả còn riêng huyết hà tông đệ tử từ tang bách trượng an bài quản lý vương triều đại viên quân sĩ từ thiệu tướng quân quản lý hôm nay cũng là không có cách nào tăng bách trượng muốn thúc giục thiệu tướng quân hỏi hắn một chút phái đi ra độc chết kim tiểu xuyên thế nào còn không có tin tức mỗi kéo thêm một ngày nói không chừng huyết sát tiểu đội liền muốn chết nhiều hơn mấy người thiệu tướng quân gặp tăng bách trượng đến cũng là đứng dậy chào đón chờ vấn minh ý đồ đến thiệu tướng quân cũng trầm mặc đúng vậy à cái này ám sát người đã phái đi ra thật lâu dựa theo đạo lý vô luận như thế nào tiến hành đến nơi nào cũng cần phải cho mình truyền lại đáp lại tin tức làm sao lại không có bất kỳ cái gì tin tức đâu chẳng lẽ nói xảy ra ngoài ý muốn nếu là như vậy phải chăng hẳn là khởi động ngoài ra ám tử tiếp tục hành động này đâu đang nghĩ ngợi thân binh tới báo nói tiểu đội trưởng thu lộ đến phải chăng muốn gặp thu lộ tới làm gì chẳng lẽ lại có phát hiện mới vậy liền để nàng vào đi thu lộ đi vào nhìn thấy tang bách trượng cùng thiệu tướng quân đều tại cũng không cần giấu g i ế m đem chính mình thấy toàn bộ nói thẳng ra thiệu tướng quân rất là kinh ngạc thu lộ đội trưởng đội viên của ngươi lại tất cả đều chết hết nghe nói như thế thu lộ đều có chút ngượng ngủng có vẻ như gần nhất tiểu đội mình người chết có chút nhiều đến mức bây giờ đi đại doanh lại hấp thu đội viên thời điểm thật nhiều người càng thêm do dự c hơn ỉ có thể đối với những cái cái cũng chiến lực có nói thể tiến vào quân doanh tu sĩ hạ thủ thiệu tướng ta Tiểu tấn thăng đến 2 nặng, chiến lực đều có thăng. những doanh hạ hắn, h đối đã đến đều đề muốn với kia Kim vừa vào quân quân, này, Xuyên bọn nặng, là, sĩ nữa cái kia linh thể trở nên càng thêm quỷ dị đối với kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn linh thể sự tỉnh vừa rồi thiệu tướng quân đã nghe tang bách trượng nói qua có chút vẫn là t h u lỗ không biết bao quát hơn một trăm người đều không bắt được cái kia sở hai mươi bốn còn có sở hai mươi bốn bay cao hơn quá khứ là đứng bay bây giờ mới khai phá ra làm phiêu kỹ năng còn có cái kia âm hiểm tiểu cô nương linh thể t ư ợ n hồ ăn người k h á c linh thể phạm vi cũng có chỗ mở rộng kim tiểu xuyên truy không chỉ có thể dẫn động trên trời lôi mình còn có thể trên thân người đập ra một quả cầu lửa tới hắn nhìn xem trước mặt thu lộ ai nữ nhân này cũng không dễ dàng vì này một ít chiến công cũng là liều mạng có chút không đành lòng muốn chiếu cố một chút dân thu lộ tiểu đội trưởng ta đã biết ngươi nói tình báo rất trọng yếu như vậy đi ta ban thưởng cho ngươi hai mươi cái chiến công thu lộ đại hỷ hướng t i ệ u tướng quân cùng t ă n g bách trượng không mình hành lễ đa tạ tướng quân đa tạ tàng trường lão Ta nếu h ấ t không phải biết cái này kẻ cầm đầu chính là kim tiểu xuyên cùng sở mập mặt bọn hắn hắn đều muốn cho là nữ nhân trước mắt này rất có thể chính là đại canh vương triều phải tới ám tử cố ý tới hao tổn bọn hắn huyết sát đội quân sĩ thiệu tướng quân nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra hẳn là như thế nào an u ủi thu lộ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói một câu ngươi cái này cơ thể cũng muốn chặt chú ý tiết chế thu lộ khuôn mặt có chút đỏ lên cầm tới hai mươi cái chiến công thu lộ ra gian phòng ngay cả mình nơi ở cũng không có trở về trực tiếp liền đi đại doanh nghe nói gần nhất hai ngày tới một nhóm người mới nàng nhất định phải dành thời gian tranh thủ trong hai ngày liền đem tiểu đội nhân số cho gặp đủ bại săn yên lặng tiểu sư muội cuối cùng lựa chọn xong một chỗ chỗ bí mật thiên nhiên một cái động rộng r i khó được là bốn phía đủ loại che đậy nếu không phải chuyên môn dụng tâm đến tìm ở bên ngoài căn bản là nhìn không ra bên trong còn n g ầ m nguy cơ kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ c đối với tiểu sư m ộ i năng lực nhận biết vẫn là bội phụ cái này chỗ ẩn thân bên trong lốn lượn vân quanh không nói ẩn thân liền xem như ở đây sinh hoạt hai ba tháng cũng là không có vấn đề gì cả tra xét rõ ràng rồi một lần trong sân động căn bản là không có ai đã tới vết tích vì lý do an toàn kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp nhóm lửa bó đ ố c đem toàn bộ sân động đều cho dạo qua một vòng cuối cùng xác định cái này động rộng rãi chỉ có một cái cửa hang cái này không thể được vạn nhất bị người phát hiện ra chẳng phải là không đường thối lui đào hố kim tiểu xuyên là chuyên nghiệp nhắm ngay địa hình bắt đầu ở động rộng rãi c h ỗ sâu mở đào mặt khác một cái thông đạo lối đi này không thể hoàn toàn đào thông muốn lưu lại chừng nửa thước đất đá như vậy nhìn mặc dù chỉ có một cái cửa hàng nhưng thời điểm then chốt tùy thời đều có thể từ mặt khác một bên xông phá ra ngoài kim tiểu xuyên đang bận việc cửa động sự t ì n h sợ mập mạp thì lặng lẽ rời đi tìm kiếm khắp nơi mục tiêu cho tới bây giờ bọn hắn vừa mới có năm a i có thể lượng châu ngọc rõ ràng có ít sư minh mỗi ba người còn muốn tiếp tục cố gắng mới được yên lặng tiểu cô đương tại trong động đá vôi liền bắt đầu nấu cơm một canh giờ sau sở hai mươi bốn trở về tự nhiên cũng mang đến tin tức tốt khoảng cách nơi đây ngoài ba mươi dặm phát hiện một chi huyết sát tiểu đội hết thẻ chín người dẫn đội là một tên chín trọng đã ẩn nấp đứng lên hẳn sẽ không dọn đi rồi mặt khác tại hắn đường vòng trên đường trở về phát hiện mặt khác một chi huyết hà t ô n g tiểu đội có tám người nhưng cách khá xa không có thấy rõ đối phương cảnh giới kim tiểu xuyên cùng yên lặng nghe được đều có chút hưng phấn ha ha hai chi tiểu đội hôm nay hẳn sẽ không tay không trở về chín tầng lầu ba huynh ngội dành thời gian ăn cơm sau khi ăn xong liền đợi đến sát trời càng thêm đen một chút tiếp đó hành động sau nửa c a n h giờ sát trời đen xuống ba người mai phục ra ngoài thời gian không dài tới trước đến sở mật mạc phía trước nói nhìn thấy huyết hà tông tiểu đội chỗ kết quả không phát hiện chút gì tính toán hay là lại đi tìm một cái khác đại viêm tiểu đội a x e m ra tối hôm nay có thể lượng châu ngọc có chút khó tìm ba người dựa theo con đường trực tiếp đi tìm chi tiêu huyết sát tiểu đội khoảng cách còn có hai ba dặm liền nghe được phía trước chuyển tới một hồi hung thủ tiếng gầm g ự thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa rõ ràng chính là linh thể được triệu hoán đi ra mới có âm thanh kim tiểu xuyên sở mập mạc còn có tiểu sư muội ba người trên mặt toàn bộ lộ ra biểu tình thất vọng đây tuyệt đối là bị người ta đoạt mất nhà lập tức chậm rãi mai phục xuống lặng lẽ hướng về phía trước tới gần nếu là song phương giao chiến thực lực gần nhau nói không chừng chúng ta mấy cái còn có thể nhặt được chút tiện nghi dĩ vãng loại chuyện này cũng không phải chưa làm qua khi ba người bọn họ cuối cùng nhờ ánh trăng thấy rõ ràng song phương giao chiến thời điểm lập tức trận tròn mắt ai ra đây là làm loại nào chiến trường đích thật là tàn khốc song phương chém giết rất là thảm liệt mấu chốt là một phe là tám tên huyết hà tông đệ tử một phương khác lại là chín tên đại viêm tiểu đội người đây là lên lục đ ủ vậy cần phải trước tiên quan sát không thể tùy tiện ra tay lúc này liền nghe giữa sân cầm đầu tên k i a chín trọng quân sĩ giận dữ mắng mỏ đối phương hử các ngươi thuần túy là từ không sinh có ta xem các ngươi là cố ý gây nên cùng hắn đ ố i chiến là tên k i a huyết hà tông tám trọng tiểu đội trưởng đối mặt cao hơn chính mình nhất trọng cảnh giới đối thủ hắn hoàn toàn không sợ còn giống như hơi chiếm thượng phong ngươi đây chính là cái chạy cách cối lần trước chiến công rõ ràng chính là ta nhóm tới trước tay kết quả lại không công bị ngươi đập đi ngươi đơn giản hung hăng càng、phải. nếu để cho thiệu tướng quân biết tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi dám nói cho thiệu tướng quân cái k i a c ứ việc đi tốt muốn hay không lại thuận tiện nói cho thiệu tướng quân một tiếng ngươi lần trước hấp thu có thể lượng châu ngọc là thế nào có được kim tiểu xuyên nghe đến đó mỹ mắt đều đang ngảy cái này nghe thật phức tạp đ a xem ra không chỉ có là chúng ta đi săn doanh người phải lấy được có thể lượng châu ngọc liền đại viên quân sĩ cũng có loại ý nghĩ này vậy cái này hai nhà hợp tác có thể hảo mới là lạ sợ mập mạc cùng tiểu sư m hội đều thấy kim tiểu xuyên một mắt đó là đang trưng cầu ý kiến cần ra tay hay không ra tay xuất cái gì、thủ. chúng ta đương nhiên là muốn nhìn bọn hắn đánh nhau chờ bọn hắn đánh mỏi mệnh không chịu nổi thời điểm chúng ta động thủ lần nữa đọc hiệu kim tiểu xuyên y tứ sở mập mạc cùng tiểu sư muội cũng đều an tính lại không dám phát ra cái gì âm thanh sáu con mắt tại trong đùi cỏ lộ ra nhìn cách đó không xa chiến đấu tiến hành kim tiểu xuyên âm thầm cầu nguyện đánh đánh các ngươi hung hăng đánh tốt nhất ngay cả một người đều đừng sống sót như thế ta cùng sư đệ sư muội liền đều không cần ra tay rồi theo chiến đấu tiến hành giữa sân không n g ừ n có người thụ thương suy Huyết hà tông một cái năm trọng tu sĩ trực tiếp đem một cái năm nặng đại viên quân sĩ cho đâm bị thương trên mặt đất nhưng cũng không có trực tiếp chết é m g i mà là thừa cơ trực tiếp đánh g ã y cái kia nhân viên bị thương g ầ n tay g ầ n chân tu sĩ kia tự nhiên đau đến kêu thảm cầm đầu tên kia chín trọng đội trưởng nhìn ở trong mắt đã đ o á n được đối phương về sau muốn làm gì nổi giận mắng các ngươi huyết hà tông không nên quá phận đừng quên bây giờ là sòng phương liên hợp cái kia tám trọng huyết hà đội trưởng cười ha ha ngươi cũng xứng nói liên hợp chờ ta cầm xuống ngươi lại nói mỗi một khắc trong hiện trường trên cơ bản đều sẽ có người thủ thương từng đạo máu tươi biểu bay ra ngoài trong hiện trường đã ngã xuống ba tên đại viên quân sĩ đồng dạng cũng có một cái huyết hà tông đệ tử bị chém giết viên tiểu xuyên nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng đánh nga đừng dừng lại lúc này mới cái nào cùng cái nào không tệ song phương lúc này đã không có khả năng dừng tay trang diện này cho dù là đi săn doanh tiểu đội cùng bọn hắn động thủ cũng không khả năng trở nên kịch liệt hơn quả nhiên mâu thuẫn lớn nhất địch nhân lớn nhất nhất định là đang tại nội bộ sinh ra chương bốn trăm sáu mươi hai thuận lợi nhất một trận chiến chương bốn trăm sáu mươi hai thuận lợi nhất một trận chiến kim tiểu xuyên âm thầm kích động cũng không tính nguồn phí song phương tự nhiên là người chết ta sống tranh đấu ai cũng không có đường lui hơn nữa trận tranh đấu này nhất thiết phải quyết ra chết sống mới được bằng không vô luận bị ai chạy đi một phương khác kế tiếp đều sẽ lâm vào vô tận tai nạn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được sẽ có như thế nào trả thù lại qua hơn nửa cách giờ kim tiểu xuyên sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội nằm sấp g i ấ u ở tại chỗ đều nhanh sắp không kiên trì được nữa tình thế trong sân cuối cùng sáng tỏ theo song phương linh thể tiêu tan từng cái một động tác không còn lưu loát phía trên từng tôn vừa rồi ý chí chiến đấu sụp sôi linh thể cũng từng cái hiệu x ỉ u xuống so sánh dưới huyết ma linh thể nhìn đẳng cấp cao hơn nữa một bậc tại những cái kia đại viên quân sĩ linh thể mệt mỏi lúc rốt cuộc lại cho thấy không giống bình thường chiến lược tới nhao nhao sẽ rách nổi đối phương hung thú linh thể có mấy cái hung thú linh thể thậm chí bị huyết ma trực tiếp sẽ rách thành mảnh vụn lần này song phương thắng bại rất dễ dàng liền hiện hiện ra kim tiểu xuyên âm thầm g ậ t đầu xem ra trong chiến đấu cuối cùng linh thể còn có thể đưa đến tính quyết định tác dụng trong sân loại biến hóa này tăng nhanh thắng bại tiến trình linh thể bị hao tổn mà đại viêm quân sĩ cũng đồng dạng đi theo bị liên lụy nhao nhao bị huyết hà tông đệ tử trọng thương trên mặt đất đương nhiên huyết hà tông đệ tử cũng không vội tại đem đối thủ chém giết bọn hắn muốn lưu lại từ từ hưởng thụ nhiều như vậy chất dinh dưỡng nơi tay không chỉ có thể đem vừa rồi bị tổn thương linh lực khôi phục lại còn có thể tăng thêm thể nội dự trữ tăng cao thực lực. Một lát sau, ngoại trừ cái kia chín trọng tiểu đội trưởng bên ngoài những thứ khác đại viêm quân sĩ không một thoát khỏi toàn bộ nằm trên mặt đất bị đánh g ã y gân tay gân chân bọn hắn sắp đối mặt vận mệnh không cần đoán liền biết lúc này hy vọng duy nhất chính là đột nhiên có thể xuất hiện một c h i đại viêm tiểu đội như vậy bọn hắn không chỉ có thể mạng sống còn có thể chuyển bại thành thắng bởi vì hiện trường những thứ này huyết hà tông đệ tử cũng chật vật không chịu nổi sau khi đem đối thủ toàn bộ phóng lật có thể bình thường đứng huyết hà tông người ngoại trừ tám trọng đội trưởng bên ngoài cũng chỉ còn lại hai người nhưng vào lúc này cái kia hai tên có thể miễn cương đứng yên huyết hà tông đệ tử đối với chín trọng đại v i ê m tiểu đội trưởng phát động đánh nghi binh chín trọng tiểu đội trưởng lập tức kinh hãi hắn đừng nhìn cảnh giới cao nhưng vừa rồi giao chiến hắn thụ thương càng nặng những thứ này huyết hà tông rất rời quả nhiên từng cái chiến lược cứng hãn nếu như bây giờ muốn rơi vào vây quanh cái kia nhất định không có hảo quả tử nghĩ đến đây hắn trực tiếp lui lại ba bước phi kiếm xuất hiện muốn chạy cái kia tám trọng huyết hà tiểu đội trưởng tự nhiên không chịu bung thà lập tức đuổi theo đã như thế cái kia chín trọng tu sĩ ngay cả phi kiếm cũng không có đạp vào chỉ có thể bước ra chạy trốn đằng sau tám trọng huyết hà tông đội trưởng bổ nhào qua đ ổ i sát trong chốc lát hai người liền ra ngoài ba mươi mấy t r ư ợ n g kim tiểu xuyên đại hỷ lão thiên gia phù hộ đ ộ c t h ủ nhẹ nhàng một tiếng sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội đã sớm chờ đến không nhịn được ba người cùng nhau từ ẩn t ă n g chỗ đứng dậy thứ trong lúc nhất thời toàn bộ phi thân hương chiến trường bổ nhào qua t i ê n lặng tiểu sư muội một cái triệu hoán kim long lắc đầu vây đuôi vừa cười đi ra nó bây giờ nghe lời vô cùng biết chỉ cần đi ra liền có cái gì có thể ăn ăn đến càng nhiều chính mình mới có thể khôi phục càng nhanh khôi phục càng nhanh mới có thể không chịu cái kia đại ô quý khi、dễ. Tiên lặng tiểu có chịu thể không ô lặng quý dễ. sở ư hướng mùa làm một mà tay quang bao ổi, cái đi. trong huyết tông tử, vung vầy, hà phủ đệ s mập mạp tốc độ cũng không chậm vừa rồi kim tiểu xuyên mới mở miệng hắn liền bắt đầu triệu hoán linh thể xuất hiện người tại đi tới trên đường bên người p h â n h ồ n g đã tạo thành một cái bí ẩn nữ nhân kia linh thể bị sở mập mạp tốc độ kéo theo thất tha thất thể đều có chút đứng không vững vừa ngưng tụ ra hình thể tới thì cho sở mập mạp một cái nước mắt nếu không phải cùng sở mập mạp hòa làm một thể đoàn kiếm trong tay nói không chừng liền muốn tại sở mập mạp trên ông đâm bên trên đâm một cái chờ sở mập m ạ t mang theo nữ nhân linh thể vừa tới chiến trường một bên tiểu sư mội trong tay trường kiếm còn không đợi chém đ ứng dụng đầu kia kim long liền một ngụm ngậm lấy một tôn huyết ma linh thể đ u ổ i cái kia huyết ma linh thể sợ hãi không được gào thét hai đầu cánh tay dài cùng còn lại một cái chân không chỗ ở vừa đi vừa về tranh thoát nhưng vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được mà phía dưới tu sĩ lúc này đã sớm tình trạng kiệt sức nhìn thấy có người vào tới hơn nữa cũng nhận ra chính là trên bảng treo thưởng ba cái kia tiểu sắt tinh vậy mà trong n á y mắt đứng chết chân tại chỗ không rõ ràng muốn làm sao phát động tiến công l i nhưng thể chế, khí bị c vũ hôm n nên g được, l à nay không được ga tất cả mọi người đều bị thương muốn phong bế bộ phận t h ầ n thức cũng không thể nào kết quả là vô luận là đứng hai người vẫn là nằm dưới đất một mươi mấy người đều không ngoại lệ toàn bộ trúng chiêu nhất là nằm dưới đất cái kia mười mấy người trong mắt của bọn hắn chỉ có một thân phấn hồng sa mỏng yểu điệu n ữ tử nhẹ nhàng váy cùng với váy bay lên lộ ra bên trong kiểu diễm phong quang kim tiểu xuyên còn cần chờ sao giống như từ tu luyện đến nay cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua chuyện tốt như vậy một truy căn bản cũng không cần nhìn xem nằm dưới đất những cái kia đã sắp ngu mất tu sĩ tay trái một chiêu trực đạo ma quật tay phải một chiêu trực đạo ma quật m ẫ u chốt là căn bản là không cần đến chiêu thức khác ca một quyền một cái trực tiếp đưa bọn hắn đi đầu thai lần này để cho hắn nhặt được tiện nghi trên mặt đất cái tiêu tám tên đại viên quân sĩ vốn là đều nhanh nếu là người chết lần này liền đem chiến công tất cả đưa cho kim tiểu xuyên ngắn ngủi mấy hơi thở chín tầng lầu ba người liền thu hoạch được toàn trường bên này đột nhiên biến hóa để cho còn tại hơn một m ư ờ i triệu bên ngoài còn tại trên mặt đất lăn lộn chém giết hai người giật mình tỉnh lại bọn hắn quay đầu lại nhìn kim tiểu xuyên bọn hắn đã giải quyết chiến đấu bây giờ hai người bọn họ mặc dù cũng đều sống sót nhưng mà ai có bản lĩnh có thể cam đoan nói xử lý kim tiểu xuyên ba người đừng quên đây cũng không phải là ban ngày mà là ban đêm mà đến cùng có phải hay không ban đêm trong h nhưng định Hai phản ế Xuyên đoạn. người, này ứng, là lúc Kim Tiểu õ ràng đều một dạng đó chính là là, dạng chính nhất định đều đó đ một phải đào tàu. Hai ư ờ thời i đồng đứng dậy, chốc ò n k ô n g đợi làm x u n g một b ư ớ động lát nguyệt quang lẩn lui tinh thần không hiện toàn bộ sân mạch lâm vào bóng tối vô tận không biết hai người này tại hắc như vậy ban đêm phi hành có thể hay không đâm vào trên núi hai người đào tàu nói thật kim tiểu xuyên ngược lại có chút buông lỏng hắn nhưng không có chắc chắn trực tiếp đối đầu tám trọng cùng chín trọng dù là nhân gia bị trọng thương cũng không thể vừa vặn đối phương đi hắn cũng có thể khoác lát sở sư đệ tiểu sư muội các ngươi nhìn ta vừa muốn động thủ cái kia hai cái tiểu đội trưởng liền nghe ngóng rồi chuồn tiểu sư muội căn bản vốn không để ý tới cứ trên mặt đất lột phía dưới những tu sĩ kia chấp nhận trên tay s ở mập mạp một bên nhặt trên đất binh khí một bên hồi phục một câu tiểu xuyên sư đệ ngươi cũng đã biết ngươi sở sư mình ta mới là cảm ngộ đến phong t h u c tính người ta cho ngươi biết ta hôm qua trên trăm tên huyết hà tông tám trọng chín trọng đệ tử tính toán ai cũng đừng chém g i nữa thu thập xong trên đất chiến lợi phẩm ba người dựa theo đường cũ trực tiếp trở lại chỗ kia động rộng rãi còn tốt ra ngoài thời điểm tại cửa động bố trí không có chút nào bị phá hư hẳn là không có ai phát hiện ở đây tiến vào cửa hang dùng trận pháp phong bế bên trên ba người chi hảo l ề u vải nhóm lửa vài chiếc ngọn đèn chung quanh một mảng lớn không gian liền đều sáng lên vẫn là nơi này hảo kim tiểu xuyên nhịn không được nhiều khen tiểu sư mội vài câu nói lợi phân phối linh thạch thời điểm nhất định phải cho tiểu sư mội đa phần một chút tiểu sư m ộ i liền cười miệng không khép lại ở đây không thể phân phối những thứ khác vật tư nhưng mà chiến công là có thể phân phối một trận chiến này đương nhiên không thể nói chiến thuần túy chính là nhặt được cái đại tiện nghi tối nay hết thể giết chết đối phương mười lăm người trong đó đại v i ê m quân sĩ tám người bao quát một cái sáu trọng năm tên năm trọng một cái bốn trọng huyết hà tông đệ t ử bảy người bao quát một cái sáu trọng sáu tên năm trọng là kim tiểu xuyên bọn hắn thu hoạch nhiều nhất một lần thu hoạch giới chỉ mười lăm ai đến nỗi bên trong có phải hay không bao quát những thứ khác giới chỉ chỉ có chờ trở, trở lại đi săn d o n h lại nói nếu như đang săn thú tràng liên bắt đầu phân phối vật tư cái kia rõ ràng chính là có chút phiêu mà một khi phiêu chuẩn không có chuyện tốt mười lăm tên huyết sát tiểu đội tính mệnh tổng cộng cho bọn hắn ba cái c ô n g hiến chiến công một trăm sáu mươi chín cái chiến công là có thể tại chỗ phân phối kim tiểu xuyên phân đến năm mươi bảy cái sở mập mạp cùng tiểu sư muội mỗi người phân đến năm mươi sáu cái như vậy tại chiến công trên bảng kim tiểu xuyên chiến công giá trị đi tới ba trăm ba mươi mốt sở mập mạp cùng tiểu sư muội r i ê n g phần mình cũng là ba trăm ba mươi cái mặt khác lần nữa thu hoạch bảy mai có thể lượng châu ngọc tăng thêm trước đây tổng cộng có m ư ơ i hai mai m ư ơ i hai miếng kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng tiểu sư muội thảo luận cái số này phía trước tấn thăng đến hai nặng thời điểm có mấy tháng linh lực tích lũy cuối cùng lại dùng chín mai mới toàn bộ tấn thăng thành công như vậy nếu như tấn thăng ba nặng cần năng lượng liền sẽ tăng nhiều như vậy mười hai mai rõ ràng không quá đủ nếu là tấn thăng đến một nửa hạt châu không có chẳng lẽ còn có thể lại đi tìm vân tướng quân đi mượn vạn nhất vân tướng quân không cao hứng muốn trở về trước đây cấp cho kim tiểu xuyên một viên kia chẳng phải là tương đương với hiện tại trên tay chỉ có mười một cái không được không được kém hơn quá nhiều không thể trở về trở về đi sẵn danh quá chậm trễ thời gian không bằng ngay tại s ơ n mạch thật tốt đặt chân giống như tối hôm nay chuyện tốt đã phát sinh cái mười lần tám lần như vậy tấn thăng ba nặng tài nguyên liền trong tầm tay cũng không biết lão lô cùng anh em nhà họ nô trở về không có không có chúng ta chín tầng lầu ba người tại chỗ sợ là bọn hắn cũng không dám hành động đi bọn hắn phỏng đoán một chút cũng không có lỗi lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ nô đợi dòng dã một ngày cũng không có đợi đến kim tiểu xuyên bọn hắn trở về một cái ban ngày liền như thế hao phí mất thậm chí ngô sơn còn tại ngờ tới nói kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn không phải là gặp bất chắc đi lão lô căn bản không có loại lo lắng này nói b u a c á i gì liền bọn hắn cơ t r í như vậy người ai có thể làm hại bọn hắn đến buổi tối đột nhiên đen xuống sắt trời giải thích hết thảy ba người nhìn xem tối om đêm tối đồng thời nói ai tiểu tử này không biết là muốn ngủ vẫn là nghĩ âm người chương 463, l ô bi hoan bị kim tiểu xuyên bỏ rơi chương 463, l ô bi hoan bị kim tiểu xuyên bỏ rơi đợi đến ngày thứ ba buổi sáng kim tiểu xuyên sở 24 i m n cùng yên lặng cũng không có trở lại l ô bi hoan liền biết trên cơ bản không có hy vọng gì xem ra chính mình mấy cái khác tiểu đội thành viên ở bên ngoài chơi s ớ g rồi như vậy chính mình còn lại ba người phải nên làm như thế nào đâu tuy nói bây giờ chúng ta cũng riêng phần mình tấn thăng nhất trọng cảnh giới nhưng số người này cũng quá thiếu chút huyết sát tiểu đội p h à m là ít người đội ngũ tia từng cái cũng là trong cảnh giới cao thủ mà cảnh giới thông thường nhân số liền tương đối nhiều cũng không dễ dàng đắc thủ nghĩ tới nghĩ lui dự định trước bay về đi săn doanh nghĩ một chút biện pháp vạn nhất lại có tại đại doanh phạm sai lầm bị đẩy đi người tới đâu nói không chừng còn có thể lại hấp thu mấy người gia nhập vào tiểu đội mang theo n ô sơn n ô thủy vừa mới ra ẩn tặng chỗ vẫn chưa ra khỏi mấy dầm đường xa xa nhìn thấy một chi tiểu đội đang ẩn nấp tiến lên chờ hơi cách gần xem xét cũng là mặc trên người đi săn doanh chiến bảo lần này an tâm chờ càng gần nguyên lai vẫn là người quen biết cũ thái kim lôi lãnh đạo tiểu đội hai chi tiểu đội ngày thường quan hệ tốt nhất liền dứt khoát tụ hợp đến cùng một chỗ l ô bi hoan cũng không nóng nảy trở về thái kim lôi chế rêu mấy người bọn hắn bị kim tiểu xuyên bỏ rơi lão lô cũng không tức giận quan lại như thế nào chỉ cần kim tiểu xuyên tên của bọn hắn còn tại tiểu đội của ta vậy ta tiểu đội chiến công trị số cũng là cọ vật lên bây giờ bọn hắn tiểu đội chiến công tổng số đã vô hạn tới gần thái kim lôi tiểu đội kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội không có gấp ban ngày xuất động buổi sáng tốt như vậy thời gian làm sao có thể không nhiều nghỉ ngơi một hồi đâu từ tiến vào quân doanh đến nay tiểu sư muội rất lâu cũng không có ngủ qua rất thẳng ngủ một cái tự nhiên t ỉ n h chờ ra động rộng rãi xem xét đều đến t r ư a giờ mùi kia liền càng không nóng nảy kim tiểu xuyên phụ trách làm cơm trưa sư huynh mội ba người ăn uống no đủ sở mập mạp liền đi ra ngoài hắn bây giờ nhiệm vụ rất là mấu chốt chính là muốn tìm kiếm những cái kia nhìn có thể đối phó huyết hà tông đệ tử sở mập mạp lần này đi rất lâu trở về tới thời điểm cũng đã là giờ giàu sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy là bởi vì ngay từ đầu mặc dù tìm được mấy chi huyết sát tiểu đội dấu vết nhưng mà những cái kia tiểu đội cảnh giới nhìn cũng không dễ dàng đối phó không để ý liền sẽ đem nhóm người mình cho góp đi vào về sau thật vất vả tìm được một chi nhìn đáng tin cậy thế nhưng tiểu đội vậy mà không biết mọi mệnh đi rất xa sở mập mạp không thể làm gì khác hơn là một mực đi theo chờ nhìn thấy chi tiểu đội kia triệt để dàn xếp lại hắn mới quay người trở về mang tới tin tức cũng không tệ chi tiểu đội kia hết thể bảy tên huyết hà tông đệ tử cảnh giới cao nhất vẫn là bảy trọng còn lại còn có hai tên bốn trọng bốn tên năm trọng loại thực lực này nếu là mượn nhờ bóng đêm kim tiểu xuyên bọn người chưa hẳn không có cơ hội đắc thủ đương nhiên cũng không cần nghĩ có thể đem người ta một mẹ hốt gọn đ ó thuần túy là tự tìm cái chết chỉ cần một huyết hà tông bảy trọng cũng không phải là ba người bọn họ bây giờ có thể tưởng tượng kim tiểu xuyên để cho sở mập m ạ n tạm thời nghỉ ngơi một chút mấy người sắp trời lại á một chút tiếp đó ra tay lúc này phượng khánh phủ nhất h i ế u phủ chủ từ tiểu lâu đi tới vừa rồi tại cùng đi trước kia tới tuần tra nhưng tin thu được i tức này là từ tông môn nhiệm vụ đường chuyển đến nhiệm vụ đường thế nhưng là nhiếp khiếu đại bản doanh phát ra mệnh lệnh hắn thật đúng là không thể không nghe nhưng làm sao có thể đem kim tiểu xuyên ba người bọn hắn cho triệu hồi tới đâu giống như không có lý do gì ai trái lo phải nghĩ hoặc là liền nói chín tầng lầu địa chỉ ban đầu phát hiện có ma tông dấu vết để cho bọn hắn trở về một chuyến giải thích rõ ràng không biết lý do này có được hay không lực lượng của mình đoán chừng rất khó làm được nhưng bây giờ châu mục đại nhân ở bên trong uống rượu a nếu là hắn nói lên một câu nói chắc hẳn liền có thể làm thành ở bên ngoài lại suy tư phút chốc chi tiết cảm thấy hết thệ đều có thể hòa hợp lúc này mới một lần nữa trở lại uống rượu gian phòng còn không có đi vào phòng liền thấy nửa c h e muôn nội lạc y dùy ý ỉa đang ngồi châu mục đại nhân uống rượu cái này mẹ nó lạc y dùy thì toàn bộ thân thể cũng đã áp vào châu mục trong ngực đi ra đồ lúc nào cũng hơi kém ý tứ mà châu mục một cái đại thủ cũng không thành thật đã theo lạc y dùy ỉa cổ áo dối vào cách quần áo n h i ế p khiếu liền có thể nhìn thấy bàn tay lớn kia ở bên trong không ngừng nào nặn lạc y dùy ý ỉa liền hô ra khí tức cũng thay đổi cái này n h i ế p khiếu có chút trợn tròn mắt ta là có đi vào hay là không đâu dừng lại phút chốc nhức khiếu cuối cùng lấy hết dũng khí đẩy cửa vào mà bên trong hai người rất tự nhiên cách ra như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua đồng dạng bất quá lạc y, y y lại nhìn về phía châu mục đại nhân ánh mắt cũng có chút thăm dò ý vị ở trong đó mấy người tâm tư đều có biến hóa nhất khiếu tìm một cái thời cơ đem chính mình muốn đem kim tiểu xuyên b ọ n người triệu hồi tới ý nghĩ nói ra châu mục đại nhân nghe xong ân từ t i ê n tuyến điều mấy cái khải linh cảnh một trọng quân sĩ trở về cái này có gì khổ sở miệng đây đáp ứng bất quá đang đi ra tiểu lầu thời điểm nói có chút nội vụ phương diện sự tình muốn đơn độc cùng lạc y ý phó tổng quản trao đổi một chút nhất khiếu mí mắt cùng o ạ n người mẹ nó muốn một đem lưu chuyến lưu chẳng còn không ràng. chính vân tông, đến giao gì, giao cái đi lôi đi ta ta lẽ là lạc Trước hà rõ đây y bất ê n cạnh mình. người thân cũng này. châu chi chủ, thế một mà một Bây bộ b giờ, chơi là quá nhìn thấy trên người đối phương mênh mông dung tinh cảnh tám trọng tu vi cùng với sau lưng quyền thế hắn chỉ có thể đem khẩu khí này nốt u xuống hắn còn có chút nóng trông lạc y lưu ý ỉa nữ nhân này có thể nể tình cùng mình cảm t ì n h phân thượng trực tiếp cự tuyệt châu mục yêu cầu vô lý nhưng dưới toàn bộ hành trình lạc y lưu ý ỉa cũng không có nhìn một chút nhất thiếu rất tuân theo liền kéo châu mục cánh tay rời đi n h ấ p khiếu trở lại trạch viện của mình cảm thấy đến chính mình khí tức trên thân đều không yên mẹ nó tăng bất trượng vô tình lạc ý dị quỳnh có ở trước mặt cho hắn đội nón xanh châu mục toàn bộ đều không phải là người tốt trong cơn tức giận đem trong viện tất cả n ữ nhân toàn bộ đều tìm tới không phát tiết một trận hôm nay đều sống không nổi nữa mà tại thứ bảy quân căn cứ thiết thanh t r ư ờ n g hôm nay t â m tình không tệ lần trước thành công ổn định chiến cuộc sau đó đại hoàng tử đơn độc phái người đến đúng hắn tiến hành miệng khen ngợi tuy nói hắn đối với mấy cái hoàng tử ở giữa nội đấu không có hứng thú nhưng mà xem như nghề nghiệp tướng lĩnh là rất quan tâm thành tích của mình có thể được triều đình công nhận không phải sao tán thành liền đến sao hôm nay hắn ăn xong c ơ m tối thế mà mang theo ba tên phó tướng tuần tra căn cứ bất chi bất giác liền đi tới trên đại quảng trường chiến công bảng phía trước t i ế t thanh trừng nhìn lướt qua bảng danh sách nói k h ẽ sở dĩ chúng ta có hôm nay cũng may mà đường tây lục tướng quân ở tiền tuyến mang binh c h i n h chiến ba tên phó tướng lập tức phụ họa chính là chính là t i ế t thanh trừng lại nói bất quá chiến đấu chém giết kịch lớn nhất vẫn là vân trung yến tướng quân đi săn danh mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong chiến đấu chính là chính là tích tướng quân nói rất đúng v â n tướng quân là chúng ta mẫu mực tiết thanh chừng đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên đổi đề t à i à mấy người các n g ư ờ i không phải đều có người tiến vào đi săn doanh sao tới chúng ta xem đến tột cùng thành tích như thế nào nói đi đến gần chút đến các ngươi mấy vị tướng quân biết bọn hắn tên cứ gọi là gì tự mình tới tìm xong chúng ta dứt khoát đánh cược nếu người nào p h ả i đi người chiến công ít nhất chờ một lúc ăn khuya ai liền muốn bỏ tiền cái này cũng là nói đùa một trận ăn khuya đối với những người này mà nói có thể đáng mấy cái tiền trinh mấu chốt mấy người bọn hắn cũng là muốn mặt mỗi người thầm không thành dễ dàng nhất tìm, bởi vì đi săn danh hắn hết thể liền bỏ vào năm người không đúng không phải bỏ vào là bị buộc tiến vào hắn biết rõ kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng yên lặng ba người tên chỉ cần người không có vẫn lạc liền nhất định tại phía trước năm trăm tên cho nên hắn trực tiếp ngay tại phía trước năm trăm tên trên danh sách tìm kiếm rất nhanh đã tìm được kim tiểu xuyên tên của bọn hắn xếp hạng đã nhảy thăng đến thứ một trăm sáu mươi thứ một trăm sáu mươi mốt cùng thứ một trăm sáu mươi hai vị thầm không thành nội tâm kích động tiết tướng quân ngươi nhìn hắn chỉ vào kim tiểu xuyên mấy cái tia tên liền đ ó thanh đều có chút hơi run bởi vì kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chiến công giá trị lại có biến hóa kim tiểu xuyên ba trăm ba mươi một sở hai mươi bốn cùng yên lặng cũng là ba trăm ba mươi thiết thanh trừng nhìn thấy cái số này đồng dạng đại hỷ cái này đi đi s ă n doanh lúc này mới bao lâu lại có thành tích như vậy ba người tăng theo cấp số cộng đều có gần tới một nghìn cái chiến công tại bọn hắn trước đây hơn một trăm n g ư ờ i không có chỗ nào mà không phải là trải qua lâu dài dày v ò mỗi một cái cũng là tinh anh trong tinh anh không tệ lúc này có thể xếp hạng kim tiểu xuyên trước mặt bọn họ chỉ có chỉ là bảy tám cái khải linh cảnh tám trọng những thứ khác toàn bộ đều là chín trọng cao thủ thậm chí còn có khải linh cảnh đại viên mãn tiết thanh trừng vỗ vỗ thẩm không thành bả vai rất tốt rất tốt ngươi để cử người rất không tệ thẩm không thành vội vàng trả lời một câu tất cả đều là tiết tướng quân tuệ n h ã n tức châu v ằ n g không bọn hắn còn không phát huy ra chiến lược như thế ha ha ha tiết thanh trừng biết hắn là chỉ cái gì nụ cười này song phương trước đây tất cả không thoải mái toàn bộ tan thành m â y khói mà đổi thành một bên t i ề u đêm trắng cùng nguyên hồng cũng tìm được cổ làng phong cùng bùi khởi vũ tên bất quá liền không cách nào cùng kim tiểu xuyên bọn hắn so sánh với đều không có tiến vào phía trước năm trăm tên bởi vì vừa rồi thẩm không thành vừa tìm được sao mà yên tính được chi cùng hiệu rời tên không có gì bất ngờ xảy ra hai người trước mắt chi công cũng đều là không nhưng mà vừa rồi nói bữa ăn khuya sự tỉnh vẫn là giữ lời nguyên hồng mời khách một trận phong phú bữa ăn khuya xuống nguyên hồng chờ đợi nửa ngày cũng không có đợi đến thẩm không thành nghẹn chết tình huống xuất hiện trong dãy núi kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng yên lặng đã mượn bóng đêm mai phục đến chi k ê u hết hà t ô n g tiểu đội bên cạnh không đến một giam điện kim tiểu xuyên quan sát rất là cẩn thận nhờ ánh trăng hắn nhìn thấy tại một chỗ trước sơn động tảng đá đằng sau một bóng người lắc lư không chỉ có như thế cửa động kia bên ngoài mấy chục t r ư ợ n g trên một cây đại thụ có vẻ như cũng có một bóng người ha <cười> ha <cười> bọn gia hỏa này vẫn rất cẩn thận thế mà p h ả i hai người ở bên ngoài nhưng dù cho như thế thì có thể làm gì kim tiểu xuyên cho sở mập mạp cùng tiểu sư mội một ánh mắt một giây sau liền đem chính minh truy cho triệu hoán đi ra chương bốn trăm sáu mươi b ố tiếp tục quan sát cuối q a Sau 2 canh n Xuyên, sở mập mạp cùng hồng dừng sát. sở sư Tiểu tiểu thở t mạc mạc chạy hộp giờ, Kim mùi, lại mập mạp r n cấp bộ. Về t ớ ẩn thân động Tốt, rộng rãi. cùng u ố i c không cần lo lắng cái kia bảy trọng ra hỏa có thể đuổi theo tới thời khắc mấu chốt vẫn là sở mập mạp tốc độ càng thêm đáng tin cậy hồi tưởng lại tình cảnh vừa nay mấy người bọn hắn còn lòng còn sợ hãi vốn là cho là rất dễ dàng đánh lén hành động lại gặp phải đến ngăn trở dựa theo cho đó tốt đẹp nhất ý nghĩ đương nhiên là ngoại trừ cái kia dẫn đội bảy trọng huyết hà tông đệ tử bên ngoài những thứ khác ra hỏa đập tan từng cái không phải liền là còn có hai cái bốn trọng bốn cái năm trọng sao chúng ta bây giờ chín tầng lầu danh tiếng đang nổi chém giết bốn trọng năm trọng cũng càng ngày càng nhiều không có gì khó khăn quá lớn chính là cẩn thận chính mình không cần thụ thương liền tốt cho nên sau khi kim tiểu xuyên đem một truy triệu hoán đi ra dựa theo trước đây kinh nghiệm liền chép đi lên sợ mập mạp cùng tiểu sư muội ở một bên phối hợp tác chiến nhưng vừa vặn phụ cận không nghĩ tới dưới chân không có chú ý phát ra âm thanh chỉ thấy vốn là phòng thủ hai tên huyết hà tông đệ tử hướng kim tiểu xuyên liền yên cùng ném mạnh đủ loại á n khí liền tam gia phủ lục cũng có một chút trong chốc lát kim tiểu xuyên ba người liền xa vào đến bị động bên trong cái này d ầ m d ạ p chẳng trị tinh thép phi kiếm phi đ a o không cần tiền tựa như hướng bọn họ trên thân bàn tới làm sao có thể cản thời điểm then chốt may mắn tiểu sư m ộ i thông minh nam chi trận pháp tiểu kỳ vung ra lúc này mới dựng thẳng lên tới một nguồn năng lượng che chắn có thể miễn cưỡng ứng phó một chút dù vậy chín tầng lầu ba người cũng là người người mang thương bộ dáng vậy làm sao có thể nhẫn kể từ chúng ta đánh lén đến nay cho tới bây giờ chưa từng n n qua thiệt t h i như vậy đâu kim tiểu xuyên đương nhiên không can tâm dựa dẫm chính mình một triệu phương viên thị lực phạm vi từ một bên vòng qua một cái bữa đem một cái bốn trọng t ù sĩ trực tiếp đánh nổ bất quá h ỏ a cầu nổ tung sinh ra ánh lửa để cho phía trước trên tảng cây mai phục một người cũng thấy rõ phương hướng của hắn không chỉ có như thế trong động v ả i tên huyết hà tông đệ tử cũng cùng một chỗ lao ra người còn chưa tới ám khí trước hết đến kim tiểu xuyên cảm thấy phiền muộn lúc nào những thứ này huyết hà tiểu đội học được thông minh như thế vậy sau này chính mình còn thế nào kiếm tiền nghi hắn đương nhiên chỉ có thể bước ra thối lui dựa vào những ám khí kêu phát ra âm thanh cũng che giấu đi mình tiếng bước chân cái này mới tính tìm được cơ hội đem trên cây tên kia một quyền cho đánh xuống hai quyền cho đưa lên trời ba quyền sau đó lấy được hôm nay cái thứ hai có thể lượng châu ngọc có thể tiếp nhận xuống liền thật sự cũng tìm không được nữa cơ hội nếu cũng không phải sở mập mạp tại mặt khác một bên cố ý phát ra chút động tĩnh đem linh thể triệu hoán đi ra cho đối phương một chút áp lực nói không chừng kim tiểu xuyên tối nay còn thật sự khó mà đào thoát kim tiểu xuyên ba người tụ hợp một chỗ điên cùng chạy trốn đằng sau tên kia bảy trọng tiểu đội trưởng đang điên cùng đuổi theo cái này khiến kim tiểu xuyên rất là hoài nghi chẳng lẽ đối phương tại loại này trong bóng tối có thể thấy rõ ràng bọn hắn nếu là như vậy vậy thì quá nguy hiểm về sau cảm thấy cũng không quá giống nếu như có thể nhìn thấy ngay từ đầu thì không cần trực tiếp vận dụng h m khí chờ mình đến gần thời điểm mang đến một k í c h trí mạng không tốt sao nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra nguyên nhân cũng may s ở mập m ạ c p h ế đi bảy tám thanh phi kiếm lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi đối phương tiếp đó lại lượn quanh cái vòng lớn lúc này mới trốn về đến nhóm l ử a một đống lửa kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặt riêng phần mình đem vết thương trên người băng bó lại đây vẫn là ba người đồng thời thụ thương liền luôn luôn vận khí không tồi mặc mặc trên cánh tay cũng bị ám khí gây thương tích vì thế ba người cũng là chút bị thương ngoài ra trong một đêm thời gian cũng liền có thể khôi phục thật không biết xấu hổ một đám huyết hà tông tu sĩ thế mà dùng ám khí đả thương người trong lòng kim tiểu xuyên không c a m lòng tiếp đó m ộ ư ơ i tám cái chiến công một phần ba phần mỗi người phân đến sáu cái cứ như vậy kim tiểu xuyên chiến công tổng số đến ba trăm ba mươi bảy cái s ở mập m ạ p cùng tiểu sư muội r i ê n g phần mình ba trăm ba mươi sáu cái hai cái nhẫn liền xem như đền bù đêm nay bị kinh sợ thiệt hại a xem ra hôm nay vận thế không tốt đợi ngày mai lại xuất động một bên khác chân chính chịu đến tổn thất huyết hà tông tiểu đội bảy ngươi đã đã biến thành năm người hay không nghĩ tới mập mặc kia mang theo hai người vẫn là không có đội kịp tiểu đội trưởng mở miệng thở dài những thứ khác tiểu đội thành viên cũng liền vội vàng an ủi sư m i n h cũng chính là ngươi nếu là đổi thành những thứ khác tiểu đội nói không chừng thiệt hại càng lớn hơn không tệ sư m i n h sợ là kim tiểu xuyên cũng không nghĩ ra tại trong bóng tối như thế ngươi còn có thể đ ổ i theo liền xem như dung tinh cảnh cũng không có loại bản lanh này người tiểu đội trưởng kia cũng là có chút đắc ý không tệ liền dung tinh cảnh cao thủ tại trong đêm tối như thế cũng không thể phân rõ phương hướng chính mình sở dĩ có thể cũng là bởi vì tại tăng lên cảnh giới thời điểm c ả n lộ đến càng thêm hiếm hoi năng lượng thuộc tính mà cái này là huyết hà tông rất nhiều so với hắn chiến l ự c càng mạnh hơn cảnh giới người càng tốt hơn không có làm được bởi vì lúc trước bảy lần trong c ả n lộ hắn đã từng ba lần c ả n lộ đến g i thuộc tính tốc độ của hắn tại đồng cấp trong c á c đệ tử siêu quần bạc tụy hơn nữa hắn trời sinh nhĩ lực kinh người vừa rồi vang vào sở mập mạp tiếng xe gió của bọn họ mới truy sát tới không nghĩ tới chính mình tốc độ nhanh như vậy nhưng vẫn như cũng bị sở mập mạp bỏ lại đằng sau không có đạo lý a tên kia không phải vừa hai trọng sao chuyển qua ngày qua trên thân căn bản là không có để lại bất luận cái gì vết sẹo chín tầng lầu ba người vẫn khí quả nhiên khá hơn lúc chạm vào tối lần nữa xuất kích lần này bọn hắn n h ầ m vào làm ộ t chi sáu người tiểu đội đáng tiếc duy nhất không phải huyết hà tông đệ tử một canh giờ sau ngoại trừ tên kia khải linh cảnh tám trọng tiểu đội trưởng bên ngoài năm người khác toàn bộ bị chín tầng lầu ba người thiết kế chấm giết lần nữa thu được năm mai giới chỉ cùng năm mươi năm cái chế công phân phối xong sau kim tiểu xuyên cùng sở 24 chiến công diễn phần mình đến 355, tiểu sư mội 354. lại qua một ngày lần này vận khí tốt hơn bọn hắn lợi dụng ban đêm tiêu diệt năm tên huyết hà tông đệ tử trong đó hai tên bốn trọng ba tên năm trọng lần nữa thu được năm a i giới chỉ cùng năm viên có thể lượng châu ngọc cứ như vậy năng lượng của bọn hắn hạt châu tổng số đã đến 1 ộ chín cái mà chiến công phức diện mỗi người tăng thêm 17 cái kim tiểu xuyên cùng sở 24 là 372 cái tiểu sư mội 371 cái đến mức bọn hắn phân phối xong chiến công sau đó đã trở lại đi săn ranh đang tại đại sành treo nhìn bảng xếp hạng lỗ bi hoan cùng thái kim lôi hai người đều cảm thấy đây hết thảy căn bản liền không chân thực thái kim lôi có chút ít ghen tị thở dài lão l ô ngươi vận khí này ai ta nói bây giờ kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không tính là các ngươi tiểu đội người a làm sao còn có thể hướng về các ngươi tiểu đội bên trên thêm vào chiến công đâu lỗ bi hoan lần này cùng thái kim lôi đang săn thu tràng không thu hoạch được gì nhưng mà không trở ngại hắn lão lô tiểu đội chiến công tổng số tại hai ngày này ở trong nhất cử vượt qua thái kim lôi tiểu đội xếp hạng hắn đương nhiên biết thái kim lôi cũng chỉ là nói đ ù a hắn nhưng trong lòng mình đó là một cái đẹp tha hết hạn trước mắt bọn hắn tiểu đội xếp hạng đã xếp hàng thứ bảy mươi c h í vị từ trước tới nay cao nhất một lần tại phía sau hắn thậm chí còn có ba tiểu đội dẫn đội cũng là khải linh cảnh chính trọng làm sao có thể không để cho hắn mở mày mở mặt đây hết thảy cũng là kim tiểu xuyên sở mập m ạ p cùng mặc mặc tiểu cô nương mang tới ân chờ bọn hắn trở về mình nhất định thật tốt mời bọn họ có một bữa cơm no đủ trong rừng cây vân trung yến việt tử vân tướng quân nhìn xem lao tôn vừa mới đưa tới số liệu nhẹ nhàng gật đầu kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt m ặ c ba người này quả nhiên giống như chính mình dự đoán như thế tại thu hoạch chiến công trên đường không ngừng lao nhanh bây giờ bọn hắn bất quá là vừa mới tấn thăng đến hai trọng mà thôi nếu là đến năm trọng trở lên phải nên làm như thế nào đến lúc đó chắc hẳn đều có tư cách đại biểu bàn long quan đi tranh thủ vương t r i ề u bên ngoài lợi ích ta nhớ tới bàn long quan nàng liền nhớ lại sư tôn cho hắn hồi phục tin tức tiếp tục quan sát nàng biết đó là ý gì cho nên cũng liền thủy ý kim tiểu xuyên bọn hắn ở đây trước tiên g i à n vỏ chỉ cần không chết được liền có cơ hội đang đợi bọn hắn cựa bị gót i ế n t i ế như bảo, là Vân n k i Hồng. nhắc h Vân Trung Yến, n vừa nhắc mắt ra như thế nào không có đi bãi săn. Vân Kinh kéo Hồng, chính mình săn. Vân có đi bãi m ộ thay cái cái tới. Không có chút nào ở những người khác trước người loại Không khác những nào có ở mặt cao Ngược lại còn có ngạo. lại hơi vẻ là không biết, bây giờ bãi săn, đổi ã sớm thay đ ai y đ ổ Ai, đi qua chúng ta rất nhiều người cũng là quen thuộc buổi tối xuất kích đem ban ngày tìm xong mục tiêu một mẻ hốt gọn nhưng gần nhất những ngày này suốt buổi tối sợ là căn bản là không có ai lại hành động vừa đến trời tối cái kia kim tiểu xuyên liền bắt đầu ngủ hắn chỉ cần ngủ một giấc người nào cũng đừng hòng làm việc toàn bộ sơn mạch cũng là đen x ì ai cũng không nhìn thấy vân trung yến nhìn lướt qua trên b à n tư liệu giống như không phải như vậy à ta nhìn thấy kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng tiểu cô nương kia mỗi lần cũng là buổi tối tăng thêm chiến công nhiều nhất đâu vân kinh hồng càng thêm bị khuất bọn hắn này liền lại càng không nói phải trái hắn đem bầu trời làm cho đen thui chúng ta chỉ có thể trơ mắt hết mà hắn lại nói đến đây đột nhiên tiếng nói dừng lại mở to hai mắt tỷ ngươi nói là buổi tối bọn hắn có thể nhìn thấy vân trung yến trắng đệ đệ một mắt ta cũng không nói gì là ngươi đoán vân kinh hồng vô đuổi vậy thì ngưu bước nha ta nếu là có loại bản lãnh này nơi nào còn có cái gì đối diện đại quân a ta một người liền có thể g i ế t đến thiên hôn địa á m vân trung yến không để ý đến đệ đệ k h o á c lác mà là đổi một cái chủ đề vũ tử lăng bọn hắn như thế nào vũ tử lăng ha ha sợ là so ta còn muốn phiền một chút gần nhất hai ta hợp tác thật nhiều nhưng mà trước mắt hắn cũng chỉ có thể tại ban ngày hành động giống như có mấy cái huyết sát tiểu đội đặc biệt nhằm vào chúng ta sợ là kế tiếp sẽ có tràng át chiến ân cần thật chút đúng nếu là ở bài san nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn tận lực bảo vệ một chút vân kinh hồng gật đầu nói đi săn doanh người ta tự nhiên sẽ bảo hộ ân thì ngươi có ý tứ gì không phải là vừa ý mấy cái này vật nhỏ đi vẫn là nói ngươi phải lấy được các ngươi bàn long trong con đi muốn đi cũng là ta đi trước a ta đều đã là khải linh cảnh đại viên mãn lập tức liền có thể đi vào dung tinh cảnh vân trung yến trực tiếp khoát tay một cái à, ngươi cũng bao lâu còn không có tấn thăng dung tinh cảnh lại nói loại kia đại sự là ta một cái dung tinh cảnh sáu trọng có thể tố đắc chủ sao chương bốn trăm sáu mươi lăm chiêu số giống vậy mất linh chương bốn trăm sáu mươi lăm chiêu số giống vậy mất linh giữa sân g ố c cổ lăng phong nhất kiếm rơi xuống giữa sân một tên sau cùng huyết sát tiểu đội thành viên tên kia bảy trọng tiểu đội trưởng không cam lòng ngã xuống nằm ở trong vũng máu bùi khởi vũ dẫn dắt những thứ khác tiểu đội thành viên thu thập xong chiến lợi phẩm đem tiểu đội mình rơi xuống tên kia bốn trọng thi thể cũng thu lại một trận chiến này hai người bọn họ tiểu đội vẫn như cũ sát nhập một chỗ đem một chi tám người huyết sát tiểu đội toàn bộ chém giết bất quá bùi khởi vũ lần nữa tổn thất một cái gia tộc tử đệ nhìn tại thực tế chiến l ư c đang so sánh hãn dẫn đầu gia tộc tử đệ cùng đan dương tông đệ tử so ra còn hơi có tranh lệ cổ lăng phong ngẩng đầu nhìn sắt trời một chút lại bắt đầu t ố i xuống phân phó một tiếng dành thời gian tìm kiếm chỗ đặt chân bằng không một hồi liền không nhìn thấy sau lưng liền có người lầm bầm a i lại là dạng này cái kia kim tiểu xuyên đơn giản quá đáng ghét trời vừa tối sẽ tới đây sao một tay cổ lăng phong nói đó là bọn họ bản sự ngươi nếu có cái kia linh thể nói không chừng cũng biết làm như thế đại gia liền đều không nói bắt đầu tìm kiếm buổi tối chỗ nghỉ ngơi bọn hắn tính toán thời gian đây đã là toàn bộ sân mạch liên tục ngày thứ mười lăm như thế mỗi ngày còn không đợi tiến vào giờ tuất toàn bộ sân mạch liền sẽ trong n g á y mắt biến thành đen thui cũng không biết vì sao chín tầng lầu ba người lúc nào cũng đang săn thú c h ẳ n g ổ lấy không ly khai đều nửa tháng các ngươi cũng không biết trở về chỉnh đốn một chút bọn hắn vừa đi đội viên liền một bên chửi mắng kim tiểu xuyên bọn hắn nói cái gì phá hủy nhiều lần kế hoạch để cho bọn hắn chiến công cùng chiến lợi phẩm bị tổn thất lớn về sau tìm được cơ hội tất nhiên đem m ấ y người cho rút gần lột ra mắm kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặc mặc tuyệt đối không chỉ cổ làng phong cái này một nhóm người cơ hồ tất cả huyết sát đội người chỉ cần màn đêm vừa xuống tới liền sẽ chửi măng chín tầng lầu người không làm nhân sự bọn hắn rất nhớ đi qua thời gian khi đó đại gia nghĩ ban ngày đi ra liền ban ngày đi ra muốn buổi tối hành động ai cũng trở ngại không được nhưng còn bây giờ thì sao vừa đến buổi chiều giờ r ậ u ánh sáng của bầu trời còn s á n g rõ cơ hội trong dây núi tất cả tiểu đội liền muốn bắt đầu về tổ bằng không đều khỏi phải nghĩ đến tìm được một chỗ có thể an tâm nghỉ ngơi chỗ dạng này chỗ tốt duy nhất chính là mọi người đều không cần thức đêm nhưng nếu như chiến tranh s o n ư ơ n g tất cả tiểu đội buổi tối đều ngủ lại gia bình an vô sự cũng không có vấn đề vấn đề ở chỗ liền tại đây đêm tối ở trong cơ hồ mỗi một cái buổi tối đều sẽ có một chi huyết sát tiểu đội đ ụ n g phải đánh lén mà có thể tại loại này đánh lén ở trong còn sống sót chỉ có những cái kia vượt qua khải linh cảnh sáu trọng cao thủ hoặc có lẽ là sớm bố trí nghiêm mật tiểu đội nửa tháng này đến nay nghe nói chỉ có hai cái buổi tối bị đánh lén huyết sát tiểu đội không có nhân viên thiệt hại vậy làm sao có thể không khiến người ta đối với kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng cái kia âm hiểm tiểu cô nương hận thấu xứng đâu vì thế huyết sát đội trực tiếp liền cho chín tầng lầu mấy người có một cái thống nhất xưng hô không biết xấu hổ tiểu sát tinh nhưng lại cầm mấy người này không có bất kỳ biện pháp nào cho nên có chút huyết sát tiểu đội liền dứt khoát hiệp thương tốt tại ban này g chỉ cần thấy được chín tầng lầu người nhất định phải đoàn kết lại cùng c h ặ n đường chơi vừa tối chúng ta liền tự động nhật túng phạm là có thể gặp được đến tiểu đội dứt khoát buổi tối bao đoàn sửa ấm dù là hai cái ba cái tiểu đội cùng cư trú một cái s ơ n động cũng không phải không được phòng thủ người cũng đừng một hai người tối thiểu nhất cũng muốn bốn năm người canh giữ ở cửa hang cùng làm thì chờ chơi sáng sau bộ t ú c một dấp cũng là phải nghe nói có một chi tiểu đội có đối phó chín tầng lầu ba cái kia không biết xấu hổ người thủ đoạn hữu hiệu đó chính là chỉ cần trong bóng đêm hơi nghe được có động tĩnh ngươi cũng không quan tâm là người vẫn là cái gì khác tiểu động vật cứ liền vung ra đủ loại ám khí ám khí là cái gì cũng không trọng yếu tất cả phi kiếm phi đ a o đinh thép phù l ù trận pháp tiểu kỳ phích lịch đạ chỉ cần có thể lấy ra cứ hướng âm thanh xuất hiện phương vị một mảng lớn khu vực đập tới dù là liền đem bình thường nhận được tảng đá tấm g ạ c ném ra bên ngoài nói không chừng cũng có tác dụng Cái tin này, tại huyết sát trong đội, điên cũng á i t chính vì như thế kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặc mặc tiểu sư muội liên tục đã mấy ngày đều rất phiền muộn hành động lần này đến nay ngoại trừ năm vị trí đầu sáu ngày thu hoạch tương đối khá bên ngoài lấy được một chút giới chỉ cùng có thể lượng châu ngọc mấy ngày gần đây nhất buổi tối xuất động thu hoạch trở nên càng ngày càng ít không chỉ có như thế sở mập mạp ra ngoài tìm kiếm mục tiêu thời điểm phát hiện có thể đối phó tiểu đội càng ngày càng ít dĩ vãng mỗi ngày trên cơ bản đều có thể tìm được từ khải linh cảnh bảy trọng lãnh đạo huyết sát tiểu đội nhưng còn bây giờ thì sao mặc dù cũng có thể gặp phải nhưng mà trời vừa tối xuất động bắt đầu chính thức hành động thời điểm đến mục tiêu địa điểm nguyên bản đã nói xong bảy tám người huyết sát tiểu đội liền biến thành một mươi bảy m ư ơ i tám người thậm chí nhiều hơn này làm sao đánh nếu như chỉ là nhân số của đối phương nhiều cũng coi như dù sao kim tiểu xuyên có thể bằng vào một trượng phạm vi thị lực đem đối phương phòng thủ người cho thuận lợi z chết đi như thế góp rõ thành bão thu hoạch tự nhiên cũng có nhưng bây giờ tùy tiện một chi huyết sát tiểu đội đang nghỉ ngơi thời điểm bên ngoài phòng thủ người liền vượt qua bốn năm người hơn nữa cái này một số người còn sắp xếp có thứ tự không chỉ có sắp xếp có thứ tự hơn nữa mỗi người tại phòng thủ thời điểm trong tay đều nắm lấy một cái p h ụ lục chẳng lẽ nhiều người như vậy buổi tối đều không cần ngủ sao cái này khiến kim tiểu xuyên ba người bọn hắn mười phần p h i ề n muộn liên tục nhiều ngày như vậy mặc dù buổi tối cũng biết ra ngoài hành động nhưng mà thu hoạch lại làm ắ t trần có thể thấy giảm bớt bây giờ ba người bọn hắn ngồi ở trong động đá vôi chấm tư suy nghĩ cũng nên tìm được phương pháp phá giải mới được r a cái này hơn nửa tháng tới tất cả thành tích bày ra đối với những thứ khác phổ thông tiểu đội có thể vừa lòng thỏa ý nhưng mà ba người bọn hắn lại là mục tiêu cao xa vốn chỉ mớn một lần liền đem cần thiết tấn thăng đến ba trọng cảnh giới tài nguyên toàn bộ đều cho đem tới tay bây giờ kim tiểu xuyên chiến công tổng số đi tới bốn trăm ba mươi hai sở hai mươi bốn cùng tiểu sư muội cũng là bốn trăm ba mươi mốt cái trong tay tịch thu được giới chỉ tổng số sáu mươi tám ai trong tay có thể lượng châu ngọc mười tám ai có chút không quá đủ đây nhìn xem màn đêm buông xuống kim tiểu xuyên truy vấn một câu sở sư đ ệ n g ư y i buổi chiều dò xét đến chi kêu v ế t hà tông tiểu đội hết thể chỉ có bảy cá nhân a cao nhất là tên bảy trọng s ở mập m ạ p gật đầu nói buổi chiều là như vậy ai biết chờ chúng ta lại đi sẽ có biến hóa hay không mặc m ặ c tiểu cô nương chen miệng nói những cái kêu v ế t sát tiểu đội đơn giản quá đáng giận thế mà nghĩ ra nhiều như vậy hoa văn tới kim tiểu xuyên biết tiểu sư mội nói là cái gì bây giờ chỉ cần buổi tối ra ngoài ba người có rất ít không bị thương thời điểm đương nhiên loại vết thương này không nghiêm trọng lắm tối đa cũng chính là bị phi đao phi kiếm ném linh khí chầy làn ra có chữa thương đan dược nơi tay một đêm trôi qua trên da cũng sẽ không lưu lại vết sẹo có thể tiến công cũng tương tự bị ngăn trở sở mập mạc cùng tiểu sư muội còn đang chờ kim tiểu xuyên quyết định kim tiểu xuyên cắn răng một cái sợ cái gì tiếp tục hành động ba người một lần nữa phân chấn lẹn vào trong bóng đêm thứ bảy quân căn cứ t h ầ m không thành gian phòng t h ầ m không thành nhìn xem trong tay một tin tức có chút không h i ể u thấu tin tức là thương vừa mới thành t r u y ề n đến vẫn là châu mục đại nhân tự mình lời nhắn n ủ tin tức nội dung rất đơn giản để cho hắn an bài kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặc ba cái chín tầng lầu đệ tử trở về phượng khánh phủ cho ra lý do là chín tầng lầu t ô n g môn phát hiện ma tông hành động vết tích để cho ba người trở về phối hợp điều tra ma tông còn muốn cho kim tiểu xuyên bọn hắn trở về trong lòng của hắn không xác định thứ trong lúc nhất thời liên hệ từ vạn thông phượng khánh phủ sự tình đương nhiên từ vạn thông là rõ ràng nhất từ vạn thông tiếp vào tin tức rất là bật b ự c cái gì ma tông hành động vết tích t h ầ m không thành đại nhân ngươi là không biết ta chúng ta phượng khánh phủ phía trước chính là đem chín tầng lầu định nghĩa là ma tông thế nhưng đều chỉ là vì hoàn thành triều đình nhiệm vụ mà thôi thuận tiện tại hàng năm thanh trừ trong chép giết chọn lựa ra một nhóm đệ tử tới làm sao có thể cùng thật sự ma tông dính l i ễ u quan hệ đâu lại nói hai t r i ề u quân đội giao chiến thời điểm kim tiểu xuyên bọn hắn biểu hiện không tệ lúc này vạn nhất triệu hồi đi có vẻ như nhiếp khiếu đại nhân đối với chín tầng lầu mấy người không phải quá hữu hào đâu n g h e xong từ vạn thông lời nói thầm không thành kỳ thực cũng không muốn để cho kim tiểu xuyên mấy người rời đi đừng quên tại hắn cùng kiểu đêm trắng nguyên hồng đấu pháp quá trình bên trong kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặc thế nhưng là cho hắn cung cấp không ít trợ lực nếu là ba người này đi vậy sau này hắn muốn trông cậy vào a y chẳng lẽ là đáng yêu sao mà yên tĩnh được chi cùng hiệu rời sao tuy nói hai người này bây giờ còn chờ ở đối phương trên bảng treo thường đó thuần túy là đối phương bị che lại tâm hồn sao mà yên tĩnh được chi cùng hiệu rời là người nào toàn bộ thứ bảy quân ai so với hắn thẩm không thành càng hiểu rõ nhưng châu mục đại nhân tin tức cũng nên cho một cái thuyết phá thế là thẩm không thành trực tiếp tìm tới tiết thanh trừng tướng quân thiết thanh trừng cũng là xứng sở trước đó loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua có chút có quan hệ người có bối cảnh trên chiến trường hôn chút tư lịch liền phải trở về nhưng lần này nghĩ điều động kim tiểu xuyên bọn hắn giống như luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng hắn nói rất khó nói chuyện này liền giao cho vân trung yến tướng quân tốt nghe nàng nói thế nào thời gian không dài tin tức liền truyền đến vân trung yến trong lỗ thai vân trung yến đang tại chính mình trong viện đ á m chìm trong t r o n g nguyệt quang trong đầu đoán lúc này bãi săn cũng đã là đen xỉ một mảnh a nàng bật cười không nghĩ tới bãi săn song phương mấy ngàn người buổi tối lại muốn trường không tại kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn tiểu ra hỏa trong tay ha ha trời vừa tối nhất thiết phải ngủ đúng lúc này nàng thu đến tin tức cái gì điều kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặc mặc trở về đây là ai nghĩ ra được chủ ý đã ngu ngốc này Có tiếp t hay không, đó liền đ ném qua một bên không để ý tới căn cứ thẩm không thành thu đến vân trung yến hồi phục tin tức cũng cười lắc đầu không nghĩ tới cái này vân tướng quân tình khí lớn như thế hắn cũng không có dầu diếm liền đem vân trung yến hồi phục tin tức trực tiếp cho thương vừa mới mục truyền đi qua trong dãy núi kim tiểu xuyên còn không có triệu hồi ra truy tới cách bọn họ mục tiêu còn có không đủ n ă n mét nhưng nhờ ánh trăng hắn đã thấy một chỗ huyết sát tiểu đội doanh địa tạm thời phía trước bên ngoài đung đưa bốn bóng người nhìn tối nay hành động vẫn như cũ sẽ không dễ dàng chương 466. m ộ t lần nữa vật tư phân phối chương 466, m ộ t lần nữa vật tư phân phối kim tiểu xuyên phỏng đoán không tệ nhìn thấy đối phương nghiêm phòng tự thủ tư thế liền biết hôm nay tuyệt đối không có dễ dàng như vậy quả nhiên ngay tại hắn đem mục truy triệu hắn đi ra nháy mắt trên bầu trời lập tức liền triệt để đen xuống còn không đợi kim tiểu xuyên tung người tiến lên cách đó không xa cái kêu phòng thủ mấy người liền lập tức cảnh giác kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặt lặng lẽ hướng về phía trước dưới chân không dám phát ra một thanh â m nào toàn thân linh lực cũng toàn bộ đều thu liễm để phòng bị đối thủ sớm cảm giác được khoảng cách còn có mười mấy t r ư ợ n g một đạo kình phong đột nhiên đánh tới kim tiểu xuyên một cái lấp mình trận k i ê u kình p h o n g liền từ trước mặt mình sẽ qua rơi vào sau lưng n ê n ở sau lưng thổ địa bên trên phát ra phốc một tiếng đây là bị phát hiện kim tiểu xuyên đang muốn mang theo sư đệ sư muội cấp tốc rút lui liền nghe phía trước có âm thanh vang lên tống lao tứ ngươi cũng quá khẩn trương tiếp đó lại có người tiếp lời gốc dạ ta khuyên các ngươi vẫn cẩn thận tốt hơn vạn nhất bị chín tầng lầu mấy cái kia không biết xấu hổ s á t tinh để mắt tới chúng ta liền muốn xui xẻo bây giờ không phải liền là phí chút linh khí sao đợi sáng mai lại đem về chính là lại có người cười nói tống lao tứ ngươi biện pháp này mặc dù là ngu dốt chút nhưng giống như cũng là có chuyện như vậy nhưng vào lúc này lại là một đạo linh khí đánh chúng hòn đá âm thanh tại một hướng khác vang lên kim tiểu xuyên mấy người giờ mới hiểu được thì ra không phải là đối phương phát hiện mình mà làm mấy tên kia cũng không có việc gì liền tùy ý bắn ra một cái linh khí cho là dạng này liền sẽ an toàn hơn chút bọn g i a hỏa này thế mà giảo hoạt như vậy hắn đang suy tư như thế nào mới có thể đem mấy tên này đập tan từng cái s ở mập mạp cùng tiểu sư muội tạm thời không cần trông cậy vào trừ phi mình để cho bầu trời khôi phục ánh sáng nhưng bởi như vậy liền triệt để bại lộ dứt khoát vẫn là mình lên trước a nghĩ đến đây kim tiểu xuyên nhẹ nhàng vô vô s ở mập mạp cánh tay đây là để cho đối phương tại chỗ này chờ đợi động tác kim tiểu xuyên bằng vào vừa rồi nghe được âm thanh một người hướng phía trước chậm d ã i xây dịch mỗi một bước cũng là vạn phần cẩn thận thật cao nhất chân nhẹ nhàng rơi xuống bất quá vừa vặn đi không đến hai t r ư ợ n g lại là một hồi kinh p h o n g hướng hắn cái phương hướng này bắn tới lần này khoảng cách quá gần hắn không có né qua phốc một thanh phi đao trực tiếp c ắ m vào trên đùi của hắn l i ề u mạng cắn môi không dám phát ra chút nào âm thanh nhưng dù cho như thế cũng đã bại lộ vừa rồi phóng ra phi đao người căn bản là không có nghe được phi đao rơi xuống đất âm thanh cái này rõ ràng có biến a có người gào to một tiếng một giây sau bốn năm kiện linh khí toàn bộ đều hướng kim tiểu xuyên đập tới trong lòng kim tiểu xuyên vô cùng phiền muộn cái này mẹ nó bọn g i a hỏa này thật khó dây dưa như là đã bại lộ cái kia cũng không có gì dễ nói trong nháy mắt lại có hai cái am khí đánh c h ú n g vào thân thể của hắn thậm chí còn có một cái am khí cắm ở trên thân cảm giác từ bên hai nhìn là h uy qua đập dược bất quá cái này không có vấn đề kim tiểu xuyên phi thân d ơ lên truy hướng vừa rồi cách mình gần nhất một người tu sĩ、si、đập lên người đi qua tu sĩ、si、kia tản mát ra linh lực ba động hẳn là một cái năm trọng người khác giữa không trùng liền thấy trước mặt một đạo hát ảnh q cùng lúc đó tu sĩ kia trường kiếm vũ động tuy nói thấy không rõ kim tiểu xuyên nhưng mà bảo vệ chính mình lúc nào cũng không sai kim tiểu xuyên m ộ t truy v u n g lên lôi kéo bầu trời ủ h ữ tiếng sấm một cái búa đập xuống lại là không có đập trúng đối phương đầu người mà là cùng đối phương t r ư ờ n g kiếm trực tiếp đụng thẳng vào nhau ba m ộ t c h r ù ý thượng một ánh lửa nổ tung trực tiếp đem trong tay đối phương t r ư ờ n g kiếm cho đánh bay ra ngoài tu sĩ k i a sợ hết hồn vội vàng lách mình triệt thoái phía sau lúc này mặt khác vài tên phòng thủ nhân viên mới theo vừa rồi q u a n g mang k i a lóe lên x u ố n g lại kim tiểu xuyên cảm thấy mỗi người bọn họ cũng là năm trọng tu vi hơn nữa tại trong trứng đồng cũng có người trôi ra ai ra quả nhiên khó khăn lộ hắn mượn tia sáng biến mất m ấ y mắt cơ thể hướng về phía trước nói thế nào hôm nay cũng phải có chút thu hoạch mới được xùy trường kiếm nhập thể mặc dù đối phương không nhìn thấy hắn thế nhưng kiếm chiêu vẫn là vẫn như cũ tinh d i ệ u loại vết thương này kim tiểu xuyên đã sớm nhìn lắm t h à n h quen chỉ cần không có làm bị thương đầu cùng trái tim ta đều không mang theo sợ lần này hắn truy cuối cùng thành công rồi m ả n h theo hỏa cầu xuất hiện lần nữa một truy này trực tiếp nện ở vậy đối với hắn tạo thành tổn thương tu sĩ má trái bên trên lập tức tu sĩ tiêm ộ t cái đầu lâu, liền tan thành mấy khói kim tiểu xuyên trực tiếp đem người kia chiếc nhẫn trên tay cắt trước bỏ vào trong túi ngay trong nháy mắt này khắc vài tên tu sĩ đổi tới kiếm quang chất động suy suy suy mỗi một kiếm đều rơi vào kim tiểu xuyên trên lưng tuyệt đối không thể l ợ i nữa bằng không hội s u ấ t đại sự bởi vì hắn đã cảm thấy chung quanh đã chi ít có hơn m ộ ư ơ i đạo linh lực ba động không chỉ có như thế sở mập mạc bên kia cũng không quá dễ chịu vừa rồi đối phương quăng ra phù lục theo lý thuyết đối với hắn không tạo được tổn thương gì nhưng mà theo đối phương nghỉ ngơi người cũng đã đi ra tình huống này lại khác biệt từng chương phù lục điên cuồng bị quăng đi ra hóa thành sói đói bao đốn hùng sư hướng hắn cùng tiểu sư mội công kích ngay từ đầu sở mập mạp còn không có coi ra gì nhưng theo một hồi tiếng bước chân chuyển đến hắn biết lần này không chỉ là phụ lục liền đối phương tu sĩ cũng nổi lên nhưng vào lúc này kim tiểu xuyên cũng đã p h o n g tới đi trong chốc lát sở mập mạp đã đạp vào phi kiếm bên trái là tiểu xuyên s ư đệ bên phải là mặc mạc sư mội mấy người đã vọt ra ngoài l i ệ n tại bọn hắn vừa mới bay lên nháy mắt ít nhất mười mấy món linh khí nệ ở bọn hắn vừa ra chân chỗ thậm chí còn có hai khoả phích lịch đã loanh một đoàn nổ tung trong ngọn lửa sở mập mạp bọn hắn đã sớm đi xa một canh giờ sau vẫn là tòa kia động rộng rãi kim tiểu xuyên rút ra trên người ba thanh phi đao năm viên đinh thép liên sở mập mạc cùng tiểu sư m ộ i trên thân cũng đều nhận lấy ám khí tổn thương đ ư ơ n g b ậ n làm việc một buổi tối liền lấy tới một chiếc nhẫn đối với chiến tích này chín tầng lầu ba người đương nhiên là rất không hài lòng tính toán tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp vẫn là trở lại đi săn doanh nghỉ ngơi mấy ngày nói không chừng vận khí liền sẽ chuyển tốt lập tức nghỉ ngơi dự định sáng sớm ngày mai trở về một bên khác bọn hắn vừa rồi tập kích tiểu đội đã đốt lên mười mấy cây bớp mặc dù có hoàn toàn chuẩn bị nhưng đêm nay vẫn là vẫn lạc một cái năm trọng thành viên chỗ này doanh địa trước mắt là hai chi tiểu đội sắp nhập một chỗ một đám người sợ kim tiểu xuyên bọn hắn lần nữa đi mà quay lại dứt khoát cũng không ngủ được tổng kết chiến đấu mới vừa rồi mặc dù không nói được cái gì chiến đấu nhưng tối nay kết quả cũng không phải không thể tiếp nhận có vẻ như cho chín tầng lầu mấy người tạo thành một chút tổn thương đồng thời bọn hắn giống như đối tiếp xuống ứng phó như thế nào k i m tiểu xuyên những người này đánh lén cũng có một chút tầm đắc cẩn thận nhìn lại chi tiết tổng kết một chút nói không chừng trở về nói cho thiệu tướng quân có thể có được chút băn thường chuyển qua ngày qua sáng sớm kim tiểu xuyên trên người mấy chỗ vết thương đã hoàn toàn khỏi rồi mang theo sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội trực tiếp trở về đi săn doanh đến đi săn doanh nơi đóng con người cũng không nhiều xem ra đại bộ phận đều còn tại trong sân mạch mấy người trong đại s ả n h liếc mắt nhìn thứ hạng của mình trước mắt chín tầng lầu ba người trên người chiến công toàn bộ đều là bốn trăm ba mươi b ố cái đang săn thú doanh xếp hạng tiếp tục lên cao vượt qua hơn mười người dung tinh cảnh c h í n trọng cao thủ trong đại s ả n h lão tôn mọi người bây giờ nhìn kim tiểu xuyên ánh mắt của bọn hắn cũng có biến hóa mới giữa trưa tại phòng bếp ăn một bữa cơm trực tiếp liền trở lại chính mình trong viện chen vào đại môn tiếp đó đem cửa phòng cũng chen vào ba người tụ tập tại kim tiểu xuyên gian phòng vui vẻ nhất đương nhiên là muốn phân phối vật tư sáu mươi chín cái giới chỉ lấy ra không thể không nói theo chém giết đối thủ cảnh giới càng ngày càng cao chiếc nhẫn kia bên trong vật tư cũng càng ngày càng nhiều những thứ này trong giới chỉ ít nhất một cái bên trong đều có bốn năm cái nhẫn tiếp đó thuộc về chín tầng lầu ba huynh m g ồ i sung sướng thời khắc liền đến tới linh thạch đống đống tán loạn trên mặt đất gian phòng tràn đầy liền phân phối một lần lại tràn đầy l ạ sở hai mươi bốn thì bắt đầu ở du thuyết tiểu sư muội nói đến thời điểm đại gia muốn đem tiền dùng để mua sắm một chiết thuộc về chín tầng lầu tông môn phi thuyền mặt m ặ c tiểu sư muội tự nhiên cũng không có phản đối nhưng mà tại trên phi thuyền công dụng có vẻ như hai người ý kiến không nhiều thống nhất tiếp đó chính là phân phối đ a n dược lần này kim tiểu xuyên phân đến năm trăm h ơ n bình đan dược trong đó còn tìm được mười mấy chai độc vụ đan đáng tiếc thứ này hương vị không tốt không có cách nào ăn sở mập mạp cùng tiểu sư muội r i ê n g phần mình phân đến ba trăm bình đan dược kế tiếp phân phối công pháp bây giờ tầm thường công pháp đã không vào được sở mập mạp phát nhãn hãn tại điều tra một chút xác định không có loại kia hai người tập tranh sau đó liền thất vọng đem tất cả công pháp chia ba phần mỗi người phân đến hơn hai trăm bản đủ loại đủ kiểu công pháp đến nội những thứ khác tạp vật tất cả phù lục cho tiểu sư muội tất cả linh thảo và vật liệu luyện khí về kim tiểu xuyên tất cả đồ ăn cho sở hai mươi bốn chờ triệt để phân phối x o n g sau đã lại đến cơm tối thời gian không thể làm gì khác hơn là đợi đến buổi tối lại hấp thu những năng lượng kìa hạt châu mấy người ra v i ệ t tử vẫn chưa đi đến phòng bếp đâm đầu vào liền đụng phải từ văn thông chương bốn trăm sáu mươi bảy đi tới bắc cương lộ từ văn thông không phải một người tới đằng sau đi theo phong vũ các tôn quản sự kim tiểu xuyên cũng rất buồn mực vì sao hôm nay hai người kia cùng tiến tới nhưng nếu đã tới cũng nên quản một bữa cơm mới được cũng may phòng bếp ngay ở bên cạnh lại không cần chính mình đi làm lập tức dứt khoát để cho sở mập mạc cùng tiểu sư muội tại phòng bếp lấy cơm đồ ăn mấy người trở về lại tiểu viện của mình ngay tại cái đình phía dưới bắt đầu ăn còn không đợi động đũa tôn quản sự nhìn thấy viện này phong cách cũng là nhét miệng đem quyển sổ nhỏ của mình lại lấy ra ở phía trên tô tô vẽ vẽ kim tiểu xuyên mắt xác liếc xem tôn quản sự đang viết chín tầng lầu ba tên đệ tử tại trong quân doanh kiến trúc phong đ xấu vô cùng kim tiểu xuyên liền không hài lòng ta nói tôn quản sự ngay trước mặt của chúng ta ngươi liền như thế thao tác thật tốt sao tôn quản sự lại là không quan trọng sợ cái gì bọn hắn chính là làm nghề này không chỉ không có nửa phần xấu hổ ngược lại lý trực khí tráng liền đem trong tay bút đặt ở trên quyển sổ chỗ hồng kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn đúng còn có ngươi tiểu cô nương này không có quên trước đây hứa hẹn à. lại có cam cái gì trong lúc nhất thời kim tiểu xuyên ba người toàn bộ đều hồ đồ rồi tôn quản sự rất là bất mãn các ngươi chín tầng lầu người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trước đây ta cứu các ngươi thế nhưng là nói rất hay tốt có tin tức gì đều phải nói cho ta biết trước như thế nào nhanh như vậy liền quên tựa như là có chuyện như vậy đây không phải một khi nhắc nhở liền nhớ lại tới rồi sao được chưa muốn biết cái gì nói đi kim tiểu xuyên cũng không phải không nhận nợ người sảng khoái mở miệng tôn quản sự lúc này mới hài lòng cái này còn t ạ m được không buồn g công ta trợ giúp các ngươi một hồi xem các ngươi mấy cái cũng đã tấn thăng đến khải linh cảnh hai nặng nói một chút thôi xông qua huyền quan cảng ngộ đến năng lượng đặc thù là như thế nào hắn một thuyết này từ vạn thông trước tiên gấp ta nói tôn quản sự đây chính là dính đến tu sĩ bản thân riêng tư sự t ì n h sao có thể không đợi hắn nói xong tôn quản sự liền nói cắt tại trước mặt ta phong vũ cắt nơi nào có chuyện cơ mật gì ngươi chính là không nói chẳng lẽ chúng ta phỏng đoán không ra sao từ vạn thông còn muốn nói tiếp liền bị kim tiểu xuyên cắt đứt từ tiền bối tất nhiên tôn quản sự nghĩ như vậy biết ta liền nói một chút kim tiểu xuyên cố ý không để ý đến từ vạn thông liên tiếp cho hắn m ấ y mắt tiếp đó còn ra vẻ suy tư một phen nói tôn quản sự là như vậy trước đây tấn thăng ta cùng sở sư đệ cùng với tiểu sư mội đều cùng một chỗ ngay từ đầu ta cũng cảm giác được thể nội linh lực bành trướng trước tiên liền có cảm giác trong chốc lát liền nghĩ đến đây là tấn thăng đ i ể m báo ta liền bắt đầu tìm kiếm thể nội huyền q u a n chỗ h ắ c khoan hay nói chỉ một lát sau công phu liền bị ta tìm được có thể đây chính là tư chất bất p h ạ m a hắn nói đến miệng phun hoa sen lại chưa từng trông thấy sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội cái kia bộ dáng ghét bỏ thổi cái gì thổi trả lại ngươi trước tiên thể nội đến lúc đó nếu không phải vân tướng quân cho ngươi mượn một cái có thể lượng châu nọc sợ là ngươi bây giờ còn tại một trọng cảnh giới lắc lư đâu kim tiểu xuyên tiếp tục cho nên tại chỗ kia trong không gian ta thấy được một hỏa thổ kim thủy năng lượng c u ủ n c u ộ n liên miên bất tuyệt tôn quản sự cùng từ văn thông nghe đến trên mặt r a mặt liền run dậy không ngừng nhất là từ văn thông nghĩ không ra kim tiểu xuyên còn có loại kinh nghiệm này tôn quản sự một bên run ra mặt một bên tại trên quyển sổ vù vù mà làm ghi chép về sau ta nhìn thấy bóng tối vô thận tràn ngập toàn bộ thế giới một đạo q u a n mang đâm thủng hắc cám ngay sau đó một hồi cuồng phong gào thét trong gió tiếng s ấ m g của quận một bên sợ mập mạp cùng tiểu sư muội đã không mặt mũi ngay xong từ vạn thông cũng cảm thấy có chút bất thường nói như vậy kim tiểu xuyên chẳng phải là một lần liền cảm nộ đến chín loại khác biệt năng lượng thuộc tính thiên hạ nơi nào sẽ có chuyện như vậy đâu thật vất vả kim tiểu xuyên thổi song yêu tôn quản sự cũng dừng lại trong tay bút nhìn xem lưu loát đã ghi chép mười mấy tờ giấy nhưng giống như còn không có bắt được trọng điểm ta nói kim tiểu xuyên ngươi nói nhiều như vậy đến cùng cảm nộ đến là gì kim tiểu xuyên hai tay mở ra ta cũng không biết à, ngược lại những thứ này đều thấy được tiếp đó liền mơ mơ hồ hồ tấn thăng thôi thôi chúng ta suy nghĩ một chút giút ngươi trau chuất một chút bằng không tin tức này cũng bán không được tiếp đó tôn quản sự nhìn về phía sở 24. không đợi hắn hỏi thăm sở mập mạp đã sắp đã đợi không kịp chủ động lôi kéo tôn quản sự cánh tay nhanh lên một chút ngươi nhanh lên một chút ta tới nói ngươi ghi chép trước đây a kỳ thực ta là ba người ở trong trước hết nhất tìm được huyền q u o n chỗ tiếng gió kia hu hu kèm theo hương hoa cùng lôi mình ta liền kim tiểu xuyên cùng mập mạp đều đĩu môi nói cũng là đồ chơi gì một chút đều không thành thật lúc này từ vạn thông cũng yên tâm hắn cũng không lo lắng kim tiểu xuyên mấy người tiết lộ bí mật lương ba tên này xem ra liền không có một cái nói thở quả nhiên đến mặt mặc tiểu sư mỗi thời điểm chín tầng lầu truyền thống khoác lác bản sự đó là một chút cũng sẽ không chịu thua tôn quản sự lúc đó ta đầu kia kim long ngay tại trên không bay a bay cái gì lôi à do à tại trước mặt kim long hết thể không đáng giá nhắc tới kim tiểu xuyên nghe đau răng đây cũng quá có tính nắm vào ta lôi cùng sở sư đệ gió thật sự cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao thời gian đ ăn g cơm không đến bao lâu nhưng mà mấy người khoác lác thời gian dùng rất dài cuối cùng tôn quản sự đem vợ khép lại tính toán ta trở về chính mình chậm rãi trải vớt yên tâm nhất định sẽ viết càng thêm sáng chói từ vạn thông lập tức đã cảm thấy dĩ vãng nhìn tin nhanh phía trên tin tức không thể nào đáng tin cậy việc này nói xong kim tiểu xuyên hỏi ngược lại tôn quản sự ngươi nên hỏi cũng đã hỏi chúng ta cũng đáp nhưng ngươi thu chúng ta linh thạch muốn đánh nghe t à sư phụ tin tức tôn quản sự có chút xấu hổ gấp gáp làm gì còn không có tin tức xác thực kim tiểu xuyên rất là không cao hứng như thế nào muốn trốn nợ tôn quản sự nói ta phong vũ các người lúc nào sẽ quyền nợ phía trước đích thật là có người nhìn thấy bạch dương bọn hắn nhưng mà cụ thể đặt chân ở nơi nào vẫn còn không có hỏi tham đến kim tiểu xuyên vội hỏi lần trước là ở nơi nào nhìn thấy tôn quản sự nghĩ nghĩ tựa như là tại một cái trên hải đảo a lúc đó có rất nhiều người đều ở đây cảnh giới nghe nói đều rất không tầm thường sợ mập mạp xen vào nói như vậy cũng là khải linh cảnh cao thủ tôn quản sự lường hắn một cái khải linh cảnh tính là gì cao thủ trước đây nghe ngóng tin tức người truyền v ề mà nói nghe nói các ngươi sư phụ cũng đều riêng phần mình tấn thăng nhất trọng cảnh giới bất quá dù vậy cũng là trong những người kia giáp g i ớ nhất kim tiểu xuyên liền lại mất hứng sao có thể nói như vậy sư phụ ta bọn họ đâu các, nghe nói lúc đó trèo thuyền rửa chân đĩa cũng là khải linh cảnh chính trọng ta nói như vậy sư phụ ngươi bọn hắn chẳng lẽ có lỗi sao truy í vấn đại gia không ở nơi này chuyện bên trên phía dưới bọn hắn mới biết được thì ra châu mục đại nhân đi tuần tra phượng khánh phủ coi trọng lạc y dĩa y đương nhiên thứ nhất là lạc y dĩa người chiến giải đích xác thực xinh đẹp thứ hai chắc cũng là xe câu dẫn người kỹ thuật cùng năng lực phương diện cũng không tệ cho nên trực tiếp liền bị châu mục đại nhân an bài vào thương châu nội vụ thi làm một cái phó chức cái này phó chức quyền lợi có thể so sánh tại phượng khánh phủ thời điểm lớn hơn rất nhiều từ vạn thông cũng là bội phục nữ nhân này vẹn vẹn bằng vào khải linh cảnh một trọng cảnh giới l i ề n hôn đến trình độ như thế đồng thời cũng tại phòng đoán có phải hay không phủ long phi sau khi lạc y thì y y y y y thời gian có phải hay không sẽ khá hơn một chút đông ngực đi đến bắc cương cần phải trải qua sơn mạch phía trước một chỗ tiểu sân h ô n bạch dương tiêu thu phong mưa phạm đang cùng nhậm thúy nhi cũng tại ở đây sinh sống thời gian một tháng vốn là chỉ là nghĩ tới chỉnh đốn một chút sau đó cùng dân bản xứ nghe ngóng hảo phải làm thế nào xuyên qua hai tòa đại đại sơn mạch thành công tiến vào bắc cương kết quả đến thôn trang mới phát hiện thôn trang này căn bản là không có người địa phương toàn bộ đều là muốn từ l ô n g vực đi đến bắc cương tu sĩ thôn trang này cũng là những tu sĩ này tạo dựng lên sở dĩ vẫn không có tiến vào bắc cương là bởi vì sơn mạch bên trong nguy cơ từ phía nghe nói không chỉ có tất cả cao cấp hung thú hơn nữa còn chuyên môn có người ăn cấp qua lại tu sĩ bạch dương bọn hắn nhìn thấy thôn trang những người này cảnh giới kém nhất cũng tại khải linh cảnh một trọng cao đều đến dung tinh cảnh một trọng trong lòng lập tức lạnh l é o dạng gì nguy hiểm sẽ liền dung tinh cảnh cũng không thể đi qua nghe nói phía trước có mấy chiếc phi thuyền đi ngang qua ở đây đều bị bên trong dây núi người cho đánh chặt đường liền càng thêm kịch những người này sợ hãi loại tình huống này bạch dương bọn hắn tự nhiên không dám bốn người vọt thẳng vào núi non đến lúc đó sư phụ tìm không thấy ngược lại đem tính mạng của mình cho mắc vào nhưng nếu như không đi đường này đi vòng khắc vương triều cùng biện cả mà nói cũng tương tự sẽ có nguy hiểm thật sự rất là xoắn suýt bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời s ắ p bên những thứ khác phòng ở xây dựng ba gian nhà bằng gỗ trước tiên dừng lại xem có thể hay không lại đến cao thủ như thế nào đại gia tụ cùng một chỗ cùng nhau tiến vào dạng này chắc chắn tính chất càng lớn hơn chút cái này một số người cộng lại vượt qua năm mươi sáu mươi người mỗi ngày cũng có cố định sự tình ban ngày ngay tại sơn mạch trung quanh lộ một chút cấp thấp hung thú tới ăn lúc không có chuyện gì làm liền cùng tiến tới uống rượu k h ó lác chín tầng lầu bốn người uống rượu phương diện nhậm thúy nhi hoàn toàn xứng đáng đếm đệ nhất ngay từ đầu các tu sĩ khác nhìn thấy nữ nhân x i n h đẹp này hào sàng như vậy cũng miễn ý cùng nhậm thúy nhi uống một chút nhưng sau mười mấy ngày liền sẽ không có ai chủ động tìm nhậm thúy nhi uống rượu dáng dấp lại xinh đẹp cũng không được bởi vì nữ nhân này uống lên rượu tới đơn giản liền không có đủ tu sĩ khác một lần uống mấy bát cùng l ắ m thì một vò nhỏ cũng liền đầy đủ nhưng nhậm thúy nhi không được bảy tám bên dưới cái b ì n h đi người khác đã sớm say không còn biết gì như thế nàng hoàn toàn t h à n h t ỉ n h rất nhiều Chứng minh như thế nào nàng thành tỉnh đâu. bởi vì nàng sẽ đem hiện trường tất cả không uống sóng rượu thu sạch vào chiếc nhẫn của mình nếu tại địa phương khác cũng không vấn đề gì rượu mới đáng giá mấy đồng tiền nhưng ở đây không được không có bán rượu chỗ uống xong đó chính là thật không có kết quả là chín tầng lầu bốn người cũng là bị những người khác cho lạnh nhạt chương bốn trăm sáu mươi tám hối hận khoát lác chương bốn trăm sáu mươi tám hối hận khoát lác bạch dương bốn người bọn họ ngồi ở nhà gỗ trước mặt trên đồng cỏ nhìn cách đó không xa núi non trùng đ i ệ p sân m ạ c h không biết lúc nào mới có thể có cơ hội độ an toàn đi qua trong miệng phạm chính ngậm một cây cỏ dại ở trong miệng buồn tẻ mà nhai lấy sư phụ lão nhân ra ông ta đến tột cùng là đi đâu đâu bạch dương nói mặc kệ đi chỗ nào từ trong sơn hải minh những người k ê u lý do thoái thác tất nhiên cái này đông vực không có phát hiện nhất định ngay tại bắc cương nhậm thúy nhi có khác biệt ý kiến vậy tại sao nhất định phải là bắc cương không thể là nam cương hoặc trung châu đâu bạch dương nhìn xem ngôi sao đầy trời ngươi đừng quên xanh mực n g ự a cốc chủ bọn hắn những người kia đã từng tu luyện qua một chỗ sân phòng chẳng phải đang bắc cương sao nếu là có thể tìm được cái chỗ kia nói không chừng có thể có càng nhiều thu hoạch tiêu thu phong mưa cũng nhớ tới, tới đúng nga hắn còn nói qua trước đây cái kia một nơi trên ngọn núi liền có một tòa lầu gỗ nghe nói có c h í n tầng nói không chừng cùng sư phụ lao nhân ra ông ta liền có quan hệ hết thảy tất cả bốn người bọn họ cũng đều là đang suy đoán t i ê n lặng p h ú t chốc nhậm thúy nhi nói sang chuyện khác chúng ta là đi tìm sư phụ nhưng tiểu xuyên sư điện bọn hắn liền không có bất luận cái gì dựa vào bạch dương nhẹ nhàng thở dài hai đứa bé kia hẳn là sẽ sống rất tốt ta tấn thăng đến khải linh cảnh chắc hẳn đầu này cũng biết linh q u a n chút tiếp đó chuyển hướng tiêu thu phong mưa cùng phạm chính nói hai người các người nhanh chóng để thăng cảnh giới nếu là bị các ngươi sư điện đội k ị đến lúc đó mất mặt cũng không phải ta nhậm thúy nhi là ba cái đệ tử đến sư huynh ở đây lại chỉ nhớ k ỹ hai cái nếu là có một ngày nhìn thấy tiểu cô nương kia sợ sư huynh trên mặt cũng khó nhìn mấy người khác liền cười lên tuy nói trên danh nghĩa chín tầng dưới lầu một đời là ba tên đệ tử nhưng mà tiểu cô nương kia bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua a đi săn doanh kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặt đưa đi từ vạn thông cùng tôn q u ả n sự lúc gần đi kim tiểu xuyên đại biểu chín tầng lầu ba tên đệ tử k í n á o đưa cho từ vạn thông một cái có thể lượng châu ngọc hạt châu chứa ở trong hộp để cho từ vạn thông đến đại doanh gian phòng của mình lại mở ra tôn quản sự có chút ghen ghét nói như thế nào không tiễn chính mình lễ vật kim tiểu xuyên hừ một tiếng các ngươi phong vũ các luôn luôn hố người vô số trong tay linh thạch quần quận còn không biết xấu hổ lấy không đồ vật vừa nhắc tới phong vũ các thân phận tôn quản sự lại thanh c a o đứng lên không cho liền không cho ra phong vũ các đồ vật gì không có không nói địa phương khác chỉ nói cái này đông ngực phạm vi bên trong nếu là nói đến thực lực xếp hạng cao nhất đương nhiên vẫn là vạn b ả o đường cùng gió vũ các bài danh thứ ba khói sóng đỉnh cũng không cần nói bọn hắn dù sao có chút không người nhận ra lại sau này sắp xếp mới đến p i ê n trên trăm này vương triều đế vương cho nên ta đường đường phong vũ các một cái cơ sở quản sự há có thể coi trọng ngươi nhóm khải linh cảnh giữa các tu sĩ lui tới lễ vận nhìn xem từ vạn thông cùng tôn quản sự rời đi kim tiểu xuyên vừa mới quay người liền thấy lỗ bi hoan mang theo ngô sơn ngô thủy đi tới tiểu xuyên huynh đệ các ngươi xem như đem ca cà ta cho hạ i chết ta cùng ngô sơn ngô thủy trong núi chở a chở a liên tục đợi vài ngày cũng không dám trở về chủ yếu là không yên lòng mấy người các ngươi a lão lô nói động tình nhưng hắn càng động tình kim tiểu xuyên lại càng không tin không yên lòng các ngươi đây không phải cũng bay về rồi sao nhưng k h đó chính mình mang theo sở sư đệ cùng tiểu sư muội rời đi liên tục mấy ngày không lộ diện đích sắc cũng có chút không thể nào nói nổi có thể tiếp nhận xuống l ô bi hoan cùng anh em nhà họ nô một bên kể khổ vừa nói muốn thỉnh kim tiểu xuyên bọn hắn đi uống rượu nhiều ngày không thấy thậm chí tưởng niệm nhất định muốn thông qua uống rượu hình thức tới biểu hiện một chút kim tiểu xuyên mấy người bị giữ chặt bị buộc bất đắc dĩ dưới tình huống trong bụng không nói bụng lại bị lô bi hoan cùng nô sơn nô thủy do một b ụ n rượu kim tiểu xuyên cùng sở mập mạc uống trong mặt mặt tiểu sư muội liền uống tương đối nhưng nô sơn nô thủy tại trước mặt tiểu sư mỗi, biểu hiện gọi là một cái n u thuận tiểu sư mội tự nhiên cũng là tâm hoa nộ phóng l ô bi hoan lời nói cử chỉ ở giữa không ngừng nói bóng nói gió rất rõ ràng tiểu đội đột nhiên nhiều hơn chiến công chắc chắn chính là k i m tiểu xuyên mấy người bọn hắn chém giết đối thủ có được hoa mắt váng đầu phía dưới kim tiểu xuyên cùng sở mật mạc bắt đầu khoác l á c bản sự t h ậ t không thể nói mình tự tay chém giết đối phương huyết sát đội t i ể u tướng quân nói cái gì những cái kêu huyết hà tông đệ tử nhìn thấy chín tầng lầu ba người sau đó đều kẹ ra quần chạy chối chết anh em nhà họ n ô có chuyện trong lòng đương nhiên sẽ không uống nhiều lúc này nghe được hai người thổi phồng như thế cái được mục đích tối nay, cũng chỉ có cơm tới đi. tối tiếp. này ngăn không run run Nhưng muốn nay, nhìn xuống, cương ép nghe mỹ mắt ép l ô bi hoan không ngừng bộ tới bộ đi cuối cùng nói đến căn bản đó chính là đã các ngươi mấy cái lại thu hoạch một chút có thể lượng châu ngọc ngươi nhìn chúng ta dù sao cũng là một tiểu đội có thể hay không ai ra nâng lên có thể lượng châu ngọc trong n y mắt kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặt toàn bộ đều biết tỉnh lại k i n h thường không nghĩ tới l ô bi hoan cái này mắt to mày dầm ra hỏa âm hiểm như vậy tới lấy tin tức cuối cùng bất đắc dĩ tại lỗ bi hoan mở miệng một tiếng minh đệ n ô sơn ngô thủy càng là không ngừng vớt mông ngựa sau đó kim tiểu xuyên cắn răng hàm lấy ra một cái có thể lượng châu ngọc nói mình hết thể liền lấy tới ba cái mới vừa nói có thật nhiều cũng là khoác lác nguyện ý cho lão lô đội trưởng cùng anh em nhà họ ngô một cái chính mình cùng sư đệ sư muội đi qua nhiều ngày như vậy lưu lại hai cái không quá phận à. nếu quả thật hiện thực là như vậy không quá tự nhiên phân nhưng lão lô cũng không tin a không tin cũng muốn tin ngược lại kim tiểu xuyên ném ra một cái hạt châu sau liền mang theo sở mập mạc cùng tiểu sư muội nên ngang rời đi đằng sau lô bi hoan cùng anh em nhà họ n ô biết cũng sẽ không có kết quả tốt hơn hai người h n tệ. Ba n g h tranh n h luận tới tranh luận đi cảm giác cũng là đối phương khoác lác gây ra sai chỉ có tiểu sư muội bởi vì vừa rồi uống rượu ít nhất kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ n đều không tốt đem trách nhiệm trốn tránh đến trên thân mập m ạ c lúc này liền nghe nóc phòng một thanh â m vang lên a thì ra lần này các ngươi thu hoạch phong phú như vậy giống như đoạn thời gian trước các ngươi cùng ta mượn qua một k h u ả có phải hay không cũng nên trả lần theo âm thanh kim tiểu xuyên bọn hắn nhìn lại khá lắm nóc phòng cái k i a một trâu ngắm cảnh trên bình đài màu trắng quần áo bên ngoài phủ lấy đỏ chót áo khoác ngoài vân tướng quân đang ngồi ở chỗ đó túi đầu nhìn xem mấy người bọn họ người ta cái này hơn nửa đêm ngươi một cái đi săn d o a n cao nhất tướng lĩnh không đi ngủ chạy đến chúng ta trên nóc nhà tới xem như chuyện gì xảy ra chuyện kết quả rất đơn giản một nén n h a n g sau vân trung yến lấy đi một cái có thể lượng châu ngọc bóng lưng rất tiêu sái kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội cũng không còn dám nói nhiều một câu vội vang vào nhà cắm hảo cửa phòng bố trí t r ậ ợ pháp nhanh chóng hấp thu đây nếu là chậm thêm bên trên một ngày trong tay mười sáu mai hạt trâu cũng đều không an toàn sau một lát kim tiểu xuyên trong gian phòng một cái tam sắc hạt trâu bị b ó n nát dư thừa năng lượng bịt kín cả phòng chín tầng lầu ba người r i ê n phần mình ngồi xếp bằng điên quân hấp thu không ngừng bổ khuyết linh lực trong cơ thể vân Trung yến thật cao hứng liền từ ngoài tường bay vào viện tử của mình ngay cả đại môn cũng không có đi ân hôm nay không tệ ra ngoài một hồi không nghĩ tới còn từ kim tiểu xuyên trong tay lấy được một cái hạt trâu ha ha lần này mấy tên tiểu tử kia nên khó chịu a xem bọn hắn về sau còn muốn hay không khoác lác nói cái gì huyết hà tông sáu trọng đệ tử nhìn thấy bọn hắn nghe nóng rồi chuồn ha ha chờ các ngươi trong tay hạt trâu cung cấp năng lượng không đủ ta ngược lại muốn nhìn các ngươi làm sao để cho huyết hà tông đệ tử nghe nóng rồi chuồn nàng mặc dù không biết kim tiểu xuyên trong tay bọn họ cụ thể có mấy cái hạt trâu nhưng chắc hẳn sẽ không quá nhiều phải biết từ khải linh cảnh một mở lại bắt đầu mỗi tấn thăng một trọng cảnh d ư ớ i đều cần so với một lần trước nhiều gấp ba năng lượng cho nên tấn thăng cũng không phải một chuyện dễ dàng bằng không toàn bộ đi s ă n doanh chẳng phải là người người đều trở thành khải linh cảnh đại viên mãn mượn dùng chuyện này để cho bọn hắn về sau thiếu phạm chút khoác lát m a bệnh sau hai canh giờ rưỡi kim tiểu xuyên sở mập m ạ n mặt mặc đồng thời mở hai mắt ra cái thứ nhất có thể lượng trâu n g ọ hấp thu xong mặc dù cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng thêm nhưng mà nói cái gì để thăng cảnh giới còn căn bản cũng không dính dáng thế là cái thứ hai có thể lượng trâu ngọc lại bóp vỡ lại là hai canh giờ dưới trời đã sáng rõ kim tiểu xuyên bóp nát quả thứ ba hạt trâu bọn hắn bên ngoài viện lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ ngô đang nóng nảy đi tới đi lui bọn hắn dùng hơn bốn canh giờ mới đưa một cái hạt trâu năng lượng hấp thu xong phòng đoán kim tiểu xuyên bọn hắn cũng tại làm chuyện giống vậy l i ê n nghĩ tới cọ một cái không nghĩ tới đại môn này cũng không m ở cửa phòng cũng đóng chặt ba người bọn hắn cũng không lý khai vạn nhất kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn đói bụng cũng nên đi ra ăn cơm a vậy chúng ta không thì có cơ hội sao đến lúc đó một khóc hai náo ba treo cổ treo cổ cũng không cần dù sao thì là đủ loại diễn khổ tình hí kịch tin tưởng như thế hiền lành mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g sẽ cho chúng ta cơ hội trên đường nhỏ có lui tới tu sĩ khác nhìn thấy lô bi hoan mấy người ra như vậy trung thực thực trở ở kim tiểu xuyên bên ngoài viện mấy người đi xa sau đó mới lặng lẽ nghị luận thấy được chưa người tiểu đội trưởng này không có một chút thực lực còn thật sự không được cái này lão lỗ bây giờ dựa vào kim tiểu xuyên sở mập mại bọn hắn đem tiểu đội chiến công tích lũy rất cao kết quả đây bây giờ muốn gặp kim tiểu xuyên một mặt còn muốn ở bên ngoài đau k h ổ u trở ra hỏa này không công tấn thăng đến tám trọng cảnh giới đến trưa kim tiểu xuyên s ợ mập m ạ p cùng mặt mặc không chỉ không có đi ra ngược lại trong phòng bóp vỡ quả thứ tư hạch c â u lại là hơn hai canh giờ đều phải đến sắp lúc ăn cơm tối lão lô cũng là đủ hung h á c thế mà không đi ăn cơm để cho n ô sơn một người đi phong bếp đánh một chút đồ ăn trở về chính mình làm cái ghế an vị tại kim tiểu xuyên cửa sân từng n g ụ n từ n g n g hướng về trong miệng lay đồ ăn hắn không tin kim tiểu xuyên mấy người có thể bảo trì bình thản trong gian phòng kim tiểu xuyên quả thứ năm có thể lượng châu ngọc bốc nát chín tầng lầu ba người cũng tại trong phòng liên tục hấp thu vượt qua mười canh giờ cảm thấy thể nội càng ngày càng nhiều năng lượng nhập thể xem ra cái này tấn thăng đến ba trọng cảnh giới quả nhiên cần năng lượng càng nhiều chương 469. t ă n g bách trượng mới mưu kế một chương 469, t ă n g bách trượng mới mưu kế bên trên quả thứ năm năng lượng châu tự toàn bộ hấp thu xong kim tiểu xuyên sở h a cùng mặc mặc mặc dù cảm thấy thể nội lại tăng lên không ít linh lực nhưng mà khoảng cách tấn thăng nhìn còn xa xa khó vời liền xem như luôn luôn tốc độ tương đối nhanh m ặ c mặc tiểu sư muội lần này liền lần thứ nhất tấn thăng lúc nhìn thấy sức gốc cũng không có xuất hiện đã liên tục hấp thu năng lượng một ngày một đêm mấy người cảm thấy bụng có chút hoặc không năng lượng là một chuyện ăn cơm là một chuyện khác s ở mập mạp muốn ra ngoài làm một titan trực tiếp bị kim tiểu xuyên ngăn cản vạn nhất sau khi rời khỏi đây gặp phải những người khác làm sao bây giờ chỉ bằng chúng ta mấy cái mềm lòng như thế sợ là còn lại năng lượng trâu tự khó mà bảo toàn a sợ hai mươi bốn lung lay đầu to cảm thấy tiểu xuyên sư đệ nói rất có đạo lý lập tức lấy ra thịt khô mấy người buồn tẻ mà ăn được một trậu bịt kín c h ố n g không dạ giả dày tiếp đó ba người ngay tại trong gian phòng đơn giản hoạt động một chút gân cốt hòa dịu m ỏ i mệt sau một lát quả thứ sáu hạt trâu năng lượng tràn ngập gian phòng chín tầng lầu ba người lần này là quyết tâm không đem còn lại hạt trâu toàn bộ đều cho hấp thu xong quyết không bỏ qua sáng sớm do sương tại trong rừng cây cỏ dại trên phi lá có ngánh ướt kim tiểu xuyên bọn hắn trước cửa tiểu viện chặn lấy ba tấm cái ghế lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ n ô diêm phần mình b ọ lấy một tấm trang đông ngay ở chỗ này vượt qua một đêm không phải là không thể nhảy vào trong sân trở. chủ yếu là mấy người bọn hắn cảm giác muôn cầu cạnh kim tiểu xuyên s ợ mập m ạ p cùng tiểu sứ mội cái này không theo đại môn tiến b ả o trực tiếp nếu là nhảy vào vào trong sợ bị kim tiểu xuyên tìm được cớ vậy bọn hắn kế tiếp còn thế nào chiếm chút tiện nghi đâu phải biết hôm qua bọn hắn thu vào tay một cái hạt trâu trợ giúp vẫn rất lớn tuy nói để cho bọn hắn tăng lên một trọng cảnh giới căn bản liền không thực tế nhưng chỉ cần về sau c â sắt chín tầng lầu ba cái đại lão còn thiếu năng lượng trâu tự sao chúng ta đi san d o n h cao thủ đông đảo có thể chém giết huyết hà tông đệ tử cũng không phải số ít nhưng nếu là đến phiên ai giỏi nhất lấy tới hạt châu lỗ bi hoan b i ể u thị chỉ bội phục chín tầng lầu người cho dù là giống mã d i c t đ ạ o vân kinh hồng cùng vũ tử lăng bực này nhân vật đại khái đều không được bởi vì những cái kêu huyết hà tông người gặp gỡ bọn hắn đánh lại đánh không lại trốn lại chạy không thoát từng cái lựa chọn tự bạo tỷ lệ trong mười người có thể có chín cái nữa lô sơn có chút ưu h á n nhìn xem hai phiến đóng lại đến nghiêm nghiêm thật thật đại môn ai hôm qua tiểu xuyên huynh đệ không phải nói bọn hắn chỉ có hai cái hạt châu đi cũng đã lâu người còn không thấy đi ra l ô bi hoan khuôn mặt cương nghị hử loại l ờ i này ngươi cũng tin bọn hắn nói hai cái theo ta suy đoán ít nhất cũng có sáu cái n ô thủy đạo vậy chúng ta chẳng phải là không công đợi một buổi tối cho dù là bọn hắn đi ra hạt châu kia cũng không có a l ô bi hoan nói ngươi biết cái gì cho dù không có chúng ta cũng muốn chờ muốn để kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội cảm thấy chúng ta thành ý dù là lần này không có như vậy lần sau đâu bọn hắn cuối cùng ngượng ngủng không biểu hiện biểu thị a hai ngươi cũng đừng quên lần trước ba người chúng ta là thế nào tấn thang nghe lỗ bi hoan nói như thế n ô sơn lô thủy lòng tin l i ê n lại kiên định đúng à, nếu như không phải là lần trước hấp thu năng lượng dựa vào chính bọn hắn tự nhiên tấn thăng sợ là còn phải lại đi qua thời gian một năm mới có thể khó trách kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mập mạc tuổi con nhỏ từng cái một cảnh giới đề thăng nhanh như vậy đó là nắm giữ nhanh trong tấn thăng c h i đạo a sáng sớm lục tục mong ngoe có đi săn tiểu đội xuyên qua trong rừng đường nhỏ thấy được lão lô mấy người bọn hắn đám người không rõ ràng cho lắm quen thuộc đánh liền âm thanh gọi ngày thường lui tới không nhiều cũng nhiều nhìn mấy lần vội vàng mà qua chờ đi xa sau đó liền đủ loại ngờ tới cái này lão lỗ thực sự là đáng thương a từ hôm qua ngay ở chỗ này cái này đều một buổi tối lại còn không hề rời đi các ngươi nói có phải hay không láo lô kẻ này có cái gì nhược điểm bị kim tiểu xuyên bọn hắn cho bắt được lúc này mới diễn ra khổ nhục kế đừng nói nhảm cho dù láo lô bị bắt được điểm cái kia ngô sơn ngô thủy đâu ngươi khoan hay nói gần nhất hai ngày không nhìn thấy ngô sơn ngô thủy bị thương ha ha chúng ta vẫn là suy đoán một chút láo lô đến tột cùng phạm lỗi gì thậm chí cuối cùng liên vân trung yến đều phát hiện tại kim tiểu xuyên bọn hắn cửa viện đau khổ ngồi chờ lô bi hoan nhưng chuyện ngày hôm qua đã bị nàng nhìn thấy tự nhiên tin tưởng mấy người này là được một cái kim tiểu xuyên năng lượng châu tử bây giờ nhìn trên người linh lực ba động tựa hồ lại tăng lên chút bọn hắn đây là đang chờ cái gì suy tư sơ qua một chút cũng liền hiểu rồi tiếp đó vân trung yến ánh mắt đảo qua kim tiểu xuyên một hàng kia xấu vô cùng gian phòng trong gian phòng kim tiểu xuyên làm sao biết lỗ bi hoan bọn hắn hành động đ ể bắt mai năng lượng châu tử cũng tại bắt đầu bị hấp thu đại canh phượng c á n h phủ chu c h ấ n cùng hoa tiên hai người đi tới phía trước kim tiểu xuyên bọn hắn ở việt tử tìm triệu thiên tiên trưởng lão luyện chế n ă n dược lúc này tiểu việt tử cũng chỉ là thiếu đi、kim、tiểu xuyên ba người bọn họ mà thôi những thứ khác cũng không có biến hóa gì chăm chỉ nhất hồ giang bảo như cũng tại góc tường k h ổ tu khuôn mặt cương nghị không sợ hãi để cho chu trấn duy nhất cảm thấy vui chính là đứa nhỏ này cuối cùng xem như tự động mở ra đầu thứ hai ẩn mạch không cần chính mình cùng hoa thiên phó tông chủ tự mình động thủ nữa tần á n h tuyết tần chiếu hồng hai tỷ muội phụ trách cho mọi người pha t r à một tấm bên cạnh cái bàn đá vây ngồi hoa thiên chu trấn triệu thiên thiên giang tu đức hoa u n g d u n g triệu nhất minh triệu nhất minh bên cạnh đi theo một đầu màu đen đại cầu trong lời nói chủ đề lần nữa rơi xuống chín tầng lầu ba tên đệ tử trên thân bọn hắn thông qua phong vũ các tin nhanh tự nhiên thấy được tôn quản sự văn t r ư ờ n g cũng biết trên chiến trường một chút tình huống n a m kim tiểu xuyên phúc chính đạo các phái đến trên chiến trường người đều sống sót cách mỗi mấy ngày đều biết trở về truyền lại một đầu bình an tin tức mấy người kia có thể sống liền đã rất h á không thể đối bọn hắn có càng nhiều mong đợi nhưng kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng m ậ c mạc cũng không giống nhau bọn hắn thuận lợi tấn thăng hai trọng tin tức đã sớm tại phượng khánh phủ tông môn chuyển ra nhưng cũng không có gây nên nhiều người hơn g e n é t cùng mình trình độ không sai biệt lắm người đột nhiên có một loại nào đó thu hoạch g e n é t cũng liền g e n é t nhưng đó là chín tầng lầu ba cái đệ tử á bọn hắn làm ra dạng chuyện gì không đều rất bình thường sao nếu là ghen ghét bọn hắn cùng mình phiền muộn mà chết khác nhau ở chỗ nào trong ngôn ngữ hoa thiên liếc mắt nhìn tần g i a t ỷ m ộ i ai ngươi nói một chút hai n g ư ờ i lúc đó lại muốn chủ động chút thật tốt tần g i a t ỷ m ộ i đột nhiên liền bỏ mặt không phải hai nàng không muốn chủ động a mấu c h ú t là vô luận kim tiểu xuyên vẫn là sở hai mươi bốn nhìn mình ánh mắt giống như không có loại kia tình yêu nam nữ y tứ ở trong đó ngươi muốn chúng ta như thế nào chủ động chẳng lẽ trực tiếp đi kim tiểu xuyên gian phòng thoát váy cứng rắn hướng về nhân ra trong trăn chui triệu thiên thiên nhưng là đang thở dài không biết kim tiểu xuyên cùng mặt mặc có nghe hay không nàng mà nói học tập cho giỏi thuật luyện đan nàng thế nhưng là đem những năm này tích lũy kinh nghiệm đều viết tại cái kia trên quyển số nghĩ đến luyện đan nàng trừng mắt liếc triệu một minh tên tiểu t ử túi h này tu luyện không được tấn thăng không được luyện đàn cũng không được bây giờ khống chế linh hỏa trình độ kém d ố i tinh d ố i mù mỗi ngày liền biết mang theo đầu kia đại hắc c ẩ u tại trong t ô n g môn bốn phía rêu g a o triệu một minh bị cô cô của mình vừa trừng mắt doa đến vội vàng thu hồi ánh mắt thanh thanh thật, thật hai tay dâng chén trả uống nước chủ đề kéo dài tới đi một mục nói gần nhất p h ủ thành thay đổi nhân sự nói đến lạc y vỉa y vỉa bằng vào bản sự tìm được c ả n h tây cao thế mà trở thành châu mục bên người hồng nhân vừa c h i ê u giờ dậu kim tiểu xuyên gian phòng sư huynh m g ồ i ba người lần nữa đứng dậy hoạt động thân thể một chút cốt vung lòng một chút khẩn trương b ắ p thịt và xương cốt tám cái năng lượng châu t ử hấp thu song thành linh lực trong cơ thể tùy thời đều đang gia tăng kim tiểu xuyên cảm thấy lực lượng của mình lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới thế nhưng là ta muốn lực lượng lớn như vậy làm cái gì ta bây giờ sức mạnh bản thân liên đã vượt qua phần lớn khải linh cảnh năm nặng ta muốn tăng lên cảnh giới có hay không hảo hỏi một chút sở sư đệ cùng tiểu sư muội hai người cũng vẫn không có tìm được tấn thăng h u y ề n quan mấy người cũng rốt cuộc minh bạch được chẳng thể trách phượng khánh phủ nhiều như vậy tông môn t r ư ở n g lão liên tục thời gian mấy năm đều tại trên một cảnh giới bồi hồi nguyên lai、like、là cần năng lượng quá nhiều a mà chúng ta mấy cái giống như vừa mới tấn thăng lúc này mới thời gian một tháng liền lại muốn tấn thăng tiếp theo trọng đích sắc có chút gấp gấp rồi tâm tình để nằm ngang trì hoãn sau đó bọn hắn ngược lại không nóng này ngồi xếp bằng xuống trực tiếp bóp vỡ thứ chín mai năng lượng châu tử lúc này phượng khánh phủ còn có một người khác đang nhớ kim tiểu xuyên bọn hắn đó chính là phụ chủ nhất thiếu nhất thiếu cảm thấy chính mình gần nhất vô cùng không thuận hôm nay hắn lại nhận được đến từ châu thành tin tức nhìn thấy tin tức sau đó lần này liên tạng lời nói cũng sẽ không mắng trực tiếp đập thủ đánh bể trong viện tất cả giả sơn mấy cái đóng vai con khỉ nữ nhân từ trên núi giả ngã xuống đất không ngừng kêu r ê n nhất thiếu suy tư chính mình phía trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì không phải liền là để cho châu mục đại nhân cho tiền tuyến liên lạc một chút để cho kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn trở về phượng khánh phủ sao bây giờ ngược lại tốt chín tầng lầu người là một cái cũng không có trở về kết quả đây trở lại tin tức bên trên còn thêm lời của một cô gái ngữ nói cái gì muốn để cho kim tiểu xuyên trở về liền muốn để cho hắn người phụ chủ này tự thân lên tiền tuyến tiến vào đi s ă n doanh nương ta là đường đường nhất phụ chi chủ có hay không hảo há có thể tùy tiện ra tiền tuyến giết địch không đúng đây không phải là giết địch đó là đối phó chúng ta chính mình người nơi nào có loại chuyện này lại nói tăng bách trượng lao thất phu kia bây giờ ngay tại tiền tuyến ta nếu là đi đoán chừng tăng bách trượng sẽ cố ý không biết ta trực tiếp đem ta chèm giết ta có thể đánh được lão thất phu kia sao đơn giản lẽ nào lại như vậy nhấp khiếu trong lòng tức giận muốn tìm người phát tiết một phen nhưng nhìn lấy trong viện mấy người nữ nhân thực sự khó mà hạ thủ kỹ thuật của các nàng so lạc y y y a kém xa nhớ tới lạc y y ì y nhớ tới châu mục tâm tình của hắn thì càng buồn b ự c nương ai cũng có thể khi dễ ta tông môn trưởng lão là như thế này châu thành châu mục cũng là dạng này nóng đội phía dưới não hải đột nhiên đột nhiên thông suất đúng a lạc y lìa nữ nhân kia ta là từ lôi vân tông lấy được chắc hẳn lôi vân tông bọn hắn đang chọn nữ nhân trong chuyện này hẳn là rất có tâm đắc ca không được ta lại muốn đi lôi vân tông vạn nhất gặp lại một cái so lạc ý ý, ý tốt nhất khiếu lên đường không có để ý trong viện những đất k i a bên trên đau đớn nữ nhân trực tiếp ra v i ệ n môn chạy lôi vân tông mà đi chương bốn trăm bảy mươi tăng bách trượng mới mưu kế hai chương bốn trăm bảy mươi tăng bách trượng mới mưu kế bên trong sau hai canh giờ nhất khiếu từ lôi vân tông đi ra đằng sau lôi vân tông phó tông chủ cùng với trương thiên bang đại trưởng lão vương phi hồng ở phía sau cung tiễn mấy người mặt ngoài tất cung tất kính trong lòng đã đem nhất khiếu mắng gần chết Ngươi bằng gì vào h ư đêm kim tiểu xuyên sợ mập mạng mặc m ạ c cuối cùng bắt đầu hấp thu quả thứ một mươi năng lượng châu tử bên ngoài sân nhỏ có buổi tối trở về đi săn doanh tiểu đội tại đi trở về chỗ trú ngụ của mình thời điểm vẫn như cũ có thể nhìn đến tại kim tiểu xuyên bọn hắn cửa viện ba cái toàn thân bọc lấy chăn bông người liên vân tướng quân tại buổi tối đi ra tuần tra thời điểm nhìn thấy lô bi hoan bọn hắn trạng thái như thế cũng là không khỏi c a o mày mấy người này sợ không phải đầu h ó c đã hỏng kim tiểu xuyên bọn hắn hấp thu năng lượng sau đó ngày thứ ba buổi trưa trong gian phòng đã tiêu hao mười ba cái năng lượng châu tử mặc mặc lúc này trong mắt đã có ý cười sư h u n h ta giống như lại nhanh muốn tìm tới lần trước tấn thăng thời điểm sân gốc nghe được mặc, mặc lời nói kim tiểu xuyên cùng sợ m ậ mạ vô cùng â m mộ a mặt mặt tiểu sư muội kiên định tín nhiệm dựa theo cái tốc độ này nang hẳn là lại là trong tâm môn thứ nhất có thể tấn thăng người bọn hắn không biết bên ngoài viện lại tới một người từ vạn thông tới tới cảm tạ kim tiểu xuyên bọn hắn lần trước, trước khi đi Kim Tiểu Xuyên c hắn o h lễ lúc vật, hắn đương ó nhiên biết đây là chín tầng lầu ba tên đệ tử đối với hắn c ả m t ạ hắn kẹt ở chín trọng cũng không ngắn thời gian tuy nói biết không thể bằng vào một cái thứ này liền có thể như thế nào nhưng vẫn là đem hấp thu xong quả nhiên ước chừng dùng sáu cách giờ mới hấp thu xong thực sự là đồ tốt a chính hắn đều muốn gia nhập vào đi săn doanh nếu là có hơn vài chục mai thứ này hắn hẳn là có thể tìm kiếm đột phá a hôm nay cố ý bất thời gian đến tìm kim tiểu xuyên xem có cơ hội hay không có những thứ khác con đường có thể lấy được cái đồ chơi này cho dù là dùng nhiều tiền mua sắm cũng là có thể nhiều năm như vậy phượng khánh phủ thống lĩnh cũng không phải làm không chỗ tốt cũng làm đến một vài chỗ tốt chỉ nói linh thạch cũng có hơn trăm vạn nhưng tràn đầy phấn khởi sau khi đến kim tiểu xuyên bọn hắn cửa viện đóng kín cái này còn không phải mấu chốt nhất vấn đề là cửa ra vào còn chặn lại ba người tê liệt trên ghế ngồi buồn bã hiệu sự vánh mắt cũng là đèn xì thế nào kim tiểu xuyên bọn hắn bị giam lòng một phen hỏi thăm đại gia tự nhiên đều không nói thật lẫn nhau qua loa từ vạn thông nói chuyện phiếm phúc chốc trực tiếp trở về đại doanh không thể làm gì khác hơn là đợi ngày mai lại đến giờ thân trong gian phòng kim tiểu xuyên bọn hắn đã thứ mười bốn mai năng lượng châu tử toàn bộ cho hấp thu xong mỗi người tình huống cùng phía trước không sai biệt lắm thực lực đích thật là đều đang gia tăng nhưng mà cảnh giới đề thăng vẫn không có tin tức nhìn xem còn sót lại hai cái hạt c h â u ba người bọn hắn cũng biết rõ xem ra ngốn nhất cổ tác khí đột phá đó là hết chơi cùng lúc đó lớn canh đô thành đan dương tông hoạch tâm đệ tử cư trú trên sườn núi một chỗ tiểu viện tân chính từ bên ngoài đi vào liếc mắt nhìn ngồi ở trong viện trên bàn đá bên cạnh uống trà yến xuân thủy yến sư m i n h nên chuẩn bị một chút đừng quên một hồi chúng ta liền muốn tiến vào đan chỉ yến xuân thủy cười nói tự nhiên quên không được đây chính là một kiện đại sự tân chính cầm trong tay tới đất tấm nước đặt ở dựa vào tường vị trí không tệ chờ chúng ta lần nữa từ đan chỉ đi ra chính là khải linh cảnh hai nặng yến xuân thủy đạo quả nhiên những thứ này siêu cấp t ô n môn nội tình là cực sâu không nghĩ tới còn có loại biện pháp này tăng cao tu vi chỉ là đáng tiếc đ a n chỉ không thể một mực sử dụng tân chính cười cười hiến sư huynh lúc nào biến lòng tham đâu tiến xuân thủy đạo vốn là ta đều cho là mình lòng yên tĩnh như nước thế nhưng là ngươi nhìn kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng cái kia m ặ c m ặ c không tệ phong vũ các tôn quản sự văn t r ư ơ n g không chỉ có chuyển đến phượng khánh phủ cũng tương tự chuyển đến đô thành những người khác không quan tâm kim tiểu xuyên là ai nhưng là bọn họ hai quan tâm vô cùng kể từ khi biết kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng m ặ c m ặ c cùng nhau bước vào hai trọng cảnh giới hai người bọn họ nói một chút đều không nóng này là không thể nào trên danh nghĩa hai người bọn họ mới là cái này một nhóm trong người mới tư chất tốt nhất hai cái bất quá theo đêm nay bước vào đan chỉ bọn hắn cũng đem có thể đ ổ i kịp kim tiểu xuyên bước chân đây chính là đan chỉ a đan dương tông trí bảo thiết lập tông môn căn cơ chỉ có hạch tâm đệ tử mới có cơ hội bước vào chỗ đi qua trăm ngàn năm qua vô số đan dược sức mạnh g i á t r ị đan chỉ đã sớm bị tông môn các đệ tử thần hóa nghe nói từ đan chỉ đi ra ngoài người đều biết tấn thăng một trùng tu vi đều không ngoại lệ một lát sau tiến xuân thủy cùng tần chính nhẹ nhàng đóng ký việt môn hướng về đan chỉ phương hướng mà đi ở nơi đó năm nay đan dương tông mới chiêu mộ mười tên hạch tâm đệ tử đem cùng bước vào cái kia chỗ t h ầ n bí. ngay tại kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặt bóp nát một quả cuối cùng hạt châu đồng thời đại v i ê m quân doanh huyết sát đội nơi đóng quân tăng bách trượng lần nữa đi tới thiệu tướng quân đại trướng thiệu tướng quân liền vội vàng đứng lên n ê n đón tăng trưởng lão muộn như vậy đến đây thế nhưng là có chuyện gì tăng bách trượng gật gật đầu â n trước mấy ngày t ă n cứ đi đến sơn mạch tông môn đệ tử trở về hồi báo nói kim tiểu xuyên còn có cái kia đại mập mạp tiểu cô nương càng ngày càng khó quấn chuyện này tại thiệu tướng quân trong dự liệu không chỉ có là huyết hà tông đệ tử chịu ảnh hưởng kỳ thực hắn đại viên quân sĩ bị ảnh hưởng càng lớn hơn hắn nhìn xem tăng bách trượng nói tăng trưởng lão thế nhưng là có biện pháp gì tốt tăng bách trượng nói trước ngươi an bài đi đi săn danh muốn giết chết kim tiểu xuyên sự tình làm được như thế nào thiệu tướng quân thở dài đoán chừng tình huống không ổn bây giờ đã liên lạc không được đường t u y ế n kia có lẽ đã bại lộ gặp á n t o á n tăng bách trượng truy v ấ n vậy kế tiếp nhưng có mới an bài thiệu tướng quân nói ta đã kỹ càng hiểu được cái kia sở hai mươi bốn tình huống trước mấy ngày để cho dấu ở đại canh vương triều người chuyên môn đi một chuyến phượng khánh phủ quả nhiên tìm được hoa dương thành à, n g ư ơ i muốn tử nhà hắn trên thân người hạ thủ thiệu tướng quân gật gật đầu không tệ ta cho là chỉ cần khống chế sở 24 n g ư ờ i nhà không sợ hắn không đi vào khuôn phép tăng bách trượng nói cái này cũng là một con đường thiệu tướng quân tiếp tục nói nhưng mà ai biết sự tình hoàn toàn không phải có chuyện như vậy sở 24 lao cha lại có hơn 60 con trai ngay tại ta phái đi người cùng ngày nghe nói lại có hai cái mới nhi tử sinh ra tăng trường lão ngươi nói loại người này khống chế lại hoặc d hết, có ích lợi gì lại nói chúng ta tham dò được sở hai mươi bốn cùng gia tộc cũng không thân mật liền xem như đem hắn cha giết nhiều hơn nữa giết mấy chục cái huynh đệ sợ là cũng không có ý nghĩa à. tăng bách trượng trên mặt kinh ngạc kẻ này vậy mà như thế có thể sinh dưới mắt không phải thảo luận sở tam đa có thể sinh bao nhiêu nhi t ử sự t ì n h mà phải nghiên cứu kế tiếp phải dùng biện pháp gì cho nên ta liền không có để cho người ta đậu thủ một khi đả thảo kinh x à ngược lại không ổn tăng bách trượng gật đầu ân ta cũng nghĩ biện pháp muốn cho phượng khánh phủ đem kim tiểu xuyên bọn hắn cho triệu hồi đi kết quả cũng không thể thành công xem ra đi đường này là không thể thực hiện được t h i ệ u tướng quân cũng đồng ý nói không tệ nhất định phải có mấy biện pháp mới được bây giờ trên bảng treo thưởng muốn hay không nhiều hơn nữa thêm một chút ban thưởng lần này tăng bách trượng lại là cười không cần bởi vì ta nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn chắc chắn có thể thành công thiệu tướng quân cũng hưng phấn a tăng trưởng lao không n g ạ i nói rõ ha ha thiệu tướng quân ngươi nhất định tại đối diện lớn canh quân d o a n h còn có những thứ khác cám t ử a thiệu tướng quân xứng sở cái này có đương nhiên là có bất quá chẳng lẽ muốn công khai ám sát đó là đương nhiên không được bất quá ngươi có người thì dễ làm nói xong tăng bách trượng từ trong giới chỉ lấy ra một bản sổ tay tới nhẹ nhàng đặt ở trước mặt thiệu tướng quân trị cần ngươi sắp xếp người tiếp cận kim tiểu xuyên đem quyền công pháp này giao cho hắn là được một bản công pháp thiệu tướng quân do dự ở giữa cầm trên tay xem xét cũng không phải là loại kia phổ thông ấn chế công pháp mà là toàn bộ viết tay đi lên bịa có công pháp tên hỗn độn chú y pháp tiếp đó rất không minh bạch nhìn về phía t a n g bách trượng t a n g trưởng lão đây là ha ha đây chính là ta chú tâm vì kim tiểu xuyên chuẩn bị lễ vật mấy ngày không nghỉ n ơ i mới sửa sang lại t i ệ u tướng quân càng thêm không hiểu vì sao chúng ta muốn tặng cho hắn công pháp chẳng phải là nuôi hồ gây hoạn tăng bách trượng vừa cười ha ha cái này ngươi liền không hiểu được đây cũng không phải là một bản thông thường công pháp có một lần ta mang trong môn đệ tử đục mở một chỗ di tích quyền công pháp này chính là ở bên trong tìm ra cùng quyền công pháp này cùng nhau còn có khác một chút công pháp công pháp này lúc đó ngay cả một cái tên cũng không có chính là tán lạc vài trang trang giấy mà thôi ngay cả trình tự đều không phân rõ có thể nói cũng kỳ quái sau khi trở về ta để cho m ô n nhân tu luyện những công pháp khác đều không có cái gì phát sinh ngoài ý mớn ngược lại tiến triển cấp tốc nhưng ta huyết hà tông m ô n nhân không có chỗ nào mà không phải là tu luyện huyết kiếm nơi nào có tu luyện truy pháp về sau tuần tự tìm một ít đệ tử nếm thử cái này truy pháp thế nhưng là người đoán như thế nào thiệu tướng quân làm sao biết như thế nào đương nhiên nghe nghiêm túc muốn biết nói tiếp tăng bách trượng ha ha cười nói kết quả tất cả người tu luyện tại ngắn ngủi trong nửa tháng toàn bộ đều là kinh mạch đ g h ị c h hành bạo thể mà chết t thiệu tướng quân nghe xong trong lòng cũng là phát lệnh chương bốn trăm bảy mươi mốt tăng bách trượng mới mưu kế phía dưới nhìn thấy t i ệ u tướng quân giật mình biểu lộ tăng bách trượng một gương mặt mò rất là đắc ý về sau bởi vì cái này truy pháp dù sao cũng là trong di tích sản phẩm ta huyết hà tông tổ chức lục đại đường mười hai cung tất cả thủ tọa cùng một châu nghiên cứu cuối cùng phải ra một cái kết luận cái này truy pháp mặc dù coi như có chút dọa người nhưng đó là một bộ t ả n g quyển căn bản là không có cách bình thường tu luyện lúc này mới một lần nữa đem quyển công pháp này sổ cho ta không nghĩ tới lại dùng tại trên thân kim tiểu xuyên nghe đến đó thiệu tướng quân nghi ngờ nói đã như vậy tăng trưởng lão cho dù chúng ta đem thứ này tìm người đưa cho kim tiểu xuyên hắn cũng chưa chắc chịu tu luyện a tăng bách trượng cười nói ha ta đã sớm tháo qua như vậy xem ra hắn căn bản cũng không hiểu công pháp hơn nữa nghe nói kim tiểu xuyên trừ trù ý pháp kiếm pháp cùng q u y n pháp cũng là lơ lòng rất nhiều thiệu tướng quân gật gật đầu những tình huống này ta cũng có hiểu biết khả năng cao là bởi vì chín tầng lầu mấy người này không có sư phụ c h u y ề n thủ công pháp có liên quan tăng bách trượng đồng ý cái này quan điểm tiếp tục nói cho nên đi ta mới vắt hết vóc nghĩ đến đem công p h á p này đưa tới kim tiểu xuyên trên tay trên đời truy pháp biết bao thưa thớt ta không tin hắn không động tâm chỉ cần hắn bắt đầu tu hành không cần chúng ta tự mình động thủ hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ thật sự t i ệ u tướng quân vẫn còn có chút không tin tăng bách t r ư ợ n g lại là không thèm để ý chút nào đương nhiên là thật sự n g ư ơ i xem một chút sách này bên trong đến tột cùng viết là gì t i ệ u tướng quân lúc này mới lật xem bên trong nội dung s ố bản thân không dạy chỉ có mấy chục trang chỉ thấy khúc dạo đầu tờ thứ nhất viết mấy dòng chữ một truy thoái sơn hai truy giả thiên ba truy phong lôi động bốn truy chấn hải bình năm truy thiên điệu biến sáu truy quỷ thần kinh bảy truy ngàn dặm bạch cốt tám truy vạn dặm vô sinh chín truy tam giới dài không không cái này thiệu tướng quân nhìn thấy tờ thứ nhất liền như thế ba khí không khỏi b u ồ n bực đồng thời hít sâu một hơi tăng bách trượng liền đoán được hắn sẽ như thế như thế nào đây chính là ta tìm người phí hết tâm tư mới nghĩ ra được mấy câu kim tiểu xuyên nhìn thấy uy manh như vậy truy pháp sẽ không động tâm sao thiệu tướng quân thầm nghĩ đừng nói kim tiểu xuyên nếu là công pháp này thật sự đoán chừng không có ai sẽ không động tâm lại tiếp lấy hướng phía sau l liền p huống á t hiện, cả q ha, ha, y chi mấy ngày nay ta lại đem sách này bên trong tâm pháp lật đi lật lại biến hóa vị trí phá giải loạn thất bại tao ngay cả chính ta cũng không nhận ra ha ha như thế vận hành linh lực phương thức đội thành bất luận kẻ nào sợ đều không chống đỡ được vi lực kim tiểu xuyên nếu là quả thật làm sợ là nhiều nhất mười ngày nửa tháng liền muốn triệt để nổ tung n g h e đến đó thiệu tướng quân cũng hơi yên tâm đó cũng không có vấn đề vốn là không cách nào tu luyện tăng thêm cái này không đáng tin cậy tăng bách trượng lật đi lật lại một trận sửa đổi phần chắc hẳn cái này truy pháp không phải rát r ư ỡ i cũng biến thành r a t dưới lập tức cũng có lòng tin hảo tăng trưởng lão ta đêm nay liền phái người đem công pháp này đưa ra ngoài tin tưởng nhiều nhất hai ngày thời gian sẽ xuất hiện tại kim tiểu xuyên trong tay tăng bách trượng rất hài lòng ruốt dâu ân giải quyết hắn cái phiền p á i này c ò nhưng lại sở mà cuối cùng i cả kia đạo kim quan loại loại đại môn cũng không có thấy bất quá chín tầng lầu ba người cũng không có mất đi lòng tin từ mặc mặc tấn thăng tốc độ đến xem đoán chừng nhiều nhất lại có mười mấy cái năng lượng châu tử cũng liền đủ xem ra lại muốn hy sinh chút huyết hà tông đệ tử kể từ tu luyện đến nay luôn cảm giác có chút có lỗi với huyết hà tông đệ tử mỗi lần cũng là dựa vào bọn hắn đến cho chính mình tấn thăng trải bằng con đường nghĩ đến nếu như mình không chém giết bọn hắn bằng vào huyết hà tông đệ tử đức hạnh còn không biết muốn thai họa bao nhiêu khắc bình thường tu sĩ kim tiểu xuyên cũng liền yên tâm thoải mái xuống tính toán thời gian cũng đã là nửa đêm giờ xỉu liên tục ba ngày không nghỉ ngơi mấy người cũng sớm đã mọi m ệ n không chịu nổi đang hấp thu song sau cùng năng lượng sau ba người r i ê n phần mình ngủ kết quả một cảm giác này trực tiếp liền ngủ thẳng tới sáng hôm sau giờ tị kim tiểu xuyên sau khi tỉnh lại rửa mặt hoàn tất gõ sở mập m ạ p cùng tiểu sư m ộ i môn nhất định phải đi phòng bếp ă n cơm đi mấy người lề mà lề mề ngáp một cái mở đ ạ i môn trực tiếp liền sợ hết hồn cợt m ở n ở gì tình huống cửa ra vào ba thanh cái ghế đem cửa của mình cực kỳ chặt chẽ mà lấp kín trên ghế lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ nô từng cái khuôn mặt tiểu thụy mỗi người v ạ c mắt đều thật sâu lâm v à hốc mắt đây là để cho ai cho ép thành bộ dáng này kim tiểu xuyên vội vàng đem mấy người để cho tiến việt tử ngay tại cái đỉnh ngồi phía dưới lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ n ô nhìn xem kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc mặc trên thân tán phát khí tức quả nhiên lại rất nhiều để thằng đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra nhưng mà lúc trước thương lượng song khổ tình hĩ kịch vẫn là diễn đủ một phen biểu diễn xuống kim tiểu xuyên xúc động ngược lại là không có xúc động bất quá chính xác giật mình nói cái gì là sợ người khác đến đây quay dày kim tiểu xuyên mấy người hấp thu năng lượng cho nên ba cái nhân tài ngày đêm chờ đợi kim tiểu xuyên đối với thuyết pháp này biểu thị hoài nghi hai con mắt nhìn xem l ô bi hoan muốn xem ra chút manh mối đang săn thú doanh nơi ở chúng ta có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nhưng lão lô cùng anh em nhà họ ngô gương mặt tiểu tụy hẳn là cũng có chân thành ở bên trong a dứt khoát đại gia cũng đừng đi p h ò n g bếp an b à i để cho sở mập mạp đi p h ò n g bếp đánh hảo đồ ăn trở về nhất thiết phải đồ ăn lượng muốn lớn hơn một chút dù sao mấy ngày không có ăn cơm đi chờ thời gian l ô bi hoan một mặt khẩn thiết họ kim tiểu xuyên lúc nào mới có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bãi săn bất quá kim tiểu xuyên lại có khác ý ngh tự mình tính thành người tiểu đội l ô bi hoan tự nhiên là không có vấn đề gì cả nhưng mà cùng l ô bi hoan cùng anh em nhà họ nô g cùng một chỗ lên núi giống như ý nghĩa không lớn chính mình cũng là buổi tối hành động nguy hiểm vô cùng bây giờ đối mặt đ ị c h nhân càng ngày càng mạnh lão lỗ chính mình nói không chừng có thể bằng vào tám trùng tu vi có thể sống nhưng mà ngô sơn ngô thủy sẽ rất khó nói hắn cũng không có d ầ u diếm đem chuyện này từng cái đặt tại trước mặt anh em nhà họ nô g tuy nói đã tấn thăng đến bốn trùng tu vi nhưng mà tại hơn mười người huyết hà tông đệ tử trước mặt muốn sống đích thật là hy vọng xa vời so sánh với chiến công cùng năng lượng châu tử bọn hắn đương nhiên càng muốn sống sót nhưng một tiểu đội hết thể chỉ có sáu người chẳng lẽ muốn chia hai nhóm người phân biệt tiến vào bãi s ă n sao kim tiểu xuyên ba người tự mình đi tới ngược lại là không có vấn đề nhưng lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ nô cũng không dám hoặc là lại tìm thái kim lôi bọn hắn đi liên hợp hành động xem ra trong thời gian ngắn cũng chỉ đành như thế đang thương lượng như thế nào hành động bên ngoài sở mập mạp trở về đằng sau còn đi theo từ văn thông từ văn thông cười nói tới ăn trực ăn dù sao đi săn doanh cơm nước so đại doanh tốt không chỉ gấp đôi mấy người phân biệt ngồi xuống nghe nói lô bi hoan tiểu đội không đủ nhân viên từ vạn thông ngược lại là mang đến một tin tức nói hai ngày này trong đại doanh lại sẽ tiến vào một nhóm người mới hắn có thể g i ú p một tay cho lô bi hoan chiêu mổ mấy người lô bi hoan nghe xong đại hỉ rót rượu liên tiếp nâng chén càm tạng kim tiểu xuyên trong lời nói hỏi tấn thăng sự tình từ vạn thông cười nói các ngươi vừa tấn thăng đến hai trọng cũng không cần gấp gáp dựa theo kinh nghiệm của ta mỗi tăng lên một trọng cảnh giới cần năng lượng ít nhất cũng sẽ là trước đây ba lần trong lòng kim tiểu xuyên tính sổ sách phía trước tựa như là tuần tự dùng chín mai hạt châu chính mình mới tấn thăng đến hai trọng vẫn là tại có mấy tháng tích lũy linh lực trên cơ sở như thế tính ra dựa theo đánh giá sơ qua chính mình tấn thăng đến ba trọng sợ là muốn cần ba mươi mai xung quanh năng lượng châu tử chắc hẳn tiểu sư muội đề thăng sẽ hơi m a một chút không cần nhiều như vậy xem ra chờ lại lần nữa tiến vào bãi săn lại muốn trọng điểm đối với huyết hà tông tu sĩ ra tay rồi một bữa cơm sau lỗ bi hoan cùng anh em nhà họ nô cũng chậm lại trên mặt có chút huyết sắp sớm đi về nghỉ từ vạn thông lại tại kim tiểu xuyên bên này tán gấu một canh giờ nói nếu không phải đường tướng quân không thả người chính mình liền đến đi săn doanh ngược lại ở nơi nào đánh trận không phải đánh trận đâu kim tiểu xuyên nói đùa nếu là từ tiền bối đi tới đi săn doanh chính mình chín tầng lầu ba người nhất định muốn thứ nhất gia nhập vào từ vạn thông biết đây là kim tiểu xuyên b ọ n người lấy chính mình vui vẻ cũng hồi ứng nói nếu thật là như thế chỉ sợ các ngươi tiểu đội trưởng cái kêu lão lỗ sẽ khóc bù lu bù loa kim tiểu xuyên thời gian của bọn hắn là tự do linh lực trong cơ thể lại có gia tăng liền dứt khoát đang săn thu doanh nghỉ ngơi nhiều mấy ngày trong thời gian này xuất thủ lần nữa g ú p hai chi tiểu đội tiến hành một lần siêu độ hoạt động cùng lúc đó quả nhiên giống như từ vạn thông nói như vậy trong đại doanh lại bổ sung đi vào một nhóm người trong đó đi tới đi săn doanh cũng có gần trăm người lỗ bi hoan khi nghe đến tin tức thứ trong lúc nhất thời liền mang theo ngô sơn ngô thủy liền sông ra ngoài lần này nhất định phải tìm được tiểu đội thành viên và không về sau tiến vào bãi săn đều thành vấn đề kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặt mặt đi theo đi qua tham gia náo nhiệt trong đại sảnh người đến người đi những cái k i u tân tiến vào đi săn doanh người cùng muốn tuyển nhận đội viên các tiểu đội trưởng tự nhiên là song hướng lựa chọn nhìn thấy lô bi hoan miệng phun hoa sen không ngừng tại những cái kia người mới ở giữa du tàu kim tiểu xuyên cảm thấy chơi vui nhìn một hồi đi đến chiến công bảng phía trước bây giờ lô bi hoan tiểu đội không bao giờ lại là hạng chót tồn tại đã vượt qua một nửa tiểu đội chiến công cho nên khi nói chuyện sức mạnh vẫn là rất đủ phía trước bị người lên án mỗi lần lên núi đều chết huynh đệ chuyện này cũng bởi vì gần nhất hơn hai tháng không có một hai chết ngược lại thành ưu thế của hắn kim tiểu xuyên nhìn thấy mình tại đi săn doanh chiến công xếp hạng đã tới chín mươi hai vị sợ mập mạc cùng tiểu sư muội phân biệt xếp hạng chín mươi ba cùng chín mươi b ố vị lập tức cũng là hài lòng đi tới nơi này cuối cùng tại trong hơn 1.000 đi săn doanh đội viên cũng coi như là xếp hàng vị trí phía trước t r ư ơ n g 472. m ộ t truy t h i sơn t r ư ơ n g 472, m ộ t truy t h i sơn bên trên đối với đang săn thú doanh chiến công hạng để thăng càng làm cho kim tiểu xuyên cảm thấy ly kỳ là lô bi hoan vậy mà thật sự chiêu mộ đến đội viên mới không chỉ chiêu mộ đến hơn nữa một chiêu chính là ba người cái này khiến lô bi hoan tiểu đội tổng số người đến t r í n cá nhân lão lô cười lớn mang theo vừa mới chiêu mộ ba tên đội viên tại q u y hàng chỗ đăng ký hảo nhìn tận mắt ba người này tên t r vừa tối i ể u đ mình tâm ê n đằng n sau. Lúc à hoa nộp phóng lô bi hoan tự nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi trong tiểu đội tất cả thành viên vẫn là chỗ cũ trước phòng bếp mặt trên đất trống chi hảo một cái bàn là được rồi ngược lại những thứ khác tiểu đội cũng đều là một dạng phương pháp ăn tuy nói bây giờ kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặc mặc đã không có ý định cùng lão lô hành động chung nhưng trên danh nghĩa vẫn là tiểu đội người đương nhiên cũng muốn cùng theo tham gia đám người ngồi xuống lô bi hoan tự nhiên muốn phụ trách giới thiệu khi giới thiệu đến chín tầng lầu kim tiểu xuyên ba người bọn họ thời điểm mới tới mấy người mỗi người đều thẳng thẳng thân thể đừng nhìn hiện trường chín tầng lầu mấy người tu vi cảnh giới thấp nhất nhưng thanh danh này lại là trong mọi người cao nhất nói như vậy có thể thứ bảy quân căn cứ cùng đại doanh tuyệt đại đa số người chưa từng nghe qua lô bi hoa n tên có thể chưa có người chưa nghe nói qua kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mập m ậ c tại ngắn ngủi không đến ba tháng bên trong không chỉ có tăng lên một trọng tu vi hơn nữa tên vang vọng quân doanh không riêng gì tại lớn canh quân doanh c ó danh tiếng thậm chí còn leo lên đại viêm quân doanh treo thưởng bảng đây là vinh d i ệ u b ự c nào mới gia nhập tiến vào ba người tự nhiên không dám lấy ra tu sĩ cấp cao tư thái ngược lại đem tư thái hạ thấp cái này về sau trở về nói đến bọn hắn liền có khoác lác tư bản đến lúc đó liền có thể cùng người khăn nói ha ha nghe nói qua kim tiểu xuyên cùng cái kia sở mập mặt sao trước đây đang săn thu danh ta thế nhưng là cùng bọn hắn một tiểu đội ở những người khác nhiệt tình như lửa mời rượu phía dưới kim tiểu xuyên cùng sở mập mạng lại uống chóng mặt giữa lúc mơ mơ màng màng kim tiểu xuyên liền cảm thấy có người đang nhìn chăm chú chính mình vô ý thức thay đổi quá mức phát hiện cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ bọn người đang ở bên cạnh đi qua có bệnh kim tiểu xuyên âm thầm mắng âm thanh không để ý tới đợi đến ăn uống xong mặc mặc tiểu cô đương đỡ chính mình hai cái sư huynh trở lại việt tử pha trả cho bọn hắn tình rượu kim tiểu xuyên đau đầu nứt trong lòng thể về sau cũng đã không thể uống rượu như vậy qua một hồi lâu, Kim tiểu Xuyên cùng sư mội mở cửa ra tiến bảo chính là hôm nay vừa mới gia nhập vào tiểu đội một người khải linh cảnh bốn trùng tu vi kim tiểu xuyên nhớ kỹ giống như gọi cùng tử lộ cái kia cùng tử lộ đi vào lộ ra rất là khách khí biết tiểu xuyên sứ đệ sở sư đệ cùng tiểu sư mội ở chỗ này liền đến với nhà mặt mặt tiểu sư mội có chút mất hứng mới vừa ở ăn t r u n g cơm liền đến nhận môn có cái gì tốt n h ậ n cũng không phải các ngươi chỗ ở có thể tiếp nhận xuống cùng tử lộ cũng không k h á c h khí trực tiếp liền đi đến kim tiểu xuyên bọn hắn ngồi chung quanh bên cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống cái này khiến mặc mặc tiểu sư muội những mày cùng tử lộ bừng tỉnh chưa tỉnh vừa cười một bên tử giới chỉ bên trong ra bên ngoài lấy đồ vật ngày đầu tiên gặp mặt vốn nên là cho sư đệ sư muội chuẩn bị lễ v ậ t thế nhưng là vừa rồi ăn cơm thật ngại lấy ra nếu là ta cẩm những người khác không có chuẩn bị chẳng phải là sẽ có ý nghĩ nói ta nhiều chuyện nói xong kiện thứ nhất đồ vật đã lấy ra ngoài một cái tinh xảo hộp gỗ tản ra thoang thẳng o hương vị bộ này hương phấn là đưa cho tiểu sư muội sinh ra từ tại nam cương nghe nói là nam cương hoàng gia ngự dụng c h i vật mặc mặc tiểu sư muội đem cái này hộp gỗ tiếp trong tay đem nắp hộp rút ra bên trong chứa lấy mười con tinh xảo bình nhỏ mỗi một trên bình đều có danh tự viết công dụng hơn nữa không có nắp hộp che đậy hương khí liền bay tản ra tới rất là dễ ngửi mặc mặc tiểu sư muội lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười nhanh chóng cho cùng tử lộ châm trả kim tiểu xuyên cùng sở mập m n g diêm phần mình quét tiểu sư muội một mắt người bi cũng quá nhanh chút tiếp lấy cùng từ lộ lại lấy ra hai cái hơn một thước đường kính cái bình đặt tại trước mặt sở mập mạp đây là đưa cho sở sư đ ệ quê nhà ta tốt nhất thịt muối nếm thử hương vị như thế nào nếu là nói những thứ khác có thể sở mập mạp không có hứng thú nhưng mà thịt muối đi tự nhiên không giống nhau lập tức sở mập mạp đem cái bình đóng kín mở ra vừa định đi bóp một miếng thịt nếm thử hương vị như thế nào đột nhiên lại dừng lại tay ta là đại sư huynh vẫn là tiểu xuyên sư lệ nếm trước ngụm thứ nhất kim tiểu xuyên ha có thể không biết cái này sở mập mạp ý nghĩ như thế nào đó là trước để cho mình ăn sao đó là để cho chính mình thay hắn thử một chút có hay không độc kể từ động lực sự tình phát sinh sau bây giờ sở mập m ạ p cùng tiểu sư muội đối với chuyện này rất để ý kim tiểu xuyên giả vờ như không có việc gì bóp một miếng thịt đặt ở trong miệng gật gật đầu không tệ có thể ăn ăn ngon vừa định tiếp tục bóp khối thứ hai liền bị sở mập m ạ p đem cái bình c ấ ớ p đi cợt mờ nờ ngươi cũng q u á thực tế a tiếp đó hắn cũng không vấn đề gì chờ lấy nhìn cùng tử lộ sẽ cho mình lễ vật gì hết thảy ba người nếu là không có chính mình sợ là không thể nào nói nổi a nhưng cùng tử lộ chính là dừng lại tay cái này khiến kim tiểu xuyên có chút không hiểu thấu ải ngươi không phải là tới cố ý tiêu khi ta nhưng đợi một hồi lâu nhìn xem cùng tử lộ cũng thoáng có chút xoắn suýt biểu lộ kim tiểu xuyên liền không hiểu được ngươi đây là ý gì lại qua phút chốc cùng tử lộ giống như cuối cùng hạ quyết tâm kim sư đ ệ vốn là ta vì ngươi chuẩn bị một cái linh khí nhìn chính là cái này nói xong cùng tử lộ lấy ra một thanh trường kiếm tới thân kiếm ba thước hiện ra lục quang kim tiểu xuyên biếu môi linh khí trường kiếm cái đồ chơi này ta không dám nhiều lời trong giới chỉ ba nghìn trôi vẫn phải có cho dù là hiện ra lục quang cũng có thể ít nhất tìm ra hai trăm n h i ề u trôi ngươi sẽ đưa ta cái này còn không bằng tiễn đưa hai ta đàn t h ế n đâu cùng tự lộ phản p h ấ t không nhìn thấy kim tiểu xuyên ghét bỏ biểu lộ lẩm bẩm nói thanh trường kiếm này là chúng ta t r â u thành một cái luyện khí đại sư tác phẩm nghe đến đó kim tiểu xuyên có chút hứng thú linh khí không giống với linh khí đương nhiên giống như tiểu sư mội trong tay trường kiếm màu xanh lam những thứ khác kiếm đụng tới liền đánh gãy tuyệt đối thuộc về b ả o bối chẳng lẽ một thanh này cũng là hắn đầy cõi lòng chờ mong họ cùng sư h u n h thanh trường kiếm này thế nhưng là sắc bén vô xong cùng tự lộ lắc đầu cũng không thể vậy cái này thanh kiếm thế nhưng là có những thứ khác cơ quan kỹ xảo cùng tử lộ lại lắc đầu cũng không có kim tiểu xuyên kỳ quái cái kia trôi kiếm này cùng tử lộ đem trường kiếm cầm trên tay vuốt ve thân kiếm kim s ư đệ ngươi nhìn hoa văn này điêu khắc tinh mỹ không giống bình thường ta lao tử trong tay cũng không phải không có dễ nhìn kiếm kiếm là dùng để giết địch lập công muốn đẹp như thế có tác dụng c h o gì nếu để người khác trực tiếp làm chết cái này dễ nhìn kiếm không được hay sao những người khác kim tiểu xuyên lập tức thất vọng bất quá kế tiếp cùng tử lộ lại nói một phen vốn là ta là muốn đem kiếm này đưa cho kim sứ đệ nhưng mới rồi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cái này toàn bộ đại doanh cũng đã t r u y ề n ra nói kim sư đệ linh thể chính là một thanh siêu việt vương cực linh thể truy kim tiểu xuyên gật đầu tin tức này bây giờ ai cũng biết không chỉ có là đại doanh liền xem như đối diện đại viên quân đội cũng đều biết nghe nói đại viên bên kia trên bảng treo thưởng chân dung của mình chính là cầm trong tay một cái truy cùng t ừ lộ lại nói vừa vặn ta đã từng ngẫu nhiên nhận được một bản công pháp sổ tay vừa vặn chính là truy pháp t i ể u nói này kim tiểu xuyên mới một lần nữa thấy hứng thú công pháp của hắn không thiếu tối thiểu nhất cũng vượt qua ba nghìn sách trở lên kiếm pháp gì đao pháp thương pháp côn pháp hết thể đều có lại duy chỉ có không có một bản truy pháp tu sĩ thường thường cũng không hề dùng truy chỉ có thợ rèn mới có thể dùng nhưng thợ rèn giống như cũng không có lưu truyền tới nay cái gì ngưu bức truy pháp r è n sắp lượt khí cùng chiến đấu căn bản cũng không phải là chuyện một mã cùng từ lộ quan sát kim tiểu xuyên biểu lộ kể từ nhận được sau đó công pháp này vẫn tại bên cạnh dù sao tu luyện truy tu sĩ phía trước ta một mực cũng không có gặp được không biết kim sư đệ nhưng có hứng thú cái kia nhất thiết phải có a kém c ỏ nhất cũng so ngươi lấy ra trôi này pha kiếm mạnh hơn nhiều a gặp thời cơ không sai bị lắm cùng từ lộ từ giới chỉ bên trong lấy ra một quyển công pháp nhẹ nhàng đẩy lên kim tiểu xuyên trước mặt nếu là kim sư đệ ưa thích liền lưu lại nếu là không vui ta liền thú tới kim tiểu xuyên nội tâm trừ b ậ y người xem một chút một bản công pháp n g ư ờ i đến m ứ c đi cùng l ắ m thì ta lấy mười bản đi ra đổi lập tức liền cầm lên công pháp sổ tay hỗn độn chủ y pháp nhìn tên phán đoán cũng không được gì cùng cái gì dài thanh kiếm pháp trường hồng kiếm pháp phá ma quyền không có quá lớn khác biệt hắn tiện tay lật ra tờ thứ nhất Cơ mờ nờ trong n g a y mắt con mắt liền thẳng một truy t h á i sơn hai truy g i ả thiên ba truy phong lôi động bốn truy c h ấ n hải bình năm truy thiên điệu biến sáu truy quỷ thần kinh bảy truy ngàn g i ả m bạch cốt tám truy vạn g i ả m vô sinh chín truy tam giới dai không không đây cũng quá ngưỡng bức chính mình trong giới chỉ mấy ngàn bản công pháp mặc dù ta chưa từng học qua nhưng mà sư huy ngụội phân phối công phu thời điểm thế nhưng là đều nhìn qua tiêu đề cho tới bây giờ liền không có một bản nói bá khí như thế cái này nếu là lão tử học xong chẳng phải là trực tiếp xưng bá thiên hạ hắn hướng phía sau là qua hết hệ chỉ có chín chiêu rất tốt nhiều lắm ta cũng không nhớ được không cần học nhiều cho dù học được chiêu thứ tám ha ha vạn giảm vô sinh ai dám trêu chọc ta nhất thiết phải học nha lập tức nhanh lên đem công pháp thu lại vậy thì cảm ơn cùng sư m u n h ta liền nhận lấy công pháp này không biết cùng sư m u n h thiếu khuyết thứ gì nếu là ta có tự nhiên dâng lên cùng tử lộ phong khinh v ấ n đạo khoe miệng lộ ra ý cười h à i cái này là cho sư đệ lễ gặp mặt chớ có suy nghĩ nhiều bất quá còn hy vọng kim sư đệ sớm ngày tu luyện thành công trong quân đội hiển lộ tài năng